ấy chục mét dài n g ấ n cuối cùng vẫn không thể triệt để dừng lại, vang đ ô n g một tiếng, trực tiếp đụng đi lên. Mẹ của ta siết, đ ế cấp trận văn, chuyện gì xảy ra a? Thiên Long xé răng quét miệng bay xuống, hóa thành dài khoảng ba thước, rất là khó hiểu đạo. Hảo Tạ i Lâm nhẹ phàm nhắc nhở, không phải vậy, ta đây đầu liền phải phá tan bỏ ra. Thao thế bỏ lên, tiếp đó cũng hóa thành dài khoảng ba thước một cái thanh sắt đại cầu, bất quá lúc này trên đỉnh đầu nó nhiều hơn một cái bao lớn, cùng một độc giác tựa như, để nói nhìn qua, càng thêm thần võ. May mắn đại trận này chỉ là một bộ p h ò n g ngự đại trận, không phải vậy, hai người đều phải xong đời. Dương nhẹ phàm bay tới. có chút bỏ đá xuống giếng cảm giác trong lời nói tràn đầy khi b ị cái quái gì vậy ở đây khẳng định có cửa vào v ằ n g không thần toán tử cũng không khả năng tiến vào được thiên long không để ý dừng nhẹ phàm xoa cái cảm dù tâm đang suy nghĩ như thế nào đi vào nơi nào không phải có đầu lộ sao tất nhiên không thể bay cái kia ta đi vào sáu con át thú ngẩng đầu một hồi nhìn loạn cuối cùng tại không nơi xa phát hiện một đầu đ ư ờ núi g n tựa hồ có thể tiến vào giữa núi non không thể sơ suất ở đây không thể coi thường sau khi tiến vào nếu là mắc lừa nên làm cái gì d ơ n g nhẹ phàm có chút bất an, luôn cảm thấy có chút không đúng. Lấy thần toán tử bản sự chắc chắn có thể tính đến hắn hôm nay một tới, có thể hay không trước đó bố chi cửa ải đang chờ đợi đám người đâu? Không vào trong, chẳng lẽ cả một đời ngay tại phía ngoài cùng chờ a? Thiên Long đột nhiên đặt câu hỏi, hiếm thấy nó lần này cũng đồng ý thao thiết chú ý đi thôi. Do dự gì, quản hắn núi đao biển lửa, vượt qua là được rồi. Con Ác Thu rất hào phong nói. Thôi ta, chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp, vậy cũng chỉ có tiến vào trong cục, hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp cục hủy đi cục. một đoàn người xâm nhập hơn 10 dặm đều không dám sơ suất thần toán tử cũng tính được là là một đời kỳ nhân đất ẩn cư rất quỷ dị nội nhập trong kỳ môn có thể sẽ mê thất d ơ n g nhẹ phàm đối với kỳ môn n ộ n giáp cũng hơi có hiểu rõ dọc theo đường đi cũng điểm phá không thiếu cơ quan thuận lợi thông qua đi về phía trước hơn trăm dặm toàn bộ sơn cốc đột nhiên sưng lên hơn nữa rất đậm vài mét bên trong không thấy bóng dáng rất là yêu dị trong núi một mảnh tịch mịch không hề có một chút thanh âm thiên long mở ra thiên long chi nhãn bắn ra hai đạo màu vàng tần mang có thể nhìn thấu hết thể đạo ức giả thế nhưng là ở đây lại nhìn không thấu những thứ này mê vụ Màu xám cho xương ngủ, rất quỷ dị. Đám người cảm giác giống như là đi tới trên hoàng tuyệt lộ, từng bước từng bước đang tại đến gần cửu u, muốn đẩy ra vỗ một cái cấm kỵ chi môn. Ta thế nào cảm giác giống như là đang tự tìm đường chết, từng bước từng bước hướng đi minh thổ. Thao thế đột nhiên mở miệng nói, nó cảm thấy toàn thân có chút run rẩy. Một đời tuyệt thế hung thú đều cảm giác được sợ. Vậy cái này chỗ liền thật sự có chút quỷ dị. Long đại gia ta cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Mao mao, đây là thế nào? Thật chẳng lẽ đi lên hoàng t u y t lộ, một đi không trở lại? Thiên Long cũng có chút bối rối, toàn thân phát lạnh, linh hồn đều đang run rẩy. Dừng nhẹ phàm không có khản thành. đang yên lặng tiến lên, bởi vì hắn cũng có loại cảm giác này, rất rõ ràng, phía sau lưng bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một đoàn người đi tới đi tới, đung nhiên phía trước không có đường. v ũ một cái to lớn thanh đồng môn hộ xuất hiện, toát ra khí tức tử vong, phía trên có máu đỏ tươi chảy ra, vô cùng d o người, phảng phất tại cửa sau lưng chính là một chỗ luyện ngục, có vô tận ác quỷ đang đợi đ á n g người. Nhìn thấy cái này tàn khốc đại môn, thiên long thân thể s ê u một chút, đều d ọ a cho h ứ g thẳng, như nhất cùng cây gỗ tự như dọc tại trên không. Nó tiếng lòng thoi ý đạo, long đại gia, ta muốn đi ra, tiểu ă n hàng ngươi nhìn thế nào? Vậy thì đi ra ngoài đi. ở đây xem ra cũng không gì ă n n g o n ta trở về a. Thao thiết âm thanh đều có chút phát run, xem ra bất kể là hung thú vẫn là thần thú, tại đối mặt tử vong một khắc này đều sẽ sợ hãi. Tử vong, l à bất kỳ một cái nào sinh linh sợ hai đồ vật, ai cũng không ngoại lệ. Không đi được, hậu phương lộ đã trở thành một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dương nhẹ phàn đột nhiên nói. cái gì? Thiên Long cùng con ác thú vội vàng hướng phía sau nhìn lại, mới vừa từ chạy đi đâu tới, vốn nên còn có một con đường, bây giờ lại trở thành một mảnh hỗn độn, mơ hồ trong đó còn có chút mấy điểm ngọn lửa màu xanh, giống như là quỷ hỏa đồng dạng.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 Thiên Long cùng con ác thú vội vàng hướng phía sau nhìn lại, mới vừa từ chạy đi đâu tới, vốn nên còn có một con đường, bây giờ lại trở thành một mảnh hỗn độn mơ hồ, trong đó còn có chút mấy điểm ngọn lửa màu xanh, giống như là quỷ hỏa đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lộ đâu? Lập tức, mấy người chỉ cảm thấy lỗ chân lông s i ê u s i ê u vào trong đâm khí lạnh, cơ thể phát lạnh, sắc mặt đều trắng ra. Không muốn đ ừ n g hoang hốt, chân định lại, chúng ta bây giờ nhất định muốn chân định. d ư ơ n g nhẹ phàm cố gắng làm cho mình bình ổn lại, hắn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng lại trong lúc nhất thời nói không nên lời, liền t í n h hướng trước mắt đến xem, bọn hắn thật sự giống như là đi lên một đầu hoàng tuyến lộ. cũng chính là trong truyền thuyết người chết muốn đi lên một đầu vãng sinh chi lộ. Dựa theo lẽ thường tôi nói loại địa phương này tuyệt không có khả năng là thông hướng minh thổ thông đạo. Dãy núi này tuyệt đối là một chỗ bảo địa, phía dưới còn chứa đại địa long mạch, là một chỗ rất thần thánh chỗ. Làm sao sẽ biến thành trước mắt cái dạng này? Thiên Long một hơi nói thầm rất nhiều, từ trong lời nói dừng nhẹ phàm i ã trong nháy mắt hiểu được bọn chúng kích động như thế, nguyên lai là chạy bảo địa phía dưới long mạch đi. Đừng s à kéo chút vô dụng, bây giờ nên làm gì à? Cái này tàn khốc đại môn, nhìn ta đều tại run rẩy. Con át thú thỉnh thoảng nhìn chăm c h m cái tia dớm máu thanh đồng đại môn, càng xem trong lòng càng ngày càng b a o Ngươi không phải hung thú sao? Làm sao còn sợ loại chàng diện này? Thiên Long Kinh b ị nói, mẹ nó, ngươi vẫn là thần thú đâu? Nhanh chóng phát ra một đạo thanh quang, đem ở đây cho tỉnh hóa một chút. Dương Nhẹ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đi vào phía trước vẫn là anh em tốt, bây giờ lại bắt đầu c a i vã. Loại chuyện này Dương Nhẹ Phàm đã sớm quen thuộc, cũng không đi quản bọn họ mà quan xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Thế nhưng là Thiên Long một câu chất vấn, g i ậ mình tỉnh rất liếu Lâm Nhẹ Phàm, đúng vậy à? Thao thế vì sao cũng sẽ biết sợ loại chàng diện này? Thật chẳng lẽ là bởi vì phải chết nguyên nhân? Hiện tại thì ngưng, bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. vẹn vẹn chỉ là hoài nghi con đường này là thông hướng minh thổ lộ nghĩ tới đây d ư n g nhẹ phàm tâm trung nghi hoặc càng thêm nồng nặc tựa hồ phát giác thứ gì hắn đi thẳng tới thanh đồng đại môn phía trước môn này mang đến cho hắn một cảm giác cũng có chút không thích hợp nếu thật là thông hướng minh thổ đại môn cái kia hẳn là vô cùng cổ lão thế nhưng là cái này tránh môn cũng không có khí tức cổ xưa toát ra tới chính là những cái kia vết máu cho người ta một loại siêu siêu cảm giác đây là huyễn trận cũng không phải chân thật đại gia không nên hoảng hốt d ư n g nhẹ phàm đột nhiên nói từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy có chút không đúng là từ thao thế câu nói kia bắt đầu một đời tuyệt thế h n g thú Không phải sợ loại này máu dầm dề chẳng diện, ngược lại, nó hẳn rấtưa thích. Thế nhưng là, thao thế đều cảm giác run rẩy, ở đây liền để d ừ n g nhẹ p h à m sinh nghi, tiếp đó, liền xem như cánh cửa kia chỉ là tại d ư ơ n g máu, nhìn qua chính xác rất khủng bố. Thế nhưng là đã trải qua bao nhiêu lần tử vong khảo nghiệm d ừ n g nhẹ p h à m làm sao lại sợ những thứ này đâu? Một loại nguồn gốc từ linh hồn thôi miên, đây là một loại huyễn thuật cộng thêm thôi miên, vô hạn phóng đại trong lòng người sợ hãi. Cái quái gì vậy? Chẳng thể trách đại gia ta thế nào cảm giác run rẩy đâu, đem cùng kỳ phong xuất trực tiếp đánh ở đây, là người hay quỷ đều phải phá. Thiên Long tức giận nói, Tựa Hồ lập tức minh bạch rất nhiều. Theo Thiên Long âm thanh rơi xuống, đột nhiên trước mặt muôn hộ biến mất, trở nên chống chải, liền bốn phía nồng vụ cũng tại trở nên nhạt, hiện ra một mảnh thạch lâm. v n h Nhưng mà đúng lúc này phía trước cổ lão trận văn đột nhiên tiêu thất, hai ngọn núi lớn r ờ i xuất hiện một đầu dương quan đại đạo, lại trong núi tất cả s ư ơ n g n g đều biến mất. A, từ bỏ phòng ngự, chẳng lẽ c h ị vua? Thiên Long kinh nghi bất định, sợ trong đó có b y Cuối con đường một đôi hài đồng khiếp khiếp đi ra, nhu n u nhược nhược mở miệng, đạo các ngươi không muốn công phạt, tổ sư xin các ngươi đi vào. đây là một nam một nữ đều là 8, 9 tuổi dáng vẻ người mặc đạo bảo môi hồng răng trắng rất là xinh đẹp còn có lấy một loại trời sinh linh khí không giống như là phàm nhân giống như trong truyền thuyết trong tiên giới đạo đồng hai người kia sáu thiên long tại chỗ cực kỳ hoảng sợ trong nấy mắt hai mắt kim quang loạn xạ đây là khiếp sợ đến cực điểm biểu hiện thiên long đều có chút căng gân cử động của nó đem một đôi như người ngọc một dạng đạo đồng dọa đến rút lui thẳng đến mẹ của ta siết cái này hai em bé đều là của ta đều là của ta ai cũng đừng loạn t h e o thế bưu nước bọt chảy ròng hai mắt d a ra thanh quang làm bộ muốn nào cút sang một bên, cái này hai em bé là của ta, cái này Thiên Long cũng yêu, t r ư ớ c đó đồ tốt hai gia hỏa này cũng là một người một nửa, bây giờ thế mà không ai nhường ai, lại còn trực tiếp làm. con ác thú trước hết nhất ở dưới đen miệng, p h ố c một chút, liền hướng về phía Thiên Long cái đuôi c ắ n chịu đến công kích, Thiên Long tự nhiên có chịu, một con rồng một chó, lan l ộ n trên mặt đất. Dừng nhẹ phàm lúc này cũng không có đi lên khuyên can, ngược lại hai người này đều r a dày thịt béo, đánh không chết, c ắ n h ô n g nát. nhưng mà Dừng nhẹ phàm lại vô cùng ngoài ý muốn, hắn hai mắt chăm chú nhìn trước mắt hai đứa bé này, càng xem tâm càng sợ, hai đứa bé này tràn đầy linh khí, hoàn mỹ đến cực điểm. Đây là một đôi linh đồng, tại Kim Sách ở trong, từng nghe nói qua, nói loại này linh đồng trời sinh là vì thôi diễn thiên cơ mà thành, hàng trăm hàng ngàn thế khó gặp, hai đồng cộng sinh, cho dù tiết lộ thiên cơ đều có kháng kiếp chi pháp. Đôi nam nữ này hài đồng sinh đẹp mà phấn nộn, như là một đôi minh ngộ, bởi vì k h ỏ e mắt đôi lông mày rất giống. Đầu tiên là nhìn thấy thiên long cùng con ác thú đang chạy nước b ọ n tựa hồ muốn ăn thịt người dáng vẻ, bọn hắn giật mình t ê u lên. Tiếp đó lại gặp được r ừ n g nhẹ phàm hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng không an h ả o tâm, bọn hắn lại sợ hết hồn, hung hăng lui về phía sau, có chút sợ sệt. t h sư xin các ngươi đi vào. bọn hắn nhỏ giọng mở miệng nhấp nhở, nghe vậy, d ư n h ẹ phàm vội vàng khôi phục lại, thu hồi khuôn mặt bảng tượng vẻ mặt kích động, tôi có vẻ lúng túng sờ l ỗ mũi một cái, kinh tán đạo, thần toán tử thật là không đơn giản a, liền bực này linh đồng đều có thể tìm được, thực sự là người tiên. lấy lại tinh thần, d ư n g nhẹ phàm đầu tiên là hướng về phía trước mắt đôi anh em nhỏ này gật g t đầu, tiếp đó, xài bước vào thông đạo, cũng không đi quản thiên long cùng con đã thú. hai vị tiểu huynh nội, hướng về d ư n g nhẹ phàm thân phía sau đang tại vật lộn thiên long liếc mắt nhìn, giữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, lộ ra một tia vẻ lo lắng, không cần quản nho nhóm, ra dày thịt béo đánh không chết cắn không nát. một hồi sẽ khỏe, Dương nhẹ phàm nói, a, hai cái thiện tâm tiểu h u y n g vội lên tiếng, tiếp đó quay người lệnh lấy d ư n g nhẹ phàm tiến vào sân gốc, xuyên qua thông đạo, bên trong cũng không có cái gì cung điện hùng vĩ, càng không thật lớn độ phủ, đây là một mảnh thanh tĩnh miết bản, cảnh trí rất đẹp, thác nước chảy ầm ầm, đ à n g la xanh tươi, cầu nhỏ nước chảy, đình đài tiểu cát, bên trong hết thảy đều là như vậy gần sát tự nhiên, q u a y về tự nhiên, làm cho tâm thần người an bình. Tại một mảnh sâu trong rừng trúc có mấy gian nhà tranh, phản phát quy chân, p h ả n phất là một chỗ thế ngoại t i ê n cảnh, để cho người ta suy tư cùng s ợ r u n Nhà tranh phía trước, một cái lao đạo nhân dâu tóc bạch ơ xếp bằng ở trên một chiếc b ồ đoàn, đang tại nhắm mắt, nhưng mà nghe mấy người đến, chậm rãi mở ra hai mắt, tiếp đó đứng dậy chắp tay, quý khách lâm môn, tha thứ không thể giả sa t i p đón, đây tuyệt đối là một đời kỳ nhân, có một loại t i ế t khí, không dính thế tục, giống như là không thuộc về cái này h ồ n g trần. Dừng nhẹ phàm vốn là muốn tới hương sư vấn tội, nhưng lúc này lại đều bình tĩnh k h á c thưởng, lên tiếng, tiếp đó quay người lệnh lấy dừng nhẹ phàm tiến vào sân g ố c x u ê n qua thông đạo, bên trong cũng không có cái gì cung điện hùng vĩ, càng không thật lớn độ phủ, đây là một mảnh thanh tĩnh i ế t bản, cảnh trí rất đẹp, tháp nước chảy ầm ầm. đang la x a n h tươi, cầu nhỏ nước chảy, đình đài tiểu cát, bên trong hết thảy đều là như vậy gần sát tự nhiên, bay về tự nhiên, làm cho tâm thần người an bình. Tại một mảnh sâu trong rừng trúc, có mấy gian nhà tranh, phản phát quy chân, phản phất là một chỗ thế ngoại tiên cảnh, để cho người ta suy tư cùng sợ run. Nhà tranh phía trước, một cái lao đạo nhân râu tóc bạc phơ, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, đang tại nhắm mắt, nhưng mà nghe mấy người đến, chậm rãi mở ra hai mắt, tiếp đó đứng dậy chắp tay, quý khách lâm môn, tha thứ không thể ra xa t i đón. Đây tuyệt đối là một đời kỳ nhân, có một loại tiên khí, không dính thế tục, giống như là không thuộc về cái này h ồ n g t r ầ n Dương nhẹ phàm vốn là muốn tới hưng sư vấn tội, nhưng lúc này lại đều bình tĩnh k h c thường. Mời ngồi. Thân toán tử thỉnh Dương nhẹ phàm ngồi xuống. Đạo, bần đạo biết ngươi tại sao đến đây? Ngươi đương nhiên biết, đồ đệ ngươi suýt chút nữa đem ta cho tính toán chết. Hôm nay, ta liền là tới tìm hắn. Các ngươi muốn tìm người đem qua liền đã rời đi, bây giờ ta cũng không biết hắn ở phương nào. Lão đạo nhân thở dài một hơi. Có ý tứ gì? Lại chạy? Dương nhẹ phàm chấn kinh, có chút hoài nghi lão đầu trước mắt có phải hay không đang bao che đồ đệ của hắn, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lão nhân gia cũng không nên là ta. Thân toán tử gật gật đầu, t h ầ n xác như thường. hắn cũng biết như vậy quả thật làm cho người vô pháp tin phục tiếp tục nói mang đến h i ề n t o á i cho ngươi tên kia liệt đồ tên là vương phù hộ kiệt là ta nhỏ nhất đồ đệ đáng tiếp tâm tính không chắc truy đuổi danh lợi cuối cùng chọc tới đại hoa tiểu sư thúc sau khi trở về đả thương sư tổ còn c ấ p đi sư tổ lấn thiên thần ngọc t h ầ n toán tử sau lưng tiên t i ê n nữ đồng mở miệng nói ra lấy rộng lớn đạo y lau nước mắt lộ ra rất khiếp nhược đáng thương lấn thiên thần ngọc dừng nhẹ phàm nhũ m à y đây là vật gì lấn thiên thần ngọc có thể che giấu khí thế chỉ cần này ngọc tại người liền không người nào có thể thôi diễn người này hết thảy đáng tiếc sáu t h ầ n toán tử lắc đầu Tinh thần chán nản, môn hạ ra một cái n g h i ệ n đ ồ đã mất đi lấn thiên thần ngọc che giấu, v ẩ n đạo cũng sắp gặp nạn, bằng vào ta năng lực không che giấu được bao lâu. Nói ngắn gọn, hai đứa bé này có thể chuyển ta y bát, ngươi có thể mang đi, thỉnh đối xử tốt. Dương nhẹ phàm một người, không nghĩ tới đi tới nơi này lại nghe được thần toán tử giao phó hậu sự, cùng dự tính ban đầu không hợp à? Còn có cái kia lấn thiên thần ngọc là cái gì, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng có thể tránh thoát. Nói như vậy, vật kia không phải so chuẩn đế khí còn n h ư bước. Phải biết, Dương nhẹ phàm tại băng viêm đỉnh bên trong thời điểm, thế nhưng là đều phải độ kiếp. Thổ sư, đừng bỏ lại ta nhóm. Phụ thân đã rời đi. ố ố Hai đứa bé khóc lớn. Hai đứa bé này là Thần Toán Tử Đại Đô đệ Hải Tử, phụ thân của bọn hắn cũng là tại mấy năm trước gặp nạn chết đi. Thần Toán Tử dạy học trò chín người, chỉ có một cái nhỏ nhất còn sống, mấy cái khác cơ hồ cũng không có phải kết thúc yên lành. Biết được những thứ này, Dương nhẹ phàm tâm trung rất là chấn kinh, không nghĩ tới mạch này cơ hồ không người có thể có được kết thúc yên lành. Nguyên bản còn muốn lấy, c ó muốn học tập hay không một chút thuật tính toán, hiện tại xem ra, thôi được rồi, tránh khỏi mỗi ngày bị l a o Thiên gia n h u thương. đều là của ta sai, ta chỉ nhìn chúng tư chất của bọn hắn, lại không có chú ý tính tình của bọn hắn. đều không phải là có thể nghiêm kiểm chế bản thân người người thiên cơ có thể tính lại cũng không tiếc ta những đệ tử kia lại giấu không được nói ra ngoài cuối cùng đại họa lâm đầu thân toán tử siêu trần p h á t tục thế nhưng là bây giờ lại lăn xuống hối hận nước mắt phá lệ để cho người ta cảm thấy khác thường vì đó động dung suy tính một hai người không đến mức bị trời phạt ta dương nhẹ phàm đột nhiên mở miệng hỏi diễn chắc người bình thường tự nhiên không thành vấn đề vấn đề là bọn hắn suy tính l ĩ n h vực cấm kỵ cho nên mới gặp tiết nạn thân toán tử thở dài tinh thần chán nản đạo trên đời này có mấy lời thật sự không thể nói lung tung không phải vậy sẽ gặp đại nạn n g a i lại từng tiết lộ qua cái gì thiên cơ mà phải gặp đại kiếp. Dừng nhẹ phàm rất khẩn cấp, nhìn qua thần toán tử vẫn đạo. Ta nhịn không được tình mình, thôi diễn qua đại đế bí mật, tất nhiên là chọc tới đại nạn. Thần toán tử đạo. Vô h a n h Lời của hắn vừa rơi xuống, giữa thiên địa một tiếng v a n h minh, một đạo to lớn lôi điện tử trên trời giáng xuống, đánh tan nhà tranh. Tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu không tiến giải h ấ t động, vô cùng do người. Hai cái hài đồng bị h ụ khóc lớn, giống như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng run rẩy, tương hỗ ôm ở cùng một chỗ, nước mắt ảo ảo chảy ròng, vô cùng đáng thương. Thấy được chưa? Ta đại nạn đến nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ ứng tiếp. thần toán tử cười cười, giống như là nhìn thấu thế gian hết thảy, ngước nhìn hướng vô ngần bầu trời, d ơ n g nhẹ phàm nhất trận ngạc nhiên, nhìn về phía trên mặt đất cái kia h ố đen lớn, mà phía sau ra đều có chút sợ hãi đứng lên, đây thật là trời nắng một tiếng sét đùng đ ả n g quỷ dị thần bí, làm cho lòng người có sợ hãi. nhà tranh bị hủy diệt, biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một cái liền hướng sâu trong lòng đất đen như mực h a n g đậu. thần toán tử sớm đã nhìn thấu sinh tử, ngước nhìn m ê n ngông thiên n g nơi đó cất dấu vô tận bí mật, hắn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng muốn giải thoát rồi, kết thúc đây hết thảy. cổ t r i đại đế đô sớm đã chết giới mất, trên đời có đầy đủ chứng cứ. nhưng mà bọn hắn chỗ đặt chân cảnh giới cùng lĩnh vực lại có vô tận di bí bị thiên che đậy, không đến cái kia nhất cảnh giới, không thể thăm dò. Thần toán tử vừa rồi bất quá là nói tới một câu mà thôi, cũng không tiết lộ cái gì thiên cơ thì có lần này hậu quả đáng sợ, thật đúng là để cho người ta kính sợ. t h sư, ngươi đừng bỏ lại ta n h ó m Hai cái hài đồng đứng tại thần toán tử bên cạnh lay động cánh tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Hai người các ngươi là phối hợp ở chung với nhau linh đ ồ n g một nam một nữ, một dương một âm, có thể lẫn nhau hóa giả ách nạn, tương lai chỉ cần không giao thiệp với cấm kỵ thiên bí, sẽ không gặp nạn. Đại nạn u ô n xuống. Thần Toán Tử cũng rất bình tĩnh, thần sắc hiền lành, sờ lên hai đứa bé đầu, hắn tự hiểu không còn sống lâu nữa, khó m à n g h ị c h tiên sống sót, nhường Dừng nhẹ phàm đối xử tốt hai cái linh đồng, xương tương lai đối nó có đại ích. Thần Toán Tử b thác nếu là truyền đến ngoại giới nhất định sẽ sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn sẽ đánh bể đầu, sợ tranh đoạt, hai cái linh đồng tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua hôm nay Thần Toán Tử. Hai thằng nhóc thần cơ diệu toán, thôi diễn thiên cơ, tuyệt đối là còn sống báu bối, coi như cầm vô thượng t h á n h khí để đổi đều thành. Dừng nhẹ phàm tâm trung khẽ động, Thần Toán Tử đem hai cái linh đồng phó thác cho chính mình, nghĩ đến là tính ra liếu thật sao? b ằ n g không thì cũng sẽ không như thế. Lão đầu, ngươi sắp phải chết, không phải vậy giúp ta tính toán ta còn có hai cái huynh đệ ở nơi nào. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, con ác thú cùng thiên long bóp sông trống, một ngày bên trên một chỗ phía dưới, nước giếng không phạm nước sông, r i ê n g phần mình hướng về thần toán tử đi tới. Thần toán tử liếc mắt nhìn con ác thú gật gật đầu, cũng không vì lời của nó mà tức giận, mỉm cười nói, ta giúp ngươi xem bói. Thần toán tử c h ầ m rãi nhắm mắt, ngón tay kết động, bắt đầu thôi diễn. Các ngươi sẽ ở ngẫu nhiên bên trong gặp nhau, không vừa vừa cấp bách, cuối cùng tương ngộ gặp. Cái gì, tùy tiện ném đi câu nói liền đến lừa gạt ta, ngươi có phải hay không thần toán tử A Con ác thu sừng sốt một chút, tiếp đó muốn nổi giận, lại bị Dừng nhẹ phàm ngăn lại. Có thể hay không xin tiền bồi tính toán phía dưới ta còn có thể cùng ta mấy cái huynh đệ gặp mặt sao? Dừng nhẹ phàm vẫn đạo. t h â n t o á n tử trầm mặt lại, sau một lát, ngẩng đầu, nói: Có thể, nhưng không phải toàn bộ gặp, cũng không phải ở nơi này khỏa cổ tinh. Cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Lâm tử sau này còn có thể mặc toa vũ trụ? Thiên Long vô cùng bất ngờ đạo. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, Dừng nhẹ phàm nhận được thần bí kia thiên cấm h ũ đồ, xuyên thẳng qua vũ trụ, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Lao đầu, đến cho ta tính toán, ta lúc nào có thể nhìn thấy Tiểu thất? thiên long rơi xuống, áp sát tới c ầ u một quẻ. thành tiên lúc ta đi tiên, ta có thể thành tiên. trên đời này nơi nào có tiên, đây rõ ràng là nói nó không thể gặp được. đám người là nghĩ như vậy, thế nhưng là thiên long cũng không cho rằng như vậy. nó cao hứng phi thường, cũng không biết tại cao hứng cái gì, hung hăng ở nơi nào cười ngây ngô. lừa gạt ta, ngươi có phải hay không thần toán tử a? con ác thu sừng sốt một chút, tiếp đó muốn nổi giận lại bị d ừ n g nhẹ phàm ngăn lại. có thể hay không xin tiền bối tính toán phía dưới ta còn có thể cùng ta mấy cái huynh đệ gặp mặt sao? d n g nhẹ phàm vẫn đạo, thần toán tử c h ầ m mặt lại. sau một lát.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 thế nhưng là thiên long cũng không cho rằng như vậy nó cao hứng phi thường cũng không biết tại cao hứng cái gì hung hăng ở nơi nào cười ngây ngô tiểu thất là ai a con ác thú đột nhiên tò mò hỏi đương nhiên nó hỏi cũng không phải thiên long mà là thần toán tử đối mặt thao thiết vấn đề thần toán tử mỉm cười cũng không có trả lời hắn lựa chọn giúp thiên long bảo thủ bí mật dừng nhẹ phàm mặc dù cũng rất tò mò nhưng không có hỏi đến nhìn bầu trời long ở bên cạnh trợn mắt bộ dáng liền biết đây là bí mật của nó t i ê n bối xin hỏi mẫu thân của ta ở nơi nào đây là dừng nhẹ phàm nhất thẳng cũng muốn biết đáp án bởi vì ở bộ này trong thân thể một mực liền tồn tại một cái thần bí kim sắc nhỏ chút, đã không biết cứu được hắn bao nhiêu lần. cái này kim sắc nhỏ chút rất thần bí, hẳn là tại hắn linh hồn tiến vào cỗ thân thể này phía trước liền đã tồn tại, hơn nữa cũng không phải đứa nhỏ này hậu thiên lấy được, hẳn rất lúc nhỏ liền tồn tại, có thể là tiên thiên thì có, cũng có thể là là ở đứa bé này còn không có động sự phía trước bị người bỏ vào. phụ thân lâm nhạc dương nhẹ phàm đã từng quan sát qua, người này cũng rất thần bí, lúc kia do dự cảnh giới quá thấp, cũng không có nhìn ra cái gì. về sau nhưng vẫn không có cơ hội thương kiến, cũng không biết là tận lực trốn đi, vẫn là rời đi, điểm ấy đến nay vẫn là bí mật. hai người kia bất kể nói thế nào, thần bí nhất đúng là dừng nhẹ phàm mẫu thân, từng tại núi thanh thành tìm qua đáp án, nhưng mà manh mối chính là ở nơi nào đó mất, không có tra ra bất luận cái gì có ý nghĩa đ ồ v t Nghe tiếng, t h ầ n toán tử gật đầu đáp ứng, thế nhưng là làm tôi diễn dừng nhẹ phàm mẹ đ ể lúc, vậy mà coi không ra nàng không có quá thứ, cũng không tương lai, nhân sinh q u ý tích một mảnh hỗn độn. t h ầ n toán tử danh x ư n g tính toán tường tận thế gian chuyện nhưng lúc này lại thúc thủ vô sách, căn bản không thể ngộ ra trong đó nhân quả, tại chỗ liền toát mồ hôi lạnh. người này không thể tính toán. sau đó sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi lớn, há miệng nổ một ngụm máu đỏ tươi. làm ước đảm bảo, nhanh chóng cắt đứt thiên cơ, như tránh bị x à Chuyện gì xảy ra? Dương nhẹ phàm kinh hãi, liền thiên long cùng con ác thú cũng đều trợn to trong mắt, đặc biệt hiếu kỳ. Người này thuộc về lĩnh vực cấm kỵ, không thể t h ô i diễn. Thần t o á n tử nói ra một phen kinh người ngôn ngữ, lĩnh vực cấm kỵ ý vị như thế nào, tất cả mọi người đều tin tưởng, đó là phóng lên trời muốn cô ý giấu giếm bí mật, bị thương chi lực che đ ậ y không thể nhìn trộm. Giống như đại đế, tiên, trường sinh các loại, đây đều là thuộc về lĩnh vực cấm kỵ đồ vật, không thể t h ô i diễn. Cái này xấu. Biết được đáp án này, Dương nhẹ phàm nẹn họng nhìn chân trối. không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, hắn đành phải thôi, tiếp lấy, hỏi đại hắc cầu dấu vết, biết được, rất nhanh liền có thể gặp mặt, bởi vậy cũng sẽ không lo lắng. chúng ta đều là vì tại sao đến thế giới này, sau lưng h ắ c t h ủ đến t ụ n cùng là ai, có thể hay không tính ra. đáp án này là thiên long hỏi, kỳ thực nó cũng không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là, thần toán tử lại nói một cái tiên chữ, sau đó, trong miệng cùng thổ tiên huyết, rõ ràng lại là xúc động cấm kỵ. thần toán tử đây vẫn chỉ là t h tính toán, liền xúc động cấm kỵ, nếu quả như thật kế hoạch, đây còn không phải là không đến cấp bách tính toán, liền muốn bị ách n cuối cùng đã tới ly b ế n lúc. đôi anh em nhỏ này khóc lách ca lách cách, thần toán tử xem như bọn hắn người thân cận nhất. vậy mà lúc này thần toán tử muốn rời đi, bọn hắn bi thương muốn chết, ôm thật chặt lấy thần toán tử cánh tay không chịu buông ra, không bỏ đi được. duyên đã hết, như cái kia là x a n h cuối cùng cũng phải tàn lụi sáu. thần toán tử nói khẽ, đem lấn thiên chi thuật in vào bọn hắn cái chán tiên đ ạ i bên trong. cuối cùng dừng nhẹ phàm ôm đi hai cái hài đồng, đối với thần toán tử thi cái lễ, rời đi mảnh sơn cốc này. o a n sáu, ở tại bọn hắn rời đi không lâu. một đầu sấm sét b ổ xuống, xuyên suốt trên trời dưới đất, đem cái gì đều che mất, chỉ có thể nhìn thấy trang xóa hoàn toàn ánh chớp, vô cùng kinh khủng. Cái này sáu, đây vẫn là sấm sét sao? bọn hắn tất cả đều ngây dại. Vẹn vẹn có một cây điện mang, lại so mấy c h ụ tòa đại sơn hợp lại cùng nhau còn muốn lớn hơn, che mất mảnh sơn cốc này, từ thiên k h u n g một m ự c liền tới địa bên trên, trang diện vô cùng kinh khủng, trước nay chưa từng có, kinh khủng vô biên. Một chữ sấm sét, Dương nhẹ phàm vẻ mặt nghiêm túc, ngóng nhìn nơi đó. Học qua kỳ môn đ ộ n giáp đều biết, đại đạo 50 đột khứ kỳ nhất, chỉ còn dư b ố chín. mà một lĩnh vực người đều muốn bắt cái kia trốn tới một nhưng lại không có khả năng có lẽ chỉ có tại lâm trung một khắc này mới có thể chân chính sáng tỏ hết thể bí mật bọn hắn biết không có kỳ tích phát sinh thần toán tử là không thể nào nổi g tiên khó mà sống sót vì cho hai cái hải chờ lưu lại một cái hy vọng sáu bọn hắn d ứ t k h o á t hành độ hư không mà đi không tiếp tục quay đầu nhìn một chút gia gia sư tổ gia gia 6. hai đứa bé khóc tê t â m liệt phế rồi ra tay nhỏ hướng phía sau chảo nhưng lại cái gì cũng không thể nắm chặt 6 sáng sớm ánh bình minh rực rỡ rơi xuống chiếu phá sương ngủ để cho người ta tâm cũng đi theo sáng dỡ đứng lên. Dương nhẹ phàm bọn người từ vực môn bên trong đi ra, xuất hiện ở thần bí rất gốc, trong ngực ôm lâm thần cùng dừng h i đôi anh em nhỏ này, hai đứa bé còn quá nhỏ, không thể chịu được ly biệt thống khổ, nước mắt vẫn như cũ không ngừng từ trong mắt bọn họ chảy ra. Thần toán tử tiền bối cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi rơi lệ bộ dáng, các ngươi nếu như hy vọng thần toán tử có thể nghỉ ngơi, vậy liền hảo hảo sống sót, vui vẻ sống sót. Dương nhẹ phàm đem lâm thị huy n ộ i nhẹ nhàng đặt ở một tòa núi thấp phía trên, nhẹ nói: các ngươi liền như là cái này vừa mới lên thái dương, muốn cho đại địa mang đến ấm áp cùng qua mình. các ngươi cũng là thần toán tử tiền bối hy vọng kéo dài không nên c ô phụ lão nhân gia ông ta một m ả n h tâm hai m y n h muội khi nghe đến d ừ n g nhẹ phàm lời nói sau đó dần dần dừng lại khóc lóc đau khổ đôi mắt to sáng ngời nhìn tiền phương đang c h ầ m chậm dâng lên thái dương tựa hồ nhìn thấy liêu thập sao minh bạch liêu thập sao hai đứa bé này cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống chậm rãi nhắm hai mắt tựa hồ cảm ứng đến liêu thập sao bọn họ đều là trời sinh linh đ ồ n g tràn đầy linh tính đã đã vượt ra hải tử cùng n ữ a d ư n g nhẹ phàm không có quái g y bọn hắn thủ hộ ở bên cạnh thần niệm nô ra thần toán tử đồ đệ cũng là người cũng không có chút nào có thể một mực tại thôi diễn chính mình bởi vậy, lúc này hắn cũng không sợ cái gì, sừng sững ở đỉnh núi, nhìn về phương xa, tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống. từ thần toán tử trong miệng, hắn biết được rất nhiều thứ, biết được thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều, vì cái gì cổ tri đại đế đô hết thảy tin tức đều bị che giấu, thậm chí ngay cả lưu truyền đều rất ít. thế gian này đến t ộ t cùng có tiên hay không? mà mẹ của mình liền là ai? đại đế cổ đại, vẫn là cái gì? vì cái gì nàng sẽ bị thượng thương che đậy? còn có cuối cùng thiên long chỗ đề cập đến hấp t h ủ sau màn, đến t ộ t cùng là cái gì? thần toán tử hắn đến t ộ t cùng nhìn thấy l ê u t h ậ o sao? tiên lúc đó. Thần toán tử chỉ nói ra một chữ như vậy, liền miệng p h u n g tiên huyết, đại ách nạn tăng tốc tới. Rõ ràng, đây là xúc động lĩnh vực cấm kỵ, thượng t h ư ơ n g không cho phép hắn nói ra. Thế gian này thật sự có tiên sao? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, trong lòng có chút mê mang cùng hoang mang, hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại không rõ rung động. Miệng bên trong, hắn biết được rất nhiều thứ, biết được thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều, vì cái gì cổ chi đại đế đô hết thảy tin tức đều bị che giấu, thậm chí ngay cả lưu truyền đều rất ít. Thế gian này đến t ộ t cùng có tiên hay không? Ma mẹ của mình liền là ai? Đại đế cổ đại, vẫn là cái gì? vì cái gì nàng sẽ bị thượng thương che đậy còn có cuối cùng thiên long chỗ để cập đến hấp t h ủ sau màn đến tận cùng là cái gì thần toán tử hắn đến tận cùng nhìn thấy liêu t h ậ p sao tiên lúc đó thần toán tử chỉ nói ra một chữ như vậy liền miệng v u n tiên huyết đại ách nạn tăng tốc tới rõ ràng đây là xúc động lĩnh vực cấm kỵ thượng thương không cho phép hắn nói ra thế gian này thật sự có tiên sao dương nhẹ phàm lẩm bẩm trong lòng có chút mê mang cùng hoang mang hắn nhìn về phía phương xa trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại không rõ run động chuyện gì xảy ra dương nhẹ phàm tâm đầu run lên Hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ phi thường khủng bố ba động, còn như nhất đầu ngủ say cự long đang thức tỉnh. Đây là một đạo thần niệm vô cùng cường đại, cơ hồ sáu. Gần như trong nháy mắt vét sạch cả khối đại lục. Thật là cường đại thần niệm. g h Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Long cũng bay tới, khóa chặt lông mày, thần sắc vô cùng khó coi. Hắn rơi tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương xa. l à từ đại lục trung tâm truyền tới, nơi nào hẳn có cái gì vô thượng tồn tại thức tỉnh. Con ác thú mở miệng nói, một đôi mắt hạt châu tản mát ra lục c u quang, làm người sợ hãi. Làm. đ n g nhiên, một tiếng trung vang, vang vọng đất trời. tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, cơ thể chấn động lây động. đây là, con át thú cùng thiên long đều ngạc nhiên, không rõ ràng đến tột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình, giữa lẫn nhau lẫn nhau ném đi ánh mắt nghi hoặc. là thánh trung, trung này một vang, biểu thị thánh thành muốn tiến vào phong bế trạng thái, hẳn là yêu c h i ề u muốn bạo phát. các ngươi nhanh lên tiến vào băng viêm đỉnh, nhất định phải nhanh chóng trở lại thánh thành, bằng không một khi đóng lại, đem không cách nào tiến vào. dương nhẹ phàm đống nhiên đứng lên, t h ầ n sắc liền ngưng trọng lên, sau đó bàn tay k h ả o băng viêm đỉnh xuất hiện, trước tiên đem thiên long hỏa thao thế cất đi vào. Lâm Thần, Lâm Hi, bây giờ thời gian cấp bách, các ngươi trước tiến vào băng viêm đỉnh, bên trong có rất nhiều người, bọn hắn sẽ chơi với ngươi. Dương nhẹ p h m ngồi s n g xuống, sờ lấy hai đứa bé đầu, nói: đ a Tạ Đại ca ca, chúng ta cũng đã trưởng thành, Ôn h San không cần vì chúng ta lo lắng. Lâm Thần nói. Lâm Hi cũng liền vội vàng gật đầu, mắt to linh động bên trong lóe lên lộng lẫy, bọn hắn đều vô cùng khả ái, cũng rất hiểu chuyện. Ân. Dương nhẹ p h m gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, liền đem bọn hắn thu vào băng viêm đỉnh ở trong. Làm xong đây hết thảy, hắn liền thay đổi dung mạo, thay đổi khí tức, mở ra vực môn h à n h độ hư không. Thánh Thành, lúc này một mảnh bối rối, vô số đạo vực m ô n tại thiên không xuất hiện. Tiếp đó từng đạo bóng người gần như sắc mặt trắng bệch từ trong đi ra. Mọi người đều biết muốn đã xảy ra chuyện gì, yêu c h i ề u muốn tới, lần này không biết lại sắp sửa chết đi bao nhiêu người. Dừng nhẹ phàm ngay tại ngoại thành, cũng không có tiến đến an toàn hơn bên trong thành, bởi vì nơi này còn có người cần bảo hộ. Hắn đi tới đô thống bên ngoài phủ, ở đây cũng vô cùng bận rộn, nhìn thấy từng người từng người binh sĩ xông vào xông ra, sắc mặt đều vô cùng khó coi, dường như đang truyền lại mệnh lệnh gì. Những thứ này qua lại binh sĩ cũng không nhận ra dịch dung đi qua rừng nhẹ phàm. cũng không có đi để ý tới hắn, đem hắn coi là một cái người đi đường bình thường. d ư ơ n g nhẹ phàm chỉ là nhìn mấy lần cũng không có tiến vào, mà là quay người rời đi, đi tới s ó g nghèo, tìm được một nhà lữ đếm ở lại. Dựa theo ngày xưa yêu triều bùng nổ quy luật đến xem, đồng dạng sẽ ở thánh c h u n g huyệt dài phía sau 2 đến 3 ngày, đợt thứ nhất yêu thú mới có thể đến, bởi vì này khối đại lục lớn vô cùng, những thứ này yêu thú cũng là từ đại lục mỗi cái phương hướng ở đây tụ tập, cho nên bọn chúng cũng cần thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, thánh thành quân lại muốn làm tốt hết thể chuẩn bị, ngày bình thường tất các đại quân dụng truyền tống trận ở thời điểm này cũng đều mở ra. Từng đạo ánh sáng màu trắng sáng lên, vô số thánh thành quân từ các đại bí mật không gian điều ra, những thứ này đều là chân chính tinh g u y ệ n bọn hắn huấn luyện một ngày một đêm, chính là vì ngày tới đây, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì thủ hộ thánh thành. Cao lớn trên tường thành, vô số binh sĩ đang bận rộn, những người này chính là thông thường thánh thành quân binh sĩ, yêu triều bùng nổ một khắc này, bọn hắn cũng có gian khổ sứ mệnh, chính là dùng những cái kia ma tinh pháo tới đối phó yêu thú. Ma tinh pháo chia làm 3 cái quy cách, loại thứ nhất, cỡ nhỏ ma tinh pháo, có thể cầm trong tay, chỉ có thể phát ra di thiên kỳ tu sĩ công kích, nhẹ nhàng dùng tốt, ba giây có thể phóng ra một pháo. Loại thứ hai, cỡ trung ma tinh pháo, thân pháo dài 2 mét, cần 3 người thao tác, có thể phát ra ngũ chuyển n i ế t bản cảnh tu sĩ nhất kích, uy lực mạnh mẽ, bất quá thao tác tương đối khó khăn, một phút có thể phát ra một pháo. Loại thứ ba, hạng nặng ma tinh pháo, thân pháo 5 0 m cần 20 người thao tác, có thể phát ra tương đương với bản thánh một kích t ự lực, uy lực phi thường khủng bố, 5 phút có thể phát ra một pháo. Đây chính là thánh thành quân trang bị vũ khí, ở thời điểm này cũng bắt đầu vận chuyển đi ra, đặt ở các đại bệ b à n phía trên. Mỗi một lần yêu c h i ề u xuất hiện, đều sẽ là thánh thành sinh tử tồn vong một lần h ả o nghiệm, bọn hắn cần phải làm là đem hết toàn lực đem thánh thành bảo vệ. một khi công phá sẽ tử thương đến hàng vạn mà tính bách tính Dương nhẹ phàm tiến vào phòng trọ ở đây tương đối đơn sơ không gian cũng rất nhỏ cơ hồ chỉ dung hạ được một cái giường cùng một cái bàn gỗ nhỏ liền không có dư thừa không gian những thứ này Dương nhẹ phàm cũng không để ý đi vào phòng hắn ngay đầu tiên bố trí một tầng phòng ngự tiếp đó mới tiến vào băng viêm đỉnh bên trong lúc này cái này đơn sơ trong căn phòng nhỏ một tôn bất quá hải nhi to như nắm tay đỉnh lơ lửng trên giường tản mát ra đỏ trắng hai loại quang vô cùng lưu hòa tiến vào trong đỉnh d ư n g nhẹ phàm lần đầu tiên chính là hướng lâm thần cùng lâm hy đôi anh em nhỏ này nhìn lại. phát hiện lúc này bọn hắn đang cùng tiểu mập mạp ở chung một chỗ dốc lòng chăm sóc cây kia cây già tình huống như thế nào có phải thật vậy hay không muốn buộc phát yêu c h i ề u thiên long bay tới vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi dương nhẹ phàm gật gật đầu liếc mắt nhìn thiên long nói đoán chừng sẽ ở 2-3 ngày sau đó bộc phát đến lúc đó ta sẽ đi ra hỗ trợ nói xong dương nhẹ phàm mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía thiên long hòa con á c thú ý tứ trong đó rất rõ ràng chính là đang hỏi bọn hắn đến lúc đó có thể hay không xuất lực trợ giúp thủ hộ thánh thành dù sao thiên long hòa con át thú cùng d ư n g nhẹ phàm là quan hệ bằng hữu không có khả năng mệnh lệnh bọn chúng đi làm cái gì đánh nhau loại chuyện tốt này sao có thể thiếu ta à phải đi đùa dỡn một hồi thao thế lộ ra bản tính hai tròng mắt lục quang y ế u đ t vô cùng làm người ta sợ hãi long đại gia đương nhiên sẽ không lùi bước đến lúc đó chúng ta liền so so ai rất nhiều cảm ơn các ngươi nghe được bọn nó dương nhẹ phàm từ trong tâm tâm cảm tạ ba ba mụ mụ bản tôn đã nhiều năm không có ra tay toàn lực đã sớm bị hoảng yêu chiều ngày đó bản tôn nhất định muốn não đủ ta cũng giống vậy thiên long phụ hòa nói hảo huynh đệ chúng ta đánh liền não đủ dương nhẹ phàm i ã bị bọn chúng nói nhiệt huyết sôi trào Hận không thể lập tức liền lao ra đại n á o một trận. Onisan, lần này yêu c h i ề u quy mô vô cùng lớn, sẽ lại 5 0 0 ngàn cái khu vực bị thúc ép, chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực cũng tại trong đó. Lâm thần đi tới, nói. Lâm Hi theo sau lưng, mà cái kia Tiểu m ậ p m ạ p lúc này đang bị Lâm Hi n â n g trong tay, chính đối Thiên Long hỏa con ác thú nhăn mặt. Nha hắc, Tiểu m ậ p m ạ p có phải hay không muốn đến trong trận tới? Thiên Long khẽ giật mình, tiếp đó tức đến trực tiếp nhảy dựng lên, bàn tay kim quang lóe lên, một cái chén lớn thay đổi đi ra. Bịch, một ngụm đại hắc hoa cũng rơi xuống. chấn động đến mức mặt đất một hồi lay động, con ác thú giữ lại nước b ọ n lớn tiếng nói, đến trong nổi tới, ở đây không gian đại, ta cũng giống vậy. Thiên Long Phụ Hoa nói, hảo, huynh đệ chúng ta đánh liền nào đủ. Dương nhẹ phàm g i á bị bọn chúng nói nhiệt huyết sôi trào, h ẳ n không thể lập tức liền lao ra đại náo một trận. Ôn Ý San, lần này yêu triều quy mô vô cùng lớn, sẽ lại 5 0 0 ngàn cái khu vực bị thúc ép, chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực cũng tại trong đó. Lâm Thần đi tới, nói, Lâm Hy theo sau lưng, mà cái kia tiểu mập mạp lúc này đang bị Lâm Hy nâng trong tay, chính ố i Thiên Long hỏa con ác thú nhăn mặt, nhát hắc, tiểu mập mạp. có phải hay không muốn đến trong chén tới? Thiên Long khẽ giật mình, tiếp đó tức đến trực tiếp nhảy dựng lên, bàn tay kim quang lóe lên, một cái chén lớn thay đổi đi ra. Bịch, m ộ t n g ụ m đại hắc hoa cũng rơi xuống, chấn động đến mức mặt đất một hồi lay động. Con ác thu giữ lại nước bọt, lớn tiếng nói, đến trong n ổ i tới, ở đây không gian đại. Hoa hoa hoa sáu, ăn thịt người rồi, ăn thịt người rồi, phá hỏng long muốn ăn thịt người rồi. Tiểu mập mạp bị hùa h o hoa kêu to, siêu một chút liền từ Lâm h y trong tay nhảy xuống tới, tiếp đó vùng chân lao nhanh, bạch hoa hoa tiểu. Cái giấm, cố lắc một cái lắc một cái, vô cùng giàu có cảm giác tiết ấu. g â tẩm nhất chính là trong miệng hắn còn hoa hoa kêu to cùng mổ heo tựa như đánh thức phương xa đang tu luyện đám người bọn hắn từng cái một mở to mắt hướng về thanh nguyên nhìn lại ở nơi nào đang diễn ra một người một dòng truy đuổi thi đấu một cái bạch hoa hoa tiểu mập mạp ở nơi nào trần chạy mà thiên long thì một bên gõ đại kim bắt một bên bay lên không nội vã ở đằng sau đi theo thỉnh thoảng còn nứt ra miệng rộng thủ dọa một chút tiểu mập mạp con át thú thì tại nơi nào an tâm nốt lửa nấu nước thỉnh thoảng hướng về phía tiểu mập mạp lộ ra nụ cười thân thiện d ù nghi ngờ đạo tiểu mập mạp tới thúc thúc cái này cho ngươi được ăn thế nhưng là cái kia đầy miệng hàm răng sắc bén phá hủy hắn lực tương tác mỗi lần đều tương tiểu mập mạp bị hủ khẽ run rẩy nhảy lão cao lòng bàn chân bôi dầu chạy càng thêm vào m ò bọn hắn thật muốn ăn tiểu mập mạp sao lâm thần lo lắng hỏi làm sao lại thế tiểu mập mạp quá béo thiên long đây là đang giúp hắn giảm béo dương nhẹ phàm vừa cười vừa nói tiếp đó ra hiệu lâm thần ngồi xuống không cần lo lắng bọn hắn nói cho ta biết ngươi tính tới một chút cái gì lâm thần hướng về muội muội lâm hy liếc mắt nhìn nhìn xem nàng ở nơi nào g â n g i ọ n g lớn tiếng vì tiểu mập mạp cố lên hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tràn đầy vui sướng nụ cười kể từ phụ thân của bọn hắn mấy năm trước sau khi qua đời, lâm hi từ đó đến giờ không có vui vẻ cười qua, lại không nghĩ hôm nay nàng lại cười vui vẻ như thế. t i ế p nạn này chính là đại hung, sắp chết đi rất nhiều người. lâm thần tới tại lâm nhẹ phàm thân phía trước ngồi xếp bằng xuống, đây là một cái 8 tuổi hài đồng không đến 9 tuổi tuổi tác, lại có vẻ rất t h à n h t ụ con mắt thanh minh trong suốt, cho người ta một loại tràn đầy trí khôn cảm giác. yêu triều t r ừ n g náo thì bắt đầu. dương nhẹ phàm nhíu nhíu mày, trong lòng rất là lo nghĩ, bởi vì lâm thần cùng lâm hi diễn toán hẳn là sẽ không xuất hiện lớn sai lầm. ba ngày sau, huyết nguyệt trên không thời điểm, chính là yêu triều bộ phát lúc. cái gì? Huyết Nguyệt, làm sao lại sáu? Dừng nhẹ phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng mà rất nhanh hắn bình tĩnh lại, chân mày n i ễ u chặt hơn. Huyết Nguyệt chính là Hung Nguyệt, là điểm i ữ biểu thị sẽ xuất hiện diện tích lớn tương vong. Từ xưa đến nay, Huyết Nguyệt đều chưa từng xuất hiện qua mấy lần, mà mỗi một lần xuất hiện, đều đưa kèm theo đại lượng sinh mạng mất đi. Thiên hạ sắp loạn, có thể có vô thượng hung linh khôi phục, muốn thế giới mang đến lún lún, nhưng có biện pháp hóa giải. Dừng nhẹ phàm cấp bách vấn đạo, khó giải. Lâm Thần tại lỗ đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, xem như thần b t tử. nhất định phải coi nhẹ thế gian mỗi một sự kiện, đem chính mình xem như trong thời gian một cái khách qua đường, quyết không thể đưa vào cảm tình, hơn nữa còn phải học được bảo thủ bí mật, có mấy lời là không thể nói lung tung. Mặc dù không cách nào hóa giải lớn t i ế p nạn, nhưng mà người có thể cứu vớt khu vực này bên trong bất t í n h đem thương vong hạ thấp nhỏ nhất. d ơ n g nhẹ p h à m phàn phất không có nghe loạn, vẫn như cũ khóa chặt l ô n g mày, năm năm đấm, phàn phất tại tự trách. Tại phiến thiên địa này bên trong, người chẳng qua là một c o n cờ, mỗi người đều có số mạng của mỗi người, sống hay chết đã được quyết định từ lâu. Ngươi không cần tự trách, bởi vì ngươi không có nghĩa vụ đi cứu vớt bọn họ, mà bọn hắn cũng không có lý do cho ngươi đi cứu vớt. Dương nhẹ phàm bị một lời điểm tỉnh, đúng vậy à, thế gian này nhân chơi ta sự tình gì, bọn hắn có vận mệnh của bọn hắn, ta cũng không có chút nào có thể cứu vớt thương sinh, nhiều nhất chỉ cần tận lực liền có thể. Bởi vì cái gọi là có bao nhiêu năng lực xử lý chuyện bao lớn, vượt qua không những sự tình không thể làm thành, còn ngược lại đả thương chính mình. Đa tạ. Nghe lâm thần một phen, Dương nhẹ phàm tâm tình nặng nề lập tức mở rộng rất nhiều, không cần mơ mộng lấy cứu vớt cả tòa thành chi người, chỉ cần cứu mình bây giờ chỗ ở khu vực này là được. Một câu nói, tận lực liền có thể. Lâm đại ca, ngươi còn phải cẩn thận một chút, sẽ có người trong bóng tối ra tay với ngươi. Ta phản h ấ t thấy được ngươi bị thương bộ dáng. Nghe thấy lời ấy, Dương nhẹ phàm tâm trung k h ẽ núc ních rồi một lần, chợt khuôn mặt bàng thượng lộ ra một đạo cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn, đến thuật cùng là những người kia sẽ đối với ta không lợi, nhất định muốn cẩn thận. Lâm thần nhắc nhở lần nữa đạo. Yên tâm đi, mệnh của ta nhưng không có dễ dàng như vậy ném. Dương nhẹ phàm cười lạnh nói, hai tròng mắt hàn quang mạnh hơn, s ý đều hóa thành thực chất, đem vương sa một khối đá cho x u y t n g sau một phen trò chuyện, dương nhẹ phàm tâm t r u n g bất an biến mất, cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy đôi anh em nhỏ này bất phàm. mà nơi xa, tiểu m ậ p m ạ p cũng mệt mỏi tinh bì lử t ấ n quỳ dạp xuống đất, hai tay chống mặt đất, kéo lấy thật dài đầu lưới, hung hăng ở nơi nào thở dốc. lúc này, thiên long bay tới, ngón tay vẩy một cái, liền tương tiểu m ậ p m ạ p ném tiến vào trong tô, cười toét tué u o é t miệng rộng đạo, tiểu m ậ p m ạ p lại chạy a. hô hô hô, tiểu m ậ p m ạ p trồng vó nằm ở trong chén, thở h n hục, thật sự đến cực hạn, tay chân đều mệt đến tê dại, một điểm lực đều không sử ra được. n h a, bây giờ như thế nào thành thật như thế? thiên long nhìn chăm c h m tiểu m ậ m ạ hai mắt bước lên tinh quang, đ ề u nhanh nhịn không được muốn chạy ra nước miếng. người sáu, n g ư ờ i mau thả quá nhỏ b é o Lâm Hi chú ý tới Thiên Long bộ kia chạy nước miếng bộ dáng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cho là Thiên Long thật muốn ăn t i ể u m ậ p m ạ p lập tức gấp, chạy tới, trong lòng có chút nhỏ khẩn c h ư ơ n g nói, ngươi mau thả hắn, không phải vậy ta đối với ngươi không k h á c h khí. Thiên Long lau một cái k h ỏ e miệng nước bọt, không để ý, hung hăng ở hù dọa t i ể u m ậ p m ạ p người sáu, người sáu. làm t ứ t chết, ca, mau tới hỗ trợ, mau tới cứu Tiểu Bàn. Lâm Hi cuối cùng cũng không biện pháp, chỉ có thể hô Lâm Thần đến giúp đỡ, mà Lâm Thần thật vẫn gấp. Vội vàng bỏ lên, lại bị dừng nhẹ phàm để lại, không cần đi, thiên long sẽ không tổn thương tiểu mập mạp. Vậy bọn hắn sáu, tiểu mập mạp chân chính bản thể phải không lao thần tuyển, hắn thông qua dạng này chạy, c h ả y ra mồ hôi chính là không lao thần tuyển thủy, thiên long chẳng qua là đang thu thập thần tuyển. Dừng nhẹ phàm giải thích nói, lúc này tiểu mập mạp gần như d ư thoát, mềm tại trong tô, từng nuốt từng nuốt hấp khí, mà đúng lúc này, d ọ d ọ thật t nhỏ bọt nước từ thân thể của hắn mặt ngoài tràn ra, lập loè sáng bóng trong suốt, càng là có một loại mùi hương thấm vào lòng người bay ra, nghe nóng làm cho người tinh thần chấn động. Thêm chút sức, thêm chút sức. Thiên Long t r o n g mắt đều nhanh t r ậ n lùi ra, nhìn xem những cái kia thật nhỏ trong suốt g i ọ g nước, kích động ghê gớm. Những thứ này đều là chân chính mà không lao thần tuyển tinh hoa, nắm giữ tái tạo lại toàn thân công hiệu thần kỳ. h ô sáu, không được rồi không được rồi, ta phải đi. Tiểu Mập Mạp nhảy dựng lên, tiếp đó vẹo một tiếng chạy trở về thần trì. Như thế nào? Con ác thu sông tới vấn đạo. Tiểu tử này hôm nay đủ bán, chắc có ba dọn. Thiên Long đặc ý nói. Thật tốt, thu hoạch lớn à? Đi một chút, đuổi ta ra ngoài chảo đầu linh thú đi vào. Hôm nay ta xuống bếp, thật tốt chúc mừng một chút. Cái này 6 hắn s bọn hắn đây là đang làm gì? Lâm Hi sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt, qua cả buổi mới phản ứng được, Tiểu m ậ p Mạng, ngươi lừa gạt ta cảm tình, là ở thu thập thần truyền. Dương nhẹ phàm giải thích nói. Lúc này, Tiểu m ậ p Mạng ầ n như d ư thoát, mềm mại trong tô, từng n ố t từng n ố hấp khí, mà đúng lúc này, giọt giọt thật nhỏ bọt nước từ thân thể của hắn mặt ngoài tràn ra, lập l o sáng bóng trong suốt, càng là có một loại mùi hương thấm vào lòng người bay ra, nghe nóng làm cho người tinh thần chấn động. thêm chút sức, thêm chút sức.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 Bọn hắn đây là đang làm gì? Lâm Hi sững sờ tại chỗ, trận tròn mắt, qua cả buổi mới phản ứng được, tiểu m ậ p m ạ p n g ư ơ i Lửa gạt ta cảm tình, đệ tam nói đêm k y a tại nơi xa xôi trong bóng tối, từng đạo ánh sáng đỏ tươi đang lói lên, làm người ta trong lòng phát lạnh. Những cái kia đỏ tươi quang, tại sau một lát, càng ngày càng rõ ràng, mà đại đ ị a cũng là vào lúc này phát ra nhỏ xíu run rẩy, ngay sau đó, cả tòa thánh thành phảng phất cũng là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng mà như vậy yên tĩnh cũng không kéo dài bao lâu, một tiếng tiếng kêu chói tai vang lên, phá vỡ thánh thành yên tĩnh. Tới, yêu thú tới. Ô. Theo tiếng thét chói tai này rơi xuống, thành thị trên binh sĩ cơ hồ ngay đầu tiên phản ứng lại. Một đạo tiếng còi cảnh sát ngay sau đó vang lên, âm thanh chói tai ở trên bầu trời thành phố quen q u ầ n Lúc này, từng đạo hùng hồn khí tức cũng là từ thành nội bộc phát dựng lên, bóng người nhảy lên, cuối cùng đều xuất hiện ở trên tường thành. Mà khi bọn hắn nhìn qua thành thị bên ngoài cái kia l í t nha l í t nhít không nhìn thấy c u ấ y yêu thú lúc, không ít người khuôn mặt bàng thượng dâng lên một vòng tái nhợt. Như vậy cảnh sát thật sự là quá dọa. Cả tòa thành phố cũng là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, vô số binh sĩ từ phía dưới vọt lên, tiến vào riêng mình cương vị, ma tinh pháo cũng toàn bộ mở ra. tùy thời có thể phóng ra, toàn thành bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Bất kể là trên tường thành người, vẫn là bên trong thành m ấ t tính, tất cả đã nhận lấy vô cùng nặng nề áp lực. yêu t r i ề u cuối cùng cũng bắt đầu sao. lúc này, dương nhẹ phàm sen lẫn trong giữa đám người, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tận lực lắng lại bây giờ trong lòng run g động. giống, từng đạo tràn ngập hung lệ cùng cuồng bạo tiếng gầm gừ không ngừng từ tiền phương trong rừng rậm truyền đ n ra. đại địa đang run g động, vô số yêu thú còn tại từ phương xa hướng thánh thành tụ tập, đem thánh thành vây quanh một cái trật như nem tối. đúng lúc này, dương nhẹ phàm đột nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, t h ầ n xác khẽ giật mình. bởi vì hắn phát hiện cái kia sáng trong trăng tròn bên i giới xuất hiện một kia máu đỏ ban dấu vết. Hơn nữa, đạo này màu đỏ ban dấu vết còn đang không ngừng lan tràn, như muốn đem toàn bộ mặt trăng cho ăn mòn. Huyết Nguyệt, Dương nhẹ phàm tâm bẩn bỗng nhiên căng thẳng, giống như là đã nhận lấy áp lực l ớ a lao, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác hít thở không thông. t ừ m à n đêm buông xuống một khắc này bắt đầu, hắn liền t ỉ n h thoảng nhìn về phía bầu trời đêm, mặt trăng rất tròn, rất sáng, cũng không có xuất hiện huyết Nguyệt. Lúc đó, liền cho rằng Lâm Thần h u n h đệ diễn toán ngoại trừ sai lầm, nếu thật là như thế cũng quá tốt. Thế nhưng là, cho đến giờ phút này, d ư n g nhẹ phàm tâm tình không rõ trở nên nặng nề. rất nhanh cũng có người phát hiện dị thường kinh hô lên huyết nguyệt huyết nguyệt xuất hiện điểm đại hung muốn máu nhuộm đại địa chẳng lẽ thanh thành muốn bị công phá sao song là huyết nguyệt không rõ dấu hiệu tại sao có thể như vậy làm sao sẽ xuất hiện huyết nguyệt chẳng lẽ lao tiên muốn vong chúng ta sao trong thành truyền lai nhất từng đạo sợ hai âm thanh phảng phất trời sập đ ồ n g dạng một mảnh chu chéo huyết nguyệt truyền thuyết quá kinh khủng từ xưa đến nay vẹn vẹn xuất hiện qua mấy lần mà mỗi một lần đều kèm theo trọng đại thương vong máu chảy thành sông thấy não phiền dã trên tường thành phụ trách thủ vệ binh sĩ cũng xuất hiện dao động, bọn hắn thế nhưng là thủ hộ thành trì chiến lược, một khi bọn hắn đều dao động, vậy thì thật sự không có hy vọng. Không nên hoảng hốt, huyễn nguyệt chẳng qua là một cái truyền thuyết, cũng không phải gì đó không rõ dấu hiệu. Tất cả mọi người cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, thủ vệ thánh thành. Một đạo uy nghiêm mà rộng lớn thanh âm đột nhiên vang lên, truyền khắp cả tòa thánh thành. Đạo thanh âm này phảng phất có được vô cùng ma lực, tiến vào nội tâm của người, trong nháy mắt thanh trừ mọi người trong lòng sợ hãi cùng bất an, cho người ta mang l a i nhất loại ấm áp cùng hy vọng. Võ đế, là võ đế, võ đế xuất quan. Ngay sau đó. một cỗ sức mạnh minh ngông từ ở giữa tòa thánh thành truyền ra, giống như triều tịch b à n h trướng, giống như đại dương minh ngông nổ tung, trong nháy mắt lan khắp cả tòa thánh thành. đây là một đạo thánh lực vô cùng m ê n h m g ô n g giống như đại dương vô cùng vô tận, để cho người ta không nhịn được m g n cung bái. cái này cổ thánh lực từ trên bầu trời rất xuống, hóa thành giọt n i ọ n màu vàng quan vũ, đem bên trong tòa thánh thành mỗi người đều bao lại, giống như là đắm chìm trong thần h y tia sáng phía dưới, có một tia ấm áp trôi vào nhân tâm, gột rửa mọi người sợ hãi trong lòng. mọi người hai tay ô q u y ề n cúi đầu, i ê n lặng cầu nguyện, đây là v đế c h ú c phúc, hắn đang vì mỗi người tung xuống hy vọng thánh quang. thiên hữu thánh thành. trận chiến này tất thắng. một đạo tường hòa âm thanh tại mỗi người đấy lòng vang lên có được một cỗ sức mạnh thần kỳ khơi dậy mọi người trong lòng d ũ khí đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng sáu chiến đấu a hy vọng ngay tại phía trước sáu v ớ anh s ắ c ý ngập trời phóng lên trời hóa thành từng cái huyết sắt t ự long xông về không trung hội tụ thành từng cây huyết sắt của sáng khí phát thiên ngang liền thường cung đều bắn thủng loại cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ chỉ có hàng trăm hàng ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ. thơn nữa có được cùng tín niệm có thể phát ra kinh khủng như vậy sát ý bây giờ mỗi người sợ hai trong lòng đều bị thánh quang cho khu trừ mà đón lấy bên trong võ đế mấy lời nói càng là khơi dậy nội tâm mỗi người dũng khí đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng huyết dịch đang sôi trào chống trận tại v ă n vọng hy vọng ngay tại phía trước vì thắng lợi giúp huyết p h ấ n chiến a giết giết giết chân tiên t i ế n giết hóa thành hữu hình sức mạnh phóng lên trời đánh tan trong bầu trời đêm đám mây chọc thủng vô tận thiên n g sáu đại chiến bắt đầu giống yêu thú phương diện cũng không tỏ ra yếu kém một đạo kinh thiên động địa một dạng gào thét vang lên sau đó đại địa chấn động, cái tia đỏ thâm yêu c h i ề u càng là phóng lên, cuối cùng giống như sóng máu đồng dạng, hướng về phía thành thị c u a n tới. cầm lấy trong tay các n g ư ờ i vũ khí, chiến đấu a! phụ trách m ô i cái địa khu tướng quân, cuối cùng ở thời điểm này phát ra công kích mệnh lệnh. ầm ầm, những thứ này yêu thú đánh thẳng tới lúc trên tường thành, cũng là lập tức buộc phát ra vô số đạo hùng h ồ n pháp lực thế công, trực tiếp là đem phía trước một chút yêu thú sinh sinh anh thành t h t nát. mặc dù trên tường thành thế công hung mãnh, thế nhưng yêu c h i ề u lại phản p h á t không bờ bến vậy v à o tới, cơ hồ là trong chớp mắt, từng đầu yêu thú chính là đụng vào trên tường thành. cái kia thùng thùng trầm thấp thanh âm, giống như đâm vào đám người trên trái tim đồng dạng, làm cho người hô hấp cũng là xuất hiện đình trệ. công kích, tất cả mọi người đều toàn lực công kích. v a n h đủ mọi màu sắc quang trên không trung tụ tập lại với nhau, tiếp đó hóa thành một mảnh sáng lạng pháp lực hải dương. cuối cùng, cả ép xuống, trong nháy mắt liền biến mất diệt đi vô số yêu thú. liên hợp pháp thuật. d ừ n g nhẹ phàm hơi kinh ngạc, từ nơi này xem ra, thánh thành quân hiệu suất liền muốn so d ừ n g nhẹ phàm loại này tán nhân hiệu suất cao hơn. t à n thánh thành kia quân một cái thực lực mặc dù cũng không mạnh, nhưng mà pháp lực tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó cùng một chỗ đ á n h ra. dạng này uy lực liền muốn tăng thêm rất nhiều lần, hoàn toàn có thể vượt cấp diện sát yêu thú. vô số yêu thú chết tại liên hợp công kích, nhưng mà số lượng không chút nào không thấy giảm bớt. hậu phương yêu thú tựa hồ vô cùng vô tận, bọn chúng từng cái một không chút nào sợ chết, hướng về thánh thành v à t tới, không muốn mạng đụng vào thánh thành phòng ngự phủ văn phía trên. mục đích của bọn nó rất đơn giản, liền muốn suy yếu phủ văn sức mạnh, chỉ cần đem thánh thành phủ văn công phá, phía sau binh sĩ liền có thể thông suốt. trên trái tim đồng dạng, làm cho người hô hấp cũng là xuất hiện đình trệ. công kích, tất cả mọi người đều toàn lực công kích. Và anh, đủ mọi màu sắc quang trên không trung tụ tập lại với nhau.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 Hậu Phương yêu thú tựa hồ vô cùng vô tận, bọn chúng từng cái một không chút nào sợ chết, hướng về thánh thành vào tới, không muốn mạng đụng vào thánh thành phòng ngự phủ văn phía trên. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, liền muốn suy yếu phủ văn sức mạnh, chỉ cần đem thánh thành phủ văn công phá, phía sau binh sĩ liền có thể thông suốt. Đây là đang dùng t h ị n người chiến thuật sao? Nhìn qua cái kia vô biên vô tận yêu t r i ề u Dừng nhẹ phàm nhịn không được những mày, hắn phát hiện những yêu thú này là thực lực cũng không mạnh, đại bộ phận cũng là tại Hoa Long kỳ phía dưới, liền Hoa Long kỳ yêu thú đều rất ít nhìn thấy. Xem ra. Những thứ này yêu thú là chịu đến cái nào đó lợi hại yêu thú không chế, b ằ n không sẽ không như vậy có kỷ luật. d ư ơ n g nhẹ phàm tâm t r u n g đang suy tư, chắc hẳn chiến đấu chân chính hẳn là còn chưa có bắt đầu, mà chút, v ẹ n vẹn địch nhân quan sát, cũng có thể nói những thứ này không chút nào sợ chết. Thú mắt đỏ bừng yêu thú, kỳ thực cũng là phá hôi, dùng để tiêu hao thủ thành quân thực lực. Phát giác được điểm ấy, dừng nhẹ phàm trong nháy mắt hiểu được, chẳng thể trách ngay từ đầu đã cảm thấy cái này yêu chiều chẳng ra sao cả, nguy lai like, chiến đấu chân chính còn chưa hoàn toàn bắt đầu. trên tường thành, thánh thành trong quân cùng với tán nhân ở trong, rất nhiều cao cấp tu sĩ cũng chưa từng ra tay, coi như một số người ra tay rồi, cũng đều có giữ lại, lại, trong chiến đấu vô cùng chú ý, cũng không phát ra cường lực h i ê u tức. mà càng nhiều cao cấp tu sĩ, nhưng là xếp bằng ở hậu phương, nhắm mắt đ i ề u tức, phản p h ấ t những thứ này chiến đấu không có quan hệ gì với bọn họ. thấy ở đây, dương nhẹ phàm càng chắc chắn chính mình suy đoán. thế là kế tiếp, hắn cũng là bên cạnh chiến bên cạnh k h ô i phục, cũng không có ra tay toàn lực, bởi vì này chút yêu thú chỉ cần giao cho những cái kia m ma tinh pháo liền đủ để đối phó. thiên long cùng con n á thú tạm thời không để cho bọn hắn đi ra. Sợ hai người này một khi đi ra, liền ra tay toàn lực, đợi đến chân chính cường đại yêu thú đến thời điểm, lại cả đám đều hết hơi, cho nên bây giờ còn là tạm thời giữ lại thực lực làm chủ. d ư n g nhẹ phàm giả tại tiêu diệt mấy vạn con yêu thú đi qua, lui xuống, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức khôi phục. Giết, không muốn e ngại, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Tướng quân tại lớn tiếng hò hét, vì trên tường thành bọn đ ộ c viên, đây là một h ồ i không có đường lui chiến đấu, chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Giết, lập tức sĩ khí tăng vọt, trên tường thành binh sĩ còn có tu sĩ cũng đều càng phát ra sức, đủ loại dự trữ quân nhu ở thời điểm này toàn lực khai phóng. miễn phí cung ứng cho tham chiến tu sĩ, pháp lực tiêu hao quá độ tu sĩ có thể tự động đi nhận lấy đ ă n g dược, khôi phục nhanh hơn, sau đó lại thứ trọng mới leo lên chiến trường. Như vậy thịt người thức tự sát chiến thuật một mực kéo dài đến hừng đông, cuối cùng tại một tiếng chấn thiên gầm thét bên trong, những cái kia mắt đỏ yêu thu chậm rãi tối lui. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho thắng lợi, mà là biểu thị kinh khủng hơn một vòng sẽ phải bắt đầu. Theo đợt thứ nhất yêu chiều tối h lui, trên tường thành những cái kia phân chiến cả đêm c á c tướng sĩ, nao nao ngã xuống đất, từng nuôn từng nuôn hấp hí. bọn hắn cũng đã tinh bì l ư ỡ t n liền ma tinh pháo cũng đã hư hại không thiếu, tiêu hao ma tinh kia liền càng là bất kể có thể đến được. đây chính là yêu c h i ề u sao, thật sự là quá kinh khủng s u dương nhẹ phàm nhìn lấy một màn trước mắt, trong lòng nhấc lên vô tận cơn sóng, dưới t ư ờ n g thành vô số yêu thú thi thể chồng chất như núi, huyết thủy s ớ m đã thành sông, nhiễm độ đại địa. m à c h ú t vẹn vẹn bắt đầu giống ma liên tại lâm nhẹ phàm tâm t r u n g vừa mới sinh ra cảm khái lúc, cái kia yêu c h i ề u bên trong đột nhiên có từng đạo tràn ngập hung lệ tiếng gầm gừ vang lên, sau đó đám người chính là nhìn thấy từng đầu hình thể to lớn xích ồng yêu thú. đạp lên đất dung núi chuyển bước chân h ù n g h ù n g hướng về phía tường thành va chạm mà đến tại những cái kia xích hồng yêu thú thể nội một c ô không kém cỏi chút nào n i ế t b à n cảnh cường giả khí tức cũng là bạo phát ra cảm nhận được những thứ này khí tức kinh khủng trên tường thành không ít người sắc mặt đều là vì một trong biến những thứ này đột nhiên xuất hiện nhất bản cảnh đàn yêu thú cũng là ngay đầu tiên gây nên liếu lâm nhẹ p h à m chú ý của bất quá hắn cũng không vì vậy mà thất sắc ngược lại trong đôi mắt lại phun lên vẻ mừng rỡ chi ý đến hay lắm hùng hồn pháp lực lượn lờ tại lâm nhẹ p h à m quân thân bàn tay nắm chặt long viêm thương chính là thoáng hiện mà ra một c khí tức bén nhọn đột nhiên bao phủ ra. Cùng lúc đó, Dương nhẹ phàm thân bên cạnh những cái kia một mực tại ngồi xuống đùa d ỡ n cao cấp tu sĩ cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở ra hai mắt, từng đạo ánh mắt bén nhọn bắn ra. Tiếp đó, những người này chậm rãi đứng dậy, trong tay quan g mang chớp động, đều là lấy ra riêng mình vũ khí. Hiu h u h u sáu, từng đạo tiếng x é gió truyền ra, Dương nhẹ phàm thân cái khác tu sĩ từng cái một đằng không mà lên, từ tiền phương trong lỗ hổng xung ra. Đạo này lỗ hổng là tạm thời mở ra, trên không trung chỉ có thể dung nạp một người xuyên qua, chính là vì lúc này trang bị. Bởi vì những cái kia n h t bản kỳ yêu thú đã đã có được khá cao thần trí, chỉ là dựa vào ma t í n h tháo. đó là không có thể tiêu diệt bọn hắn, mà bây giờ chỉ có thể dựa vào tu sĩ cùng chính diện đối quyết. h ư u mắt thấy đám người ra tay, Dương nhẹ phàm tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, cầm trong tay Long viêm thương, thân hình trực tiếp xuyên qua mở miệng, hướng về phía vậy được bảy niết b à n cảnh yêu thú bạo lướt mà đi. Người đang giữa không trung, trường thương vũ động, từng đạo thương ảnh từ bầu trời bên trên lướt nhanh ra, phô thiên cái địa đánh phía những cái kia to lớn n h ấ t bản cảnh yêu thú. Suy suy suy, những thứ này niết b à n cảnh yêu thú, nhục thân độ cường hành, so với lúc trước những yêu thú kia không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, liền xem như niết bản cảnh cường giả một quyền anh t h n g đi. cũng là khó mà đối bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn. Mà chút yêu thú nhất kích đủ để dung chuyển thánh thành p h ò n g ngự phù văn. Bây giờ chúng tu sĩ phải làm chính là ngăn cản những thứ này yêu thú tới gần thánh thành. Nhưng loại này thân thể cường hãn, tại lâm nhẹ phạm trường thương trong tay phía dưới, nhưng lại yếu ớt như là đ u h ũ thương ảnh lướt qua, tiên huyết phun trào, tất cả nhất bản cảnh yêu thú trực tiếp là nhẹ n h õ m bị trường thương xuyên thủng, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Đây là một hồi sát lục một dạng t h yến, dừng nhẹ phàm những nơi đi qua, trường thương lướt qua, đầy trời thương ảnh giống như cối xay thịt đồng dạng, những nơi đi qua cũng là mang theo từng đạo bắn ra của máu. Những cái kia khổng lồ yêu thú thân thể, trực tiếp là tại hắn công kích đến, biến thành đầy trời thịt nát đã nát bấy mạnh xương, t r à n g diện vô cùng hung hãn. Anh, d ơ n g nhẹ phàm nhất quyền anh ra, một đầu nứt bản cảnh yêu thú, trực tiếp bị anh bạo, hướng về bốn phía ban tới. Suy, một thương dung ra, bộc phát ra đầy trời kim quang, như nhất bốn ngày nổ tung, lập tức càn quét chung quanh một mảnh, nơi nào yêu thú, toàn bộ chết oan chết uổng. Trên tường thành, đám người nhìn qua cái kia tại yêu triều bên trong thế không thể đỡ một bóng người, không khỏi thấy có chút trợn mắt h t ồ Tại nứt bản cảnh một dạng đàn yêu thú bên trong tùy ý như vậy, người này nên cường đại đến mức nào? u ố n g kia sáu, c ơ n mơ nở, người kia chính là d ư n g Nhẹ p h à m cái gì? thật sáu, thật là hắn, cái kia cây t h ư ơ n g ta cũng đã gặp sáu. đây cũng quá v à m vỡ, thiên địa t ự a i hồn niên kỷ cũng không lớn. trên tường thành truyền lai nhất phiến v ẻ chấn động, từng kia ánh mắt đều chuyển hướng liếu lâm nhẹ p h à m toát ra đủ loại tâm tình phức tạp. d ừ n g Nhẹ p h à m động tĩnh bên này thật sự là quá lớn, thậm chí là nơi xa những cái kia đồng dạng vì n h t b à n cảnh cường giả cũng là đem ánh mắt tỏ a đi qua. đỡ é trước trước xuất hiện lỡ bút, võ đế đổi thành võ hoàng, ngượng ngùng, mắt khác, đặc biệt cảm tạ một mực tại chính bản ủng hộ ta bằng hữu, cảm ơn các người. vô cùng t ả m tạ, nếu như không có các ngươi chính bản ủng hộ, ta cũng không biết có thể hay không kiên trì, thổ thổ lại một lần nữa bái tạ. chết oan chết uổng. trên t ư ờ n g thành, đám người nhìn qua cái kia tại yêu triều bên trong thế không thể đỡ một bóng người, không khỏi thấy có chút trợn mắt hốt h ồ m tại nhất bản cảnh một dạng đàn yêu thú bên trong tùy ý như vậy, người này nên cường đại đến mức nào? xuống t i a 6. cờ mở nở, người kia chính là dừng nhẹ phàm. cái gì? thật 6. thật là hắn, cái kia cây thương ta cũng đã gặp 6. đây cũng quá vạm vỡ, thiên địa tựa hồ niên kỷ cũng không lớn.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 xung quanh một số người đều mở to hai mắt nhìn, thỉnh thoảng hướng về d ừ n g Nhẹ Phạm vị trí nhìn lại. Đó nhất định chính là một đài hình người cối x a y thịt. Những nơi đi qua máu chảy thành sông, t h ơ y não phiến dã. Trẻ tuổi là d ừ n g Nhẹ Phạm, quả nhiên như trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, chiến lược Bưu Hán đến rồi cực hạ. n Đừng nói cùng d i a i liền Ngũ t r u y ể n biết bản cảnh nhân vật thế hệ trước đều không phải là đối thủ của hắn. Một người sắc mặt kinh hải đạo, như thế xem ra Thượng Quan gia truyền ngôn không giả, chiến lược của hắn nhưng là vô cùng cường đại, không thể dùng người bình thường để cân nhắc. Với anh, d n g Nhẹ Phạm nhất quyền đánh nát một đầu nhị t r u y ệ n biết bản cảnh yêu thú đầu người, nhất kích mất mạng. Tiên huyết vang khắp nơi, khối thịt vụn cũng không phải là lên trời. Nhục thể của hắn cũng xấu, cũng quá kinh khủng. Vừa rồi con yêu thú kia thế nhưng là kim cương viên, nhục thân cường độ vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn là bị một quyền cho đánh nát. Một người lộ ra kinh sợ, vậy mà sững sờ tại chỗ, hoàn toàn quên chính mình đang ở tại chiến trường ở trong. Cẩn thận. Đống nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, một đầu tam chuyển nhất bản cảnh ám linh văn báo đột nhiên xuất hiện ở người kia sau lưng, màu xanh mắt t h ú bên trong lóe ra một đạo hung lệ ánh mắt, rét lạnh lợi chảo đã vung ra, lập loè sáng bóng như kim loại vậy, đầu ngón tay càng là tràn ngập một tầng xương mù màu đen. Không tốt. Người kia trong lòng căng thẳng, một mặt m à u vàng đất t r ô n g lớn tránh ra, chắn sau lưng. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngay sau đó trung lớn vỡ vụn, vỡ thành mười mấy khối hướng về phía dưới rơi xuống. Bản mệnh p h ò n g n g ự pháp khí thế mà bị đầu này yêu thú một móng vuốt cho đánh tan nát, loại cấp bậc này yêu thú căn bản không phải hắn có thể đủ chống cự. Giống, đầu kia ám ảnh văn báo tại đánh nát đối phương pháp khí đi qua, mắt thú từ bên trong thoáng qua một đạo vẻ kinh h thường, hướng về phía nhân loại trước mắt tu sĩ giống to một tiếng. Ngay sau đó, lần nữa vung ra móng vuốt, muốn kết thúc hắn tính mệnh. Đáng giận, ta chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? đã mất đi bản mệnh pháp khí, thực lực của hắn đại giảm, nhưng lại cũng không có chuyện để mất đi chiến l ự c người kia thật nhanh lui lại, hai tay không ngừng đánh võ ấn, bàn g bạc pháp lực đang nương tụ, tụ tập ở tại trước mặt, tạo thành mạnh nhất một đạo pháp lực h ộ thuẫn. v à n h lợi chào sẽ qua, một đạo m u y n hưởng truyền lai, like, ngay sau đó chính là nghe được một tiếng thanh thúi răng rắc âm thanh, tiếp đó, toàn bộ pháp lực h ộ thuẫn còn như nhất tờ giấy mỏng đồng dạng, bị dễ dàng giải phá. Sao sáu? Tại sao có thể như vậy sáu? Cái kia danh tu sĩ lộ ra thần sắc kinh khủng, cái kia tản ra hàn quang lợi chảo tại hắn trong đôi mắt phóng đại, khí tức tử vong cũng là càng ngày càng gần. Hắn tâm một hồi lạnh bước, chỉ cần bị cái này lợi chảo đánh trúng, hắn chắc chắn phải chết. Song sáu, tu sĩ mặc dù đang hết sức phản kháng, thế nhưng là con yêu thú kia thực lực quá mạnh mẽ, không cách nào n g a n g hàng. Nhưng mà ngay tại hắn khuôn mặt bảng thượng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh bay cái kia ám ảnh văn b á o Người không sao chứ? Dừng nhẹ phàm thanh âm bên trong mang theo một t i a quan tâm, lập tức làm cho cái kia danh tu sĩ giật mình tỉnh lại, người kia bản năng sợ lên đầu của mình. tiế đó, một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi. vừa rồi, vừa rồi cái này trẻ tuổi không phải còn cách mình có hơn mấy trăm mét xa sao? như thế nào? hắn như thế nào nhanh như vậy liền đi đến trước mặt mình? không có việc gì liền mau tiến vào chiến đấu. bên kia còn có cái này một đầu yêu thú tại ở gần, chính ngươi cẩn thận một chút. Dương nhẹ phàm nhắc nhở. là, cái kia danh tu sĩ bản năng đáp, tại Lâm nhẹ phàm trước mặt, lại có loại thần phục cảm giác. sống sót, cuộc chiến đấu này thắng lợi, là thuộc về chúng ta. bỏ lại câu nói này, Dương nhẹ phàm thân ảnh chính là tiêu thất, xuống một khắc, nhưng là xuất hiện ở đầu kia ám ảnh văn báo sau lưng. tiếp đó, một trưởng vô phía dưới đem hắn đánh điểm phải đồ, cái này 6. đây chính là hắn thực lực sao? cái kia danh tu sĩ có chút sững s ở cảm giác trước mắt đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ, thế nhưng là sự thật chính là như thế, người trẻ tuổi kia thật sự có mạnh như vậy. dừng nhẹ phàm nhất trưởng kích đập chết con yêu thú kia, xuống m ộ t khác, thân ảnh chớp động, xuất hiện ở m ặ t khác một danh tu sĩ trước người, xuất thủ lần nữa cứu rút, thân ảnh của hắn một mực tại chiến trường xuất hiện, một hồi đông, một hồi tây, du tẩu cùng các đại yêu thú ở trong, giống như quỷ mị đồng dạng, tại đánh giết từng đầu yêu thú đồng thời, hắn cũng cứu vớt vô số tu sĩ, giống. Phương xa lại là một đại sóng yêu thú cường đại xuất hiện, mà lúc này Dừng nhẹ p h à m Giả không còn che giấu, thực lực toàn bộ triển khai, hơn nữa long hóa trở thành một hàn giờ giả gồng. Thiên Long c ù n g Con Áp thú cũng bị kêu lên, hai đầu sớm đã đói khát ra hỏa, vừa ra tới, giống như là động được châu được đồng dạng vọt thẳng vào trong bầy yêu thú, tựa như nổi điên công kích, thỉnh thoảng truyền lai nhất từng trận hương phấn chu lên. Bọn chúng chiến lược cũng là vô cùng đ u hãn, không chút nào kém cỏi hơn Dừng nhẹ p h à m đương nhiên, thời điểm chiến đấu, Thiên Long c ù n g Con Áp thú đều hiện hóa thành bộ dáng khác, một khi bản thể lộ ra, vậy thì thật sự có chút d người, hơn nữa sẽ dẫn xuất không thiếu phiền phức. đ i ể m ấy lúc trước Dừng nhẹ phàm liền đã để bọn chúng chú ý, m u n ngàn lần không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ bản thể. Theo Thiên Long cùng Thao Thế gia nhập vào, Dừng nhẹ phàm một phen à y chiến l ự c trong nháy mắt tăng nhiều, rất nhanh, liền đem c h u n g quanh trong phạm vi ngàn mét yêu thú thanh lý không còn một l ố n g giống liền tại Lâm nhẹ phàm vì thế mà mừng rỡ lúc, đột nhiên cái kia yêu triều chỗ sâu, chợt buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa một dạng gào thét, một đầu to lớn vô cùng yêu thú chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó một loại làm cho không ít người sắc mặt kịch biến cuồng bạo khí thế hung ác cũng là tại lúc này lan tràn ra. đây là từng đầu mắt cấp bậc yêu thú. Thực lực tại ngũ chuyển nhất b à n cảnh yêu quái này thú vừa xuất hiện, chính là hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm bạo hướng mà đi. Rõ ràng, dừng nhẹ phàm lớn như vậy tứ tàn sát yêu thú, cũng là đưa tới thù hận của nó. Ngũ chuyển nhất b à n cảnh yêu thú, đây chính là có thể so với lục chuyển nhất b à n cảnh tu sĩ, tương đương với thế hệ trước tu sĩ chiến lực, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn qua cái tia to lớn vô cùng yêu thú, không ít người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới loại cấp bậc này yêu thú nhanh như vậy tiểu xuất động s á ừ n g nhẹ phàm gặp nguy hiểm, nhanh đi thông chi nhân vật thế hệ trước tới. cùng lúc, một số người cũng không không làm cái kia, còn chỗ sâu yêu triều trong r ừ n g nhẹ p h à m cảm thấy lo lắng. dù sao, vừa rồi rất nhiều người đều nhận được r ừ n g nhẹ p h à m cứu, b ằ n g không, đã sớm táng thân tại yêu triều ở trong. ngũ t r u y ể n nhất bản cảnh yêu thú, dừng nhẹ p h à m nhất thương đâm xuyên qua một đầu yêu thú đầu người, tiếp đó đem hắn hung hăng đá văng ra, ánh mắt cũng là nhìn về phía kia đối lấy hắn chạy lướt qua mà đến cực lớn yêu thú. bất quá hắn trong mắt cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại bắn ra nồng nặc ý mừng. hắn vẫn muốn kiểm tra một chút chính mình thật sự chiến lực, lần trước tại thượng quan nhà là mượn hấp thần cung mỹ lực, mới có thể như thế nhẹ n h ó bắn giết vị kia quá thượng trưởng lao. mà lần này hắc thần cung có lẽ không có công dụng, bởi vì trước mắt đầu này to lớn yêu thú, hắn đi là thú vương lưu, nhục thân đoán trưởng vô cùng kinh khủng, vậy pháp khi đối với nó cơ bản vô hiệu, nguy hiểm, nhanh đi thông chi nhân vật thế hệ trước tới. Cùng lúc một số người cũng không không làm cái kia còn chỗ sâu yêu triều trong rừng nhẹ phàm cảm thấy lo lắng, dù sao vừa rồi rất nhiều người đều nhận được rừng nhẹ phản cứu, bằng không đã sớm t á n g thân tại yêu triều ở trong. Ngũ chuyển nhất bản cảnh yêu thú, rừng nhẹ phàm nhất thương đâm xuyên qua một đầu yêu thú đầu người, tiếp đó đem hắn hung hăng đá văng ra.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 giống như hỏa diễm đồng dạng tại cơ thể bảy tỏ nhảy lên, thanh thế d o a n g ư ờ i đầu này yêu thú di chuyển chạm đất động núi dao động bước chân, mang theo kinh thiên hung bạo chi khí, điên cuồng hướng về phía rừng nhẹ phàm đánh tới. ầm ầm, đại địa cũng là tại nó thanh thế bực này trùng kích vào, trở nên run rẩy lên. mà theo cái này cực lớn yêu thú tiếp cận, rừng nhẹ phàm dã là có thể rõ ràng thấy rõ hình dạng của nó. đầu này yêu thú ngoại hình xem trọng giống như là một cái viên h u có thể toàn thân nhưng là khoác lên một tầng đỏ thẫm lân giáp, phía trên càng là mọc đầy từng cây gai ngược đâm ngược lại, nhìn qua sắc bén vô cùng. hơn nữa cái kia hai cái ma bàn đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm đang múa may ở giữa, liền không khí cũng là bị sinh sinh xé rách, phát ra một hồi suy suy âm thanh. Đại địa ma viên nhìn qua đầu này cường h ạ n yêu thú, d ư n g nhẹ phàm trong mắt cũng là l ớ t q u a một vẻ kinh dị, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của nó. Đầu này yêu thú, mặc dù không tính là cái gì viễn cổ dị trùng, nhưng là không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, chỉ cần bước vào ngũ chuyển n i ế t b à n trong cơ thể của bọn họ liền muốn phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì cái này danh giới tu sĩ thể nội sẽ sinh ra ra một loại tên là n i ế t b à n kim khí sức mạnh. Loại này niết bàn kim khí là từ ngũ chuyển niết bàn cảnh tu giả trong xương t ụ y sinh ra mà ra, vô cùng chân quý. So với bình thường từ không trung hấp thu linh khí tới nói, mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Cho nên loại này niết bàn kim khí vô cùng chân quý, cơ hồ chỉ cần đến ngũ chuyển niết bàn cảnh tu sĩ cũng sẽ không thiếu tiền. Đó là bởi vì bọn hắn một khi thiếu tiền, liền có thể ngưng luyện một cái niết bàn đan đi ra, tiếp đó cầm lấy đi đấu giá, tuyệt đối là để cho người ta tranh đoạt chi vật. Thứ này đối với niết bàn cảnh tu sĩ mà nói, thật sự là quá chân quý. Bởi vậy, một đầu ngũ chuyển niết bàn cảnh y ế u thú. giá trị của nó lớn vô cùng, bởi vì này loại yêu thú trong cơ thể nhất định sẽ tồn tại chân quý dị thường nhất b à n kim khí. t t ngập trời huyết khí, tràn ngập ở nơi này đại địa ma viên quanh thân, hóa thành t ơ n g đạo máu đỏ quang, giống như thiêu đốt hỏa diễm, tại bốc lên. Theo đầu này ma viên không ngừng tới gần, nồng nặc kia mùi máu tươi cũng theo đó lan tràn ra, một đôi đỏ tươi trong mắt, càng là tràn ngập nang g ngược cùng tàn nhẫn. Nó song quyền vũ động, màu máu đỏ kình phong đem không khí đều sẽ t o t ra, trực tiếp là đem chúng quanh một chút gặp vận r ủ i yêu t ố dễ dàng sẽ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi. hung uy cực cái gì? nhìn thấy một màn này, dừng nhẹ pha bước chân, cũng là tại lúc này dừng lại, cầm trong tay Long Viêm Vương, con mắt chăm chú nhìn qua cái kia mang theo kinh người áp bách chi khí từng bước áp sát tới Đại Địa Ma Viên. đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải loại cấp bậc này yêu thú. trước đây, đem hết toàn lực mới có khả năng rơi á m ma khe bá chủ bóng xanh ma tích dịch cùng bây giờ đầu này Đại Địa Ma Viên so sánh, đơn giản không cùng đẳng cấp, trên lệch quá lớn. nghiệt bản cảnh chia làm tiểu truyện, trong đó ngũ c h u y ể n chính là một cái đường danh giới, thực lực sẽ vô hình cường đại rất nhiều. bởi vì cái này cấp bậc tu sĩ trong cơ thể pháp lực sẽ từ từ có n i ế t b à n kim khí dung nhập theo cái này c h ủ n g lực lượng dung nhập pháp lực cũng sẽ trở nên càng thêm tinh khiết uy lực cũng càng thêm cường đại đông l i ê n tại lâm nhẹ phàm cầm thương mà lập tức vùng đất kia ma viên liền đã là bạo hướng mà đến một đôi đủ để đánh nát núi lớn năm ấm h u n g e ơ trực tiếp hướng về phía rừng nhẹ phàm thân thể đánh tới cấp độ kia thanh thế còn như nhất phiến đại dương mênh mông của tới nếu là bị chính diện đánh chúng liền xem như rừng nhẹ phàm loại thân thể này cường hãn tới cực điểm yêu nghiệt cũng không khả năng chịu nổi đối mặt loại cấp bậc này yêu thú Dừng nhẹ phàm đương nhiên sẽ không có nửa điểm khinh thường tâm tính. Lúc này, dưới chân một điểm, vận chuyển thất tinh áng mấy bước, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, tránh đi đại địa ma viên đánh tới năm đ ấ m Sau đó, trường thương chấn động, vẽ lên một cái đạo tàn ảnh, cuốn lên đẩy trời kim quang, nhanh như nhanh như tia chớp h u n g hang đâm về cái k i a đánh tới năm đ ấ m g m vang, quyền thương tương giao, lập tức bộc phát ra một hồi thanh thúy tiếng kim loại, kèm theo vang khắp nơi hỏa hoa. Tiếp đó, một c ố mắt c h ầ n có thể thấy sức mạnh cồn sóng khuếch tán ra, trực tiếp là đem c h u n g quanh vài đầu đến gần yêu thu sinh sinh giảm ứ t Bạch bạch bạch, tại bước này chính diện n h n h h m phía dưới. dừng nhẹ phàm thân ảnh, trực tiếp là bị sinh sinh đẩy lui mười mấy bước. Tiếp đó, dựa vào thiên long chi r ư ợ c mới miễn cưỡng ổn định. Cái này đại địa ma viên tu vi không chỉ có đạt đến ngũ chuyển n i ế t bản cảnh, hơn nữa nhục thể của nó càng là vô cùng c ư n g hãn. Tại bực này nạnh hám phía dưới, liền thiên long chiến thể tiểu thành dừng nhẹ phàm đều ẩn ẩn có chút rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Ha ha, không h ổ là ngũ chuyển n i ế t bản cảnh yêu thú. Đối với cái này gieo xuống gió, dừng nhẹ phàm không những không hiện kinh hoàng, ngược lại, trong mắt hắn càng là i ấ y lên một tia lửa nóng. Ông, hắn từng bước đi ra. h ư không đều run một cái trong cơ thể pháp lực ở nơi này một sát na sôi trào lên đột phá đến m i ế t bản cảnh đến nay hắn còn chưa bao giờ ra tay toàn lực qua như vậy hôm nay chính là muốn mượn nhờ đầu này đại địa ma viên thật tốt luyện tay một chút kiểm tra một chút chiến lược của mình đến t ộ t cùng đạt đến bao nhiêu h u dừng nhẹ phàm thân hình thoát một cái giống như như đạn pháo lao nhanh lướt đi chân đạp hư không bước chân vô cùng huyền diệu trong tay long viêm thương càng là múa ra đầy trời thương ảnh giống như mưa to đồng dạng hướng về phía vùng đất kia ma viên chút xuống mà đi lúc này yêu triều bên trong chỗ này vòng chiến không thể nghi ngờ là trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, mà khi bọn hắn nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm bị Đại địa ma viên sinh sinh đẩy lùi lúc, khuôn mặt bàng thượng không khỏi thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. phải biết, đầu này ngũ t r u y ể n nhất bản cảnh Đại địa ma viên cũng không chỉ là tu vi kinh khủng, nhục thể của nó cường độ cũng đồng dạng đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc, nhưng mà d ừ n g nhẹ phàm thế mà tại nó một quyền này phía dưới, bình n h ê n vô sự. nhìn đến đây, rất nhiều người cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. tiếp đó, d ừ n g nhẹ phàm đón lấy cử động, nhưng là làm cho rất nhiều người đều nghi ngờ, hắn điên rồi sao? đây là một đầu ngũ truyền nhất bản cảnh y ế u thú. hắn thế mà không nuôi lại, còn dám xông đi lên, chuyện gì xảy ra? Tiếp tục như vậy, hắn sẽ mất đi tính mạng x u Trung quanh, chuyện lai like nhất từng đ ạ o tràn đầy dọa nghi ngờ, những thứ này tu vi đều ở đây vì dừng nhẹ phàm cử động mà cảm thấy khó hiểu. c ù n g đầu này đại địa ma viên động thủ là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Lúc này chính là có người ở hô to, muốn dừng nhẹ phàm mau mau rời đi, chờ nhân vật đời trước ra tay. Hừ, thứ không biết chết sống, ngũ c h u y ể n biết bản cảnh yêu thú, thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đối đầu. Một cái nhất c h u y ể n cảnh giới n h ế t bản tiểu tử, cư nhiên như thử của vọng. Trên tường thành. một cái tuổi nhìn qua bất quá 30 tuổi ra mặt trung niên nhân cười lạnh nói người này không là người khác chính là gió Hà điện phó điện chủ La Thanh bởi vì thú triều duyên cớ các đại điện đều sẽ sai phái ra một bộ trước mặt người khác tới hiệp trợ thủ thành mà La Thanh chính là gió Hà điện lần này lĩnh đội người là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn lúc này chính là có người ở hô to muốn dừng nhẹ phàm mau mau rời đi chờ nhân vật đợi trước ra tay thứ thứ không biết chết sống ngũ c h u y ể n biết bản cảnh yêu thú thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đối đầu một cái nhất c h u y ể n cảnh giới nhất bản tiểu tử cư nhiên như thử cùng vọng trên tường thành một cái tuổi nhìn qua bất quá 30 tuổi ra mặt trung niên nhân cười lạnh nói người này không là người khác chính là gió Hà điện phó điện chủ La Thanh bởi vì thú triều duyên cớ các đại điện đều sẽ sai phái ra một bộ trước mặt người khác tới hiệp trợ thủ thành mà La Thanh chính là gió Hà điện lần này lĩnh đội người ha ha đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt ta xem tiểu tử kia cũng có một tia năng lực sao không chờ hắn cùng đầu này đại địa ma viên liều cái lưỡng bại cầu thương thời điểm La u y n h ngươi lại ra tay có thể nói là một hòn đá ném hai chim tại La Thanh bên cạnh có một cái người mặc thanh bảo nam tử trung niên lúc này đang một mặt cười âm l ã n nói cái này sáu La Thanh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đung nhiên chuyển qua ánh mắt, nhìn c h ằ m c h ằ m bên cạnh vị nào Thanh Bảo bên trong chính là nữ nhân, khuôn mặt bàng thượng lộ ra một đạo vẻ lo lắng. Lê v i n h cái này e rằng có chút nguy hiểm à? Tiểu tử này sau lưng thế nhưng là có một đầu thượng cổ hung thú, hắn một khi thủ đường, đoán chừng liền sẽ đem đầu hung thú kia cho lấy ra. Đến lúc đó sáu. La Hinh, ngươi có nhớ thượng quan gia nhân lúc đó là thế nào nói? Còn có ngày đó tại viễn cổ bên ngoài thần điện chúng ta nhìn thấy. Thanh Bảo trung niên nhân hai con mắt híp lại, nhìn c h m c h m yêu chiều công chính đang cùng đại địa ma viên chiến đấu rừng nhẹ p h à m Lê v i n h còn xin đem lời nói rõ một chút á u n g a y vậy, la mặt xanh bàng thượng lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, liền vội vàng hỏi. thanh bào người xoay người, cười lạnh nói: nếu như ta không có đoán sai, trên đầu kia cổ hung thú hẳn là bị phong ấ n tại này mặt bia cổ ở trong, d ư n g nhẹ phàm tiểu tử kia nếu là muốn triệu hoán ra trên đầu kia cổ hung thú, tiền đề chính là muốn có thể thôi động mặt kia bia cổ, mà chúng ta cần phải làm là, tại hắn triệu hồi ra bia cổ phía trước, đem hắn nhất kích mất mạng, như vậy, tất cả vấn đề liền đều giải quyết. thanh bào người vớt vớt ban chỉ, trong đôi mắt lập l o t ừ n g đạo hàn mang, d ư n g nhẹ phàm thân lên bảo bối thật sự là quá mức dụ dỗ, nếu là có thể đem hắn chiếm làm của riêng, như vậy x cơ hội có thể chỉ có một lần, ngươi nếu là sợ hãi, vậy ta liền tự mình hành động. đến lúc đó, ngươi cũng đừng xấu. chế cười, đường điện chủ sớm đã xuống t ử lệnh, nếu người nào có thể đem d ừ n g nhẹ phàm đánh chết, liền có thể nhận được trọng thưởng. cơ hội này, ta chắc chắn sẽ không buông tha. la thanh trong miệng mặc dù nói như vậy đấy, nhưng mà trong lòng của hắn như n g là có cái ý nghĩ khác, đó chính là độc chiếm r ừ n g nhẹ phàm thân lên bà bối. hai người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng nghĩ độc chiếm r ừ n g nhẹ phàm thân lên bà bối, t i ế c đó, giá họa cho đối phương. đến lúc đó, liền thần không biết quỷ không hay. mà ở bọn hắn ở đây đang khi nói chuyện, cái kia yêu chiều bên trong vòng chiến, nhưng là càng nóng nảy, dừng nhẹ phàm toàn thân pháp lực gào thét, bằng vào lực lượng cường hãn, hắn trong lúc nhất thời, cũng tỉnh không có giống như một số người đoán như vậy cấp tốc sụp đổ. đ i n h đ i n h đ i n h đây trời thương ảnh rơi tới đại địa ma viên trên thân thể, bộc phát ra một mảng lớn hỏa hoa, cái này đại địa ma viên toàn thân giáp sát đủ để phòng ngự ngũ chuyển cảnh giới n i ế t b à n một cái bất kỳ công kích nào, nhưng dừng nhẹ phàm công kích, thật sự là quá mức ung hãn, thương ảnh lấp l o e rơi vào những cái kia cái kia giáp sát phía trên, vậy mà xuất hiện từng đạo thương ấn, giống toàn thân truyền đến một loạt cảm giác đau. làm cho đầu này đại địa ma viên tức giận gầm hết lên, giữ tận miệng rộng mở ra, một đạo tràn ngập thanh hôi năng lượng màu đỏ ngỏm, chính là hướng về phía dừng nhẹ phàm phun ra mà đi. Loại trình độ công kích này cũng dám lấy ra. Đối mặt với đại địa ma viên ra sức phản kích, dừng nhẹ phàm cước bộ liền đạp, trên không xuất hiện liên tiếp hư ô n g Đột nhiên, hư không bị đâm xuyên, một chi huyết tiễn bắn ra, trực chỉ dừng nhẹ phàm đầu người, lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên xuất hiện, nếu không phải thần bí điểm màu vàng cảnh cáo, dừng nhẹ phàm căn bản sẽ không h á t rác. Huyết tiễn như hồng, xuyên qua hư không, có một cỗ khí tức tử v n g tràn ngập, muốn e m dừng nhẹ phàm bắn giết. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dừng nhẹ phàm tâm niệm nhất chuyển thu hồi hướng về phía trước đâm ra một t h ư ờ n g sau đó hai tay kéo một phát đung nhiên hướng phía sau quét tới sinh sinh đã nhận lấy đánh lén nhất kích làm huyết tiễn như hồng cùng quét tới trường thương chạm vào nhau lại với nhau bộc phát ra vang lên trong trẻo cũng không có pha t h o á i chỉ là bị dừng nhẹ phàm nhất súng d i ề bay ra ngoài sau đó huyết tiễn trên không trung quay cuồng một hồi giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng đánh bay ra mấy trăm mét ổn định thân ảnh lập tức đội mũi tên tiếp tục hướng về hắn đánh tới khí tức tử vong càng nồng nặng không giết hắn tựa hồ cũng sẽ không dừng lại Đây là cái gì quỷ đồ vật? Dương nhẹ phàm tâm đầu run lên bần bật, vừa rồi quay người quét ra một đường, lực lượng kia vô cùng kinh khủng, đủ để càn quét một toà núi lớn, liền xem như một kiện thần khí, cũng hoàn toàn có thể đánh n á t Thế nhưng là đánh vào chi kia huyết tiễn bên trên cũng không có xuất hiện theo dự liệu gãy, vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh bay. Dương nhẹ phàm t â m trung vô cùng bất an, xuất hiện một loại nóng nảy cảm xúc, cảm giác giống như là bị cái gì ác linh theo dõi, da đầu đều ở đây run lên. Hắn lần này thật sự bị dọa, mới vừa rồi hắn một kích toàn lực phía dưới, huyết tiễn đều bình yên vô sự, bởi vậy phán đoán, máu này tiễn thật sự có thể xuyên thủng thân thể của hắn. nếu không phải thần bí điểm màu vàng n h ắ c nhở kịp thời đoán chừng lúc này dương nhẹ phàm đầu liền thật sự bị bắn thủng thần hồn đoán chừng đều khó mà đào thoát làm huyết tiễn như mang vẫn như cũ không ngừng lần nữa bay lượn mà tới đâm về dương nhẹ phàm tử vong chi khí càng n ồ n g đ ậ m làm dương nhẹ phàm lần nữa nâng thương gắng sức chém xuống đánh rơi tại huyết tiễn phía trên bộc phát ra vang lên trong trẻo sau đó huyết tiễn lần nữa bị đánh bay ra ngoài lại không cách nào đánh nát nó huyết tiễn lực đạo cực lớn cùng long viêm thương đụng vào nhau suýt nữa đem hắn đ bay dương nhẹ phàm hai tay một hồi phát đau giống như là tại bị vạn quân cự truy đánh c h ú n g vào một ạ n g cơ thể cũng đang run rẩy, cuối cùng là đồ vật gì, như thế nào khủng bố như vậy. nhưng mà đúng vào lúc này, d ư n g nhẹ phàm thân phía sau cũng là đột nhiên truyền lai nhất âm thanh gào thét, vùng đất kia ma viên cũng trở lại bình thường, đ n g nhiên huy động ma bản đồng dạng lớn nhỏ nằm đ ấ m xé rách không khí, trực tiếp đánh phía người trên không ảnh. không tốt. d ư n g nhẹ phàm tâm u n g mắt lạnh, phía trước chi kia huyết tiễn cũng dần dần ổn định thân ảnh, đổi mũi tên, lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, phong lôi từng trận, sát khí kinh m bắn giết hướng d ư n h ẹ phàm đ người, muốn nhất kích mất mạng. tiên hậu giáp kích, đại địa ma viên càng là phong tỏa n g quanh hắn không gian. muốn chạy trốn đó là không có thể, d ừ n g nhẹ phàm bây giờ lâm vào một cái tử cục. v anh, m ê n g ô n g pháp lực trong nháy mắt từ d ừ n g nhẹ phàm thể bên trong phun trào mà ra, điên cuồng t u ầ n h ư ớ n g chính hắn hai tay bên trong, một đạo chói mắt kim quang đem hắn bao phủ, còn như nhất vầng mặt trời chói chang, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo khổng lồ thần niệm cũng theo đó nhô ra về phía trước cái kia đang nhanh chóng tập sát tới huyết tiễn bao phủ tới. Đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, tĩnh, tạo hóa tiên kinh thả chi tóc v ậ n động, lao vụn vụ thân mũi tên bỗng nhiên chỉ trệ, vậy mà đứng tại giữa không trung, mà lúc này d n g nhẹ phàm đã quen người, chân đạp huyền diệu bước chân. t r í n h đi đại địa ma viên oanh kích tới năm đấm, mà trong tay long viêm h ư ơ n g đã làm mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn tốc độ, không thiên về không rời điểm tại đại địa ma viên giáp sát trên khe hở vị trí chỗ ở suy sắc bén vô cùng ba động, từ trường thương chi n h ạ y bén bạo dũng mà ra, cái kia cứng rắn giáp sát, lập tức băng liệt mở ra, tiên huyết manh liệt bắn, trường thương trực tiếp xuyên thủng mà tiến. T đột nhiên xuất hiện công kích trí mạng, lập tức làm cho vùng đất kia ma viên điên cuồng lên, thân thể to lớn không ngừng y a hai cái ma b ả n kích cỡ tương đương năm đ m vũ động đủ để n h bạo n i ế t bản cảnh cường giả kinh khủng t n h phong. ở trung quanh lung tung xé rách, bảnh, d ơ n g nhẹ pha ánh mắt lạnh nhạt, trường thương trong tay chấn động, trên mũi thương kia lực lượng kinh khủng chính là trong nháy mắt b ộ c phát ra, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát một dạng tốc độ, đem cái này đại địa ma viên tất cả linh trí cùng sinh khí, trong nháy mắt xóa đi, loại này yêu thú, thịt, thể tất nhiên cường đại vô song, nhưng lúc này long viêm thương đã xuyên thấu phòng ngự của nó, lực lượng kinh khủng trực tiếp từ thể nội phá hư. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, vùng đất kia ma viên cũng là căn bản không có quá nhiều phản kháng, chính là lập tức mất mạng. Như ngọn núi nhỏ thân thể, cũng là tại lúc này cứng ngắt xuống, một loại tử vong một dạng khí tức. lan tràn ra, nhìn thấy cái này đại địa ma viên mất mạng, dương nhẹ phàm cánh tay xoay tròn kéo một phát, trực tiếp là từ nội bộ đánh nổ đại địa ma viên đầu, lập tức đầy trời tiên huyết v ố c phun ra, mà dương nhẹ phàm bàn tay hút một cái, một cái t r ừ n g lớn t r ừ n g quả đấm huyết hồng sắc yêu đan, chính là từ trong máu tươi phun ra, cuối cùng rơi vào trong tay. cái này yêu đan vừa đến tay, dương nhẹ phàm chính là cảm thấy một loại nóng bỏng nhiệt lượng từ lòng bàn tay lan tràn ra, cùng lúc, một loại khí tức có chút quen thuộc cũng là từ nơi này mai yêu đan bên trong tản ra. Dương nhẹ phàm nhất thời gian không có thể trở về nhớ tới đến t ậ t cùng là ở nơi nào gặp qua loại khí tức này. Mặc dù tạm thời không hồi tưởng lại nổi, nhưng mà hắn cũng đoán được, loại khí tức này hẳn là cái gọi là nhất bản kim khí. Yêu đan vừa đến tay, Dương nhẹ phàm mũi chân điểm một cái vùng đất kia ma viên thi thể, cơ thể bạo hướng dựng lên, sau đó ánh mắt băng hàn nhìn qua cái kia sau lưng chi tiêu bị dừng lại trên không trung huyết tiễn. d ố n g mà ở đại địa ma viên thi thể ngã xuống đất thời điểm, bốn phía yêu thú, p h ả n phất đã mất đi thủ lĩnh đồng dạng, càng là cùng nhau nửa mặt lên trời thét dài, sau đó lấy một loại như thủy chiều tốc độ, cấp tốc tối lui, ngắn ngủi mười mấy giây. cái kia tràn ngập tầm mắt xích hồng yêu triều chính là đều tiêu thất lui trở về phương xa trong rừng rậm trên tường thành đã trải qua một phen đại chiến thảm thiết đám người nhìn thấy yêu triều tối lui cũng là không khỏi thở dài một hơi bất quá ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn chính là nhìn phía bên ngoài thành cái kia lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh phía trên ông dương nhẹ phàm đầu sắp vỡ thà chi cuốn đại đến, đến giờ trong nấy mắt cái kia bị dừng lại huyết tiễn cũng lại lần nữa đánh tới mà m khác dương nhẹ phàm đã giải quyết đại địa ma viên có đầy đủ thời gian tới đối phó thứ này lần này hắn không còn bị động bị đánh mà là chủ động ra tay từng bước đi ra Vô số đạo hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chuẩn bị mê hoặc chi tiêu huyết tiễn. Thế nhưng là d ư n g nhẹ phàm ý nghĩ này sai rồi, máu k i a tiễn tựa hồ biết cái kia là chân thân, vậy mà trực tiếp đánh tới. Đáng giận, cuối cùng là thứ quỷ gì? d ư n g nhẹ phàm lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt long viêm thương, bộc phát ra lực lượng toàn thân một thương đánh xuống. Sau đó là một tiếng, huyết tiễn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, d ư n g nhẹ phàm hai tay cũng bị một cỗ to lớn lực phản chấn cho đánh văng ra, long viêm thương cũng theo đó tuột tay bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, lực đạo thế mà một lần so một lần mạnh. Bên trên.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 Huyết Tiễn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, Dừng nhẹ phàm hai tay cũng bị một cỗ to lớn lực phản chấn cho đánh văng ra, Long viêm thương cũng theo đó tuột tay bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, lực đạo thế mà một lần so một lần mạnh, Dừng nhẹ phàm lâm vào nguy cơ, tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng là con này Huyết Tiễn đến t u ộ t cùng là người nào bắn ra, liền hắn ra tay toàn lực đều không thể đánh vỡ, theo lý thuyết con này Huyết Tiễn rất có thể là một kiện thánh binh. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy, làm cho Dừng nhẹ phàm tâm chung không khỏi i ê u khổ, nhưng mà, liền tại đây mấy giây ngắn ngủi thời gian, cái kia bị đánh bay đi ra Huyết Tiễn, lại một lần đổi đầu. lại lần nữa bay nhanh trở về, không xong, Long Viêm Thương đã bị đánh bay ra thật xa, lấy thêm trở về đã không kịp, Dừng nhẹ Phạm tâm đầu đống nhiên căng thẳng, mũi chân điểm một cái, tiếp đó thân hình chính là lướt gấp mà ra, hóa thành một vệ sáng hướng về Long Viêm Thương vị trí chỗ ở bay đi, khen, Dừng nhẹ Phạm lao nhanh bay lượn, bàn tay nô ra, một phát bắt được cái kia đang cắm ở trên mặt đất Long Viêm Thương, tiếp đó hai tay cầm thương, bàn bạc pháp lực giống như như thủy t r i ề u đống nhiên d ố vào, thân thương kim quang chốc động, giống như thiêu đốt thần diễm, phát ra sáng chói thần mang, làm, cấp bách bay ra vài trăm mét, tiếp đó hắn đột nhiên xoay người. sừng sững ở hư không, mái tóc đen x u ă n dài như t h á c nước, hai mắt tựa như điện, giống như chiến thần hạ phàm. uống, hắn hét lên một tiếng, hung hậu pháp lực r ó t vào trường thương bên trong, mũi thương ngàn vạn thụ khí phun u ố t hào quang rực rỡ. hiu, d ư n g nhẹ phàm đưa tay một thương điểm ra, thiên địa phảng phất tại thời khắc này trở nên chậm chạp, d ư n g nhẹ phàm động tác trở nên vô cùng chậm chạp, còn như nhất cái đã có tuổi lão nhân, tay chân không lưu loát. trên thân thương t i a sáng cũng là ở nơi này hắn đâm ra một khắc này đều thu liễm, trường thương phía trên không có một chút l ộ lẫy, nhưng mà giờ khắc này nhưng không ai dám kính thị, phản phát quy chân. một thương này còn chứa liều lâm nhẹ phàm bây giờ một kích mạnh nhất hắn đem tất cả sức mạnh đều n g ư n g tụ ở mũi thương cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện tại trên mũi thương có một điểm màu vàng ánh sáng vô cùng nhỏ bé đinh huyết tiễn đánh tới trường thương điểm ra mũi thương cùng đầu mũi tên chạm vào nhau lại với nhau phát ra một đạo thanh thúy tiếng kim loại âm thanh vô cùng vang dội truyền khắp toàn bộ chiến trường rất nhiều người cũng không khỏi chuyển qua ánh mắt hướng về bên này xem ra xuống một khắc khuôn mặt của bọn hắn phía trên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc từ cái này mũi thương cùng đầu mũi tên nơi tiếp xúc đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng ánh sáng tiếp đó đạo tia sáng này chậm rãi bành trướng, cuối cùng đống nhiên bắn ra, hóa thành một đạo mấy chục trường to của sáng, đem trọn chi huyết tiễn ở bên trong r a n g dác. vô kiên bất nổi huyết tiễn, ở nơi này đạo quang trụ phía dưới giữ vững được vẹn vẹn nửa dây, tiếp đó chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra một tiếng băng liệt thanh âm. trên thân núi tiên xuất hiện một vết nứt, đạo này vết dạn không ngừng lan tràn, cuối cùng bành một tiếng, cả chi huyết tiễn vỡ thành mấy chục đoạn, bị c ộ sáng cho b ư ớ hơi vô tung vô ảnh. nhưng mà dừng nhẹ phàm cái này phản phát quy chân một thương nhưng lại chưa kết thúc, kinh khủng t r ù m sáng lao nhanh bắn ra, bắn về phía ngoài trăm dặm một tòa n g u y n g a đại sơn. v ậ anh. một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa đại sơn bị xuyên thủng, vô cùng rực á t xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, cái t r à n g diện này vô cùng doan người, dòm dã một tòa núi lớn, liền như vậy bị xuyên thủng, hơn nữa còn gian cách hơn 100 m dặm, như vậy uy lực, làm cho c h u n g quanh vô số người trong lòng một hồi run rẩy. cái này s cái này sao có thể, uy lực một kích này s trên tường thành, La Thanh Dọa đến k h ỏ e miệng co quắp một trận, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chân tay đều có chút phát run, một kích này nếu là rơi vào trên người hắn, Đoan c h ừ n g liền thi c u ấ t cũng không tồn tại. t a Bí Bảo, Thanh Bảo Trung niên nhân cũng là l lớn, bây giờ. hắn là vừa sợ vừa giận, sắc mặt so với la thanh càng thêm khó coi, không chỉ sắc mặt trắng bệnh, còn càng thêm ra hơn một cái t i thịt đau biểu lộ. con này huyết tiễn chính là quỷ vương điện t r ấ n điện chi bảo, chính là quỷ vương điện ngàn năm phía trước một vị thọ nguyên gần tới lao t h á nhân, dùng tinh huyết của mình cùng một cánh tay tế luyện mà thành, chính là một tông bí bảo, nắm giữ thần hiệu khó tin, vô cùng quý giá, cũng không biết vì quỷ vương điện đánh chết bao nhiêu đối thủ. vì đánh giết d ư n g nhẹ phàm, thanh bảo trung niên nhân cố ý đem hắn cho mượn, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng mà huyết t i n chẳng những không có đánh chết, ngược lại bị hủy diệt, loại kết quả này v ừ a xa khỏi h ắ n đ o n trước. Phải biết, máu này tiễn là có thể c h u sát thánh nhân dưới hết t h ả tu sĩ, đ ộ n không thể đ ộ n không thể trốn đi đâu được. Tiểu tử này vừa rồi một thương kia đã tiếp cận thánh nhân sức mạnh, đây là có chuyện gì? Hắn bất quá mới nhất chuyển h i ế t bản cảnh mà thôi, làm sao có thể phát huy ra huy lực kinh khủng như thế? La Thanh lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. h u y mới biết, cái tên đang chết này, thế mà hủy huyết hồn tiễn, lần này liền ta không còn biện pháp nào thông báo. Thanh Bảo Trung niên nhân tức giận nói, lúc này sắc mặt vô cùng c ó coi, cái này bí bảo là từ hắn cho m à tới, bây giờ bị hủy d i ệ n trở về nên như thế nào r a phó? Bây giờ nên làm gì? La Thanh cũng biết máu này hồn tiễn là quỷ vương điện cả điện chi bảo, lần này bị hủy diệt, coi như Lê Dung hắn thân là phó điện chủ đoán c h ừ n g cũng khó trốn tội lỗi, tội chết đoán c h ừ n g sẽ không, nhưng tội sống liền khó nói, nhất thiết phải giết hắn, chỉ có dạng này ta mới có thể đem công b ổ quá. Lê Dung cảm xúc dần dần ổn định lại, hơi h í p mắt lại, nhìn về phía phía trước, bởi vì hắn biết, Dừng nhẹ phàm thân lên bảo tàng cùng với bí mật vượt xa huyết hồn mùi tên giá trị, vậy kế tiếp nên làm cái gì? La Thanh vấn đạo. Chờ. Lê Dung phun ra hai chữ, liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m m phía trước, cái kia đang lui về Dừng nhẹ phàm. đợt thứ hai yêu c h i ề u đánh lui, vừa rồi dùng huyết phấn chiến tu sĩ cũng đều bay trở về tường thành, những thứ này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương. so sánh với Dương nhẹ phàm liền lộ ra thân thiết rồi rất nhiều, ít nhất trên người hắn cũng không thương thế, chỉ là thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn. hắn đang bay trở về thành tường thời điểm, cũng không giải trừ long hóa trạng thái. Từ huyết tiễn lần thứ nhất đánh tới phương hướng phán đoán, người xuất thủ hẳn là tại tường thành bên này, bởi vì ngay lúc đó tình hình chiến đấu quá mức hỗn loạn, d ư n g nhẹ phàm không thể kịp thời phát hiện ra tay đánh lén người, có thể lấy ra loại cấp bậc đó pháp khí người, thân phận cũng không thấp. Dương nhẹ phàm tâm trung âm thầm suy tư nói, đang bay trở về thành tường đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là đang không ngừng quét dò xét, rất nhanh, liền phát hiện l a t h a n h còn có Lê d ũ n g chẳng lẽ là hắn? Dương nhẹ phàm ánh mắt rơi vào La Thanh trên thân, lẩm bẩm. Lúc này, La Thanh đang cùng bên cạnh Lê d ũ n g cười cười nói nói, hướng về phía một chút tu sĩ chỉ trỏ, tựa hồ muốn nói những người này vừa rồi tại cùng yêu thú trong chiến đấu chỗ thiếu sót, nét mặt của bọn hắn đều vô cùng tự nhiên, để cho người ta nhìn không ra cái gì. Dương nhẹ phàm cũng chưa qua đi, La Thanh thế nhưng là lục chuyển miết bản cảnh tu sĩ, thực lực vô cùng kinh khủng. Tu sĩ chỉ cần đến ngũ chuyển cảnh giới, liền khó mà phỏng đoán. Đến nơi này cái danh giới tu sĩ, số đông đều sẽ lựa chọn tạm thời dừng lại ở cảnh giới này, củng cố tu vi. Bởi vì cái này thời kỳ tu sĩ thể nội sẽ sinh ra gia nhất bản kim khí, mà loại lực lượng thần bí công dụng nhiều vô cùng, liền phát hiện La Thanh còn có Lê Dũng. Chẳng lẽ là hắn? Dương nhẹ p h à m ánh mắt rơi vào La Thanh trên thân, lẩm bẩm. Lúc này La Thanh đang cùng bên cạnh Lê Dũng cười cười nói nói, hướng về phía một chút tu sĩ chỉ trỏ, tựa hồ muốn nói những người này vừa rồi tại cùng yêu thú trong chiến đấu chỗ thiếu sót.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 đầu tiên, niết bàn kim khí dung nhập linh hải ở trong, có thể thay đổi pháp lực độ tinh khiết, khiến cho uy lực càng thêm cường đại. Theo niết bàn kim khí dung nhập càng nhiều, càng về sau pháp lực cũng liền có thể từ từ chuyển hóa làm thánh lực, trở thành thánh nhân sau đó, lực lượng trong cơ thể đem không thể x ư n g là pháp lực, mà trở thành thánh lực. Bởi vậy, có thể thấy được niết bàn kim khí đối với tu sĩ đem chớ đường rút nhập thánh nhân cảnh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thứ yếu, niết bàn kim khí còn có thể d ù n g r è n luyện thân thể cùng tăng thêm lực lượng tân thức, hai cái này phương diện, thế nhưng là tăng cường một danh tu sĩ tự thân chiến lực m u chốt. Nhưng mà. Niết bàn kim khí thật sự là quá mức hiếm hoi. Ngũ chuyển niết bàn tu sĩ m ỗ i n g à y tu luyện đều chỉ có thể sinh ra thật rất ít một bộ phận, phần lớn cũng là dùng tại Linh Hải chuyển hóa, căn bản cũng không có dư thừa tới rèn luyện thân thể và tăng cường lực lượng tần h thức. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở ngũ chuyển niết bàn dừng lại, mỗi ngày tu luyện sinh ra niết bàn kim khí mặc dù rất ít, nhưng mà đi qua lâu dài tích lũy, như vậy số lượng cũng là một cái vô cùng số lượng khổng lồ. Cho nên nói, đến rồi ngũ chuyển niết bàn cảnh tu sĩ thực lực đều không tốt phán đoán, nhiên k ỳ càng già, sức chiến đấu của bọn họ cũng liền càng mạnh, đây chính là xuống được lâu chỗ tốt. Dừng nhẹ phàm không dám tùy tiện tới gần La Thanh bọn người, trực tiếp bay thấp ở phía xa, leo lên tường thành sau đó, hắn lúc này mới giải trừ long hóa trạng thái khôi phục bản thể. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xếp bằng xuống lúc, liền có không ít người vây quanh. Những người này cũng là tới nói lời cảm tạ. Lúc trước trong chiến đấu, nếu không phải bởi vì Dừng nhẹ phàm xuất thủ tương trợ, bọn hắn đoán chừng đã sớm mất mạng. Một phen nói lời cảm tạ sau đó, mấy người này mới rời đi, mà Dừng nhẹ phàm vào lúc này cũng không buông l ò n g cảnh giác, thân niệm k h u y t t á n ra, thời khắc cảnh giác chúng quanh. Lúc này, t h e o thế cùng Thiên Long cũng bay trở về, hai tên gia hỏa đoán chừng là phát tiết quá mức, trở về thời điểm. từng cái có vẻ hơi mỏi mệt, thể nội pháp lực cũng còn thừa không nhiều lắm. các ngươi cũng quá tò mò a. d ư ơ nhẹ g phàm nhíu mày vấn đạo. ai, đừng nói nữa. bị một đầu ngũ chuyển niết bàn cảnh đại b ỏ cạp để mắt tới. phí hết ta sức chín châu hai hổ mới đưa nó giải quyết. dạng này là đặt ở trước đó. long đại gia ta một cái t ắ t trụ chết một mảnh. thiên long khoát tay áo, có chút bất đắc d ì nói. mà một bên con ác thú cũng đồng dạng giải quyết một cái ngũ chuyển niết bàn cảnh ma lang. lúc này cũng mệt mỏi h ố t h o ả n g vừa về đến, l i ề n năm sấp tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, chuẩn bị điều tức. lại nói, tiểu tử ngươi mới vừa rồi là bị đồ vật gì đuổi chạy. tựa như là một mũi tên a thiên long rơi tại lâm nhẹ phạm thân bên cạnh sau đó t ò mò hỏi ân có người ở âm thầm ra tay dương nhẹ phạm dùng thần niệm truyền âm nói cái gì nghe vậy thiên long cùng con á c thú đều là cả kinh trong đôi mắt thoáng qua từng đạo sát ý nồng nặc chú ý tới là ai chưa con á c thú trong đôi mắt thanh quang chớp động bộ dáng vô cùng làm người ta sợ hãi dương nhẹ phạm lắc đầu đem tình huống lúc đó đơn giản thuật lại một lần như thế xem ra cái kia âm thầm ra tay người hẳn là ngay tại chúng ta c h ú n g u a n h thiên long s ợ lên cằm nói bây giờ thánh thành ở trong muốn đối phó ta người cũng không tại số ít bất quá có thể cầm ra được loại cấp bậc đó p h á bảo hắn không phải là thế lực nhỏ dương nhẹ phàm phân tích nói gió hà điện khả năng lớn nhất mà lần này bọn hắn lĩnh đội là một cái phó điện chủ có phải hay không là hắn thiên long vấn đạo quản hắn có phải hay không đem ta huynh đệ lấy ra đem vượng hà điện người tất cả đều cho diệt rồi cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế con ác thu ba khí mười phần há miệng im lặng liền muốn diệt gió hà điện nghe được đó dương nhẹ phàm cùng thiên long cũng không có cách nào l ắ p đầu đây là hạ hạ kế sách không phải đến bị bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể làm vậy các ngươi nói làm sao bây giờ cái này cũng không được vậy cũng không được, nếu là bọn hắn lần nữa âm thầm ra tay, ngươi liền nguy hiểm. con ác thú trận to trong mắt nói, xem ra, tựa hồ có chút lo lắng dừng nhẹ phàm an nguy. lúc này còn không được, đi qua thượng quan gia lần đó phong ba, gió hà điện cũng cùng khác các đại thế lực một dạng, bỏ đối với tiểu lâm tự truy nã, đạo lý bên trên, dừng nhẹ phàm không thể ra tay với bọn họ, nếu không sẽ gây nên một chút chân chính đại nhân vật bất mãn, sự tình nếu là nháo đến một bước kia, phiền phức liền lớn. thiên long cẩn thận phân tích nói, suy nghĩ của nó s o con ác thú phải cẩn thận rất nhiều, không hề giống con ác thú một cô bá khí, thẳng thắn mà làm, giống nó như thế, dễ dàng nháo ra chuyện bung. Dừng nhẹ phàm không có lên tiếng, Thiên Long nói tới đúng là hắn nghĩ. Lúc này, hắn khóa chặt lông mày đang nghĩ biện pháp. Bây giờ đối phương từ một nơi bí mật gần đó hắn ở ngoài sáng, loại tình huống này đối với hắn vô cùng bất lợi. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Con ác thu vô cùng khó chịu vấn đạo. Thiên Long mở ra m á t n ớ t biểu thị nó cũng không nghĩ đến biện pháp tốt. Đúng lúc này, bên ngoài thành đ n g nhiên truyền lai nhất trận tiếng giống giận dữ, kinh thiên động địa, cả thiên không đám mây đều bị tách ra. Và anh, một đạo ngập trời khí tức xuất hiện, ở xa hơn 10 dặm có hơn một tòa núi nhỏ đang di động. chính là từ nơi nào truyền ra ba độn cùng bố, còn như nhất phiến đại dương mênh mông hướng về thánh thành áp lực. Mọi người đều bị giật mình tỉnh giấc, n g ả y mắt nhìn lại, tiếp đó sắc mặt đại biến, thế này sao lại là một toà núi nhỏ? rõ ràng là một đầu địa long, mọc ra như núi thân thể khổng lồ, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều đang run r ậ y Man thú vương, đây là một đầu man thú vương. Trên tường thành có người ở hô to, đợt thứ ba yêu c h i ề u bắt đầu, lại có man thú vương gia nhập vào, đây nên làm sao bây giờ? chớ có sợ hãi, các ngươi đem hết toàn lực chống cự những yêu thú khác, c o n man thú này vương giao cho lão phu. Một đạo tràn đầy uy áp âm thanh truyền đến. Người nói chuyện không là người khác, chính là Đại tướng quân s ó n g Hải. Lúc này, hắn một thân kim giáp, cầm trong tay một cây chiến m â u màu đen, từ trong h ư không đi ra, cho người ta một loại dị thường thần vũ cảm giác. Đại tướng quân, gặp qua Đại tướng quân, lập tức bốn phía truyền lai nhất phiến thanh âm cung kính, không cần đa lễ. Trận chiến ngày hôm nay quan hệ đến thánh thành Thiên Thiên vạn vạn tính mệnh, mong chư vị hết sức giúp đỡ, Lão phu cảm kích h ô cùng. Đại tướng quân s ó n g Hải là một cái vô cùng tường hòa lão nhân, không có một chút tiểu cách n h à q u a n tiếng nói cũng rất vô cùng thân thiết, n h ư n g tất cả tu sĩ đều cảm giác trong lòng ấm áp. Đại tướng quân xin yên tâm, chúng ta sẽ làm thể sống chết thủ vệ thánh thành. Hảo. Đại tướng quân sóng hải gật đầu mỉm cười, chợt xoay người hướng về rừng nhẹ p h à n g c h ỗ ở yên tâm liếc mắt nhìn, lộ ra một đạo ánh mắt tán thưởng. Hắn cũng không cùng rừng nhẹ p h à n g chọ chuyện, đang nhìn hắn một mắt sau đó, chính là xoay người nhanh chân bước ra, một bước một hư hảo, cơ hồ thời gian trong n á y mắt, chính là xuất hiện ở bên ngoài mới giảm, cầm trong tay chiến mâu, đứng g ạ o nghệ hư không. Tất cả mọi người nghe lệnh, pháp lực không khôi phục tu sĩ tiếp tục tại trên thành khôi phục, còn lại bọn người theo ta ra khỏi thành. Phụ trách khu vực này một cái tướng lãnh cao cấp lớn tiếng nói. Đây là người tu vi tại thất truyền cảnh giới niết bàn tu sĩ, hình dạng là một người trung niên, chân thực n i ê n linh, không ai nói rõ được. Đoan trưởng cũng là một vị lao đ ầ cổ. Theo thanh âm người n à y rơi xuống, trên t ư ờ n g thành chính là vang lên chấn thiên h ế t h ọ Tiếp đó, vô số đạo nhân ảnh đều là bay lên dựng lên, tiến vào chiến trường. Chân chính quyết chiến sắp bắt đầu, dựa theo năm trước quy luật, yêu triều chỉ có ba đợt, chỉ cần chống lại sóng này, hết thể chiến đấu sẽ kết thúc. Lão nhân, không có một chút tiểu cách nhà quan, tiếng nói cũng rất vô cùng thân thiết, nhường tất cả tu sĩ đều cảm giác trong lòng ấm áp. Đại tướng quân xin yên tâm, chúng ta sẽ làm thể sống chết thủ vệ thánh hành. Hảo.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 Không ai nói rõ được, Đoan Trừng cũng là một vị lao đ ồ cổ. Theo thanh âm người này rơi xuống, trên tường thành chính là vang lên t r ấ n thiên hết họ. Tiếp đó, vô số đạo nhân ảnh đều là bay lên dựng lên, tiến vào chiến trường. Chân chính quyết chiến sắp bắt đầu, dựa theo năm trước quy luật, yêu triều chỉ có ba đợt, chỉ cần chống lại sóng này, hết thể chiến đấu sẽ kết thúc. Đại quyết chiến cuối cùng bắt đầu, tường thành bên ngoài, thi thể chồng chất như núi, số đông cũng là đợt thứ nhất yêu thú lưu lại, nhưng mà trong đó cũng không thiếu có một chút hy sinh phải bách tộc tu sĩ thi thể. Quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu sao? Dương nhẹ phàm lầu đầu nói. lúc này, trong lòng của hắn cũng không chút nào b ô n g lỏng, ngược lại có một chút khẩn trương, bởi vì lúc trước Lâm Thần nói qua, Thánh t h à n h sẽ c ó vượt qua nửa số khu vực bị công phá, mà hắn chỗ ở khu vực cũng khó có thể đào thoát. Đợt thứ nhất, mặc dù kéo dài thời gian rất dài, nhưng cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi, Thánh t h à n h tu sĩ tiêu hao cũng không t í n h lớn. Đợt thứ hai, mặc dù hy sinh không ít người, nhưng mà vẫn như cũ thành công chống lại yêu thú tiến công. Tổng thể tới nói, chống cự cái này hai đợt công kích còn tính là rất thoải mái, cũng không xuất hiện cái gì vô cùng nguy hiểm tình huống. Chiếu cái này hai đợt cường độ công kích đến xem, đợt thứ ba hẳn là cũng sẽ không mạnh đến mức nào. cho tới bây giờ, cái này một mảng lớn khu vực chỉ một cái con man thú vương, một đầu khác, còn xa tại ngoài trăm giảm. Theo lý thuyết, cơ hội trăm giảm chỉ có một đầu man thú vương xuất động. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng ta lúc nào cũng có loại run g động, giống như là muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Dương nhẹ phàm tâm lẩm bẩm, cảm giác phải có đại sự muốn phát sinh, trong lòng vô cùng bất an. Thiên Long Tựa Hồ cũng có loại dự cảm xấu, Long Chảo nắm vào trong hư không một cái, xuất hiện một cái bình ngọc, đem hắn giao cho Dương nhẹ phàm. Đạo, trong này có ba d ọ n không l ã o thần tuyển, vạn nhất xảy ra nguy hiểm, có thể cứu ngươi một mạng. mấy ngày trước đây, thiên long cùng con ác thú một cái cũng đang giúp tiểu mập mạp giảm é o được hơn 10 g i ọ t không lão thần tuyển tinh hoa, đều bị con ác thú cùng thiên long cho chia đều. bây giờ, thiên long lấy ra ba dọa dao cho d ừ n g nhẹ phàm, nhường hắn giữ lại bảo m h dùng. đây chính là chân chính không lão thần tuyển tinh hoa, tái tạo lại toàn thân, chỉ cần có một hơi thở, bất kể là nặng cỡ nào, ăn vào một d ọ t lập tức sinh long h ò a hổ. dương nhẹ phàm i ã không già m u n đem bình ngọc nhận lấy, đem hắn cất kỹ, tiếp đó, ánh mắt suy nghĩ u n g quanh quét tới, theo từng đạo bóng người rời đi, nguyên bản c h ậ t ộ i tường thành khu vực lập tức trở nên trống trải ra, có thể chiến đấu người. cũng đã tiến vào chiến trường, cùng đánh tới yêu thú tiến hành chém giết, mà lưu lại tới cũng là một chút thông thường thánh thành quân cùng với một chút thương binh. Bất quá, liền tại lâm nhẹ phàm ánh mắt quét về phía phương xa thời điểm, chợt phát hiện la thanh cùng tiền kia thanh bảo người đều không hề rời đi, bọn hắn bây giờ cũng xếp bằng ở thương binh khu tại điều tức. c ơ mờ n cái kia la thanh thế mà không đi ra chiến đấu, trốn ở thương binh khu. Dương nhẹ phàm tức giận nói, cái gì? Thiên Long cùng con át thú cũng nhìn sang, quả nhiên phát hiện cái kia la thanh tựa hồ cũng không có tiến vào chiến trường dự định, vô cùng an tâm xếp bằng ở thương binh trong vùng. Thứ bại hoại này, chúng ta l i ệ u chết chiến đấu. mà hắn lại trốn ở chỗ này, còn có bên cạnh hắn chính là cái kia thanh bảo người, hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Con ác thu dối dĩ đạo, trong thanh âm tràn đầy tức giận, hắn không thể xông đi lên, đem hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa hết thảy ăn. Không tốt, chẳng lẽ hai tên kia làm u ố n tìm cơ hội ra tay với ngươi? Thiên Long đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này 6. á u Dương nhẹ phàm tâm thần nhất nhanh, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, ngoại trừ một chút thương binh liền không có những người khác, đại bộ phận vị trí đều trống không. Hơn nữa phía trước cũng là một đám thông thường thánh thành quân. Chẳng lẽ hắn thật sự dự định vào lúc này ra tay? dạng này là bị người phát hiện nhưng là sẽ ảnh hưởng đến gió Hà Điện danh tiếng Dương nhẹ phàm nói khó mà nói ngược lại ngươi cẩn thận một chút thực sự không được liền đem c ù n g Kỳ triệu Hán đi ra để nó đi bảo vệ xem cái kia hai gia hỏa còn dám hay không động thủ Thiên Long hơi híp mắt lại nói hừ cùng bây giờ triệu Hán đi ra còn không bằng chờ bọn hắn động thủ tiếp đó đang để cho c ù n g Kỳ đem hắn diệt sát đi cứ như vậy ta liền có thể đối với gió Hà Điện động thủ đáng người kia giữ lại không được Dương nhẹ phàm tâm t r u n g đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ như vậy không tệ bất quá tính nguy hiểm sẽ rất lớn ngươi nhất định phải làm như vậy Thiên Long vấn đạo, có gì không thể? Dừng nhẹ phàm hướng về phía Thiên Long cười cười, sau đó bàn tay k h ẽ đảo, c h ứ a không lão thần t u y ể n tinh hoa dịch bình ngọc xuất hiện, dừng nhẹ phàm không chút do dự uống vào một ngụm. Lập tức, một cỗ vô cùng hùng hồn thần tính sức mạnh tại thể nội thản ra, cái này trùng lực lượng vô cùng nhu hòa, không có bất kỳ cái gì lực trùng kích, giống như là giả dích mưa xuân, chậm rãi hướng c h u n g quanh chạy xuôi mà đi, thoải mái dừng nhẹ phàm t h â n trong cơ thể mỗi một tấc a thịt, mỗi một cái tế bào. Quả nhiên có thần hiệu, pháp lực trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, ta cảm giác tựa hồ mạnh hơn một chút. Sau một lát. d ơ n g nhẹ phàm mở tròn mắt, trong đôi mắt có một đoàn ngọn lửa màu vàng đang n ả nhoát, vô cùng thần bí. Há miệng trong ngay mắt, liền có từng đạo thần quang bảy màu phun ra, hắn v ộ i vàng im lặng. Tiếp đó, thôi động pháp lực áp chế những thứ này thần tính hào quang. đã như vậy, vậy ta cũng tới a. Thiên Long cũng nuốt vào một g i ọ n lập tức toàn thân một hồi thoải mái, trong cơ thể pháp lực cũng là tại vô cùng k h ô i phục, rất nhanh liền sung mãn. c ơ mờ nờ, không h ổ là thiên hạ đệ nhất thánh tuyển, thần hiệu như thế, chỉ là kinh khủng. Các ngươi u một bên con ác thú nhìn s ư n g sốt một chút, nhìn thấy hai người đều phục dụng không lão thần tuyển tinh hoa, nó cũng không nhịn được, nước bọt chảy ròng. tiếp đó cũng móc ra một cái bình ngọc ta đi ăn hàng đây không phải thủy đừng toàn bộ đều uống một giọt là đủ rồi thiên long nhìn thấy con ác thú chuẩn bị một hơi đem toàn bộ chai không lão thần tuyển tinh hoa đều l ư ớ t lúc này trong lòng q u i lên vội vàng n h ắ c nhở a a con ác thú liền vội vàng gật đầu cũng chỉ phục dụng một giọt thần kỳ hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện cũng may ba người bọn hắn đều biết kịp thời áp chế bằng không sẽ có thần quang bảy màu nở rộ đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác đoán chừng một hồi phong ba lại không thể thiếu tước chừng 5 phút sau không lão thần tuyển tinh hoa thần tính toàn bộ bị hấp thu Dương nhẹ phàm chỉ cảm thấy cơ thể tráng kiện không thiếu, hơn nữa thọ nguyên t ự a hồ đã gia tăng một chút, t ự a hồ tăng lên mấy trăm năm thọ nguyên. Ta đi, thứ này còn có hiệu quả này. Thiên Long có chút bất ngờ đạo. Đúng vậy à, vậy nếu là tương tiểu m ậ p m p ăn, có phải thật vậy hay không có thể bù đắp được một gốc thánh dược? Con ác thú trong lòng sinh ra ý biến thái, rất nhanh, liền tại Lâm nhẹ phàm cùng Thiên Long giết người một dạng dưới ánh mắt bị ép xuống, kịp thời kéo về. Giống. Ngập trời giống to, chấn thiên động địa. Trên tường thành, những cái kia phổ thông thánh thành quân từng cái một che hai lô hai, ra sức chống cự lại đạo kia tiếng giống giận dữ. rất nhiều người trực tiếp ngã xuống đất, hai mũi đổ máu, chịu đến thương thế nghiêm trọng, thật là khủng khiếp yêu thú, đây tuyệt đối không phải bình thường man thu vương, đoán chừng đều sắp theo kịp thánh nhân vương cảnh giới. Lúc này, d ư n g nhẹ phàm tâm không hề sao đứng lên, đi đến bên tường thành duyên hướng phía trước nhìn lại. tại ngoài mười dặm, một đầu chiều cao hơn 300 trượng, chiều cao gần ngàn trượng cực lớn yêu thú xuất hiện, nó toàn thân mọc đầy vảy màu đen, lập l o từng đạo lạnh như băng kim loại sáng bóng, một đôi thú đồng tử càng trở nên huyết hồng, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý thấy ở đây, d ư n g nhẹ phàm đến không có quá lớn ba động, xuống một khắc, sắc mặt hắn biến đổi lớn, bởi vì tại nơi yêu thú trên đỉnh đầu.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 bị một v ệ thần quang che đ ậ y chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung rất là thần bí nữ tử ngồi xếp bằng tại rồng đất đỉnh đầu trên hai đầu gối đặt ngang một trận toàn thân bích lục đàn tranh hai tay của nàng đang nhẹ nhàng an ủ i tại dây đàn phía trên mười ngón như hành chân mềm như ngọc xinh đẹp vô cùng gần như hoàn mỹ nữ nhân kia là ai tu sĩ nhân tộc vẫn là hóa hình yêu thú dương nhẹ phàm nhanh chóng lắng lại nội tâm ba động nhìn không được lên tiếng hỏi nhìn không ra xấu thiên long hai mắt l a ra kim quang vận chuyển thiên long chi nhãn cũng không cách nào thấy rõ đối phương bản nguyên nữ tử này hoàn toàn mông lung to lớn đuôi rồng đảo qua, núi đá bay tứ tung, bất kể là yêu thú còn vẫn là bách tộc tu sĩ đều là bị quét bay mà ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, hải q u t không còn. Cái này r ồ n g đất thật sự là quá bá đạo, một cái đuôi xuống, phương viên ngàn trượng bên trong, cái gì cũng không không còn xuất lại, toàn bộ chết mất. Hô, rất nhiều tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, một màn này thật sự là quá dọa người rồi, da đầu không khỏi tê dại một hồi. Con man thú này vương sức mạnh thân thể cũng quá kinh khủng, cái kia một cái đuôi xuống, đoán chừng liền xem như thánh nhân e rằng đều ngăn cản không nổi. Còn có nữ tử kia, cái kia đến t u t cùng là tồn tại gì? liền cường đại như vậy man thú vương đô cam tâm t ầ n phục. Có người đem lực chú ý bỏ vào nữ tử kia trên thân, bởi vì hắn minh bạch, bất luận cái gì một đầu man thú vương đô là phi thường ngạo khí, tuyệt đối sẽ không khiến người khác ngồi ở đỉnh đầu của bọn nó. Mà bây giờ nữ tử này sáu, chuyên tâm ứng chiến, ở đây giao cho ta sáu. Đại tướng quân Ba Hải cao giọng quát lên, hắn áp lực tăng gấp bội, bây giờ chỗ này chỉ có hắn một vị thánh nhân, có thể đối đầu đầu này rồng đất cũng chỉ có một mình hắn. Trước tiên ném đi nữ nhân này không nói, đoán chừng chỉ là đầu này rồng đất đều có chút phí sức. Và anh, rồng đất mở ra miệng lớn, một đạo mấy chục trượng to huyết sắc của sáng phun ra. bắn thẳng đến tường thành mà đến những nơi đi qua không thể địch nổi tại chỗ liền đ e m bảy tám t ê n cao thủ trực tiếp bốc hơi bành cốt sáng đánh rơi tại thánh thành phòng ngự phù văn phía trên tạo nên một mảnh cồn sóng ngay sau đó phù văn trở nên n ặ đạm tựa hồ muốn sụp đổ bất quá cuối cùng vẫn kiên trì xuống nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều minh bạch cái này uy lực một kích này đủ để đánh vỡ phòng ngự phù văn vừa rồi là bởi vì khoảng cách quá xa còn có trên đường gặp một chút trở ngại đáng giận nghiệt x ú c chịu chết đi đại tướng quân ba biển rộng lớn giận trận tròn đôi mắt, lúc này trong tay chiến mâu phóng ra một đạo kim quang sáng chói, gắng sức chém xuống, bàn g bạc thánh lực hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng bóng mâu. tranh 6. chỉ thấy nữ tử kia ngọc chất vẩy một cái, kích thích đàn tranh dây đàn, phát ra một đạo âm tiết, hóa thành một đạo mấy trăm trượng sóng âm lưới đau cùng bóng mâu va và chạm vào nhau cùng một chỗ, bắn ra một đạo kinh khủng âm thanh. cái này 6. đại tướng quân ba hải thần sắc liền giật mình, không nghĩ tới nữ tử này lại có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại hắn nhất kích. tranh tranh tranh 6 nữ tử áo trắng như hành một dạng ngọc chất liên tục kích thích, truyền ra từng đạo tiếng l ê n ken, từng đạo tranh m như nhất từng đạo sóng biển cuốn tới. phá hủy hết thảy, vô thiên cái địa. đây là một loại kinh khủng sát phạt thanh âm, kim q u a thiết mã, giống như vạn mã đang lao nhanh, vô tận sát khí quét ngang xuống, có đến không hết cao thủ bị xuyên thủng. sát khí như sóng lớn bao phủ, vô cùng kinh khủng. cái này s nữ nhân này nhất định chính là một tòa cỗ máy rất c h ó c dùng âm ba công kích, nghị phòng ngự đều có chút khó khăn. trên tường thành, dương nhẹ phàm sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi cái kia liên tiếp sóng âm phía dưới, liền đại tương quân ba hải ngăn cản đứng lên đều dị thường khó khăn. lần này xuống, còn thế nào đánh? nữ nhân này tay ngọc kinh động. tuy tiện kích thích một chút dây đàn liền có thể phát ra thánh nhân nhất kích, mười ngón liên động, liền có thể tại đồng thời phát ra mười lần thánh nhân công kích, thế thì còn đánh như thế nào? p h ố c p h ố c p h ố c sáu. Trên bầu trời từng cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, tại vô tận sát phạt chi trong đó điểm phải đồ, cái này âm ba công kích thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, ngoại trừ đại tướng quân ba hải chi bên ngoài, bốn phía hết thảy tu sĩ hoặc yêu thú đều bị giết sạch sẽ, thi thể đều tàn phá không chịu nổi, không có một bộ là hoàn chỉnh. Không xong, tiếp tục như vậy nữa, đại tướng quân sẽ chiến bại, đến lúc đó thánh thành liền thật muốn bị công phá. Dương nhẹ phàm sắc mặt lo lắng nói. bên trong tòa thánh thành, n h i ề u như vậy thánh nhân cũng đi nơi nào? Thiên Long cũng là vô cùng tức giận nói. gió Hà Điện phái tới người mạnh nhất cũng liền một cái lục chuyển n h t bản cảnh là thành, lúc này còn trốn ở trên tường thành, ngươi suy nghĩ một chút, khác các đại thế lực có thể so sánh bọn hắn tốt bao nhiêu? Con á p t h ú kinh bị nói. Dừng nhẹ p h à m sáu. Đống nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, dừng nhẹ phàm nhìn lại, phát hiện Ú Lan đang vội vã chạy tới. người không sao chứ? Hai tháng không thấy, Ú Lan càng phát thành t h c khuôn mặt bàng thượng biểu lộ cũng càng ngày càng kiên nghị, nhiều hơn một loại khí chẳng. a không sao, ngươi như thế nào đi lên? Ta nghe nói ngươi đánh bại một đầu yêu thú phi thường mạnh mẽ, ta lo lắng ngươi thụ t h ư ờ n g cho nên ta mang đến một chút linh dược. Đang khi nói chuyện, Ú l a n móc ra một cái bình ngọc, d ư ơ nhẹ p h à m Vi mỉm cười một cái, cũng không có nhận qua bình ngọc, ngươi giữ lại, ta không sao. Vậy ta x ấ u Trong ngày thường nắm quyền lớn đô thống đại tướng quân, bị Thánh t h à n h quân ca tụng là trong quân sát nương tự Ú l a n tại Lâm nhẹ p h à m trước mặt thế mà giống như là một cái tiểu nữ hài tử đồng dạng, thanh âm nói chuyện cũng không dám quá lớn. Hơn nữa, tinh xảo trên gương mặt cũng là mơ hồ lộ ra một vòng đường đỏ. Tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi đi đem dân chúng toàn bộ sơ tán đến xạ phệ rồn, khu vực này có thể sẽ bị công phá. Dương nhẹ phàm thần sắc nóng nảy đạo. Cái gì? Cái này s Đây là sự thực. U Lan gương mặt k h ẽ i biến, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Mau đi đi. Đối phương xuất hiện hai cái thánh nhân cấp yêu thú, mà bên ta chỉ có ba hải tướng quân một người, tình huống vô cùng không ổn. Thời gian cấp bách, Dương nhẹ phàm không có thời gian tới giải thích c ặ n kẽ cái gì. Ta hiểu được. U Lan gật gật đầu, liếc mắt nhìn Dương nhẹ phàm, muốn nói lại thôi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là lúc này, đã không có thời gian. chính ngươi phải cẩn thận. Ú l a n thâm tình liếc mắt nhìn Dừng nhẹ phàm, tiếp đó r ứ t k h o á t quay người bước nhanh rời đi. Bây giờ nên làm gì? Thiên Long vấn đạo. Nếu như Triệu Hoán Thiên hoang hoang b i a lời nói, bằng vào ta bây giờ pháp lực không duy trì nổi không lâu, coi như cùng kỳ không e ngại những thứ này yêu thú, thế nhưng là một khi ta pháp lực chống đỡ hết nổi, Thiên Bi bịa cổ cũng sẽ bị thu hồi. Dừng nhẹ phàm nói ra lo âu trong lòng. Vấn đề này ta có thể giải quyết. Thiên Long mở miệng nói ra. Nghe vậy, Dừng nhẹ phàm vội vàng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta nguyên tụ khí trận, trận pháp này có thể đem ba người chúng ta pháp lực hòa làm một thể. dạng này ngươi liền có thể kiên trì thời gian rất lâu, hơn nữa ta và con ác thú có thể thay phiên bổ sung pháp lực. dạng này, vậy thì quá tốt rồi. dương nhẹ phàm mừng l ớ n nói. lan gật gật đầu, liếc mắt nhìn dương nhẹ phàm, muốn nói lại thôi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là lúc này đã không có thời gian. chính ngươi phải cẩn thận. ú lan thông tình liếc mắt nhìn dương nhẹ phàm, tiếp đó r ứ t khoát q u a y người bước nhanh rời đi. bây giờ nên làm gì? thiên long vấn đạo. nếu như triệu h o á n thiên hoang hoang bịa lời nói, bằng vào ta bây giờ pháp lực không duy trì nổi không lâu, coi như cùng kỳ không e ngại những thứ này yêu thú.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 không có người nào có thể ngăn được bước tiến của nó. Đại tướng quân Ba Hải không ngừng đối nó phát động công kích, thánh uy hạo đ á n g giống như ba động đồng dạng tại trên bầu trời rạo rực mở ra, kinh khủng chiêu thức không ngừng phát ra. Thế nhưng là đều bị cô gái t i a Chanh Em c h ố cản, căn bản là không có cách thương tới r ồ n g đất một chút, thậm chí ngay cả công kích đều không thể tới gần. Chanh Sáu, Chanh Em k h a n h vang rội, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa tác nhất đạo kiếm khí màu trắng, h u y n h không đánh xuống. Nhìn thấy công kích đánh tới, Đại tướng quân Ba Hải cầm trong tay chiến mâu chỉ xéo phía chân trời, m ù i thương thánh quang tràn ngập, hóa thành một đại dương màu vàng ó n g chắn trước người. v à n h Thiên kiếm đánh xuống, đập nện tại hải dương màu vàng nóng phía trên, nhấc lên một mảnh g ọ n sóng, biến mất theo. Ba hải chống lại công kích của đối phương, nhưng mà, đây mới là vừa mới bắt đầu. Chênh chênh chênh sáu, Thánh uy hạo đ ả n g tranh âm vinh minh, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sắc ý trùng tiên, đánh tan bốn phía tầng mây, từng chuôi mấy trụ trưởng to thiên kiếm tại nữ tử trước người trong hư không huyễn hóa mà thành. Hết thảy chín chuôi thiên kiếm, toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh đúc thành, kỳ thực đây đều là có tranh âm h u y n hóa mà thành, lại gần như nắm giữ thực chất. Theo như cái này thì, nữ tử này tại âm luật phương diện tạo nghệ cao vô cùng, không ổn. thế vậy đại tướng quân trong lòng đống nhiên run rẩy loại này thánh nhân đối thiên cơ một loại dự cảm biểu thị sắp gặp nguy hiểm muốn phát sinh nhất định phải ngăn lại một cách này đại tướng quân ba hải thu liễm lại ngày bình thường loại k i u hòa ái biểu lộ trong hai t r ò n g mắt càng là lộ ra một loại vẻ hung lệ thiên h à thánh v ự c bang bạc thánh lực bị rót vào đại dương màu vàng nóng ở trong có thánh lực rót vào hải dương sắc mặt càng lúc càng lớn cuối cùng bao trùm ở phương viên c r ậ m giảm cái này s đây chính là thánh ự c thánh nhân đặc biệt v trường trên tường thành truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi thánh ự c b ra liền mang ý nghĩa thánh nhân muốn ra tay t o lực Vực trường sẽ đem tất cả công kích đều gò b ó ở trong đó mà sẽ không lan đến gần b ố t phía. Đây chính là đại tướng quân tu luyện ra thánh vực sao? Dương nhẹ phàm lầu đầu nói. Thế giới này, đến rồi đạt đến thánh nhân cảnh giới, liền muốn tu luyện ra một loại vực trường. Mà vực trường chủ n g loại có rất nhiều, mà bây giờ bọn hắn nhìn là một loại tên là thiên hà thánh vực. Tinh thần v t lạc. Vô số viên đường kính tại hơn 10 trường lớn nhỏ tinh cầu xuất hiện, bọn chúng nhao nhao từ trên bầu trời tinh hà bên trong sinh ra, lơ lửng ở giữa không trung, t à n mắt ra từng đạo hào quang chói mắt, dường như chân chính như sao trời. Đại tướng quân ba biển rộng lớn quát một tiếng. chín mâu chỉ vào không trung, h ư không run run, truyền ra một tiếng vụ vụ. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy cái kia đầy trời tinh thần hướng về trắng y nữ tử cùng i ồ n g đất đánh tới. t r a n h 6. á trắng y nữ tử dây đàn g ợ y ra, một đạo sóng âm thanh trừ ở xung quanh tạo thành một đạo gần như trong suốt lồng p h ò n g n g ự Mà trước người của nó những ngày kia kiếm cũng là vào lúc này, đồng loạt hướng thẳng đến đại tướng quân ba hải chém thẳng tới. Đại tướng quân đã sớm chuẩn bị, trên người thánh giáp phát ra một đạo chói mắt k quang, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hắn lâm không đ mạnh, dưới chân xuất hiện một đạo ngũ thải phù văn. Sau đó. lập tức u y ề n hóa ra 9 đạo phân thân, những thứ này phân thân chính là do thánh lực biến thành, cùng d ừ n g nhẹ p h à m đạo thân không giống nhau. Tinh hà tan ảnh. Phía trước, 9 đạo phân thân hư ảnh cùng nhau b ư ớ c ra, chấn động thiên địa. Trong tay đen nhanh chiến mâu d ơ n g lên, phân biệt hướng về c h í u ô i thiên kiếm công phạt mà đi. Mà đại tướng quân chân thân thì chủ động xuất kích, hóa tác nhất đạo kim quang, hướng về trắng ý nữ tử đánh tới. Hán toàn thân bị màu vàng thánh quang bao khỏa, còn như nhất vầng mặt trời trói trang đánh hụt, tàn mát ra hào quang s á n g chói. Mà trong tay hắn chiến mâu, bây giờ cũng là đang phun nhả ngũ s á t thủy quang, sắc ý hóa thành thực chất. Trong nay mắt. thân ảnh của hắn liền đã gần kề tới gần Tráng Y Nữ Tử, đưa tay một mâu điểm ra, không có chút nào do dự. Chiến mâu chỗ hướng đến, hư không run run, đây tuyệt thế nhất kích, liền hư không đều cho đâm xuyên, có thể thấy được uy lực của nó phi phàm. Trên tường thành, vô số đạo ánh mắt đều ngưng tụ ở trên một kích này, chỉ cần đem nữ tử kia giải quyết đi, đằng sau con man thú này vương cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Tráng Y Nữ Tử đang toàn lực chống cự bay đụng tới tinh thần, tựa hồ có chút lực bất t o n g tâm, ngón tay ngọc không ngừng kích thích dây đàn, bắn ra từng đạo tranh âm, hóa tác nhất chui chui thiên kiếm đang chống đỡ tinh thần v a chạm. Đại tương quân Ba Hải. chính là nhìn chúng thời cơ này cận thân tập sát mũi thương m ã i đến mi tâm ông chiến mâu r u lên phía trước xuất hiện cát trở đánh vào tầng kia vô hình phòng ngự phía trên làm cho ba hải thân thể một trận đúng lúc này cánh tay hắn đ ỗ n g nhiên phát lực một cỗ m ê n h mông thánh lực dót vào chiến mâu thánh lực giống như phá đê hồng thủy sôi trào mãn h liệt chỉ một thoáng mũi thương phóng ra một đạo kim quang sáng chói răng rác một tiếng lập tức đâm xuyên qua đạo kia vô hình phòng ngự ngay tại vô hình phòng ngự đâm thủng qua nháy mắt trắng y nữ tử thân thể khẽ du lên tựa hồ có chút ngoài ý muốn cũng có thể là xuất hiện một tia sợ hãi bởi vì bây giờ không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng cho nên cũng không cách nào phán đoán tâm tình của nàng. thấy ở đây, Ba Hải mừng rỡ trong lòng, thế công không giảm, Chiến Mâu dũng cảm tiến tới, mùi t hương phun ra t h ủ y thải, thẳng đến mi tâm chỗ. Hảo, đúng lúc này, trên tường thành truyền đến vô số đạo tiếng hoan hô, tên tiêu thần bí trắng y nữ tử đã mất đi phòng ngự, cái này, nàng đem như thế nào chống cự đại tướng quân tuyệt thế nhất kích? Lúc này, tất cả mọi người cho rằng cái này trắng y nữ tử chắc chắn phải chết, liền Ba Hải đại tướng quân trong lòng cũng là vui mừng, dưới tay không khỏi r a tăng sức mạnh, muốn đem nữ tử trước mắt này nhất kích mất mạng. Chiến Mâu trước mắt cho đến. Hóa tác nhất đạo kim quang nhanh như thiềm điện ở giữa cái kia trắng y nữ tử chỗ Mi Tâm tất cả mọi người đều ở nơi này t h ẩ n trương một khắc không tự chủ nín thở mở to hai mắt nhìn về phía nơi xa thành công không tất cả mọi người đều nhịn không được dưới đáy lòng tự hỏi nhưng mà bên trong hư không đại tướng quân cầm trong tay chiến mâu mũi thương thẳng đến tại nơi cô gái chỗ Mi Tâm cũng không có như cùng đoán trước ở trong như vậy trắng y nữ tử đầu người nổ tung mà là tản ra một đạo hỗn độn chi khí chống đỡ chiến mâu một kích chí mạng làm sao có thể x ấ u dừng nhẹ phàm sắc mặt biến đổi lớn khiếp sợ hô lên lồng thanh hắn thấy rõ một cái này. thế mà bị cản lại, cô gái kia sắc mặt mang theo một mặt gỗ, là một kiện thanh khí, chẳng thể che che lại bản nguyên, ngay cả ta Thiên Long chi n h ã n đều không thể thấy rõ. Thiên Long nói bổ sung, không tốt, đại tướng quân gặp nguy hiểm. Dừng nhẹ phàm kinh hô, nhưng lại tại lời hắn vừa mới rơi xuống, nữ tử kia ra tay rồi, tay ngọc hướng phía trước vung lên, một cỗ minh m ô n g thánh lực từ cái kia gần như hoàn mỹ tay ngọc ở trong tuấn ra, hóa tác nhất đạo quang, đánh về phía trước người Ba Hải. Phấp p h ố c Ba Hải lòng sinh cảnh giác, thế nhưng là đây hết thảy đều quá muộn, công kích của đối phương đã rơi vào trên lồng ngực của hắn, giống như bị vạn cân thần truy đập chúng. thể nội truyền lai nhất liên tục tiếng c ạ c h c ạ c h rõ ràng bị đánh gãy rất nhiều cái xương sườn phun ra một ngụm máu tươi sau đó đại tướng quân thân ảnh giống như là tháo lao nhanh bay ngược ra ngoài bay thẳng ra hơn 10 i dặm cuối cùng đ ụ n g vào phía trên tòa thánh thành với anh thánh thành kịch liệt run lên phù văn c h ấ p động sáng tối chập chờn đứng bên bờ vực tan vỡ cái này sáu cái này sao có thể trên tường thành một mảnh kinh hãi giống như e n d ô đ ụ n tất cả mọi người gần như tuyệt vọng đều quên công kích hai mắt đờ đ n nhìn qua bên ngoài thành mà là tản ra một đạo hỗn độn chi khí chống đỡ chiến mâu một kích chí mạng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 thế nhưng là đây hết thảy đều quá muộn, công kích của đối phương đã rơi vào trên lồng ngực của hắn, giống như bị vạn cân thần truy đập trúng, thể nội truyền lai nhất liên tục tiếng cạch t k c h rõ ràng bị đánh gãy rất nhiều cái xương sườn, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, đại tướng quân thân ảnh giống như như là tháo, lao nhanh bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hơn 10 i dặm, cuối cùng đụng vào phía trên tòa thanh thành, thanh thành kịch liệt run lên, Phù Văn c h ấ t động, sáng tối chập chờn, đứng bên bờ vực tan vỡ, cái này s cái này sao có thể? Trên tường thành một mảnh kinh hãi, giống như n ụ rụ tất cả mọi người gần như tuyệt vọng. đều quên công kích, hai mắt đờ vẫn nhìn qua bên ngoài thành. Đại tướng quân bại, bị bại triệt để như vậy, bị cô gái thần bí kia đơn giản nhất kích đánh bay, kết quả như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy, đại tướng quân làm sao lại bại? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ai còn có thể ngăn cản con man thú kia vương bước chân? Một chút binh sĩ dọa cho bể mật gần chết, sừng sờ ở trên tường thành, ánh mắt đờ vẫn nhìn về phía phía trước, sắc mặt trắng b ệ n h đều đã mất đi chiến ý bên ngoài thành. cũng là có rất nhiều tu sĩ hướng về ba hải đại tướng quân vị trí nhìn lại thế nhưng là liền tại đây thoáng vừa mất thần trong n g á y mắt chính là truyền đến vô số đạo âm thanh thê thảm rất nhiều người chết oan chết u ổ n thánh thành một phương lập tức quân tâm đại loạn cái này còn như thế nào đại đại tướng quân còn chưa chết nhanh chóng cứu người mọi người ở đây đều bởi vì đại tướng quân chiến bại bị thương mà sợ hai đã mất đi chiến ý thời điểm dương nhẹ phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại tiếp đó thân ảnh lói lên hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở bên ngoài thành thiên long cùng con ác thú cũng theo sát phía sau sắc mặt vô cùng nghiêm trọng Đại tướng quân quan hệ đến toàn bộ khu vực thánh thành quân sĩ khí, hắn có thể muôn ngàn lần không thể chết ta. Đại tướng quân, Dương nhẹ phàm đi tới Ba Hải bên cạnh, một tay đem ôm lấy, tiếp đó nâng lên hắn chính là hướng về thành nội bay đi. Thiên Long cùng con á c thú một mực thủ hộ ở bên cạnh. Trở lại t ư ờ n g thành, Dương nhẹ phàm không chút do dự trực tiếp móc ra bình ngọc, đem bên trong còn dư lại hai giọt không l a o thần tuyển tinh hoa đều đổ vào đến Ba Hải trong miệng, cùng sử dụng pháp lực vì đó tăng ra. Theo không l a o thần tuyển tinh hoa tiến vào trong cơ thể, trọng thương Ba Hải chậm rãi rõ ràng tới. Đống nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, về p h ả không chịu nổi thần sắc nhất thời. một lần nữa lại lần nữa tỏa sáng dung quang. Ta đây là sáu. Ba Hải tinh khí thần trong nháy mắt nhận được khôi phục, trong cơ thể thương thế cũng là tại lấy một loại thật nhanh tốc độ đang ghép lại, loại tình huống này làm cho Ba Hải có loại cảm giác nằm động. Ta chẳng lẽ chết? Ba Hải lẩm bẩm. Đại tướng quân, nhanh chóng chữa thương. Vừa rồi ngài uống một loại vô cùng chân quý thần dịch, nhanh dành thời gian khôi phục. Dừng nhẹ phàm vội vàng nói, bất quá hắn lại không có nói ra không láo thần tuyển dịch cái tên này, mà là đem hắn nói thành là một loại chân quý thần dịch. Đại tướng quân Ba Hải nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, thực tế khẽ g i ậ mình, rất muốn hỏi thăm kết quả là vật gì. thế gian này có thể làm cho người bị thương nặng người trong nháy mắt khôi phục, ngoại trừ trong truyền thuyết thánh dược, lại lần nữa tìm không ra những thứ khác. đại tướng quân, nhanh chóng khôi phục, không muốn chần chờ. dương nhẹ phàm nhìn ra đại tướng quân tựa hồ còn có lời muốn hỏi, mà bây giờ thời gian cấp bách cũng không có thời gian đi đều là trực tiếp đánh gây đối phương, để cho mau mau chữa thương. đ ã tạ. đại tướng quân ba hải gật gật đầu, tiếp đó liền không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. nhất thời, ngũ t h i thụ quang phóng lên trời, đem ba hải tướng quân bao phủ ở bên trong, như vậy đột nhiên nổi lên dị tượng, lập tức liền đánh thức tất cả mọi người. bao quát bên ngoài thành c o n man thú kia vương giống loại này đi man thú vương lộ tuyến yêu thú tâm trí cũng không tính quá cao nhưng mà đối với thiên địa thần vật bọn chúng bản năng bên trong có lấy một loại trực giác theo một tiếng này giống giận dung trời chung quanh tất cả yêu thú đều giống như đỏ mắt đồng dạng lập tức đều hương phấn lên h ạ t tăng nhiều phúc phúc phúc lập tức mấy chục đạo thân ảnh hóa thành xương máu từ trên bầu trời rơi r ụ xuống chết oan chết uổng dương nhẹ phàm tâm đầu căng thẳng trong lòng hô to không tốt vừa rồi quên nhắc nhở đại tướng quân muốn áp chế dị tượng bây giờ ngũ thải t h thủy quan dâng lên. t r a n ngập hướng bốn phía, tại đại tướng quân bên cạnh, mười mấy trượng phạm vi bên trong tạo thành một m ả n h thần thánh khu vực. Đại tướng quân, nhanh chóng áp chế dị tượng, không phải vậy bên ngoài thành những yêu thú kia đều phải đ ê n cuồng. Dương nhẹ phàm vội vàng nhắc nhở, đại tướng quân lần này phản ứng lại, thân niệm g h nô ra, tất cả dị tượng trong nháy mắt áp chế xuống. Theo dị tượng tiêu thất, ngoài thành yêu thú hơi ngây ra một lúc, tiếp đó loại kia cuồng nhiệt cảm giác cũng biến mất theo. Hô 6. vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Dương nhẹ p h ạ m thở dài nhẹ nhõm đạo, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu, c o n man thú kia vương tới. Thiên Long một mực tại nhìn chăm chú lên chiến cuộc, hắn đột nhiên để tình đạo, hỏng, Dương nhẹ phàm tâm bẩn lộ bộ du lên, vội v à n g hô, chuẩn bị tam nguyên tụ khí trận, minh bạch. Thiên Long n ó n g đ u ố t vượt mức quy định vung lên, một đạo pháp lực màu vàng nóng tràn ra, ở trong hư không hóa thành một vệt ánh sáng trận, quang trận phía trên, không thể làm gì khác hơn là lưu lại ba cái vị trí. Các ngươi đều đi vào, phân biệt ngồi xuống. Thiên Long vội v à n g hô, con á c thú cùng d ư n g nhẹ phàm không dám thất lễ, thân ảnh lóe lên chính là tìm được vị trí ngồi xuống. Cùng lúc đó, d ư n g nhẹ phàm lật bàn tay một cái, thiên hoàng bia cổ bay ra, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. tại hắn tâm niệm bên dưới không trung, bay đến bên ngoài thành, muốn bắt đầu, dương nhẹ phàm lớn tiếng nói, tiếp đó, bàn g bạc pháp lực hóa thành một đạo pháp lực màu vàng nóng t r ư ờ n g hà, không ngừng rót vào đến thiên h o a n g bia cổ ở trong, theo những pháp lực này rót vào, thiên h o a n g bia cổ cũng là đang không ngừng b i lớn. vài giây đồng hồ sau đó, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại thánh thành phía trước, theo thiên h o a n g bia cổ xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, từng đạo sợ hãi trong ánh mắt, kẹp kim vẻ nghi hoặc. đây là sáu, dương nhẹ phàm 6 là hắn, nghe nói hắn nắm giữ v i n cổ bên ngoài thần điện mặt kia bia cổ, chẳng lẽ hắn muốn sáu? rất nhiều người. lập tức liên tưởng đến tượng cổ hung thú cùng kỳ, đây là một đầu chân chính thánh nhân vương cấp bậc hung thú. Lúc này, nếu để cho đầu hung thú này tới thủ thành, bằng vào con man thú kia vương là tuyệt đối không có khả năng công tới. nghĩ tới đây, đám người lại lần nữa nhen đón hy vọng mới, từng chương như cho tàn trên gương mặt, lại lần nữa đưa tới một mảnh hy vọng chi sắc. Dương nhẹ phàm cố lên, một người không nhịn được hô lên đồng thanh, ngay sau đó, đánh thức nơi xa không ít người. Lúc này, từng cái một tựa hồ cũng minh bạch liêu thập sao, hô to Dương nhẹ phàm cố lên. Lúc này, Dương nhẹ phàm đang toàn lực điều khiển thiên hoang đ ị a cổ. căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới bốn phía vậy được m ả n h tiếng hò hét, pháp lực giống như như thủy triều thật nhanh tiêu hao, chiếu như vậy tiêu hao từ từ, đ o á n c h ừ n g cầm cự không được bao lâu. bất quá, liền tại lâm nhẹ phàm tâm trung thoáng qua lo nghĩ thời điểm, tam nguyên tụ khí trận phát động, tia sáng lưu chuyển, đem ba người trong cơ thể pháp lực liên hệ lại với nhau. trong n g á y mắt, hai cỗ pháp lực theo kết nối chảy vào rừng nhẹ phàm thể bên trong, c h ậ m lại áp lực của hắn, pháp lực tiêu hao lập tức thiếu đi rất nhiều. bây giờ còn chưa phải là nhẹ nhõm thời điểm, đang tiêu hao đồng thời, chúng ta cũng muốn nhanh chóng khôi phục, dạng này mới có thể duy trì càng lâu. t i ê n long n h ắ nhở. đang lúc nói chuyện, nó dù độ lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có ba giọt không láo thần tuyển tinh hoa, giao cho liễu lâm nhẹ phàm. vào lúc tối trọng yếu, liền phục dụng cái này. dương nhẹ p h ạ m gật đầu, vật này mặc dù chân quý, nhưng mà cùng dân chúng toàn thành tới nói, đây chẳng qua là vật ngoại thân. bây giờ chỉ có hắn có thể thủ hộ tòa thánh thành này. giống, một đạo tiếng giống giận dữ như tới. ngày hôm đó thái cổ bia ở trong, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh chậm rãi tự nhiên bên trong cái kia nam tương trong đầm dân lên. thật là trên đầu kia cổ h n g thú. lập tức một mảnh tiếng hoan hô từ trên tường thành truyền đến, mọi người khuôn mặt bàng thượng tràn đầy từng đạo hy vọng chi sắc. kế c ầ m cự không được bao lâu. bất quá, liền tại lâm nhẹ p h à m tâm trung thoáng qua lo nghĩ thời điểm tam nguyên tụ khí trận phát động, tia sáng lưu chuyển, đem ba người trong cơ thể pháp lực liên hệ lại với nhau. trong máy mắt, hai cỗ pháp lực theo kết nối chạy vào rừng nhẹ phạm thể bên trong, chấm lại áp lực của hắn, pháp lực tiêu hao lập tức thiếu đi rất nhiều. bây giờ còn chưa phải là nhẹ nhõm thời điểm, đang tiêu hao đồng thời, chúng ta cũng muốn nhanh chóng khôi phục, dạng này mới có thể duy trì càng lâu. t i ê n long nhắc nhở, đang lúc nói chuyện, nó dù độ lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có ba d ọ n không lão thần tuyển tinh hoa, giao cho liễu lâm nhẹ p h à m vào lúc tối t r ọ n g y ế u liền phục dụng cái này. Dừng nhẹ pha n g ẩ t đầu, vật này mặc dù chân quý, nhưng mà cùng dân chúng toàn thành tới nói, đây chẳng qua là vật ngoài thân. Bây giờ chỉ có hắn có thể thủ hộ tòa thánh thành này. Dống, một đạo tiếng g i ố n g giận dữ như tới. Ngày hôm đó thái cổ b i a ở trong, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh chậm rãi tự nhiên bên trong cái kia nham tương trong đầm d â n lên. Thật là trên đầu kia cổ h ù n g thú. Lập tức, một mảnh tiếng hoan hô từ trên tường thành truyền đến, mọi người khuôn mặt bàng thượng tràn đầy từng đạo hy vọng chi sắc. Cung kỳ, khổng lồ kia thân thể giống như tiểu sơn đồng dạng, một mảnh xích hồng, lúc này đang từ thiên hoàng b a cổ trung tâm tòa kia nham tương đàm bên trong chậm rãi dâng lên. Loại này đang lâm chiến trường phương thức, nhưng là phi thường phong cách. Kèm theo sự xuất hiện của nó, một đạo khí thế khủng bố cũng là giống như vong dương đại hải đồng dạng nhanh chóng hướng về bốn phía quét tán mà đi. Sau một lát, cỗ này giống như như đại dương mênh mông khí tức chính là vét sạch toàn bộ chiến trường. Tại thời khắc này, cả phiến thiên địa đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà biến run rẩy lên, từng sợi khí thế khủng bố giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng không ngừng mà từ cùng kỳ trong thân thể tàng ra. Thánh uy hạo đ ả n g thiên địa run rẩy. rất nhiều người đều ở đây một khắc mà trở nên sắc mặt h ã i nhiên đứng lên, thân thể đều đang run rẩy. Mặc dù bọn hắn biết cùng kỳ là đứng tại thủ thành phương bên này, thế nhưng là nhưng trong lòng thì không nhịn được hoảng sợ, tay chân đều không nghe sai s ự nhịn không được phải quỳ lại xuống, muốn cung bái. giống. chân thiên tiếng gào thét đột nhiên vang lên, trong n g á y mắt đánh thức tất cả mọi người, càng là có một chút tu vi yếu ớt tu sĩ p h ố c đông một tiếng bị hù trực tiếp quỳ giảm xuống đất. lập tức trên tường thành vang lên một mạnh p h ấ c đông âm thanh. nhưng mà thanh âm này lại không phải là cùng kỳ phát ra, mà là bên ngoài mới giảm, con man thú kia vương gầm t h é p cùng kỳ xuất hiện, đưa tới chú ý của nó, cùng là yêu thú, nó cũng phát giác cùng kỳ kinh khủng. thế nhưng là, thân là một đầu man thú vương, cũng là muốn có nó uy nghiêm. nhưng mà, liền tại đây tiếng giống giận đi qua, con man thú kia vương đồng tử tại lúc này b ỗ n g nhiên trở nên tinh hồng lên, tràn đầy ngang ngược cùng sát lục. loại này tinh hồng, cũng không phải là loại kia bởi vì nổi giận mà xuất hiện màu đỏ, đây tựa hồ là bị thao túng. điểm ấy biến hóa vi diệu, cũng không có người chú ý, bởi vì cái này thời điểm, mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, đều là bị đạo kia tiếng giống giận giữ kinh sợ đạo. man thú vương đột nhiên mở cái miệng rộng. Tại nơi trong miệng có một đ o à n màu máu đỏ q u a n g cầu ngưng kết. Theo quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ò m xuất hiện, bốn phía thiên địa linh khí phảng phất tại trong chốc lát mà trở nên điên cuồng lên. Viên đ ư a quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ò m tựa hồ có phi thường khủng bố lực hấp dẫn, đang điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. Không xong, cái kia man thu vương muốn phát động công kích. Trên tường thành có người bỗng nhiên đánh thức. Lúc trước trên gương mặt vẻ vui thích, cũng theo đạo này quả cầu ánh sáng màu đỏ n g m xuất hiện mà lại lần nữa trở nên tái nhợt. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Theo nó ngưng tụ thời gian đến xem. Chiêu này uy lực hẳn là vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, cả tòa thành chỉ liền bị công phá. Trên tường thành có một cái lâu năm tu sĩ sắc mặt trắng l i ế u nói, sự thật chính xác giống như tên này lão tu sĩ lời nói, bởi vì man tú h vương một chiêu này vô cùng kinh khủng, mà hắn nhắm vào phương hướng chính là r ừ n g nhẹ phàm chỗ ở tường thành vị trí, xem ra dụng ý của nó đã không cần nói cũng biết. Thế nhưng là đầu này thần trí cũng không cao cấp man tú h vương làm sao lại phát hiện được ấy? Kỳ thực, cung kỳ chỉ sở d ĩ có thể xuất hiện nhân vật mấu chốt chính là ở r ừ n g nhẹ phàm, nếu là có thể trực tiếp đem r ừ n g nhẹ phàm giải quyết, nghèo như vậy kỳ cũng tự nhiên tiêu thất. Ông, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đang không ngừng b i lớn. không gian bốn phía cũng vì vậy mà biến bắt đầu vặn m ẹ o xem ra là không cách nào chịu tải trong quang cầu đẩn chứa năng lượng kinh khủng lúc này tại nơi con man thú vương trên đỉnh đầu cũng là tạo thành một đạo h u hình cực lớn vòng xoáy linh khí trong vòng phương viên trăm dặm tất cả linh khí tại thời khắc này đều bị hấp dẫn tới bởi vì linh khí bốn phía đẻ khác nhau quá lớn quá nhiều từ đó tạo thành đạo này vòng xoáy linh lực cái này tình huống thật sự k h ô n g ổn con man thú kia vương muốn phát động nó một kích mạnh nhất con á thú lục u hai t r n g mắt bên trong lấp lóe l l y lúc này chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước man thú vương trong miệng đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm Chiêu này tuyệt đối là một đòn kinh thiên động địa, thánh thành phòng ngự phủ văn chắc chắn không ngăn cản được. Một khi đánh chúng ở đây, liền chúng ta cũng đều nguy hiểm, nhất định phải đ ỡ được. Thiên Long lúc này cũng mở miệng nói ra. Cung kỳ có thể hay không chống chọi được một chiêu này, Dương nhẹ phàm vấn đạo, ngăn cản tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà dạng này tiêu hao cũng quá mức cực lớn, không cần thiết mặt này ngăn cản. Thiên Long nói. Vậy phải làm thế nào? Tại nó phát ra chiêu này phía trước đem hắn đánh bại, đây là không có thể, nữ tử kia cũng không phải b à i c í Dương nhẹ phàm nghi ngờ, khe nhíu mày một cái đạo. có thể thay đổi chiêu này công kích quy tích, man thú vương chiêu này công kích thuộc về loại cực lớn năng lượng công kích, phát ra tốc độ tất nhiên sẽ không quá nhanh, mà cùng kỳ cũng không tất yếu ngốc đến đi liều mạng. Nghe được tiên long giảng giải, dương nhẹ phàm hiểu rõ ra, lo âu trong lòng cũng hơi thư giãn một chút. hắn hướng về phía trước nhìn lại, đống nhiên chú ý tới cái tiêu man thú vương đồng tử, loại này yêu dị tinh hồng lộ ra rất kỳ quái. Cái này s con man thú này vương tựa hồ bị người thao túng. Dương nhẹ phàm đống nhiên mở miệng nói ra, hẳn là cái nào nữ tử áo trắng đi man thú vương lộ tuyến yêu thú lực lượng thần thức cũng sẽ không quá mạnh, rất dễ dàng bị k h ố n g chế. Thiên Long cũng phát hiện điều ấy, vàng không, chỉ bằng con man thú này vương trí lực là không thể nào phát hiện dừng nhẹ phàm cái này chỗ n u c h ố t Tiểu Ánh à n g nói cho ngươi huynh đệ kế tiếp nên làm như thế nào, gọi nó không cần liều mạng, đem chiêu này công kích khai hỏa bầu trời liền có thể. Thiên Long hướng về phía con á c thú nói, lúc này từ con á c thú tới nói cho cùng kỳ là tốt nhất, dựa theo tứ đại thú giữ tính cách, cũng là loại kia k h ô n g phục tùng gia l n i chủ. Dừng nhẹ phàm trực tiếp tới nói lời, đối phương chưa chắc sẽ nghe. đã biết. Con át thú gật đầu một cái, tiếp đó lập tức bắt đầu truyền âm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bây giờ đã trở nên lớn vô cùng. trực tiếp đã mở rộng tại hơn 300 trượng, đều nhanh phải có thánh thành tường thành đồng dạng cao. Công kích như vậy một khi đánh chúng tường thành, nhất định là nhất kích nhất định phá, không có chút nào may mắn có thể nói. Trên tường thành bọn cũng không biết dừng nhẹ phàm đám người kế hoạch, bọn hắn tại nhìn thấy viên này to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm thời điểm, khuôn mặt đều dọa đến trắng b ệ n h Làm sao bây giờ? La Thanh bây giờ cũng lại không ở nổi nữa, trong lòng một hồi run rẩy, chuẩn bị muốn chạy trốn. Một bên Thanh Bảo người Lê Dũng bây giờ cũng đắn đo bất định chú ý, mặc dù biết c ù n g Kỳ thực lực rất khủng bố, thế nhưng là nó là không nguyện ý ngăn trở Man Thú Vương một chiêu này đâu. Nếu là không ngăn lại. Hay là không có toàn bộ đó lấy, như vậy cả tòa thánh thành liền nguy hiểm, có thể trong nháy mắt mà hóa thành một mảnh c h o tàn, người ở phía trên đem không thể có cơ hội còn sống sót. Lê Minh mau nói chuyện a. La Thanh vô cùng gấp gáp, người cũng đã đứng lên, trong tay đang cầm lấy một cái thần ngọc đài, chuẩn bị tùy thời hoành độ hư không rời đi. Trên tường thành bây giờ đã trở nên hoảng loạn lên, rất nhiều tu sĩ cũng không biết nên làm cái gì, càng là có rất nhiều người đem ánh mắt hướng về đại tướng quân s ó n g Hải nhìn lại. Vậy mà lúc này s ó n g Hải đại tướng quân nhưng l à ở vào điều tức ở trong, cũng không để ý tới ngoại giới hết thảy.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 càng là có rất nhiều người đem ánh mắt hướng về đại tướng quân sóng hải nhìn lại. vậy mà lúc này sóng hải đại tướng quân nhưng là ở vào điều tức ở trong, cũng không để ý tới ngoại giới hết thảy. lê dũng sắc mặt cũng vô cùng gấp gáp, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. cuối cùng liếc mắt nhìn rừng nhẹ phàm, hận hận nói: chúng ta rút lui trước. la thanh cùng lê dũng hai vị này phó điện chủ lựa chọn chạy trốn, bọn hắn cũng không muốn đem chính mình tính mệnh khoác lên ở đây. thật mẹ nó là hai cái rất r ư i con ác thú đột nhiên mắng một câu, c h đến rừng nhẹ phàm cùng thiên long đều là sưng sờ, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ ra. ta nổ vào, thật mẹ nó không biết xấu hổ tới cực điểm. Thiên Long p h u n một bãi nước miếng, cảm xúc kích động vô cùng đạo. Đừng có gấp, sớm muộn phải diệt bọn hắn. Dương nhẹ phàm âm trầm khuôn mặt nghiêm mặt nói. Lúc này từ hắn hai tròng mắt bên trong có thể thấy rõ ràng từng đạo hàn quang đang nhấp nháy, cái này hắn là thật sự động sát tâm. Bọn gia hỏa này đi tới nơi này, toàn trình không ra một tia lực, hơn nữa lúc trước cái kia đánh lén một tiếng, rất có thể chính là chỗ này hai tên gia hỏa cho làm ra. Loại người này nhất định chính là một cái tai họa, giữ lại còn có cái gì dùng? Nhưng mà rất nhanh, Dương nhẹ phàm thanh tỉnh lại, hắn v ộ i vàng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Thao Thế, v n đạo, cùng kỳ hắn nói thế nào? có thể hay không làm được hắn nói không có vấn đề bất quá nhưng phải đ ể phòng nữ nhân kia vạn nhất bị q u á nhiễu vấn đề liền phiền t h á i điểm ấy ta sớm đã kế hoạch không cần lo lắng thiên long s ở lấy xoa cái cằm nói lộ ra một mặt cao thâm mặt chắc thần sắc nghe đến đó dương nhẹ phàm nhẹ nhàng thở ra thiên long là một cái sống vô số năm tháng yêu nghiệt hắn trí lực không cần hoài nghi kế tiếp dương nhẹ phàm d ã không còn lo lắng cái gì toàn lực điều khiển thiên hoang nghĩa cổ đồng thời cũng tại chú ý chiến trường động thái chiến trường ở trong. rất nhiều tu sĩ đều tránh đi quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ầ m sẽ phải công kích con đường, mà chút tu sĩ mặc dù tránh đi, lại chưa từng chạy trốn, vẫn tại dùng hết phân chiến chống cự những cái tia đ i ê n quan yêu thú. Những người này so với La Thanh Tới nói, tu vi của bọn hắn có lẽ thấp hơn hơn, thân phận cũng t r ê n h lệch không thiếu, nhưng mà cử động của bọn hắn lại đáng giá người tôn kính. Theo thời gian không ngắn trôi qua, năm sáu phần sau đó, Man Thú Vương công kích, cuối cùng ngưng tụ tới cực điểm, quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ầ m đường kính đạt đến hơn 400 t r ư ợ n g siêu việt thánh thành, thành thành tường độ cao, như vậy quy mô đã vượt qua kinh khủng một t ử đã không cách nào tìm được một cái từ ngữ thích hợp để hình dung nó. Trên t ư ờ n thành, không thiếu tu sĩ đã mở ra vực môn chuẩn bị thoát đi. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này đã không có kỳ tích có thể nói, coi như xong là cùng kỳ. Hiện tại cũng không chắc chắn có thể đủ hoàn toàn đem một kích này cho kế tiếp. Nếu là cùng kỳ có thể sớm đi đối với con man thú kia vương phát động công kích mà nói, có lẽ liền có thể ngăn cản chặng tai h nạn này xuất hiện. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Rất nhiều người đều ở đây mi hoặc, thậm chí có một số người còn tại oán trách. Tất nhiên dừng nhẹ phàm đã đem cùng kỳ cho triệu hoán đi ra, vì cái gì không để nó công kích con man thú kia vương. lấy cùng kỳ thực lực hoàn toàn có thể ngăn cản man thú vương công kích nhưng mà cùng kỳ cũng không có ngăn cản kỳ thực cái này cũng không thể trách cứ dừng nhẹ p h à m bởi vì dừng nhẹ phạm nhất sớm dự định cũng cùng đông đảo tu sĩ nghĩ một dạng muốn thông qua chủ động công kích tới đánh gãy man thú vương thi pháp nhưng mà lại bị thiên long ngăn trở cùng là thú loại thiên long trước tiên liền nhìn ra con man thú này vương con đường cũng minh bạch nó muốn làm gì chiêu này tên là thú nguyên phá chính là mỗi một cái yêu thú đều sẽ phải chiêu thức bất quá mỗi cái cấp bậc yêu thú phát huy được thực lực không giống nhau mà thôi nhưng mà chiêu này bản chất cùng nguyên lý đều là giống nhau chính là thông qua trong cơ thể yêu đan làm dẫn đem thể nội toàn bộ sức mạnh bộc phát ra tạo thành một cái năng lượng to lớn quan cầu quá trình này cần thời gian rất dài tới gấp nhặt hơn nữa sau đó còn có thể tiến vào một cái thời gian dài thời kỳ suy yếu cho nên đồng dạng tình huống phía dưới chiêu này là không phát huy ra được nhưng mà một khi phát huy được uy lực của nó sẽ là yêu thú bản thân thực lực 2 đến gấp 3 tạ hưu chiêu này nếu là ngạnh kháng xuống lời nói coi như cùng kỳ có thể hoàn toàn kế tiếp nhưng tự thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn có thể sẽ mất đi sức chiến đấu đến nỗi vì cái gì không có ngay từ đầu không có đi đánh gây đâu bởi vì cô gái mặc áo trắng kia tồn tại từ thiên long phán đoán nhìn chính là nữ tử này thao túng man thú vương hơn nữa phát ra chiêu này thú nguyên phá cũng là nữ tử này dưới chỉ thị tiến hành tất nhiên cô gái mặc áo trắng này nhường man thú vương phát động một kích mạnh nhất nói rõ cách khác nàng có tự tin có thể vì man thú vương tranh thủ đầy đủ thời gian cho nên nếu để cho cùng kỳ chủ động công kích tình huống sẽ vô cùng c n g ổn. mà ở con man thú này vương tụ tập năng lượng đồng thời cũng cho đại tướng quân sóng hải thời gian khôi phục ngay tại thú nguyên phá sẽ phải hoàn thành đồng thời Đại tướng quân sóng hải cũng đống nhiên mở ra hai mắt, một đạo màu vàng ánh sáng ở tại trong đôi mắt lưu chuyển, lộ ra vô cùng thần bí. Đại tướng quân, cũng ở đây cái thời điểm khôi phục lại, tinh khí thần tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đại tướng quân, thời gian cấp bách, ngươi nghe ta nói, hiện tại lập tức ra ngoài thủ hộ tại cùng kỳ trước người, ngăn cản bạch y nữ tử kia công kích, mà con man thú vương công kích, từ cùng kỳ tới ngăn cản, ngươi chỉ cần ngăn lại bạch y nữ tử kia, phòng ngừa nàng tới làm nhiễu cùng kỳ. Thiên Long vội v à n nói, đây là s u Khôi phục như cũ đại tướng quân, khi nghe đến Thiên Long lời nói đồng thời, cũng chú ý tới ngoài thành một màn. lúc này sắc mặt biến đổi lớn, nhìn qua cái kia đường kính dài đến hơn 400 t r ư ợ n g năng lượng màu đỏ như máu cầu, liền hắn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. bất quá, khi nghe đến Thiên Long mà nói sau đó, hắn tâm p h á n g nới lòng rất nhiều, không chần chờ chút nào, bay ra ngoài, đi tới c ù n g k ỳ phía trước. đối với c ù n g k ỳ đầu hung thú này, hắn sớm đã nghe thấy, nhưng lại không thực sự thấy qua. lúc kia võ hoàng hạ lệnh, thập đại p h ủ tướng quân không thể nhún tay, bởi vậy, hắn cái kia thời điểm cũng không có đi tới Viễn Cổ Thần Điện. chỉ bất quá, từ truyền về tin tức ở trong, biết được Viễn Cổ bên ngoài Thần Điện có một đầu thượng cổ hung thú thủ hộ. đầu hung thú này thực lực có thể so với đại thánh cấp tồn tại. Bây giờ khi hắn khoảng cách gần xuất hiện ở cùng kỳ bên cạnh thời điểm trong lòng cũng là có một c ố không rõ run g động. Bởi vì này trên đầu cổ hung thú thật sự là quá kinh khủng, thực lực ở vào thánh nhân vương cảnh giới đỉnh cao, chân thực chiến lực có thể so với đại thánh cấp bậc. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn nhưng là thở dài một hơi, ngược lại có một loại vô cùng có thể tin cảm giác, bởi vì cái này thời điểm cùng kỳ là cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến đồng đội. Ông, ngay tại đại tướng quân sóng hải cảm giác trong lòng thở dài một hơi đồng thời, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên run một cái, một t ớ i Tất cả mọi người trong lòng cũng là căng thẳng, bọn họ cũng đều biết, Man thú vương một kích mạnh nhất rốt cuộc đã tới. Bốn phía đang cùng yêu thú giao chiến, tu sĩ tựa hồ cùng những yêu thú kia thương lượng xong đồng dạng, cũng là trong cùng một lúc thu tay lại, sau đó phân biệt hướng về hậu phương tối lui. Từng đạo nghi ngờ cái đủ loại không đồng tình tự ánh mắt cũng là ước hẹn tụ tập ở cùng một cái vị trí, chính là viên kia đường kính dài đến hơn 400 t r ư ợ n g thú nguyên phá bên trên. Dựa vào là cảm giác, bởi vì cái này thời điểm cùng kỳ là cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến đồng đội. Ông, ngay tại đại tướng quân sóng hải cảm giác trong lòng thở dài một hơi đồng thời, toàn bộ bầu trời đung nhiên run một cái.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 Như vậy ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm trên không trung bay động tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng mà uy lực của nó nhưng không để hoài nghi quang cầu những nơi đi qua không gian đều bị đệ từng khúc phá toái mở ra hư không bên trên chống rông xuất hiện một cái tường đạo mấy trượng to k h ẽ hở bên trong đen kịt một màu giống như h á c động đồng dạng tựa hồ phải chiếm đoạt hết thảy tới 6, nó tới 6, trên tường thành rất nhiều chiến đấu anh dũng đến sau cùng binh sĩ từng cái một đều sắc mặt trắng bệnh bọn hắn giơ ngón tay lên run run chỉ về đằng trước cơ thể không tự chủ được đang phát run x o n g toàn bộ song 6. không ít người s ủ i xuống trên mặt đất, sắc mặt cho tàn, ánh mắt đờ đẫn. những người này cũng đã đón nhận thực tế, đang chờ đợi tử vong phủ xuống. bọn hắn trong miệng thấp giọng nhỉ non một ít gì, phảng phất là đang cầu khẩn, phảng phất là tại hướng người thân cận nhất tạm biệt. tại tử vong phủ xuống một khắc, không có một người trong lòng đều loé lên rất nhiều ý niệm. đại bộ phận xuất hiện cũng là trong lòng bọn họ trọng yếu nhất thân nhân bằng hữu, còn có người yêu hải tử, tiểu lâm tử, đem băng viêm đỉnh lấy ra, để phòng v ấ n nhất, long đại gia cũng không muốn ở đây mất mạng. thiên long đột nhiên nói, ta đi, ngươi thế mà không có trăm phần chắc chắn. n g a y vậy, Dương nhẹ phàm sợ hết hồn, suýt chút nữa trực tiếp nhảy nó lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đạo. Ta lúc nào nói qua trăm phần trăm, cái này xác suất thành công nhiều lắm là chỉ có tám thành tỷ lệ, tốt đừng phí nhiều lời, nhanh chóng lấy ra băng viêm đỉnh, nhớ kỹ khẩn yếu quan đầu đem chúng ta đều trò thu vào đi. Thiên Long lần nữa giản d ò theo nó r ọ n g của đến xem, chuyện này đoán chừng tám thành đều có chút khuyết đại, có thể chỉ có sáu thành dáng vẻ. Trong lòng mặc dù rất hoảng, thế nhưng là không cho phép d ư n g nhẹ phàm đi suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem băng viêm đỉnh lấy ra, tiếp đó lơ lửng lên đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị làm bệnh, theo thú nguyên phá hủy ra. con man thú kia vương giống như là hư thoát, thân thể cao lớn trực tiếp sủi xuống trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. hai tròng mắt bên trong huyết hồng sắc cũng là giống như thủy triều nhanh chóng tối lui, khôi phục nguyên bản màu đen. mà theo trong mắt màu đỏ tối lui, con man thú này vương cũng lập tức khôi phục bình thường. thế nhưng là vừa khôi phục sau đó, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, thể nội pháp lực cũng triệt để tiêu hao hết. lúc này, nó chính là giật mình kêu lên, trong đôi mắt lộ ra một đạo nghi hoặc cùng khủng hoảng chi sắc. nữ tử áo trắng cũng là tại man thú vương ngã xuống đất trong nháy mắt đằng không mà lên, bay đến đám mây, toàn thân tản mát ra từng đạo sáng chói thần quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. lộ ra vô cùng thần thánh, mặt mũi của nàng hoàn toàn l u n g lung, bị một vệ thần quang chỗ che đ ợ y Bất quá, đại tướng quân Ba Hải nhưng là có thể cảm thấy, bây giờ nữ tử kia đang ngó chừng hắn cùng cùng kỳ. Xem ra, đúng như r ừ n g nhẹ phàm vị bằng hữu kia lời nói, nữ tử này mới là chỗ mấu chốt. t h ú n g u y ê n phá đánh b ể liên m i ê n hư không, phát ra từng đạo làm người sợ hãi âm thanh, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng kinh khủng y năng, đang không ngừng hướng về thánh thành tới gần. Bên ngoài thành tất cả tu sĩ cùng với thành nội những cái kia còn không có mất đi hy vọng tu sĩ đều từng cái một mở to hai mắt, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia bay tới cực lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn. khi tức tử vong tại tiếp cận, mọi người tâm đều treo đến rồi cuốn h ọ m miệng, da đầu tê dại một hồi, trong lòng rung động không thôi. Chiêu này có thể ngăn trở hay không? rất nhiều người đều ở đây trong lòng tự vấn lòng, bọn hắn cũng không muốn chết, chỉ muốn sống sót, sinh mệnh là như vậy đáng ngưỡng mộ, thế giới là như vậy mỹ hảo. thế nhưng là, cung kỳ vẫn như cũ chưa từng ra tay, đứng yên ở bia cổ phía trên, hai mắt nhìn chăm chú to lớn quan cầu. ra tay a, van cầu ngươi ra tay a. có người đột nhiên hô to, hắn lưu lại nước mắt, khí tức tử vong đã bao phủ toàn bộ tường thành, làm cho rất nhiều người đều tuyệt vọng. đúng vậy a. vì cái gì còn không ra tay, thượng cổ hung thú, ngươi không phải có thể so với đại thánh cấp tồn tại sao? van cầu ngươi ra tay a, cứu lấy chúng ta! van cầu ngươi cứu lấy chúng ta! trên tường thành, một mảnh chu chéo, tất cả mọi người đều không còn nhìn chăm chú viên kia to lớn huy ế t c ầ u mà là đưa mắt nhìn sang cùng kỳ vị trí, đang cầu khẩn, đang khóc s á u nhưng mà, cùng kỳ vẫn như cũ bất vi sở động, nó đang chờ đợi, đang chờ đợi một thời cơ, mà đại tương quân ba hải cũng nín thở, hết thảy đều ngăn ở cùng kỳ trên thân, toàn bộ khu vực gần m ư i vạn dân chúng sinh mệnh cũng đều cược tại cùng kỳ trên thân. hắn không có lên tiếng. không có quấy giày cùng kỳ mà là đem tất cả chú ý của lực đều nương g tụ ở trên bầu trời đạo kia thân ảnh màu trắng phía trên kéo kẹt đại tướng quân Ba Hải dưới tay không khỏi tại dùng lực nắm thật chặt cái kia cán đen nhanh c h ế n m â u bây giờ là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy giày cùng kỳ hắn cũng biết chính mình nhiệm vụ tầm quan trọng chỉ cần bảo vệ ở cùng kỳ không bị thần bí kia nữ tử t á o trắng u ớ y nhiều như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn hắn tỉnh táo tỉnh táo đại tướng quân Ba Hải cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại đây vẫn là hắn lần thứ nhất như vậy khẩn trương thời gian như cũng đang trôi qua. trên bầu trời vậy cái tia hỏa to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ó m khoảng cách thánh thành cũng càng ngày càng gần ngay tại tiếp cận 400 mét thời điểm cùng kỳ độ Hugh một đạo mấy trăm trượng to cực lớn màu đỏ cầu sáng xông thẳng ra ngoài bán vị trí vô cùng thỏa đáng trực tiếp đem ánh sáng cầu đánh trật quỹ đạo phóng hướng thiên khoảng không thế nhưng là chế hướng biên độ vẫn là quá nhỏ cần tiếp tục sáu ngay tại cùng kỳ phát động thế công trong nháy mắt trên bầu trời cũng là trong lúc đó chuyển lai like nhất đạo trên âm tiếng nhạc như kiếm reo âm vang vang ộ i tranh sáu một thanh thiên kiếm từ trên bầu trời bổ xuống chạm phá hư không muốn diện sắt cùng kỳ tiếp đó liền tại đây trôi thiên kiếm sẽ phải rơi xuống thời điểm đại tương quân ba hải dứt khoát nên tiếp hắn không sợ hãi chút nào thể nội càng là bắn ra vô thượng chiến ý tay hắn cầm chiến mâu màu đen do xét khoảng không mà đi còn như nhất vị thiên thần hạ p h à m dưới chân từng bước đi ra thân ảnh tiêu tan không chắc trong ngay mắt chính là đi tới đám mây hai tay cầm chiến mâu coi như chiến nhận hướng phía trước lực phách mà đi làm sóng âm như nước thủy triều đánh tan chân trời đám mây to lớn thiên kiếm cùng chiến mâu đánh vào nhau bắn ra một đạo năng lượng kinh khủng g a n g r á c sóng âm t i ê n kiếm tán loạn mà đi bị chiến mâu phá hủy đáng giận một đạo giận dữ âm thanh truyền đến vô cùng dễ nghe, thế nhưng là hàn ý quá đậm, như muốn đem chọn phiến thiên địa đều cho đông cứng. một kích thành công, đại tướng quân thật nhanh rút lui, tránh n ẻ mũi nhọn. nhiệm vụ của hắn cũng không phải là muốn chém giết tên này nữ tử thần bí, hắn chỉ cần đem hắn ngăn chặn liền có thể. cùng kỳ công kích đang kéo dài, trăm trượng to màu đỏ của sáng không ngừng công kích tại thú nguyên phá bên trên, từng điểm từng điểm đem hắn đại hướng trên không. thế nhưng là cái này tốc tựa hồ vẫn có chút chậm, thú nguyên phá vẫn tại không ngừng hướng về phía trước thánh thành tới gần. 300 m é t tất cả mọi người đều không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nín thở đang cầu khẩn. cố lên a.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 thế nhưng là cái này tốc tựa hồ vẫn có chút chậm, thú nguyên phá vẫn tại không ngừng hướng về phía trước thánh thành tới gần 300 m é t 6. tất cả mọi người đều không tự chủ được nắm chặt nắm đấm cắn răng nín thở đang cầu khẩn cố lên a nhất định sẽ thành công nhất định sẽ thành công mọi người cầu nguyện tựa hồ làm ra một chút tác dụng mắt thấy cái kia thú nguyên phá hướng về phía trước chết đi biên độ cũng là càng lúc càng lớn hy vọng không tệ mọi người thấy được hy vọng đây là mọi người đấy lòng đối sinh khát vọng không có ai muốn chết đi liền rất nhiều tuyệt vọng tu sĩ khi nhìn đến một màn này sau đó cũng đều nho nhau, nhau tỉnh táo lại mở to hai mắt, nhìn qua ngoài thành một màn, nhìn qua cái kia cùng cực lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ò m rằng con màu đỏ của sáng, cố lên, một cái nguyên bản vốn đã tuyệt vọng tu sĩ, tại thời khắc này gần như bản năng phun ra hai chữ, hai tay của hắn chống tại trên mặt đất, tiếp đó đông nhiên hơi dùng sức, toàn bộ thân thể chính là đứng lên, m ê mang trong mắt, tại thời khắc này t ó á ra một loại khát vọng, đây là đối sinh khát vọng, cùng một chỗ, mọi người cùng nhau đi hỗ trợ, nghe thấy âm thanh đột nhiên gào thét, đang ở tại trong khẩn trương đám người cũng đều trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mặc dù bọn họ cũng không t ư ơ n g đại, thậm chí đối với cùng kỳ mà nói, đó là tương đối nhỏ bé. thế nhưng là bọn hắn nhiều người lại yếu ớ t sức mạnh tụ tập ở chung với nhau thời điểm cũng có thể dung chuyển một phương thiên địa có một người dẫn đầu những người khác cũng đều nhau nhau gia nhập vào đem chính mình cường lực nhất công kích đánh ra phanh phanh phanh vô số đạo quang mang rực rỡ từ trên tường thành bay ra tiếp đó đánh rơi tại thú nguyên phá đi bên trên chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng nhưng mà chính là chỗ này chút nhìn như yếu ớ t không chịu nổi công kích nhưng là ngăn trở thú nguyên phá tốc độ đi tới có hy vọng có hy vọng đại gia cố lên một đạo tiếng kinh hô từ trên tường thành vang lên t i ế c đó người càng ngày càng nhiều nhau nhau gia nhập vào chiến đấu hàng ngũ yếu t sức mạnh tại thời khắc này cuối cùng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, xem ra tỷ lệ thành công có thể đạt đến chín thành. nhìn thấy một màn này, liền thiên long đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, vạn vạn không nghĩ tới những thứ này nguyên bản cũng đã tuyệt vọng tu sĩ, đang khẩn cấp trước mắt, còn có thể bộc phát ra lớn như vậy tiềm lực. đúng vậy a, thực sự là xem thường những thứ này nhân loại nhỏ bé. con ác thú cũng đẩy khuôn mặt kinh ngạc nói, còn không phải lúc cao hứng, thú nguyên phá cả ngày tăng g ầ n dương nhẹ phàm ngưng giọng nói, suy suy sáu, không khí tiếng bạo liệt l à như thế kịch liệt và t h e t h é t tại lâm nhẹ phàm ngay phía trước không ngừng truyền đến. kèm theo âm thanh chói tai, trước đó p h ư ơ n g không gian cũng là giống như pha lê đồng dạng, đã nứt ra từng đạo khe hở, cuối cùng triệt để sụp đổ, trở thành một vùng tăm tối. 200 mét thú nguyên phá càng ngày càng gần, mọi người đã cảm thấy liêu nhất t i phí sức, cơ thể đều có chút không bị khống chế run dậy lên, đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. đừng từ bỏ, tất cả mọi người đang cố gắng, cố lên a! Tại thời khắc này, không có ai sẽ vì bọn hắn động viên, có thể dựa vào chỉ có chính mình, bọn hắn nho a nhau đang cấp chính mình cố lên. Những tu sĩ này ngày bình thường cũng là một chút yếu hơn tu sĩ. tại những cái kia cao cấp tu sĩ trong mắt chẳng đáng là gì, thế nhưng là ở thời điểm này có thể thủ thành đến một khắc cuối cùng, nhưng đều là những tiểu tu sĩ này, mà giống la thanh cái này sợ chết cao cấp tu sĩ ở thời điểm này lại sớm đã chạy thoát thân. bên ngoài thành các tu sĩ cũng là yên lặng vì này một số người cố lên, bọn hắn cũng rất muốn đi hỗ trợ, nhưng mà ngoài thành những thứ này yêu thú nhất định phải kiềm chế, bọn hắn hữu tâm mà bất lực. 1 5 0 m 6 trên tường thành tiếp nhận đến áp lực cũng là càng lúc càng lớn, một chút hơi yếu tu sĩ trực tiếp bị đè quỳ giảm xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, khoe miệng đang chảy máu. nhưng mà những người này cũng không có từ bỏ bọn hắn vẫn tại cố gắng đem hết trong thân thể sau cùng một tia pháp lực những công kích này là như vậy yếu ớt là như vậy không chịu nổi nhưng mà tại lâm nhẹ phàm trong mắt những người này cũng là đáng ngưỡng mộ cũng là đáng giá tôn kính hắn vì bảo vệ thánh thành mà bỏ ra cố gắng 1 0 0 m 6 s á anh tường thành lập tức run rẩy lên phía trước không gian đang không ngừng sụp đổ giống như tận thế buông xuống cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn không còn tồn tại rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mắt mũi miệng t h a i tất cả đều là tiên huyết những tu sĩ này trực tiếp bị đánh chết không nhìn thấy thắng lợi một khắc này cố lên a, dương nhẹ phàm bây giờ cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, tâm linh của hắn nhận lấy lớn lao ba động, hắn không thể lập tức đem viên kia thú nguyên phá đánh bay. nhưng mà hắn hữu tâm mà bất lực, sức mạnh hắn cần sức mạnh, chưa bao giờ giống như bây giờ vậy khát vọng sức mạnh. hắn nắm quả đấm thật chặt, tiếp đó đấm ra một quyền, nắm đấm màu vàng nóng sẽ rách hư không, mang theo đẩy trời uy áp đánh phía phía trước cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ n với anh, nắm đấm màu vàng nóng rơi xuống, chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng, cũng không đưa đến thực chất tính tác dụng. ngươi điên rồi, nhanh giữ lại pháp lực, ngươi nếu là trước tiên đủ, cả tòa thánh thành liền thật sự xong. Thiên Long lo lắng nói, Dương nhẹ phàm cắn răng thật chặt, không nói gì, cũng không có lại ra tay. 50 m 6 bạo bạo bạo bạo 6. trên tường thành nhấc lên một mảnh xương máu, vô số tu sĩ không chịu nổi khủng bố như vậy uy áp trực tiếp bạo thể, tiên huyết văng khắp nơi, xương vỡ bay tứ tung, chết o à n chết h ủ n g 06. Dương nhẹ phàm tê tâm liệt phế giống to, hốc mắt muốn nước, trong mắt càng là tràn đầy huyết s ắ c Bạo, còn có người tại tử vong, cơ thể nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe đến rồi bên cạnh đồng bạn trên thân nhiễm đỏ xiêm y của bọn hắn. Tại thời khắc này, nhưng không ai lùi bước, cho dù là một tia sợ hãi cũng không có. vì thánh thành, vì thân nhân của chúng ta, vì bằng hữu của chúng ta, cho dù là tử vong, cũng ở đây không tiếc. Các minh đệ, cố lên. tại thời khắc này, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi cái chết, không quan tâm mình có thể hay không sống sót, trong lòng chỉ có một hy vọng, đó chính là thánh thành có thể bình yên vô sự. bạo tu sĩ vẫn tại không ngừng nổ tung, lại không có một người phát ra tiếng kêu thảm, cho dù là một tia cũng không có. rất nhiều người tại biết rõ rơi vào tình huống n g ắ t phải chết, từ bỏ từ bỏ, tại trước khi chết, còn đánh ra một kích cuối cùng. đáng giận 6 u đáng giận 6 vì cái gì ta không có thể cường đại trở lại một chút? vì cái gì x ấ u dừng nhẹ phàm tâm bẩn giống như là muốn bị xé nước một cái giống như vẻ thống khổ trải rộng khuôn mặt của hắn trong mắt càng là tràn ra liếu nhất t i nước mắt thiên long cùng con ác thú cũng không có lên tiếng bọn họ cùng dừng nhẹ phàm nhất dạng tâm tình vô cùng trầm trọng ngày bình thường những tu sĩ này là như thế nhỏ bé căn bản cũng không bị bọn chúng nhìn ở trong mắt nhưng là bây giờ bọn chúng đánh trong đấy lòng đối với những người này sinh ra kính nể h ệ 30 mét s á kết xóa 6, 6. thanh thành phòng ngự phù văn xuất hiện liếu nhất t i k h e hở phù văn tia sáng trở nên làm đạm tia sáng sáng tối c h ậ chờn như muốn sụp đổ kém một chút, còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Một danh tu sĩ lộ ra vui mừng, thế nhưng là mặt của hắn b à n g thượng đã sớm bị tiên huyết bao trùm, đạo này nụ cười lại có vẻ như vậy thế thảm. Các minh đệ thêm ít sức mạnh, thắng lợi là thuộc về các ngươi sáu. Cái này danh tu sĩ đánh ra một kích cuối cùng, cuối cùng không k i ê n chỉ nổi, hai đầu gối phốc đông một tiếng, thế quỷ chiến đất, tiếp đó thân thể trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu. Trước khi chết còn đánh ra một kích cuối cùng. Đáng giận sáu, đáng giận sáu, vì cái gì ta không có thể cường đại trở lại một chút? Vì cái gì sáu?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 chỉ thiếu một chút. một danh tu sĩ lộ ra vui mừng, thế nhưng là mặt của hắn bàng thượng đã sớm bị tiên huyết bao trùm, đạo này nụ cười lại có vẻ như vậy thế thảm. các minh đệ thêm ít sức mạnh, thắng lợi là thuộc về các ngươi sáu. cái này danh tu sĩ đánh ra một kích cuối cùng, cuối cùng không kiên trì nổi, hai đầu gối p h ố c đông một tiếng, t é quỷ trên đất, tiếp đó thân thể trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, c h i t để thối lui ra khỏi chiến đấu. đi hảo. trung q u a n h tu sĩ cũng không có đi trả lời, mà chỉ là ở trong lòng mà ngữ, bởi vì bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, nhưng mà tại trước khi chết còn muốn dùng hết sau cùng một tia sức mạnh. m ờ i m m t h u nguyên phá gần ngay trước mắt, mà phi hành quỹ đạo cũng cao hơn tường thành, thánh thành cuối cùng sẽ không bị công phá, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, theo bức tường s ủ i xuống xuống dưới, khuôn mặt bàng thượng tràn đầy một tia mệt mỏi nụ cười. Thắng lợi, cuối cùng thắng lợi, sống sót, ta còn sống sót sáu, lão bà của ta, con của ta, bọn hắn còn đang chờ ta sáu, quá tốt rồi sáu, còn sống thật là tốt sáu. Trên tường thành, vào lúc này cũng là truyền đến một mảnh sống sót sau tai nạn vui sướng, rất nhiều người, nhất thời tuyệt đối nguyên lai like sống sót là một kiện chuyện vui sướng d ừ n g nào, nhưng mà. đúng lúc này giang g i c một tiếng vang thật lớn truyền đến đạo thanh âm này xúc động lần nữa tim của mỗi người làm cho trái tim của bọn hắn giống như bị trọng kích đồng dạng xuất hiện ngắn ngủi đ i n h trệ chuyện gì xảy ra trong lòng tất cả mọi người lóe lên một ý nghĩ như vậy bọn hắn n h a o n h a o hướng về thanh nguyên nhìn lại tại bầu trời kia bên trong xuất hiện một đạo khẽ nước to lớn nguyên bản là sáng tối chậm chần p h ò n g ngự phú văn tại thời khắc này cuối cùng không kiên chỉ nổi giang g i c lại là một thanh âm truyền đến mọi người trái tim đ ỗ n g nhiên rút ra tiếp đó mặt kia bảng thượng vui sướng trong nháy mắt bị sợ hai thay thế vì cái gì xấu tại sao sẽ như vậy xấu khu vực này phòng ngự phù văn toàn diện sụp đổ như nhất mặt to lớn pha lê gặp trọng truy nhất kích trong nháy mắt kinh khủng khe hở lan tràn ra sau đó v à n h một tiếng phá thành mảnh nhỏ đã mất đi phòng ngự phù văn bảo hộ nhất thời không gian bốn phía nứt toát ra khí tức kinh khủng giống như cựu thiên ngân hà rơi xuống giống như một vùng biển mênh mông n ộ tung khí tức kinh khủng phô thiên cái đ ệ u một dạng vết sạch toàn bộ tường thành tất cả tu sĩ cũng là trong nháy mắt bạo liệt hóa thành từng đám từng đám huyết vụ t để chết mất khí tức như hán hải đồng dạng kinh khủng trong nháy mắt diệt sạch trên tường thành trừ liễu lâm nhẹ phàm ba người ra hết thảy mọi người thậm chí ngay cả hứa bức tường cũng bắt đầu băng liệt xuất hiện từng đạo mấy chục t r ư ợ n g to cái khe to lớn Dương nhẹ phàm khổ khổ chống đỡ băng viêm đỉnh đang lơ lửng lên đỉnh đầu tàn mắt ra từng sợi t h anh một đạo màu đỏ cổ sáng lại lần nữa anh đến đem thú nguyên phá hướng không chung đánh tới một chút Dương nhẹ phàm bọn người bởi vì t a nguyên tụ khí trận duyên cớ không cách nào di động bây giờ chỉ có thể khổ khổ ủng hộ một khi trận pháp bị phá hư Dương nhẹ phàm liền không thể chịu đựng to lớn pháp lực tiêu hao sẽ ở trong nháy mắt bị rút sạch lúc này hắn nhưng là đồng thời thôi động hai cái thánh binh áp lực vô cùng lớn sau một phút thú nguyên phá đã rời xa hướng về không trung bay đi kinh khủng kia b i áp cũng là giống như như thủy chiều tối lui thú nguyên phá nguy cơ liền như vậy hóa giải toàn bộ trên tường thành còn sống cũng chỉ còn lại có dừng nhẹ phàm ba người bọn hắn mà vừa còn tại kề vai chiến đấu tên kia nhiều tu sĩ bây giờ đều hóa thành từng đống b u máu c h ế t bộ mặt hoàn toàn thay đổi tại sao sẽ như vậy tại sao sẽ như vậy đáng giận sáu đáng giận sáu nhìn thấy cái này thê thảm một màn dừng nhẹ phàm tâm trùng phẫn nộ phi thường bọn họ đều là một đám dũng cảm mà khả kính nhân thiên long trầm giọng nói đúng vậy à bản tôn đô bị cảm động ta về sau cũng không tiếp tục khi dễ nhỏ yếu tu sĩ. Nguyên lai bọn hắn so với cái kia cái gọi là cường giả càng khiến người ta tôn kính. Con ác thú cảm xúc đau thương nói: với anh. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên bầu trời rơi rụng xuống, liền rơi tại lâm nhẹ phàm cách đó không xa, đụng nát mảng lớn bức tường mới dừng lại. Người này chính là đại tướng quân sóng hải. Lúc này, trên người của hắn chiến giáp đã tàn phá không chịu nổi, trong tay chiến mâu màu đen cũng bị bẻ gãy lôi mâu, lộ ra vô cùng thê thảm. Đại tướng quân, lâm nhẹ phàm la lên, chậm đem trong tay bình ngọc đã lấy qua, đ ạ o phục dụng m ở dọn. Đại tướng quân trên thân gặp thương thế nghiêm trọng, k h o e miệng đều ở đây đổ máu. Mặc dù biết rõ bình ngọc này chất lỏng bên trong rất chân quý, nhưng là bây giờ lúc này không phải do c h n chờ. Hắn mở ra bình ngọc, lập tức một cỗ tràn đầy thần t í n h khí tức nhào tới trước mặt, chỉ là người một n g ụ m liền để tinh thần hắn đại chấn. Thời kinh ngạc sau đó, hắn hút ra một dọn, tiếp đó ăn vào, còn dư lại đều trả lại cho Liễu Lâm nhẹ p h ạ m Đã t ạ Lần này hắn không có thời gian ổn định lại tâm thần chữa thương, theo không lão tinh hoa dịch nuốt vào, trong cơ thể hắn thương thế cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Đại tướng quân, ta nhường cùng kỳ cũng đi giúp n g ư i Dương nhẹ phàm nhìn thấy đại tướng quân đã thân chịu trọng thương, không khỏi mở miệng nói ra. Hảo. Đại tướng quân sóng hải hướng về Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lúc này mặc dù trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại không có thời gian. Lúc này thân ảnh lóe lên, chính là hướng về bầu trời vọt tới. Chúng ta cũng phục dụng một g i ọ n mau chóng khôi phục pháp lực phòng nửa g dị biến xuất hiện Thiên Long nói. Ân. Dương nhẹ phàm cùng con ác thú gật gật đầu. Đại tướng quân sóng hải hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng xông về đám mây, lần nữa cùng thần bí kia trắng ý nữ tử giao thủ. Chênh chênh chênh sáu, c n h em hảo đãng. giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như vạn kiếm đua tiếng, tranh âm thực chất hóa, hóa thành từng chuôi to lớn thiên kiếm, hướng về đại tướng quân sóng hải đánh xuống. uy áp kinh khủng hạo đãm như nước thủy triều, ở chân trời truyền vang mở ra, đánh tan bốn phía đám mây, đánh nát thiên k h u n g đại tướng quân liên tục bại lui, chịu không được công kích của đối phương. thân này b ị nữ tử lại là một vị có thể so với thánh nhân vương tồn tại, chiến lược kinh khủng tới cực điểm, mỗi một kích rơi xuống, thiên cung đều phải run rẩy, hư không đều ở đây vỡ nát. con ác thú nhường cùng kỳ ra tay, dương nhẹ phàm vội và nói, hạo, con ác thú cũng chú ý tới chiến c u c vội vàng truyền âm cho cung kỳ giống một đạo giống giận dung trời vang lên kinh khủng thánh uy hạo đã mà ra vét sạch bốn phía vô số yêu thú tất cả đều băng liệt nổ tung sau đó cung kỳ ngẩng đầu lâu to lớn mở ra miệng rộng một đạo to lớn màu đỏ c ổ sáng trong nháy mắt phun ra mục tiêu chính là thần bí kia trắng y nữ tử màu đỏ c ổ sáng trước mắt đã tới xuyên thấu thương hùng trực kích mục tiêu đây là một lần đánh lén chắc hẳn nhất định có thể trọng thương trắng y nữ tử nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu chỉ thấy cái kia trắng y nữ tử đem tay n g ọ v ỗ trên đầu gối đàn tranh lập tức bay ra tiếp đ ó biến lớn hóa thành một mặt màu xanh biết tòm c h ắ n đem hắn cơ thể cả bảo hộ ở sau lưng. Vô n h Màu đỏ thâm c ổ sáng đánh vào đàn tranh phía trên, bộc phát ra một đạo tiếng vang ầ m ầm. Sau đó, chính là nhìn thấy cái kia trắng y nữ tử thân ảnh bay ngược ra mấy trăm triệu xa. Sau đó, thân hình hơi có vẻ c h ậ t vật lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Thượng cổ hung thú, tại sao lại xuất hiện ở đây? Âm thanh tự nhiên truyền đến, vô cùng dễ nghe, như tiên nhạc t u khởi, để cho người ta không nhịn được liền tưởng nữ tử này dung mạo, nàng có thể là một cái đẹp như tiên tiên một dạng nhân vật. Mở. Sau đó, cung kỳ ngẩng đầu lâu to lớn, mở ra miệng rộng. một đạo to lớn màu đỏ cổ sáng trong nháy mắt phun ra, mục tiêu chính là thần bí kia trắng y nữ tử. màu đỏ cổ sáng trước mắt đã tới, xuyên thấu thương hùng, trực kích mục tiêu. đây là một lần đánh lén, chắc hẳn nhất định có thể trọng thương trắng y nữ tử. nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu, chỉ thấy cái kia trắng y nữ tử đem tay n g ọ v ỗ trên đầu gối đàn tranh lập tức bay ra, tiếp đó biến lớn, hóa thành một mặt màu xanh biết t ấ m t r á n đem hắn cơ thể cả bảo hộ ở sau lưng. với anh, màu đỏ thâm cổ sáng đánh vào đàn tranh phía trên, bộc phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm, sau đó. chính là nhìn thấy cái kia trắng y nữ tử thân ảnh bay ngược ra mấy trăm t r ư n g xa, sau đó thân hình hơi có vẻ chật vật lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. thượng cổ hung thú tại sao lại xuất hiện ở đây? âm thanh tự nhiên truyền đến vô cùng dễ nghe như tiên nhạc tố khởi, để cho người ta không nhịn được liên tưởng nữ tử này dung mạo, nàng có thể là một cái đẹp như tiên tiên một dạng nhân vật. bản tọa vì sao tại này, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi báo cáo? cung ký mở miệng thanh lược lôi minh ung ù u n g truyền ra, chấn động đến mức không gian đều ở đây rung động. từ nơi này nói tiếng âm bên trong không khó nghe ra c ù n g kỳ lúc này trong lòng khó chịu. vì cái gì ngươi muốn trợ giúp bọn gia hỏa này không bằng cùng ta liên thủ cùng một chỗ công phá thành này âm thanh tự nhiên vang lên lần nữa vô cùng dễ nghe nhất là lúc này lộ ra một tia dụ nghi ngờ càng làm cho tâm thần người say mê suýt nữa bị sa vào người nữ nhân này trong thanh âm toát ra một cỗ ma lực đại gia cẩn thận một chút đừng bị mê hoặc thiên long vội vàng n h ắ c n h ở lúc này hai mắt nó nở rộ từng đạo kim quang đang cực lực vận chuyển thiên long chi nhãn muốn nhìn trộm cô gái thần bí kia dung mạo muốn nhìn một chút nàng đến t ậ t cùng là thần thánh ư ơ n g nào ngươi sao không tới cùng ta cùng nhau thủ thành cùng ký lung lay đầu to một mặt khinh miệt cười nói. lúc này đại tướng quân Ba Hải thoát ly chiến đấu lui sang một bên lúc này Song Phương đang đàm phán hắn cũng không dám h ú n g tay mặc dù cũng là thánh nhân nhưng mà hai vị này thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều lắm yêu thú cùng nhân loại giao chiến cũng tạm thời ngừng lại đều ở đây lặng chờ hai vị đại lao đàm phán kết quả ngươi cảm thấy chỉ bằng những thứ này nhỏ bé r a hỏa có thể chiến thắng bên ta đại quân sự tình không đến kết thúc một khắc này ai còn nói phải tinh tường đâu cùng kỳ không thèm để ý chút nào hiện tại xem ra nhưng là đại quân yêu thú chiếm hết ưu thế bởi vậy ngoài trăm dặm đã có rất nhiều khu vực bị công phá truyền đến tiếng kêu thê thảm vô số sinh linh tại hủy diệt minh ngoan bất linh liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng âm thanh tự nhiên bên trong xuất hiện vẻ tức giận chỉ thấy mặt nàng bàng thượng cái kia một đoàn ánh sáng mông lung chậm rãi tan đi hóa thành một mặt màu trắng tấm gương lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng phía trên mà lúc này nàng chân thực dung mạo cũng hiện lộ ra t a đi sáu con mắt sáu mẹ nó còn mọc ra bốn quả răng nành 26. y sáu khuôn mặt là màu xanh cọt mở nở đây cũng quá xấu nguyên bản còn muốn lấy đem nàng bắt u ố n g tới luộc rồi ăn đi đâu bây giờ từ bỏ sáu dừng nhẹ p h m bọn người một người một câu. không chút nào kiên kỵ nói thẳng ra riêng mình tiếng lòng ngươi bây giờ ăn cái gì còn có để ý nghe được thao thiết lời nói thiên long có chút bất ngờ c h u y ể n qua á n h mắt vấn đạo thời đại đang tiến bộ bản tôn bây giờ cũng không ăn đồ b ậ y bạn như loại này dáng dấp quá xấu ta đây tuyệt đối không ăn tiết kiệm đến lúc đó ăn hết cho ta yêu ớt tâm linh lưu lại ám ảnh cũng là cô nàng này thật sự là quá xấu bất quá dáng người quả thật không tệ thiên long nghiêm trang gật đầu nói cái này gọi là bóng lưng sát thủ con át thú bổ sung một câu thiên long cái hiểu cái không gật gật đầu đạo thì ra là thế quá ghê tởm làm hại lao tử vẫn cho là nàng là một cái mỹ nữ nghe thế hai tên ra hỏa ngươi một câu ta một câu dừng nhẹ phang bất đắc dĩ lắc đầu mà trên chín tầng trời nữ tử kia xảy ra lần nữa biến hóa ở tại đột nhiên sau đầu xuất hiện một đạo màu trắng thần hoàn sau lưng thì xuất hiện 12 đôi to lớn cánh chim lộ ra vô cùng thần thánh cỡn ơ m nở dáng dấp xấu như vậy còn tại sĩ diện nàng cho là nàng là cựu thiên tiên nữ a thiên long không nhịn được mắng một câu tứ đệ nói cho nàng gọi nàng đem mặt che l ớ p tới quá xấu d o a ta con ác t h ú thật sự là nhịn không được trực tiếp truyền âm cho c ù n g kỳ mà c ù n g kỳ lúc này còn chính là n h ĩ không ra cái gì từ tới khinh b ị đối phương. nghe được con ác thú kiểu nói này, nó trong nháy mắt hiểu rõ ra. Điều nhân, ta đại ca lên tiếng, gọi ngươi đem mặt che l ớ p tới, dáng dấp quá xấu, sẽ hù đến người khác. Lời này vừa nói ra, cả phiến thiên địa đều ở đây một khắc biến yên tĩnh trở lại. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là ai dám nói một chút ra ngoài đâu? Đối phương thế nhưng là thần linh à? Phiến đại địa này chúa tể chân chính, ai dám như thế nói thẳng miệng mai bọn hắn? Thế nhưng là cùng kỳ làm như vậy? Cái gì sáu? Ngươi sáu? Ngươi lại dám nói như thế ta sáu? Đáng giận sáu! Ta muốn giết ngươi, đem các ngươi hết thảy giết sạch. Thần linh k i a tộc nữ tử điên cuồng gào thét, rất để ý c ù n g kỳ mới vừa lời nói tiếng ngữ, lập tức liền bưu lên, kích động cái gì tử. Bản tọa nói đến là lời nói thật, ngươi đem khuôn mặt che l ớ p tới, tránh khỏi một hồi đại chiến, ảnh hưởng tâm tình của ta. Cung kỳ nói tiếp, cái này rõ ràng là tại lửa cháy đổ thêm dầu, quá bị h ộ i quá bị h ồ i sáu. Đáng giận sáu, đáng giận sáu. Ta muốn giết ngươi, ta giết ngươi sáu. Thần linh nữ đang gầm thét, c ù n g kỳ mà nói xúc động v ậ y ngược của nàng. Bất quá, lúc này đỉnh đầu nàng lên mặt kia tấm gương rủ xuống từng đạo xương nhũ n h đem bộ mặt đều cho che phủ lên. Sao gót thần hoàn cũng càng ngày càng l o a mắt, sau lưng 12 đôi cánh chim cũng phóng ra hào quang sáng chói, từng chiếc lông vũ đều trở nên óng ánh trong suốt. Rõ ràng, nàng đây là chuẩn bị muốn ra tay. Kinh khủng uy nghiêm thả ra, từ trên chín tầng trời rơi xuống, còn như nhất phiến ngân hà rơi xuống, ép tới rất nhiều người đều không thể phi hành, trực tiếp rơi xuống. Mà những yêu thú kia cũng đều phủ phục trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Đối mặt kinh khủng như vậy, Thánh Uy cùng kỳ không dám thất lễ, to lớn trong đôi mắt cũng là l o lên một chút xíu ánh mắt cảnh giác. Thánh Uy đang à n n ậ p muốn phát ra kinh khủng nhất kích, không xong, dạng này là đánh nhau, thiên địa đều đưa muốn bị đánh tan. Đại tướng quân Ba Hải trong lòng r u n lên, bất an đạo. Ô sáu, n ọ n tiếng k è n vang lên, m ê n h mông mà xa xăm, g i ậ n d ữ thần linh nữ tử khi nghe đến tiếng này k è n lệnh sau đó, thân thể một trợn, tiếp đó cũng không quay đầu lại trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiêu thất, đáng người khe giật mình. Không riêng gì khu vực này, ngoài trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm, tất cả yêu thú cũng đều bắt đầu rút lui, giống như như thủy triều rời đi. Lần này cũng không phải tạm thời rút lui mà là chân chính rút lui, đã đến giờ, yêu triều liền như vậy kết thúc. Mà đầu kia đang thương man thú vương lúc này. Toàn thân bất lực, chiêu kia thú nguyên phá mang tới gì chứng thật sự là quá lớn, làm cho nó bây giờ liền đứng lên đều không làm được. Vô số yêu thú từ bên cạnh hắn thoáng qua, lại không có một cái đi giúp hắn. Đầu này ngày bình thường cao cao tại thượng man thú vương, bây giờ thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy, chính là thật đáng buồn mà đáng tiếc. Đại tướng quân, con man thú này vương không nên giết, ta giữ lại hữu dụng. Dừng nhẹ p h m vội vàng truyền âm cho Ba Hải. Thế nhưng là nó một khi khôi phục liền khó mà chế phục. Ba Hải lo lắng nói, ta tự có biện pháp. Cuối cùng, Ba Hải chỉ có thể gật gật đầu, dừng nhẹ pha mắt chủ b à i rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi gì. nhưng mà liền tại Lâm nhẹ phàm lại vì tự có một đầu Thánh thú cấp bậc yêu thú t ọ a kỵ mà lúc cao hứng sau lưng hư không đột nhiên vẩn mèo một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tiếp đó đưa tay chính là một trường đánh rơi tại Lâm nhẹ phàm h u bối đột nhiên này lên nhất kích thật sự là quá nhanh d ư n g nhẹ phàm mặc dù có phát giác nhưng mà nhưng vẫn là không kịp hắn ngay đầu tiên đem pháp lực thay đổi đến rồi h u bối c ứ n g rắn đã nhận lấy cái này đánh bất ngờ nhất kích âm vang đánh lén là một thanh ngắn nhỏ truy thủ đánh thẳng d ư n g nhẹ phàm sau lưng của tâm phát ra một đạo như kim loại va chạm âm thanh tiếp đó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 p h ư c p h ư c Dương nhẹ p h à m Tâm đầu run lên, chỉ cảm thấy phía sau lưng chỗ chịu đến mãnh liệt nhất kích. Tiếp đó, khí huyết quay cuồng, hướng về cổ họng dùng đi. Ngay sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền làng h i ê n g về phía trước ngã xuống. Dương nhẹ Phạm 6. Tiểu Lâm Tử 6. hai đạo thanh âm hoảng sợ đột nhiên truyền đến, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đầu tới ánh mắt nghi hoặc. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ngươi dám! Đại tướng quân Ba biện r ộ n g lớn tiếng uống đạo, chỉ thấy vậy từ trong hư không xuất hiện một thân ảnh nâng lên một cái máu đỏ đại thủ. t h u n về không rõ sống chết r ừ n g nhẹ phàm đống nhiên đ è xuống theo con này bàn tay khổng lồ rơi xuống trước mặt không gian đều ở đây không ngừng buôn hội xuất hiện một màn vô cùng cảnh tượng kinh người lão tam m a o long đại gia liều mạng với ngươi thiên long xé lòng hét lớn tiếp đó liền hướng lấy cái kia kinh khủng đại thủ vào tới dùng cơ thể lạnh kháng trụ này kinh khủng nhất kích v à n h một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến thiên long thân thể bay ngược ra ngoài đụng nát tường thành rơi vào dưới thành lớn mật tiểu tặc lão phu hôm nay tất yếu tự tay đập chết ngươi đại tướng quân ba hải tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi tới trong tay hắc quang lóe lên thẳng b ứ c cái kia người đánh lén đầu người mà đi cái sau cũng là cảm nhận được nguy hiểm không thể không buông tha đối với dừng nhẹ p h à m ra tay mà lựa chọn né tránh nhưng ba hải đại tướng quân tốc độ quá nhanh thánh nhân tam trọng thiên tu vi chân chính toàn lực bùng nổ một chớp mắt kia thực lực nhưng là phi thường kinh khủng suy hắc quang diệu h o ả n g không như nhất vầng mặt trời trói trang nổ tung ba động khủng bố đẵn xuất liền hư không đều xé rách xuất hiện từng đạo kinh khủng v ế t d ạ n đối phương tại khẩn yếu đầu t ọ c tránh đi yếu hại nhưng mà công kích dư ba hay là đem hắn đánh trúng v à một tiếng đạo thân ảnh kia trực tiếp bay ngược ra ngoài muốn chạy Đại tướng quân sắc mặt giữ t h ợ n như n h ấ t tôn trận mắt kim cương. Hắn bước ra một bước, thì chuyển ra bi pháp, hư không đều ở đây dưới chân c u vào, một bước liền vượt ngang ra mấy trăm trượng, đi thẳng tới đạo kia đánh lén thân ảnh phía trước. Sùi, mâu gậy đ n g ra, nhanh chuẩn hung ác, chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng người này ngực, tiếp đó đem hắn nâng hướng lên bầu trời. t i ê n huyết theo mâu gậy chảy qua, lập l è từng đạo ánh sáng long ánh, có một tia thánh uy tràn ngập. Cái gì? Đây là thánh huyết? Ra tay đánh lén người, lại là một vị thánh nhân? Phương xa có người hoảng sợ hô. Tại thời khắc này. tất cả mọi người đều tròn v á n g thánh nhân thế mà ở sau lưng đánh lén. khu khu 6. người kia tại ho ra máu, rõ ràng chịu đến trọng thương. lúc này trên mặt hắn đạo kia mịt mù che mặt quang cũng theo đó tán đi, lộ ra chân rung. đường phi hổ, đại tướng quân ba hải một mắt liền nhận ra người này, rất là ngoài ý muốn, người này chính là phượng hà điện thánh nhân lão tổ. vạn vạn không nghĩ tới thân là thánh nhân ngươi thế mà làm ra loại này hèn hạ hạ lưu sự tình, thực sự là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. nhìn thấy người này, đại tướng quân tức giận trong lòng càng lớn, đường đường một vị thánh nhân đã vượt ra người t ồ tại. thế mà lại đối với một vị tiểu bối làm ra loại này đánh lén sau lưng đánh lén sự tỉnh. Khu khu 6. Hôm nay ta không giết hắn, ngày mai ta gió hà điện liền đem biến mất khỏi thế gian. Ta bất quá là vì sinh tồn. Đường Phi Hổ tại ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, hắn bất quá là thánh nhân nhất t r ọ n g thiên, đối mặt thánh nhân tam trọng thiên cường tuyệt nhất giết, hắn không có khả năng chịu nổi. Mặc dù tránh đi đầu lâu một kích chí mạng, nhưng lực thương thế vẫn như cũ để cho bị trọng thương. Thánh lực đang dâng lên đ ã n g không ngừng tự đoạn mâu chuyển vào trong cơ thể của hắn, tại phá hư thân thể của hắn. Hôm nay ta liền trước tiên giết ngươi. Đại tướng quân mắt đỏ m u nước. s ắ c ý bao phủ mà ra, chấn động không gian trung q u a n h làm cho tường thành đều lắc lư đứng lên. Tất cả mọi người đều biết, đại tướng quân lần này là thật sự tức giận. Dừng nhẹ phàm thế nhưng là liên tục cứu được hắn hai lần, nếu là không có dừng nhẹ phàm, chớ nói đại tướng quân, chính là chỗ này khu vực cũng muốn bị công phá. Bên ngoài cái kia thiên thiên vạn vạn tu sĩ cũng sắp tử thương thảm trọng. v ì tiểu tử này, ngươi vậy mà lại đối với lao bằng hữu ra tay, chúng ta quen biết mấy ngàn năm, thế mà không sánh được tiểu tử này sao? Đối mặt cái chết ép hiếp, Đường Phi Hổ cũng là đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, nhưng mà đại tướng quân tiếp xuống một câu nói, nhường hắn triệt để tuyệt vọng. Ngươi ngay cả hắn một cây ngón n ú t cũng không sánh nổi. Ngươi chính là trên đời này lớn nhất cả bã. Đại tướng quân Cơ h ồ là đang gầm thét nói ra lời nói này, âm thanh truyền rất xa, liền vài trăm d n m bên ngoài tu sĩ cũng đều nghe được. Ngươi sáu, Đường Phi Hổ vạn vạn không nghĩ tới quen biết mấy ngàn năm người hiền lành Ba Hải, hôm nay thế mà lại như vậy tức giận, vậy mà nói ra những lời này. Yêu t r i ề u bộc phát, ngươi ở đâu? Đại tướng quân Ba Hải hơi áp chế lại lửa giận trong lòng, chất vấn, tất cả mọi người đều tại d c hết p h ấ n chiến thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Đối phương hai đại thánh nhân đột kích, Thánh Thành sắp bị ép buộc thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? liên tục ba cái ngươi ở đâu đem đường phi hổ cho hỏi đến, hắn không cách nào lời đối với, trong miệng ho khan càng thêm lợi hại. đại tướng quân ba hải hai lần suýt nữa bỏ mạng thời điểm, hắn không có ra tay. thú nguyên phá nguy cơ bùng nổ thời điểm, hắn ngay tại bên trong thành trên tường thành nhìn xa, vẫn như cũ chưa từng ra tay. lần này thánh thành nguy cơ bộc phát, nếu không phải dừng nhẹ phàm liệu mạng xuất thủ tương trợ, thánh thành sớm đã công phá, gần 10 vạn bách tính đem chết đi, mà ngươi đây, ngươi lại ở nơi nào? đại tướng quân ba hải tức giận chất vấn, loại người c n bã như ngươi lưu lại trên đời có làm gì dùng, ngoại trừ biết đối người mình ra tay, ngươi còn có thể làm gì? các ngươi gió h à điện sau lưng làm ra nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết? nếu không phải vì liêu thánh thành an toàn, nếu không phải là vì giữ lại thực lực, các ngươi sớm đã bị tiêu diệt. đại tướng quân ba hải một hơi nói ra rất nhiều, một kiện có một cái sự tình đều còn như n h ấ t t r u ô i trọng truy đánh vào đường phi hổng ự c những chuyện này cũng là nói không thể quăng, vạn bạn không nghĩ tới, những chuyện này đều bị thánh thành quân biết được. nghệ tình chúng ta mấy ngàn năm giao tình bên trên, t a t a ta nguyện ý sửa lại, ta nguyện ý toàn lực phụ trợ thánh thành quân, ta nguyện ý lấy ra gió h điện tất cả tích lũy, toàn bộ quyên cho thánh thành quân. đường phi hổ giờ khắc này thật là hù dọa, bị giảm xuống đ ấ t l i ề u mạng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể sống sót. chuyện này bây giờ đã không phải là ta một người có khả năng quyết định, liền để tại chỗ tu sĩ nói chuyện a. đại tướng quân ba hải lắc đầu, mấy ngàn năm giao tình cũng không phải là một ngày hai ngày, bọn hắn lúc còn trẻ đã từng kề vai chiến đấu, đã từng cùng một chỗ chống cự yêu t r i ề u đã từng cùng một chỗ phụ qua thương, cũng có qua một tưởng, muốn cùng một chỗ thủ hộ thánh thành, thủ hộ hết thảy mọi người. nhưng mà bây giờ hai người lại xuất hiện ở đối địch mặt, một cái t h u ậ t lợi gia nhập vào liêu thánh thành quân, trở thành một cái đại tướng quân, duy trì năm đó n g tưởng. nỗ lực thủ hộ thánh thành, bảo vệ hết thảy mọi người. Nhưng mà, một cái khác lại thay đổi, trở thành lưu thánh thành đệ nhân. Mặc cho ngươi lúc tuổi còn trẻ, mộng tưởng cỡ nào cao thượng, biết bao v i đại, nhưng mà tại thừa hải gian ăn mòn phía dưới, lại chả là cái quắc khô gì. d ự n g nên một cái mơ ước là đơn giản, nhưng là chân chính hiếm thấy. Nhưng là muốn thế nào kiên định không thay đổi tiêu xái xuống. Nhóm mấy ngàn năm giao tình bên trên, tha ta, ta nguyện ý sửa lại, ta nguyện ý toàn lực phụ trợ thánh thành quân, ta nguyện ý lấy ra gió hà điện tất cả tích lũy, toàn bộ quyên cho thánh thành quân. Đường phi hổ i ờ khắc này thật là hù dọa.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 nhưng mà một cái khác lại thay đổi trở thành liêu thánh thành đền nhân mặc cho ngươi lúc tuổi còn trẻ n g n g tưởng cỡ nào cao thượng biết bao vĩ đại nhưng mà tại thượng hải gian ăn mòn phía dưới lại chả là cái quắc khô gì dựng nên một cái mơ ước là đơn giản nhưng là chân chính hiếm thấy nhưng là muốn thế nào kiên định không thay đổi tiêu s á i xuống gió hà điện hành động đã chọc giận tới tất cả mọi người không nói trước bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý liên vẹn vẹn đường phi hổ ám sát r ừ n g nhẹ phàm chuyện này liền đã chọc giận tất cả mọi người ở đây những người này đều dùng h ế t phấn chiến dũng sĩ bọn hắn đều biết hôm nay thánh thành mặc dù có thể giữ vững cũng không phải bởi vì đại tướng quân l i ề u chết chiến đấu anh dũng mà lớn nhất công thần chính là cái kia không rõ sống chết d ừ n g nhẹ phàm là hắn cứu vớt tất cả mọi người cứu vớt khu vực này gần 10 vạn m á t tính bây giờ từng cái tu sĩ trong mắt đều có thể phun ra lửa quan tới bọn hắn đều nhẫn nhịn một bụng lửa giận tất cả đều nhìn chằm chằm đường phi hổ nếu là dùng ánh mắt có thể giết chết người bây giờ đường phi hổ đoán chừng đều đã chết không dưới một ngàn lần một vạn lần giết hắn loại người này tuyệt đối không thể lưu không tệ giết hắn lưu lại là một cái tai họa cuối cùng có tu sĩ nhịn không được ngay trước thánh nhân đường phi hổ gầm h é t ra tiếng Những thứ này dám mở miệng nói chuyện tu sĩ kỳ thực cũng đều treo lên không nhỏ áp lực, nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn không quan trọng, đều từ trong quỷ môn quan đi một lượng nhân, bây giờ tử vong đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì, bọn hắn cần chính là một cái công lý, quyết không thể nhường đường phi hổ loại cặn bã này còn sống trên đời. Các ngươi sáu, nghe được bốn phía truyền tới từng đạo đầy áp tức giận h ế t họ, đường phi hổ trái tim cơ hồ muốn ngưng đập. Các ngươi thật to gan, ta sẽ đem các ngươi từng cái một diệt sát, các ngươi lại dám sáu. Thế nhưng là liền tại đây trong chốc lát, lời của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý nồng nặc. An tâm đi a. t ử vong đối với ngươi mà nói xem như tiện nghi đại tướng quân ba hải tiếng như hà băng không chút nào che giấu sát ý trong lòng trong n g á y mắt đem đường phi hổ bạo phụ lại không u không muốn u chúng ta ngày xưa là chiến hữu đường phi hổ dọa đến tâm thần đều đ ứ c liệu mạng giống nhưng mà đại tướng quân ba hải công kích đã xuất cánh tay chấn động kinh khủng thánh lực giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà tới trong khoảnh khắc rót vào đường phi hổ thể nội b à n h xương máu phun ra từng sợi thánh uy trên không t r n g tràn ngập cái kia trong suốt m n h xương lây dính một chút xíu đỏ tươi huyết lộ ra như vậy thế mỹ đi hảo s u Đại tướng quân Ba Hải phát ra một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe, tại hướng đường phi hổ tạm biệt. c h ậ t bàn tay hắn năm ngón tay mở ra, lăng không nô ra. m ê n h n ô n g Thánh lực còn như nhất phiến đại dương m ê n h n ô n g của tới, trong nháy mắt liền bao phủ lại này chút máu và xương. Tiếp đó dùng sức một c h à o phân tán huyết cốt chính giữa thần hồn cũng ở đây cố m ê n h n ô n g Thánh lực phía dưới triệt để b n g diệt. Một vị thánh nhân, liền như vậy thân tử đạo tiêu. Bên trong thành, trên tường thành, đứng vững rất nhiều người, những người này bây giờ đều kinh hồn tăng đạm, sắc mặt trắng bệch. Những người này chính là Đường Lập, Đường Thu Nguyệt, Trương Chiêu Dương, La Thanh cùng với gió Hà Điện một ít trưởng lão. bọn hắn chính mắt thấy thánh nhân lão tổ tử vong, tại thời khắc này trái tim tất cả mọi người đều giống như rơi vào băng cốc, toàn thân một mảnh lạnh buốt. làm sao bây giờ? đường thu nguyện sắc mặt trắng bệch mà hỏi, đường lập không có trả lời. bây giờ gió h ạ điện đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, thánh nhân lão tổ đều đã chết, bọn hắn đã đã mất đi lớn nhất dựa vào. hơn nữa kế tiếp thánh thành quân rất có thể đối bọn hắn tiến hành truy nã, còn có còn lại mấy cái bên kia thế lực đối h ị c h sau một lúc lâu, đường mặt chính sắc tái nhợt, trầm giọng nói, chúng ta rời đi thánh thành, đi nương nhờ thần linh. cái gì? bốn phía tâm thần mọi người du lên đều là lộ ra rung động thần sắc. Đi nương nhờ thần linh, phải biết thần linh thế nhưng là bách tộc địch nhân trùng. Đi nương nhờ bọn hắn, có thể còn sống cơ hội vô cùng xa vời. Trừ cái này cái biện pháp, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão tổ đã bỏ mình, chúng ta đã mất đi lớn nhất dựa vào. Kế tiếp, chờ chúng ta chính là thánh thành quân vây quét. Nghe được Đường lập lời nói, tất cả mọi người toàn thân đều cảm thấy trở nên lạnh lẽo, một loại cảm giác bất lực lan khắp toàn thân. Hồi toàn bộ, nửa khắc đồng hồ phía sau xuất phát. Đường lập lệnh như băng hạ lệnh, đó cũng không phải trưng cầu ý kiến của những người khác, mà là hạ một cái tử mệnh lệnh. không muốn đi có thể lưu lại nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết lưu lại chính là một con đường chết rời đi có lẽ còn có một đường sinh cơ nói xong đường lập mở ra vực môn trở về toàn bộ đường thu nguyện không chút do dự cản theo ở phía sau la thanh cùng trương chiêu dương quen biết một mắt cuối cùng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh cũng vội vàng đi theo đến nỗi còn dư lại một ít trưởng lão có hơn p h â n nửa cũng vội vàng đi theo đến nỗi cái kia gần một nửa thì lựa chọn lưu lại chuẩn bị thoát đi đến khác vài tòa thánh hành mai danh ậ n tích có thể có thể tránh thoát một kiếp 6 giải quyết đi đường phi hổ đại tướng quân ba hải tâm tình cũng không nhẹ nhõm tự tay giết chết một vị quen biết mấy ngàn năm lão hưu đối với hắn mà nói vô cùng đau lòng dương nhẹ phàm ngươi như thế nào con ác t h ú khóa chặt lông mày lo lắng hô ngay tại đại tướng quân ba hải cùng đường phi hổ giao chiến một khắc nó vội vàng vì dương nhẹ phàm uống không lão thần tuyển tinh hoa nhưng mà thần tuyển tinh hoa hiệu quả cũng không phải như vậy rõ rệt dương nhẹ phàm thương thế vẫn như cũ chưa từng khôi phục ngược lại còn có trở nên ác liệt x u thế dương nhẹ phàm bây giờ đã hôn mê đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra t h e o thế nhìn c h m c h m d n g nhẹ phàm phía sau lưng vết thương ở nơi nào có từng sợi năng lượng màu đen đang q u ấ t tán Vị trí này tương đối với r ừ n g nhẹ phàm tới nói cũng không tính là chí mạng thương. Đây là hắc hồn la lan độc, liền xem như thánh nhân bị đánh trúng đều sẽ mất mạng. May mắn các ngươi nắm giữ loại kia thần dịch mới tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn. Một đạo âm thanh nặng nề truyền tới, chỉ thấy Đại tướng quân Ba Hải sắc mặt n g h n g trọng nhìn chăm chăm r ừ n g nhẹ phàm hậu b ố i tâm vị trí vết thương. Có biện pháp nào cứu hắn hay không? Thiên Long lúc này cũng bay trở về, vừa rồi đã nhận lấy thánh nhân nhất kích, suýt nữa muốn nó long mệnh, bất quá cũng may kịp thời nuốt vào thần dịch tinh hoa mới không có việc gì. Theo ta được biết, muốn giải trừ loại độc này cần thánh dược mới được. Đại tướng quân Ba Hải nói. Thánh ư ợ c Thiên Long ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, Thánh Dược thứ này chân quý đến mức nào, dưới gầm trời này không có người không biết. Thế nhưng là, nhưng nơi nào tìm được Thánh Dược, t i ể u Mập m ạ p là Thánh Dược. Thế nhưng là hiện tại Lâm Nhẹ Phạm hôn mê đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách tiến vào băng viêm đỉnh bên trong. Mất đi Liễu Lâm Nhẹ Phạm pháp lực cùng h ộ Thiên h o à n g Bia cổ cũng tự động về tới trong cơ thể hắn, đã mất đi cùng kỳ thủ hộ, cái này, bọn hắn thật sự nguy hiểm. Thiên Long đã phát giác trong bóng tối có vô số đạo ánh mắt đang g ò m nó, nếu không phải làm phiền Đại tướng quân Ba Hải t ồ tại, đoán chừng những người này sẽ một mạch xung lại. d ư n g Nhẹ p h m đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là một đại thần tàng. chỉ cần đem h ắ n đ á n h giết, tất cả mọi thứ đều biến thành vật vô chủ, bao quát mặt kia thiên b i nơi đây không nên ở lâu, đi theo ta. đại tướng quân ba hải trong lòng trầm xuống, hắn đồng dạng cảm ứng được bốn phía cái kia b ở i v ậ y từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt. thiên long chần c h ờ một chút, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp khác, chỉ có thể cược. nếu ngay cả ba hải đều lòng sinh sát ý, vậy thì thật không có đường lui. chúng ta đi. thiên long hướng về phía con ác thú truyền tâm nói, tiếp đó mang theo r ừ n g nhẹ phạm nhất lên tiến vào ba hải đại tướng quân mở ra vực môn. c tạ phúc ngươi ma hảo hai lần phiêu hồng. Ta đây mấy ngày tận lực viết nhiều, còn có rất nhiều b ằ n g h ư u khen thưởng, ta sẽ không từng cái viết tên ra tới. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, còn có yên tĩnh h ì n h kim nội linh, phòng sách lão đệ, cảm ơn các ngươi. Chân quý, dưới gầm trời này không có người không biết. Thế nhưng là, nhưng nơi nào tìm được thánh dược? Tiểu m ậ p m ạ p là thánh dược. Thế nhưng là hiện tại lâm nhẹ phàm hôn mê đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách tiến vào băng viêm đỉnh bên trong. Mất đi liễu lâm nhẹ phàm pháp lực c n g hộ, thiên hoàng bia cổ cũng tự động về tới trong cơ thể hắn, đã mất đi cùng kỳ thủ hộ, cái này bọn hắn thật sự nguy hiểm. Thiên Long đã phát giác trong bóng tối có vô số đạo ánh mắt đang d i n g nó. Nếu không phải làm phiền Đại tướng quân Ba Hải tồn tại, đoán chừng những người này sẽ một mạch xung lại. d ơ n g nhẹ phàm đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là một đại thần tàng, chỉ cần đem hắn đánh giết, tất cả mọi thứ đều biến thành vật vô chủ. Bao quát mặt kia Thiên b i Nơi đây không nên ở lâu, đi theo ta. Đại tướng quân Ba Hải trong lòng trầm xuống, hắn đồng dạng cảm ứng được bốn phía cái kia bỡ vậy từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt. Thiên Long chần chờ một chút, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp khác, chỉ có thể c ư ỡ n Nếu ngay cả Ba Hải đều lòng sinh sát ý, vậy thì thật không có đường lui. Chúng ta đi. Thiên Long hướng về phía con ác thú truyền âm nói, tiếp đó mang theo r ừ n g nhẹ p h à m Nhất lên tiến vào Ba Hải Đại tướng quân mở ra vở môn. Cả Tạ Phúc ngươi ma hảo hai lần phiêu hồng, ta đây mấy ngày tận lực viết nhiều, còn có rất nhiều b ằ n g lưu khen thưởng, ta sẽ không từng cái viết tên ra tới. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, còn có Yên Tĩnh h ì n h Kim Nội Minh, Phòng Sách Lão đệ, cảm ơn các ngươi. v a n sáu, bầu trời lập tức nổ ra ba đ ộ n khủng bố như thủy triệu bành trướng, lại như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thanh thế hùng vĩ, chấn động trên trời dưới đất. n một tiếng, hư không trong nháy mắt này đột nhiên rách ra ra, Đại tướng quân Ba Hải thân hình chợt vật từ trong hư không rơi ra. ngay sau đó chính là Thiên Long c ù n g r ừ n g nhẹ phàm, cuối cùng mới là con á c thú. Cơn mơ nở, cái quái gì vậy là ai? Con á c thú chật vật từ trong hư không đi ra, tiếp đó mắng to một câu. Đúng lúc này, tại nơi trên bầu trời, một đạo mịt mù hư ảnh xuất hiện, bốn phía hư không phảng phất đều không chịu nổi người này áp, đang không ngừng sụp đổ, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình một khe lớn. Theo đạo này mịt mù hư ảnh xuất hiện, khí tức khủng bố còn như nhất phiến đại dương mênh mông nổ tung, tách ra bốn phía đám mây, chớp mắt liền v ế t sạch bốn phía. Rất nhiều tu sĩ đều chịu không được c ỗ này khí tức kinh khủng, thân hình n h u n h a u rơi xuống dưới mà đi. mà liền tại rơi xuống quá trình bên trong, cơ thể vậy mà trực tiếp bạo liệt, hóa thành mảnh xương máu, phun ra trên không trung. Cái này sáu, đây là có chuyện gì sáu? Người kia vẹn vẹn chỉ là từ trong thân thể phát ra một tia khí tức, liền diện s ắ t bốn phía hết thảy. Thật đáng sợ, cái kia đến t ậ t cùng là dạng gì tồn tại? Phương xa, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra sợ hãi thần sắc, đạo này mịt mù thân ảnh thật sự là thật là đáng sợ, liền thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi hắn uy áp. Rất nhiều người đều hù đến điên cuồng chạy trốn, rời xa nơi thị phi này, bọn hắn tâm thần đang run rẩy, không nhấc lên được một tia lòng phản kháng, nho nhao đang chạy t r ố i chết. không ổn, đây là một vị vô thượng tồn tại, hắn cũng để mắt tới Liễu Lâm nghệ phàm, chúng ta bây giờ tình cảnh đáng lo. Thiên Long đ ỗ n g Nhiên mở miệng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiện tại bọn hắn sinh tử còn sống nhất tuyến, đối phương chỉ cần động một cái ý niệm, thậm chí ngay cả công kích đều không cần phát ra, liền có thể diệt sát bọn hắn một vài lần. làm sao bây giờ? Con ác thú cũng gấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong là như thế gần, hơn nữa trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Các ngươi đi, ở đây ta tới ngăn chặn. Đại tướng quân Ba Hải s ắ c mặt đứng trọng, hiện tại bọn hắn đều đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Có dạng này một vị vô thượng đại nhân vật đ á n h tới, không ai ngăn nổi. n g ư ờ i sáu. Thiên Long hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Ba Hải cư nhiên như thử t r ư ở n g nghĩa, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà hắn biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Lúc này chính là móc ra một tòa thần ngọc đ ạ i mở ra vực m ô n chuẩn bị hoành độ hư không. Vô anh. Đúng lúc này trên bầu trời đạo kia mịt mù thân ảnh đột nhiên phát động công kích, một cái đỏ thâm đại thủ từ trong hư không nô ra, sích hồng như máu, diễm lệ như mây, so thái dương còn rực rỡ, tản mát ra uy áp kinh khủng. x í c h hồng đại thủ đỗng nhiên từ cựu thiên chi thượng nô ra, hướng về rừng nhẹ phàm bọn người bắt lấy. Đại thủ c h ô đến, hư không từng khúc sụp đổ, giống như pha lê đồng dạng phá thành mà nhỏ. Ông uy áp kinh khủng, giống như cựu thiên ngân hà rơi xuống, ép tới cả tòa thánh thành đều ở đây rung động, là cả tòa thành trì mà không phải một cái khu vực. Thánh thành ở trong, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều kích động, cảm giác thiên địa đại đạo ép xuống dưới, rất nhiều người nơm nớp lo sợ, trực tiếp s ủ i xuống trên mặt đất. một chiêu này uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực, một khi rơi xuống, chớ nói dừng nhẹ phàm bốn người, liền xung quanh đây mấy cái khu vực đều sẽ bị hủy diệt. trốn sáu, mau trốn a! thanh nội, đột nhiên truyền đến vô số đạo tiếng t h é t chói tai, p h ả n phất tận thế sắp xảy ra, tử vong bao phủ lại mỗi người. x o n g thiên long cũng triệt để tuyệt vọng, bốn phía hư không bị vô thượng lực phong tỏa, không cách nào vượt qua. bọn hắn vừa rồi chính là bị người từ trong hư không trực tiếp đánh đi ra, mà bây giờ hư không phong bế, ai cũng không trốn thoát được. phải chết sao? bản tôn còn không có sống đủ đâu, còn không có hưởng qua thần linh đâu. Con ác thú đang lầm bầm l u b ầ u đều nhanh phải chết, còn tại n h ắ c tới ăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên Long trong miệng không ngừng đang tự nói, thân thể đều ở đây phát run, đánh tới người, kinh khủng đến rồi cực hạn. Coi như nó tu vi không có bị phong ấn, cũng kiên quyết không phải là đối thủ, bởi vì đây là một tôn đại thánh, hàng thật giá trị đại thánh, tại phiến thiên địa này, cơ hội là tồn tại vô địch. Vì cái gì? Vì sao lại có đại thánh ra tay? Đây là có chuyện gì? Đại tướng quân Ba Hải tâm thần cũng là đang run rẩy, kinh hô tuyệt vọng. Hắn không rõ tại sao có thể có đại thánh ra tay, đến tột cùng là bách tộc bên trong đại thánh. vẫn là thần linh bên trong đại thánh đối phương sừng sững ở c ử u thiên chi thượng liền đại đạo cũng giao d i ệ t tại hắn bên cạnh hoàn toàn mông lung đây cũng không phải là người kia đang tận lực d u d i ế m mà là thiên địa đại đạo đều không làm gì được loại nhân vật này b ố n phía đại đạo pháp thì đều chủ động thần phục xuống mới có thể xuất hiện tình cảnh như vậy đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc đủ để tung hoành thiên hạ làm chuyện gì đều không cần ẩn tàng bởi vì giữa thiên địa bọn hắn chính là pháp không ai có thể chế tài bọn hắn phải chết thật sao thiên long thân thể đều ở đây hơi hơi phát run trong lòng tuyệt vọng đã không đường có thể trốn làm đột nhiên một đạo to rõ ràng tiếng chuông truyền đến phía trước bên trong hư không đi ra một người đỉnh đầu hư phủ một ngụm chuông lớn màu vàng ó n g cổ phát mà hùng vĩ để cho người ta nhịn không được muốn cúm bãi đại thánh đây là ta nhân tộc một vị đại thánh một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên âm thanh chính là từ ba hải trong miệng truyền n ra bây giờ hắn vô cùng kích động liếc mắt nhận ra thân phận của người đến làm thánh chuông ung dung hùng vĩ rộng lớn tôn này chuông lớn màu vàng ó n g phóng ra một đạo vô lượng thanh quang chống lại kinh khủng kia nhất kích hơn nữa đem tất cả uy năng tất cả đều bao phủ ở bên trong. không có một tia sức mạnh c h ẳ n g ra, lúc này mới bảo vệ được thánh thành mấy chục vạn sinh linh an ủi, mới không có một người thụ thương. đ ỏ Phách Linh Vương, các ngươi đã thua, vì sao còn phải ra tay? Chẳng lẽ nghi toàn diện khai chiến? Một g i ọ n g dàn mua truyền đến, chính là vị kia đỉnh đầu c h u n g lớn lao giả, hắn toàn thân áo trắng, tóc sợi dâu cũng đều trợn nhìn, vừa nhìn liền biết sống vô tận tuế nguyện. Thứ sáu, cửu tiên chi thượng truyền lai nhất tiếng hư lạnh, trận đạo kia mịt mù thân ảnh dần dần tiêu thất, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc liên h à n độ hư không đều không cần thần ngọc đại, trực tiếp dùng pháp lực phá vỡ, vô cùng kinh khủng. h ô 6 được cứu, con ác thú thở dài n h ẹ n h õ m cảm giác toàn thân lập tức buông lỏng. đ ỏ Phách Linh Vương là ai? Thiên Long khóa chặt lông mày v ư n đạo, Thần Linh chia làm tứ tứ đại Thần Vương thống linh hết thảy, mà ở tứ đại Thần Vương phía dưới, nhưng là 13 Linh Vương, vị này đ ỏ Phách Linh Vương xếp tại đệ tứ, chính là Đại Thánh cấp Tu Vi. Nghe được Thiên Long nghi hoặc, Đại tướng quân Ba Hải liền vội vàng giải thích. Bên trong hư không, t i ê n t i ê n lão giả râu tóc bạc trắng đỉnh đầu thánh u n g nóng nhìn hư không, qua rất lâu, hắn mới quay đầu, một mặt ngưng trọng nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, đỉnh đầu hắn thánh u n g vô hạn phóng đại, tiếp đó đem ừ n g nhẹ phàm bọn người toàn bộ bao lại. sau một khắc trực tiếp phá vỡ hư không rời đi, cửu tiên chi thượng truyền l a i nhất tiếng hư lạnh, trận đạo kia mịt mù thân ảnh dần dần tiêu thất, trực tiếp xé rách hư không rời đi. đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc liên hoàn độ hư không đều không cần thần ngọc đại, trực tiếp dùng pháp lực phá vỡ, vô cùng kinh khủng. hô 6. được y ế u con ác thú thở dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân lập tức buông lỏng. đỏ phách linh vương là ai? thiên long khóa chặt lông mày vân đạo, thần linh chia làm t ừ tứ đại thần vương thống l n h hết thảy, mà ở tứ đại thần vương phía dưới, nhưng là 13 linh vương, vị này đỏ phách linh vương xếp tại đệ tứ, chính là đại thánh cấp tu vi. nghe được Thiên Long Nhi h o ặ c Đại tướng quân Ba Hải liền vội vàng giải thích. Bên trong hư không, t i ê n đ ê n lão giả râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu thánh t r u n g nóng nhìn hư không. Qua rất lâu, hắn mới quay đầu, một mặt n g ư n g trọng nói: Các ngươi đi theo ta. Nói xong, đỉnh đầu hắn thánh t r u n g vô hạn phóng đại. Tiếp đó, đem d ừ n g nhẹ phàm bọn người toàn bộ bao lại. Sau m ộ t khác, trực tiếp phá vỡ hư không rời đi. Nội thành, khu vực trung ương, ở đây đứng vững vàng một tòa cổ xưa tháp. Hình cái tháp như x o n măng, t h n gầy kiên cường, đỉnh tháp như nắp, tháp sát như bình, có một phong cách riêng. Tháp toàn thân điêu khắc hơn vạn cái tinh xảo tượng đá, mỗi cái thu giống tư thái khác biệt, nhưng đều sinh động như thật. tám cái tháp mũi, mỗi cái cạ cụ rủ treo một cái màu vàng tiểu linh đan, g dưới ánh mặt trời lóe rực rỡ kỳ quang. đỉnh tháp từ lục sắc ngói lưu ly li viên d i ệ thân tháp từ màu ngà gạch cùng màu xám trắng đá cẩm thạch xây thành, phía trên đio có cửa sổ đồ án. toàn bộ tháp thể vô cùng kiên cường mà cao lớn, cổ p h á p hùng hồn, chia làm 9 tầng. toà này cổ xưa thạch tháp chính là trắng. hồ thánh thành thánh địa võ h o à n tháp. đúng lúc này, đỉnh tháp phía trên một mảnh hư không nứt ra, xuất hiện hoàn toàn mông lung quang. tiếp đó, một vệt kim quang phá không mà vào, thiên kính bên trong, linh khí nồng đậm như nước, nào tới trước mặt, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. phóng tâm mắt nhìn tới tiểu thế giới này lý tưởng r đầy màu xanh lá cây thực vật cùng t r ọ c trời cổ thụ hoàn cảnh an bình đây là một chỗ độc lập mở ra tiểu thế giới diện tích cũng không lớn nhưng hoàn cảnh rất ưu mỹ ở trung tâm vị trí có một tòa hồ nước khổng lồ sóng nước lấp l á n g ven hồ có không thiếu tiểu động vật tại u ố nước g n thiên long bọn người lúc này từ thánh trung bên trong đi ra lơ lửng giữa không trung bị trước mắt một màn chấn kinh đây là võ hoàng t i ê n cảnh đại tướng quân ba hải đáp lại nói tiếp đó vội vàng xoay người hướng về phía ông lão mặc áo trắng hành lễ thần sắc cung kính nói ba hải gặp qua đại thánh lão g i ả nghe vậy gật c đầu mà là đem ánh mắt rơi tại lâm nhẹ phàm thân bên trên, lập loè k h ắ c thường lộng lẫy trong n á y mắt, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi theo ta đi gặp võ hoàng. thanh âm g i ả nua vang lên, trong lời nói lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không có cái gì uy áp. đây là bởi vì lão giả đem toàn thân khí tức đều thu liễm duyên cớ, cho nên đám người lúc này mới có thể thay vì đứng ở cùng một chỗ. nghe được c âm thanh, trong lòng mọi người hơi căng thẳng. võ hoàng là dạng gì tồn tại, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, liền con ác thú gia hỏa này cũng đều nghe qua quá nhiều lần. lúc này, một nhóm năm người hướng về hồ nước bay đi, tại nơi bầu trời có một tòa huyền không hòn đảo. bốn phía mây mù nhiễu, t h ủ y quang lưu chuyển, chợt có tiên hạc bay qua, cảnh tượng xinh đẹp vô cùng, tựa như như tiên cảnh. đây là ba hải lần thứ hai tiến vào ở đây, lúc này lộ ra vô cùng kích động, liền thân thể đều có chút phát run, không cần khẩn trương, ở đây chỉ có chúng ta mấy cái lao ra hỏa, sẽ không ăn người. lão giả nhìn mọi người một cái, mỉm cười cười nói, là ba hải bản năng đáp, hai tay thi lễ, vẫn là rất khẩn trương, l i ê n n g a y bình thường không nói lời nào liền chịu không được tin lòng, tại thời khắc này cũng biến thành đặc biệt đàng hoàng, mắt to cũng không dám hướng về bốn phía luật viêu, yên lặng kiên dừng nhẹ p h tại hướng về phía trước. con át thú liền g ố c bên trong ngu đần trong mắt một cái nhìn chằm chằm những cái kia tại trong mây mù phi hành thiên hạ nước bọt chảy ròng ha ha những cái kia cũng là h u y ế n tưởng lão tử ta ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi t h ơ i thi tiểu thuật không nghĩ tới vậy mà tương đạo hưu cho lừa gạt xem ra ta huyễn thuật lại tiến bộ lời của lão nhân nói rất h u y ề n diệu từ đó cũng để lộ ra hắn đối với thao thiết một loại tôn tính hắn cũng không phải đối với mỗi người đều khách khí cũng tỷ như đối với ba hải cũng rất l à n h nhạt thế giới này là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới kẻ yếu tại trước mặt cường giả có rất ít tôn kinh có thể nói mà lão giả làm ra cử động như vậy hẳn là nhìn thấu con á c thú cùng Thiên Long bản nguyên mới có thể như thế Thiên Long t r ừ n g mắt liếc con át thú cái sau vội vàng xóa đi khoe miệng nước bọt lúng túng theo sau lưng một đoàn người xuyên qua mây mù leo lên tiên đảo tiên đảo phía trên chỉ có vài tòa nhà tranh cũng không có đoán trước chính giữa loại kia rộng lớn cung điện ban công lúc này tại trong đảo một khối trên đất trống ngồi xếp bằng ba bóng người ngay tại Thiên Long hòa thao thế đang quan sát ba người thời điểm từ phía sau nhà tranh ở trong đi ra một vị trung niên Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm vậy sắc bén, hấp dẫn người nhất là cái kia lạnh lùng hết thể khí chất, cùng cao thủ muốn ẩn nút cũng che giấu không được một cách tự nhiên k h i thế. Nhìn thấy vị này người trung niên quần áo trắng, Ba Hải thân thể run lên bần bật, bật, trên gương mặt thoáng qua một đạo sợ hãi nhưng mà trong nháy mắt lại bị kích động thay thế. Hắn một bước ra, mà phần sau quỳ xuống, chắp tay nói, bái kiến võ hoàng. Cái gì? Hắn chính là võ hoàng. Thiên Long hỏa con ác thú cũng là cả kinh, nhưng không có tiến lên t u ầ n lễ, vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì liền tình h u ố n trước mắt đến xem, nó còn không biết võ hoàng đến tuột cùng là địch hay là bạn. Dương nhẹ phàm chính là một tòa cực lớn hình người thần tàng, trong thiên hạ ai cũng biết, ai cũng muốn tóm lấy hắn, cũng không biết trước mắt cái này vị đại nhân vật sẽ ra sao. Thiên Long trong lòng không có một chút thực chất, lúc này võ hoàng một khi ra tay, bọn hắn căn bản là trốn không thoát, hơn nữa không có một chút có thể chạy thoát. Ngoại trừ võ hoàng bên ngoài, cái kia ngồi xếp bằng ba bóng người đều là đại thánh, khí tức cùng vị nào láo giả dâu bạc trắng một dạng, thâm bất khả chắc. Hơn nữa vị kia võ hoàng, tu vi cao nhất, nghe nói đã đạt đến thánh nhân c u trọng thiên, cũng không biết có hay không bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu nửa bước. t h à n h h ự u chuẩn đế chi vị. Võ Hoàng lần đầu tiên ánh mắt chính là rơi tại l â m nhẹ phàm thân bên trên, phát hiện thương thế của hắn lông mày thực tế nhũ một cái, chợt thân ảnh biến mất, xuống một khắc đi thẳng tới r ừ n g nhẹ phàm thân phía trước, h ắ t hồn la lan. Võ Hoàng quan sát đến r ừ n g nhẹ phàm, sau một lát, khẽ c o n mày, nghi ngờ nói, lấy tu vi của hắn nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì 20 hơi thở, mà bây giờ còn có thể sống được, so sánh là phục dụng một loại nào đó không chính chắn thánh dược, là một loại thần dịch, nắm giữ thần hiệu khó tin. Một bên Ba Hải vội vàng trả lời, xem ra truyền ngôn nói tới không giả, duyên cớ trong thần điện chỗ tốt lớn nhất hẳn là bị tiểu gia hỏa này lấy được. Võ Hoàng mỉm cười nói, nghe đến đó, Thiên Long hòa con ác thú vội vàng bảo vệ Dương nhẹ phàm, không tự chủ được lui về sau một bước. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Võ Hoàng mỉm cười, đạo, hai vị không cần khẩn trương, không láo thần tuyển mặc dù chân quý, nhưng còn chưa đủ để cho ta động tâm, dù sao đây còn không phải là chân chính thánh dược. Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, thế gian đã rất khó lại có đồ vật gì có thể đả động lòng của bọn hắn, trừ phi chân chính thánh dược hay là thành tiên manh mối. Thiên Long trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng còn chưa đủ dọa đến không thể nói chuyện, gặp Võ Hoàng biểu lộ thái độ, liền ngay cả hỏi vội, có biện pháp nào cứu hắn hay không? Võ Hoàng mỉm cười. cũng không có trả lời ngay, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Thiên Long Hòa Thao Thiết trên thân, không ngừng quan sát, làm cho Thiên Long Hòa Con Át t h ú cảm giác là lạ, tựa hồ hết thể đều bị đối phương cho nhìn thấu. Một đầu chân Long, một đầu Con á c t h ú còn sống ở chỗ trong truyền thuyết Thần Thú cùng h u n g Thú, tại sao lại xuất hiện ở đây cái thế giới, có chút vượt mức bình thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Võ Hoàng một phen, lập tức làm cho bốn phía bầu không khí trở nên mưng mông lên, từng kia ánh mắt đều là trong nháy mắt nhìn về phía Thiên Long Hòa Con Át t h ú ở giữa đã rất khó lại có đồ vật gì có thể đả động lòng của bọn hắn.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 lập tức làm cho bốn phía bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, từng kia ánh mắt đều là trong nháy mắt nhìn về phía Thiên Long hỏa con ác thú, cảm nhận được bốn phía q u ă n g tới đủ loại ánh mắt sắc bén, Thiên Long cùng con ác thú trong lòng đều là run lên, đồng thời trong lòng cũng là cảm nhận được một loại không rõ uy áp, những người này toàn bộ đều là thánh nhân, vì thế như vậy là nguồn gốc từ bọn chúng sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách chống cự. Mặt khác, vấn đề như vậy để bọn chúng như thế nào đi trả lời, bọn chúng cũng đồng dạng tại truy tìm vì cái gì xuất hiện ở đây cái thế giới, cũng h ậ n không thể lập tức tìm ra cái kia phía sau màn h thủ, nhưng là không được à? liền thần toán tử lúc đó đều không thể thôi diễn dính đến l i ê u tiên l ĩ n h vực đó là vượt qua đại đế tồn tại hiện tại bọn hắn ba cái tình cảnh đều vô cùng không ổn mặc dù võ hoàng đã cho thấy sẽ không đối với r ừ n g nhẹ phạm thân lên bảo tàng g i á m hứng thú nhưng có một số việc bọn hắn vẫn sẽ cảm giác hứng thú liền giống với thành tiên bí mật thiên long cùng con ác thú vốn là sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ sinh vật thế nhưng là vì cái gì xuất hiện đến nơi này thời kỳ viễn cổ đến bây giờ thời đại này thế nhưng là cách xa nhau hơn mấy trăm thời gian và năm bọn chúng vì cái gì còn có thể sống được bí mật này đừng nói là võ hoàng tò mò liền chính bọn chúng cũng rất tò mò cũng rất muốn biết đáp án nhất là thiên long bị vây vô tận tuyết nguyệt loại k ế a á n hận sớm đã tích lũy rất sâu một khi phát hiện hắc thủ sau màn nó sẽ không chút do dự đi liều mạng võ hoàng ánh mắt của mấy người một mực dừng lại ở thiên long cùng thao thế trên thân đang chờ đợi câu trả lời của bọn nó t ự hồ không gặp được đáp án chắc là sẽ không bỏ qua ta nếu là nói chúng ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở thế giới này các ngươi có tin hay không thiên long l ò n g có bất an nói kỳ thực nó nói đến cũng là lời nói thật nếu là đối phương còn chưa tin vậy thì thật sự không biết trả lời như thế nào võ hoàng rơi vào trầm tư từ nơi sâu xa Hắn đã nhìn trộm đến rồi một chút thiên cơ, thành tiên bí mật sẽ ở không lâu sau đó hiện ra. Hơn nữa, tại nhìn thấy những người này sau đó, loại cảm giác này cũng là càng phát m ấ y liệt. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy đại đế thật đã chết rồi sao? Liên quan tới đại đế cổ đại hết t h ể cũng đều là bị ai cho diệt sạch. Vấn đề này không riêng gì Dừng nhẹ phàm đã từng nghĩ tới, mà làm ỗ i một cái tu sĩ đều từng chất vấn qua, tìm kiếm q u a sáu. Một cái đại thế sắp xảy ra sáu. Võ Hoàng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, trong đôi mắt xuất hiện tinh thần tiêu tan, thiên địa sơ khai hỗn độn diễn biến các loại cổ xưa thần bí cảnh tượng, hắn tựa hồ thấy được một tia thiên cơ. thấy được đi qua hết thảy, đạo này thở dài, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, mọi người đều hướng về hắn nhìn lại, biểu thị không hiểu. không cần hỏi nhiều, cứu người a! võ hoàng lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi tại lâm nhẹ phàm thân bên trên, khuôn mặt bàng thượng lộ ra vẻ lo lắng thần sắc. loại vẻ mặt này mặc dù rất nhỏ bé, thế nhưng là chạy không khỏi tứ vị đại thánh cấp nhân vật cảm giác, trong lòng bọn họ đều là kinh động đến một chút, lộ ra khác biệt ánh mắt. ba người các ngươi tiếp tục chữa thương, kim lưu ngươi phụ trách thiên cảnh phòng hộ, phòng ngừa thần linh xâm nhập, kẻ này quan hệ trọng đại, quyết không thể xảy ra chuyện. võ hoàng ngưng giọng nói. nghe được võ hoàng lời nói, vị nào tiếp dẫn d ừ n g nhẹ phàm bọn người tiến vào võ hoàng t h i ê n cảnh lao giả râu bạc trắng do dự một chút, đạo, võ hoàng, thuộc hạ có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. người này chính là võ hoàng dưới trướng tứ vị đại thánh một trong kim lưu đại thánh, còn lại ba vị theo thứ tự là thu quân đại thánh, vượt đại thánh cùng với mực trần đại thánh. cứ nói đừng ngại. võ hoàng nhìn về phía kim lưu đại thánh, gật đầu một cái, kẻ này đến t ộ t cùng là thân phận như thế nào, sẽ để cho đại nhân coi trọng như vậy. lời vừa nói ra, cách đó không xa đang t í n h tọa ba người nhao nhao lần nữa mở ra ánh mắt, hướng về võ hoàng nhìn lại. đối với r ừ n g nhẹ p h à m thân phận trong lòng bọn họ cũng tương tự rất i ế u kỳ võ hoàng trầm m ặ t phút chốc ánh mắt đảo qua thiên long c ù n g c o nát thú bọn chúng cũng nhìn phía võ hoàng đồng dạng ném ra ánh mắt nghi hoặc thành tiên bí mật có thể liền ở đây từ trên thân liên quan tới điểm ấy ta không có thể làm ra trả lời khẳng định nhưng mà một tia thiên cơ đang chỉ hướng hắn sáu võ hoàng trả lời có chút hư vô mà mịn nếu là bình thường nhân nghe xong đều sẽ cảm giác phải võ hoàng đây là đang qua loa bọn hắn nhưng đã đến thánh nhân danh giới tu sĩ đều sẽ minh bạch cái này một tia thiên cơ là chân thật tồn tại tu vi càng cao có khả năng đoán trước liền càng nhiều Loại này dự báo cùng thần toán tử nhìn trộm là hoàn toàn khác biệt. đ ặ t đến một cái nào đó cảnh giới, liền có thể tiếp xúc đến cái nào đó cảnh giới bên trong sự vật. Đây là cùng cấp bậc nhận thức. Mà thần toán tử, đó là thuộc về vượt cấp nhìn trộm. Nếu là nhìn thấy không nên thứ hắn biết, vậy thì sẽ phải gánh chịu đến ách n ạ ngay n cả trời cao cũng sẽ không bỏ qua hắn. Theo lý thuyết, vì cái gì đại đế bí mật, chỉ hữu đại đế mới có tư cách biết. Nghe đến đó, kim lưu đại thánh không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía võ hoàng hành lễ. Tiếp đó, thân ảnh liền trực tiếp tiêu thất. Đến nỗi m à khác ba vị đại thánh tại sao lại thụ thương, điểm ấy liền muốn từ yêu triệu bộc phát ra bắt đầu nói lên. Tứ Đại Thánh Thành cũng không phải là chủ yếu chiến trường, còn chân chính tuyệt đối mấu chốt thắng bại chiến trường nhưng là tại vực ngoại không gian, chỗ nào là thuộc về Đại Thánh cấp nhân vật giao thủ chiến trường, cái này cũng là vì cái gì? Vị kia thần linh nữ đang muốn báo nổi thời điểm, nhưng là khi nghe đến một hồi tiếng kèn đi qua, quả quyết rút lui. Đây là bởi vì bên trong chiến trường vực ngoại, thần linh một phương chiến bại, nàng nếu là không rút lui, những cái t a Đại Thánh đã trở về, một cái tát liền sẽ đem nàng đập chết. Hắc Hồn La Lan, loại này độc vật rất ít gặp, sinh ra từ tại Đại Lục Trung Tâm, khu vực kia bây giờ đã bị thần linh chiếm lĩnh, theo lý thuyết loại độc này vật là không thể nào lấy tới, chẳng lẽ? các n g ư ờ i là bị thần linh đánh lén võ hoàng quan sát đến rừng nhẹ p h à m thương thế cũng không tùy tiện xuất thủ cứu r ú t bởi vì này loại độc vật một khi chịu đến đến từ ngoại giới sức mạnh công kích sau đó liền sẽ tăng tốc huyết tán la phượng hà điện đường bay múa dùng là cây chủy thủ này một bên sóng hải liền vội vàng đem ám sát rừng nhẹ phạm chủy thủ lấy ra đưa cho võ hoàng gió hà điện chẳng lẽ bọn họ cùng thần linh có lui tới nhìn thấy chủy thủ võ hoàng lông mày nhíu lại một mắt chính là nhìn ra trên chủy thủ phóng sức hắc hồn la lan độc sóng hải không có trả lời Hắn mặc dù nắm giữ gió Hà Điện một chút phạm luật sự tích, nhưng khi bên trong cũng không có liên quan với bọn họ cùng thần linh cấu kết tin tức. c h u y ê n mệnh lệnh của ta, t h á n h thành quân toàn lực vây quét gió Hà Điện, nhất thiết phải cho ta trả rõ chuyện này. Võ Hoàng quyết định thật nhanh, nhân tộc xuất hiện phản đ ồ loại chuyện này không thể coi thường. Thuộc hạ lĩnh mệnh, sóng hải ung quyền, liếc mắt nhìn còn ở vào trong hôn mê rừng nhẹ phàm, trong đôi mắt thoáng qua một tia lo nghĩ, cuối cùng vẫn là dứt khoát rời đi. Lúc này hắn đã không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Võ Hoàng bàn tay lướt một cái, một đạo thánh lực đặng xuất, chủy thủ trên hắc hồn la lan đ ộ c chính là trong nháy mắt bị b u ố c hơi hết. các ngươi trên thân, nhưng còn có phía trước vì hắn dùng thần dược. võ hoàng vấn đạo. có sáu. thao thế vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, bên trong còn thừa lại hai dọn. võ hoàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, thần sắc hơi dừng lại, đầm đ à thần tính trong nháy mắt từ trong bình xung ra, hào quang v ậ n đạo, t h ủ y thải dâng lên, lập tức đánh thức tất cả mọi người. lúc này thiên long cũng không thể nhỏ tức giận, đem một cái bình ngọc ném ra ngoài, đạo, một người ăn vào mở dọn, thương thế sẽ rất nhanh khôi phục, thánh thành quân toàn lực vây quét gió hà điện, nhất thiết phải cho ta tra rõ chuyện này. võ hoàng quyết định thật nhanh, nhân tộc xuất hiện phản đ ồ loại chuyện này không thể coi thường. Thuộc hạ linh mệnh, x ó g hại ô q u y ề n liếc mắt nhìn còn ở vào trong hôn mê rừng nhẹ phàm, trong đôi mắt thoáng qua một tia lo nghĩ, cuối cùng vẫn là d ứ t h o á t rời đi. Lúc này hắn đã không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Võ Hoàng bàn tay lướt một cái, một đạo thánh lực đ á n g xuất, chủy thủ trên hắc hồn l là a lan độc chính là trong nháy mắt bị bốc hơi hết. Các ngươi trên thân nhưng còn có phía trước vì hắn dùng thần dược, Võ Hoàng vẫn đạo. Có sáu. Thao thế vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, bên trong còn thừa lại hai giọt. Võ Hoàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, thần sắc hơi dừng lại, đậm đà thần tính trong nháy mắt từ trong bình xông ra, hào quang vận đạo, thụy thải dâng lên. lập tức đánh thức tất cả mọi người. Lúc này, Thiên Long cũng không thể n h ỏ t ứ c giận, đem một cái bình ngọc ném ra ngoài. Đạo, một người ăn vào mở dọn, thương thế sẽ rất nhanh khôi phục. Nhất kinh nhất hỷ, đem ba vị đại thánh cấp nhân vật làm cho sườn sốt một chút, tâm cảnh g ọ n sóng không thôi. Tam đôi con mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào cái k i ê u bình ngọc phía trên. Loại này m a n h liệt thần tính, chẳng lẽ là? Không đúng, đây không phải thánh dược, đây là thánh dược tinh hoa dịch, không sai được, đây tuyệt đối là thánh dược tinh hoa dịch. cảm nhận được mãnh liệt như thế thần tính, liền xem như đại thánh giờ này khắc này cũng đều động dung, khó mà bình tĩnh trở lại. nắm giữ thánh dược tinh hoa dịch, đó chính là nói, bọn gia hỏa này trong tay nắm giữ một gốc thánh dược. đây là không lão thần tuyển, hết t h ể cứ như vậy mới dọn. đại tướng quân sóng hải phục dụng ba dọn, ta và con ác thú phân biệt phục dụng hai dọn, dừng nhẹ phàm phục dụng ba dọn. bây giờ còn có năm dọn, toàn bộ đều ở chỗ này. thiên long giang tay ra, biểu thị bọn chúng bây giờ cũng đã không có không lão thần tuyển. lời nói nói bóng gió cũng rất rõ ràng, các ngươi muốn cũng không có, toàn bộ ở đây. nghe được thiên long lời nói, những đại nhân vật kia vội vàng bình tĩnh trở lại. vừa rồi trong lúc nhất thời có vẻ hơi kích động, mới có thể lộ ra loại kia thất thú biểu lộ. không cần khẩn trương. Dừng nhẹ phàm quan hệ trọng đại, chúng ta sẽ không tổn thương hắn, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương các ngươi, càng sẽ không nhớ thương đổ trên người hắn. Võ Hoàng trầm giọng nói, lại một lần nữa mặt ngoài lập trường sẽ không làm tổn thương dừng nhẹ phàm sự tình, càng sẽ không nhớ thương thần dược tinh hoa. Bây giờ hắn đã dùng thần niệm bao trùm một dọa không lao thần tuyển tinh hoa, tiếp đó đi tới dừng nhẹ phàm thân bên cạnh, đem thần dịch trực tiếp thoa lên trên vết thương. Những thứ này mặc dù là thánh dược tinh hoa dịch, nhưng cũng không phải là là hoàn chỉnh thánh dược, thiếu hoàn chỉnh đại đạo pháp thì không có khả năng phát huy ra thánh dược chân chính thần hiệu. Nhưng mà có những thứ này thần dịch tại. có thể tạm thời áp chế hắc hồn la lan độc tính quyết á n có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nói xong võ hoàng đem bình ngọc nắp đắp lên đem còn cho thiên long đạo đợi đến trên vết thương thần dịch sau khi biến mất ngươi lại vì đắp lên chúng ta bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian thiên long gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến n ỗ i trong này ba d ọ n các ngươi cũng giữ lại thần dịch tinh hoa quá mức chân quý ba người bọn họ thương thế cũng không lo ngại tiêu phí một chút thời gian cũng có thể tự khôi phục không cần tiêu hao những thứ này thần dịch võ hoàng đem một cái khác bình ngọc cũng câu đi qua còn cho thiên long thấy ở đây thiên long ánh mắt lóe lên mấy lần vẫn như cũ có chỗ giữ lại cũng không có cáo chi con ác thú nơi nào còn có thần dịch tinh hoa đa tạ võ hoàng nó đem hai bình ngọc đều thu vào cũng không khách khí nếu là muốn đáp tạ hết thảy đều chờ dừng nhẹ p h ả m bình phục lại nói hắc hồn la lan loại độc này đối với thánh nhân tới nói cũng không chí mạng nhưng mà thánh nhân phía dưới liền vô cùng nguy hiểm muốn triệt để giải trừ loại độc này nhất định phải thánh dược mới được nói về đến thánh dược liền võ hoàng cũng đều nhíu mày thánh dược chính là một loại d ư ợ g d ụ c r a đại đạo pháp thì d ư vật lớn lên giữa thiên địa cần trải qua vô tận tuế nguyệt mới có thể bồi dưỡng ra tới một gốc thánh dược chỉ có thể một người phục dụng, tách ra, chẳng khác nào phá hủy nội bộ đại đạo pháp thì nó hiệu quả liền cũng bị phá hư. cái thế giới này sinh linh vì cái gì tối đa chỉ có thể sống trên một vạn năm, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì phiến thiên địa này bị đại đạo pháp thì áp chế, mà thánh dược một khi thành t h ụ c trong đó ẩn chứa pháp tắc cũng liền hoàn thiện, có thể chống cự phiến thiên địa này pháp tắc áp chế, lợi ăn vào thánh dược nhân sống thêm ra một thế, đây chính là thánh dược chân quý lý do. toàn bộ trên đời này, hết thề chỉ có 49 c h chủng thánh thuốc, mỗi nhất chủng thánh thuốc cũng là độc nhất vô nhị, phân bố tại mỗi cái sinh mệnh cổ tinh cầu ở trong, lại. cùng nhất trùng thánh thuốc tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện ở thế gian, chỉ có làm nhất trùng thánh thuốc chết đi, lại đi qua một vài năm, mặt khác một gốc mới có thể xuất hiện. Thánh dược là lịch thiên tồn tại, có thể nói là đại đạo cho sinh linh ban ơn, nhưng là có tương ứng hạn chế, một người một đời chỉ có thể ăn vào một gốc thánh dược, ăn vào đệ nhị gốc liền vô hiệu. Thế giới này, nhưng có thánh dược tồn tại. Thiên Long lo lắng hỏi. Có. Võ Hoàng h ồ i đáp. Nghe được cái này đáp án, Thiên Long lập tức thần sắc lập tức kích động một chút, vội vàng mở to hai mắt, vân đạo, ở nơi nào? Thiên Giới giao chỉ. Bốn chữ này để lộ ra một loại phi phàm bá khí cùng thần thánh màu sắc. Thiên Long khuôn mặt bàng thượng, vẻ mặt kích động cũng n g ố c trệ một chút, tiếp đó liền vội vàng hỏi: Thiên Giới, Thiên Cảnh, chẳng lẽ cũng là một chỗ độc lập tiểu thế giới? Không tệ, Thiên Giới là từ Giao Chỉ Thánh Mẫu mở ra một phương tiểu thế giới, cửa vào ngay tại Thanh Long Thánh Thành. Võ Hoàng nói: Vậy có hay không biện pháp cầu đến Thánh Dược? Chỉ là biết chỗ nhưng vô dụng, nhân r a Giao Chỉ Thánh Mẫu thế nhưng là sánh vai võ hoàng, thành đế, yêu tổ tồn tại, chính là mảnh thế giới này tứ đại trí tôn một trong. Đi đoạn, chắc chắn không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục nàng mới được. Độ khó này rất lớn, đến rồi chúng ta cảnh giới. đối với thời gian này hết t h y đều không có quá nhiều truy cầu, một cái là thành đế, một cái là thành tiên, một cái khác cũng chính là thánh dược, có thể nhường chúng ta sống lâu ra một thế, nhiều một tia cơ hội. võ hoàng tao mày nói tình huống hiện tại thật không phải là rất lạc quan. một gốc thánh dược, chân quý như thế, ai sẽ cam lòng lấy ra? vậy có hay không cái khác thánh dược? khối đại lục này hết thề có ba trùng thánh thuốc, đệ nhất chính là thiên giới giao chỉ bản đạo thụ, đệ nhị chính là thiên hoang trong cấm địa thiên hoang cổ thụ, cây này tựa hồ đã chết héo, không ôm hy vọng. đệ tam chính là hắc hồn la là lan, lớn lên tại trung bộ khu vực, bị thần linh nắm giữ. Hắc Hồn La Lan lại là nhất trùng thánh thuốc, con ác thu thật bất ngờ đạo. Ngược lại là Thiên Long biểu lộ bình thường, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Phải biết một loại độc nhất định phải thánh dược mới có thể giải trừ, cũng liền chứng minh loại độc này cấp bậc cũng tất nhiên rất cao. Võ Hoàng gật gật đầu, đạo, không tệ. Hắc Hồn La Lan bản thân là một loại kịch độc chi vật, nhưng mà kết trái trái cây nhưng là tinh khiết, nội bộ ẩn chứa đại đạo pháp thì là nhất trùng thánh thuốc. Vậy chúng ta sáu chỉ có i a o chỉ thánh mẫu trong tay còn bảo lưu lấy một khỏa bản đảo thần quả muốn cứu Dương nhẹ phàm, bây giờ chỉ có đi thiên giới. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Thiên Long nói. cơ hội rất xa vời, giao chỉ thánh mẫu thọ nguyên đã không nhiều lắm, bàn đào thần quả, thế nhưng là nàng dùng để kéo dài tính mạng c h i vật. võ hoàng không thể không nói ra một sự thật, cái này xấu, rơi vào c h ầ m mặc, nhưng mà sau một lúc lâu, thiên long tiếp tục nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải muốn đi thử một chút, nếu là có thể đem dừng nhẹ phàm cứu sống lại, giá tiền gì chúng ta đều nguyện ý. nghe vậy, võ hoàng cũng gật đầu một cái, dừng nhẹ phàm nhưng là rất trọng yếu, có thể quan hệ đến cơ hội thành tiên. chúng ta bây giờ liền xuất phát, hết thảy chờ nhìn thấy giao chỉ thánh mẫu lại nói, hảo, võ hoàng bàn tay vung lên, t h ư không trực tiếp đ ứ c ra.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 chúng ta bây giờ liền xuất phát, hết thể chờ nhìn thấy giao chỉ thánh mẫu lại nói, hảo, võ hoàng bàn tay vung lên, hư không trực tiếp n ứ t ra, chợt một đạo sáng chói thánh lực đem bọn hắn bốn người bao khỏa biến mất ở khe hở ở trong thiên giới giao chỉ, đây là một chỗ độc lập tiểu thế giới, bất quá nhưng so với võ hoàng thiên cảnh lớn hơn rất nhiều, ở đây khắp nơi đều là màu xanh lá cây thực vật, xanh tươi tốt, một mảnh hồ nước trong vắt như bảo thạch màu lam, bên bờ mảng lớn thực vật tràn đầy sinh cơ, to lớn của một cành lá vươn tới bầu trời khoảng không, toàn bộ liền cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm. lớn dây leo còn như n h ấ t từng cái từng cái t r ò m sao thương long nằm ngang tại đại địa ở giữa, bỏ đến chỗ cũng là trong đó càng là mọc đầy đủ loại hoa cỏ, tỏa hương thơm n g à o ngạt thấm vào ruột gan. Nơi này chính là thiên giới. Thiên long kinh ngạc vấn đạo như thế nào cảm giác mới thời gian một cái ngáy mắt liền đến thanh long thánh thành c ù n g trắng, hồ thánh thành chính là đông tây hai cái cực đoan cách biệt hơn mấy trăm vạn dặm xa. Không tệ, giao chỉ ngay tại phía trước. Võ hoàng mỉm cười chỉ về đằng trước một tòa cao vút trong mây nguy nga đại s ơ n nói. Thiên long hướng phía trước nhìn lại, phát hiện nơi nào tiên vụ mông lung, ngọn núi bên trên trải rộng đủ loại cung điện lầu đ ì n h một toa lại một t ò a sừng s ữ n g ở đỉnh núi, hoặc ngồi rơi vào trước tháp nước sáu. Mây mù nhiễu, tiên hạc bay múa, uyển như nhất phiến tiên cảnh. Những tiên hạc này là chân thật vẫn là huyễn tượng. Con ác thú cái này vẫn là không phân biệt được, mở ra miệng dò hỏi. Nơi này hết thảy đều là chân thật, trên mặt đất chạy thủy thú, trên bầu trời bay tiên cẩm, đây đều là thánh mẫu nuôi dưỡng linh thú, có sự tồn tại của bọn họ, chính xác cho vùng thế giới nhỏ này tăng thêm không ít sinh khí. Võ Hoàng vừa cười vừa nói. Từ lời nói ở trong, không khó nghe ra hắn đối với giao chỉ thánh mẫu mang theo vẻ tôn kính. Kỳ thực, tứ đại chí tôn ở trong, Võ Hoàng là trẻ tuổi nhất một vị. Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng ngũ hành Thánh Đế số tuổi lớn nhất, bọn hắn cũng đã tới gần lúc tuổi già, t h ó Nguyên còn thừa không nhiều lắm. Mấy năm sau đó, bọn hắn có thể sẽ đồng thời chết đi, như thực sự là như thế, tứ đại thánh thành liền thật muốn song, lập tức mất đi hai đại chí tôn, người nào tới ngăn được thần linh tứ đại thần vương? Bây giờ song phương thực lực đang ở tại một loại thăng bằng giai đoạn, bởi vậy, mỗi một lần đại chiến song phương cũng đều là phản x ẽ sở bị vẹ, cũng không chân chính sinh tử tương đối. Thế nhưng là, như Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng ngũ hành Thánh Đế cùng chết đi, như vậy cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ, thần linh sắp sẽ quy mô tiến công, tứ đại thánh thành sẽ nguy hiểm. Cái tia tinh khiết nhũ dịch là cái gì? Tràn đầy khí tức thần thánh. Con át thú không ngừng mà hướng về bốn phía do xét. Chợt phát hiện tại trên đỉnh núi phương có một tòa huyền không l ao đá, trong hồ có một loại chất lỏng màu nhũ bạch chảy ra. Cái tia đỉnh núi l ao đá chính là dao chỉ, mà bên trong chất lỏng tên là lăng vân t h à c h nhũ. Đây là hấp thu thiên địa tinh hoa, trăm năm mới được ngưng kết một giọt thánh thủy. Thánh thủy đi qua trăm năm loại bỏ, thuần khiết không tỳ vết, màu sắc lộng lẫy. Chẳng lẽ chính là chỗ này chút thánh thủy dưỡng dục bàn đ ạ o thần thụ? Thiên Long Vấn Đạo. Núi này chính là giữa thiên địa một tòa thần sơn, núi cùng chỉ cộng sinh, đoạt thiên địa tinh hoa, chính là thiên nhiên vô thượng vĩ lực tạo thành. về sau thánh mâu đem t r ọ n ngọn núi đem đến thiên giới ở trong đồng thời ở đây thành lập giao chỉ thánh mã võ hoàng giới thiệu nói thì ra là thế chẳng thể trách nơi này linh khí như vậy dư giả ở đây tu luyện một ngày chống đỡ được ngoại giới tu luyện mười ngày thiên long cũng không nhịn được khen võ hoàng không nói gì gật đầu rất nhanh phía trước chính là bay tới mấy vị tiên nữ từng cái người mặc màu trắng tiên y dáng vẻ t h ứ c t tha mềm mại thân thể uyển chuyển chân đạp thân m â y lâm không phi hành mà tới gặp qua võ hoàng đại nhân đợi đến mấy vị này nữ tử tới gần sau đó thiên long cùng con át thú đều là du lên những cô gái này rõ ràng đều là thánh nhân thánh mâu như tại võ hoàng trực tiếp hỏi lời nói vừa mới rơi xuống trong đó một tên tiên nữ chính là nói thánh mâu cho mời võ hoàng đại nhân xin mời đi theo ta giao chỉ tương đối tráng lệ cùng t ú mỹ tiên sơn minh nga t ú phong linh hoạt kỳ hảo nhường đám người cảm thấy một hồi l o á mắt tựa như đi vào liêu tiên vực ở trong sẽ phải mê t h ấ t tại say mê dọc theo đường đi thiên long bọn hắn gặp được rất nhiều xinh đẹp cảnh tượng nhất là làm bọn hắn ngạc nhiên là từng cái linh khí nồng nặc hóa thành đại long sông thẳng đám mây cảnh tượng như vậy nhưng là phi thường kinh khủng mà hiếm thấy thánh mâu ở bên trong nghỉ ngơi c h ư vị khách nhân mời đến Đây là một mảnh t ử trúc lâm, có một trong suốt hồ nhỏ bạn tại ngoài phòng, thanh tĩnh mà an nhàn. t ử trúc như ngọc, liên tiếp bóng ánh, cánh rừng bên trong t r ả i rộng linh d ư ợ c nhìn kỹ phía trên, có mấy chục năm d ư ợ c linh, cũng đã mấy trăm năm d ư ợ c linh, càng là có vài quạng đã ngoài ngàn năm cổ d ư ợ c Một đoàn người đi tới phòng trúc bên ngoài, võ hoàng trước tiên dừng bước, hai tay t h i lễ cung kính nói, không cáo mà đến, quyền thánh mẫu chớ trách. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, thánh d ư ợ c ta sẽ cho vị tiểu hữu này sáu. Một đạo hiền hòa âm thanh truyền đến, tự như t i ê n nhạc, làm lòng người thần yên tĩnh. Giao chỉ thánh m ẫ quả quyết như vậy đ á ứng. Đại đại vượt ra khỏi võ hoàng đ o trước, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen mịa lưỡi, nhưng không ngờ thật không ngờ thuận lợi. Một bên thiên long cùng con ác thú đều vô cùng kích động, cái này dừng nhẹ phạm được cứu rồi. Thánh dược quan hệ trọng đại, c o n xin thánh mẫu nghĩ lại. Đột nhiên, một giọng rán mua truyền đến, năm tiên lão hầu từ phía sau xuất hiện, tất cả đều là một bộ tuổi già sức yếu, sống vô tận tuế nguyệt, thọ nguyên đều còn thừa không nhiều hóa thể sống. Cái này chính là năm vị đại thánh. Chư vị trưởng lão, chuyện này quan hệ trọng đại, ta đã nghiêm túc nghĩ tới, không cần nhiều lời nữa. Thánh mẫu thanh âm lần nữa từ trong nhà trúc truyền ra, rất bình tĩnh. Thánh mẫu. cái này quan hệ đến thánh thành ăn ủ i ngài 6. thọ nguyên của ngài đã 6. loại lời này cũng chỉ có những thứ này nhân vật đời trước nên nói thẳng thọ nguyên gần tới cũng liền mang ý nghĩa sắp phải chết một kia thời cơ tái hiện quan hệ đến đường thành tiên mở ra ta không có thể bởi vì bản thân tư dục mà đoạn truy tầm trăm vạn năm đường thành tiên 6. giao chỉ thánh m â u trong giọng nói lộ ra một loại hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người đại vô vị tinh thần thật sự là khiến người khắc phục võ hoàng cùng thiên long chợt đều đứng yên ở một bên lúc này đã là thuộc về giao chỉ vấn đề nội bộ bọn hắn cũng không tốt x e bảo biện pháp duy nhất chỉ có thể chậm đợi kết quả cái này năm tên lão h ậ u cũng là nhân vật đời trước, liền xem như đang đối với thánh m â u nói chuyện, đều vô cùng trực tiếp, không chút kiên kỵ nào. các nàng đều đang phản đối thánh m â u đem bản đảo thánh dược lấy ra cứu rừng nhẹ phạm, lý do chính là chỗ này quan hệ đến thánh thành mấy ước sinh linh an nguy, thánh m â u tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. tranh luận của hai bên vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời, liền thánh m â u cũng đều rơi vào trầm mặc. v a n thiên địa cự chiến, hư không băng liệt, toàn bộ tiểu thế giới đều ở đây một khắc run run đứng lên, từ trúc lâm trước người đều biến sắc. không tốt, có người ở công phạt nơi này phòng ngự phủ văn. đây là người nào, thiên giới trọng địa cũng dám xâm phạm. có tuyệt thế đại nhân vật đánh tới, nhanh đi triệu tập tất cả mọi người tới nơi đây thủ hộ. Một vị lao h ầ u q u á lớn, dám xâm phạm nơi đây, nhất định là có chuẩn bị mà đến. đến t ộ t cùng là ai, tại sao lại ở thời điểm này xâm phạm? Võ Hoàng sắc mặt đột nhiên biến sắc, cho tới bây giờ đến giờ phút này bắt đầu, trong lòng chính là có một loại rung động, khi có khi không cũng không rõ ràng, bởi vậy cũng không có quá mức để ý xem ra là có người để mắt tới Liêu Lâm nhẹ phạm. Thánh thành mấy ước sinh linh an nguy, thánh m â u tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. tranh luận của hai bên vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời, liền thánh mẫu cũng đều rơi vào trầm mặc. Và anh, thiên địa cự chiến.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 bởi vậy cũng không có quá mức để ý xem ra là có người để mắt tới liều lâm nhẹ p h à m v ớ anh tiếng vang lầm ầm vang vọng đất trời toàn bộ tiểu thế giới đều hứng chịu tới chấn động từ trúc lâm phía trước tất cả mọi người đều biến sắc hư không bị phong không cách nào vượt qua có người dùng chuẩn đế pháp khí phong ấn v i n thiên địa này một cái lao h ẩu s ắ c mặt vô cùng khó coi lớn tiếng nhắc nhở xem ra lần này đối phương là có chuẩn bị mà đến nhanh chóng đem tất cả người tập trung đến giao chỉ k í h hoạt đại trận một đạo huy nghiêm mà không phải thanh n h ã âm thanh vang lên chính là từ trong nhà trúc truyền ra chỉ thấy một vị ung dung phu nhân t ừ trong nhà trúc quan thai đi tới, nàng thân hình t h ứ c t tha toản dài, đầu kết cao kế, theo sự xuất hiện của nàng, cho người ta một loại bức nhân mà đến cao nhã phong thái. nàng đứng yên tư thái, liền có loại làm cho người thưởng thức vô tận cảm giác, lại sung doanh cực độ kín đáo dụ. nghi ngờ ý vị, đây là một cái nắm giữ tuyệt thế phong thái nữ tử, nàng chính là giao trì thánh mẫu. chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, sau một khắc, đám người chính là bị chuyển tới trên đỉnh núi, chính là giao trì vị trí. giao t r ỉ kỳ thực chính là một t ò a ba trượng v ô n g ao đá, trong ao thủy dịch khắp nơi h n g ánh, bình tĩnh như gương. Hiện lên màu ngà sữa, có từng trận mùi thơm ngát bay ra. Đây cũng là d ự n g dục bản đảo thần thụ thánh thủy, Lang v â n Thạch Đũ. Tại Giao trì Bờ có một gốc cổ thụ, cứng cắp như trúc long, cao tới 9 mét, không nhiều không ít, ước chừng 9 mét. Cành lá vươn tới bầu trời khung, cắm rễ bên hồ bơi, phía trên kết có mấy cái trái cây. Ngào ngạt ngát hương, nghe nóng để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thấm vào ruột gan. Đây là một gốc chân chính còn sống thánh dược sao? Phía trên kia trái cây, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh dược? Thiên Long sắc mặt khiếp sợ vấn đạo. Những thứ này trái cây cũng không tính thánh dược, nhưng là đến gần vô hạn. Hiệu quả cùng ngươi trong tay loại kia thần dịch tinh hoa không sai biệt lắm, chỉ bất quá thiếu đi thánh dược nên có đại đạo pháp thì. Võ Hoàng giải thích nói, một bên con ác thú sớm đã nước bọt chảy ròng, một đôi lục h ú hú t r o n g mắt vẫn đang ngó chừng cái kia mấy cái bàn đảo, h ậ n không thể phải lập tức nào tới. Vì phòng ngừa con ác thú phạm sai lầm, Thiên Long một cái đuôi quất tới, đem hắn thức tỉnh. Đúng lúc này, đã có mấy chục đạo thân ảnh bay tới giao chỉ b ở cũng là thanh nhất sắc nữ tử, có xinh đẹp như hoa, có ung dung hoa quý, có nhưng là tuổi già sức yếu, đủ loại tuổi tác đoạn đều có, nhưng có một chút có thể xác định, những người này cũng là thế nhân. Nếu là dừng nhẹ phàm tỉnh táo lại. tất nhiên sẽ phát hiện, lúc trước thấy qua thất tiên nữ cũng ở đây một số người nhóm ở trong, bất quá nhưng là xếp tại cuối cùng nhất, các nàng chỉ có thể coi là vừa mới bước vào thánh giả cảnh giới, cùng với những cái khác một chút người thế hệ trước so sánh, thật sự là quá trẻ tuổi. gặp qua thánh mẫu, gặp qua võ hoàng, người tới nhau nhau hướng về thánh mẫu cùng võ hoàng chào, mỗi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. kích hoạt đại đế trận văn, thánh mẫu hướng về phía bên cạnh cái kia n a m vị lao hầu hạ lệnh, nói xong, chính là xoay người lại đến dừng nhẹ p h m thân bên cạnh, tay ngọc vu lên, một cái hộp ngọc xuất hiện, trong này chứa chính là bản đào thánh quả. đem vị tiểu hữu này để vào giao trì ở trong, trong ao thánh thủy có thể xúc tiến thánh quả dược hiệu phát huy. Thánh Mâu nói, Thiên Long đội vàng tiếp nhận thục ngọc, thận trọng đạo, đa tạ Thánh Mâu. Không sao, cứu người quan trọng. Thánh Mâu khoát tay áo, tiếp đó xoay người, nhìn về phía võ hoàng. Đạo, bây giờ tình thế nghiêm trọng, ngươi xem đúng thời cơ, mang vị tiểu hữu này rời đi. Nghe vậy, võ hoàng nhướng mày, trong lòng rung động càng phát mãnh liệt, cái này biểu thị sắp có đại sự phải xuất hiện. Ông, h ư không minh minh, như Nhất ư ơ n g vải rách đang bị người mãnh lực run run. toàn bộ thiên giới đều hứng chịu tới xung kích, giống như là xảy ra động đất, chỉ có d a o chỉ coi như yên tĩnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, rất xa nhìn lại, liên tâm linh đều ở đây rung động không thôi. Đây là chuẩn đế pháp khí tại công phạt, đối phương thế mà mang theo hai cái chuẩn đế pháp khí, một kiện phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới, một kiện khác dùng công phạt. Mọi người đều kinh hoàng, đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến, xem ra thiên giới phòng ngự phù văn tại không liền sau đó sẽ sụp đổ, bởi vì căn bản không cách nào ngăn cản chuẩn đế pháp khí công phạt. Đúng lúc này, thánh mẫu tay ngọc vung lên, một khối tiên thạch bay ra, lập loe chín loại thần quang. xa xa nhìn lại, thần quang rực rỡ, như r ư ệ u dương trùng thiên, chiếu sáng c ự u thiên thập địa. một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên giới, không có ai có thể kháng cự. rất nhiều tu sĩ linh hồn đều ở đây run rẩy, nhịn không được cúm bay xuống. đây hoàn toàn là không tự chủ được, giống như là tại đối mặt một cái thần minh, tràn đầy trời sinh kính sợ. bầu trời một mảnh tân h diệu, chín loại thần quang đang nhấp nháy, trở thành duy nhất trong thiên địa, không ai có thể không nhìn thấy k h ố i này tiên thạch hình dáng, nhưng nó uy áp nhưng là truyền vào mỗi người trong s ư cốt, lệnh tất cả trùng thân khó quên. đây là một tia đại đế uy áp tại phong thích. Tối n à y tiên thạch t ê n là cựu diệu p h ù dung thạch cũng là một kiện chuẩn đế pháp khí với anh uy áp kinh khủng tại chấn động, t h ư không đều đang run rẩy. Đây là hai cái chuẩn đế pháp khí đang đối đầu, ba động đang xuất, thiên địa đều ở đây thần p h ụ Đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ, uy thế như vậy như thế nào chống lại? Rất nhiều thánh nhân tại thời khắc này đều bị đ ẻ chân đứng không vững, không thể không ngồi xếp bằng trên mặt đất, hết sức chống cự nguồn gốc từ trong linh hồn sợ hãi. Giao chỉ bên cạnh, thiên long cùng con át thú cũng chịu đựng không nhỏ áp lực, hợp lực đem r ừ n g nhẹ phàm bảo vệ, đem hắn đem đến giao chỉ ở trong. Thiên long vội vàng mở hộp ngọc ra, trong chốc lát. s a y lòng người hương thơm đậm, kích ra lập tức động đến tâm thần của mọi người, để cho người ta gần như muốn trầm luân cùng mê t h ấ t Thánh dược, một bên con ác thú lập tức trợn to trong mắt, nước bọt chảy ròng, hận không thể muốn cướp đoạt lại, lại một lần bị thiên long một cái đuôi cho đánh tỉnh, đây là cho dừng nhẹ phàm cứu mạng, thanh tỉnh một chút. Tại chỗ, rất nhiều người đầu quăng tới ánh mắt chất vấn, bọn hắn đều nghe nói qua thánh dược, nhưng là thời đến, cái này còn là lần đầu tiên, trong lòng khó tránh khỏi sinh một loại cực độ rung động thần sắc. Nhất là cái kia n a m vị la hầu, còn muốn nói cái gì, nhưng mà thánh m ẫ tâm ý đã quyết, nhiều lời cũng vô dụng. Cuối cùng. các nàng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, điều động cả tòa thần sơn linh khí, kích hoạt đại đế trận văn. chỗ này trận văn nguyên bản là tồn tại ở giao trì trung thành, chính là năm đó một vị đại đế khắp phía dưới dùng bảo hộ giao trì cùng bản đạo thần thụ sử dụng. về sau đi qua vô tận tuyết nguyệt, tòa đại trận này cũng trở nên không trọn vẹn, mà thánh m ô dụng tâm nghiên cứu, hết sức chữa trị một chút, để cho còn có thể phát huy ra một bộ phận uy năng tới. nhưng mà đại trận không cách nào thay đổi vị trí, cuối cùng nàng liền đem cả tòa thần sơn đều chuyển vào thiên giới bên trong, hơn nữa mở ra một chỗ vô thượng thánh địa. đây là sự thực thánh l ự c tại sao lại cho tiểu tử kia phục dụng? hắn là ai? rất nhiều nhân vật đời trước đều lòng sinh n h i hoặc các nàng lâu dài sinh hoạt tại thiên giới bên trong đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm. bởi vậy rất nhiều người đối với dừng nhẹ phàm đều chưa quen nhưng mà các nàng cũng đều biết dừng nhẹ phàm vô cùng trọng yếu. b ằ n g không thánh mẫu cũng sẽ không đem để mà kéo dài tính mạng thánh dược cho hắn, hơn nữa lại còn có người mang theo chuẩn đế pháp khí không t i ế c hết thể đánh vào nơi đây. bởi vậy càng thêm chứng minh liễu lâm nhẹ phàm tầm quan trọng. tới đi qua vô tận t u nguyện, tòa đại trận này cũng trở nên không t r ọ vẹn mà thánh mẫu dụng tâm nghiên cứu hết sức chữa trị một chút để cho còn có thể phát huy ra một bộ phận uy năng tới.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 lại còn có người mang theo chuẩn đế pháp khí không t i ế c hết thể đánh vào nơi đây, bởi vậy càng thêm chứng minh liếu lâm nhẹ phàm tầm quan trọng, dương nhẹ phàm đến t ổ cùng là thân phận như thế nào, vì cái gì thánh m â u sẽ như thế trợ giúp hắn, giữa sân rất nhiều người đều ở đây trong lòng nờ tới cùng tò mò, nhưng mà tình huống nguy cấp, không cho phép các nàng đi qua nhiều suy tư, thời gian cấp bách, nhanh luyện hóa thánh dược, võ hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở đang tại s ứ n g sở thiên long, nghe vậy thiên long thần sắc căng thẳng, không dám thất lễ, nhanh chóng dùng pháp lực đem thánh dược gói, tiếp đó đem hắn tăng ra, một c đậm đà tiên thiên chi khí phun ra, hóa thành từng cái đại đạo phát mông lung mà thần bí, đây chính là thánh dược sao? Bên trong quả nhiên ẩn chứa đại đạo phát h ì thực sự là quá thần bí. Nhìn thấy một màn này, t r u n g quanh không ít người tại tán thưởng, đồng thời cũng không ít người lộ ra thần sắc tham lam, thánh dược, liền đại đế đô sẽ độc cho, h n g chi là bọn hắn. Đúng lúc này, rất nhiều người trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, một loại nguy cơ đánh tới. Ông, hư không run run, thiên địa bị đánh xuyên, một cô minh mông uy áp mãnh liệt mà đến, xông về giao chỉ. Mọi người đều trong cùng một lúc tế ra riêng mình pháp khí đánh về phía hư không, chống cự vẻ này m ê n mông uy áp, uy áp như đại dương m n mông đang c u n trào. Như núi lửa đang phun trào, giao chỉ đều chấn động đứng lên, ngũ bạch sắc c ao nước bắn tung tóe rất nhiều cao. Đây vẫn chỉ là chuẩn đế pháp khí đang đối đầu mà tản mát ra một bộ phận dư ba, chỉ là dư ba liền như thế kinh khủng, phá vỡ t h ư ơ n u n g chấn động thiên địa. Vậy nếu là chân chính chuẩn đế pháp khí toàn diện thôi động nổ xuống, có phải hay không liền toàn bộ thiên giới đều sụp đổ, chỗ h ữ u Nhân Đô sẽ chết không có chỗ c h ô n Giờ khắc này, chỗ h ữ u Nhân Đô vô cùng c h n t r ư ờ n g địch nhân cường đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền thân là chuẩn đế thánh mẫu đều phải phải toàn lực thôi động cửu diệu phù rong thạch cùng một món khác chuẩn đế pháp khí tại hư không giằng co. Theo như cái này thì. một cái khác thôi động chuẩn đế pháp khí nhân chắc chắn cũng là một cái chuẩn đế tu vi đại nhân vật bách tộc ở trong trừ liêu thánh mâu cũng chỉ có ngũ hành thánh đế chính là chuẩn đế mà thánh đế chắc chắn sẽ không đối với thiên giới đ ạ o thủ bởi vậy có thể kết luận người xuất thủ chính là một vị thần vương v anh lại là một cơn sóng chấn động mãnh liệt truyền đến toàn bộ tiểu thế giới đều mãnh liệt lay động cơ hồ chỗ hữu nhân đô suýt chút nữa ngã xuống đất võ hoàng trong lòng căng thẳng một đạo bàng bạc thánh lực phát ra thiên vũ thánh vực phát động bao trùm toàn bộ giao chỉ định trụ c ả khôn ổn định thiên địa v i anh u diệu phù o n g thạch cùng lúc đó cũng nở rộ phát ra sáng chói thần quang, tia sáng v ă n trượng, còn như nhấc hỏa liệt nhật trùng thiên, bắn ra vô tận thần uy, đang chống đỡ một món khác chuẩn đế p h á p khí, uy áp kinh khủng tán đi, thiên địa cuối cùng bình tĩnh lại, thánh mẫu chống lại món kia công phạt tới chuẩn đế p h á p khí, lại chiếm cứ chủ động, đem vô tận uy áp đánh về phía đối phương. Thiên vũ thánh vực là một loại phi thường khủng bố thánh vực, đó là võ hoàng sáng lập. Lúc này, toàn bộ giao chỉ đều bao phủ tại một mảnh màu vàng thánh quang ở trong, tràn đầy thần thánh quang uy, làm cho mỗi người tâm thần linh hoạt kỳảo, thể nội càng là chạy xuôi một loại ấm áp. Thiên giới nguy cơ tạm thời bị chống cự, mà ngoại giới thanh long thánh thành cũng không phải dạng này. một món khác chuẩn đế pháp khí bao phủ cả tòa thánh thành, hắc khí ngập trời, ma vân phun trào, thiên địa một vùng tăm tối. Thánh thành bên trong, chỗ hưu nhân đô tại sợ hãi, không ai có thể bình thường, bọn hắn đều chịu không được cố này uy áp kinh khủng, mà s ủ i xuống trên mặt đất. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tận thế tới? Yêu c h i ề u không phải kết thúc rồi ạ? Tại sao lại dạng này? Thánh mẫu đại nhân ở đâu bên trong? Nàng vì cái gì còn không ra? Sắp xong rồi sao? Mọi người cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy, linh hồn đều ở đây sợ hãi, vô tận uy áp làm cho bọn hắn toàn thân cũng không đủ sức. ta còn không muốn chết, còn không muốn chết sáu, ai t ô i cứu lấy chúng ta sáu? Ô ô sáu! đại nhân vét lên, hai đồng tu thiết, sợ hai khí tức tràn ngập cả tòa thánh thành, giống như tận thế bung xuống. vài phút trước, bên trong tòa thánh thành vẫn một mảnh sung sướng, sống sót sau h a i nạn vui sướng tràn ngập tim của mỗi người. nhưng là bây giờ, thiên địa một vùng tăm tối, tận thế tới, thánh thành khắp nơi đều tràn đầy tử vong cùng sợ hãi. bầu trời từ quan minh lập tức đã biến thành hắc ám, mây đen cuộn cuộn, có vô tận uy áp kinh khủng t à n ra, giống như cựu thiên ngân hà rơi xuống, ép tới mọi người đều phải ngã tử. Tại nơi vô tận mây đen c u ồ n cuộn ở trong, ngồi xếp bằng đạo này kinh khủng thân ảnh, đạo thân ảnh này vô cùng cực lớn, giống như là một tòa nguy nga sơn phong, từng sợi vô tận uy áp từ trên người hắn tàng ra, bóng đen bốn phía bị vô tận hắc khí lờ lờ, làm cho không người nào có thể thấy rõ đến t ộ t cùng là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, đạo thân ảnh này vô cùng khổng lồ, giống như là một tôn ma vương buông xuống. Vô n bầu trời rung động, ma v â n dạo dực, suýt nữa bị đánh xuyên. Thánh thành bên ngoài có người ở công phạt. Thiên khải thần vương, ngươi đây là ý gì? Thế mà không để ý ước định tùy ý ra tay, đang lúc tộc ta không người. một đạo rộng lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, ầm ầm như tiếng s ấ m l a n h ộ n t ự a n h ư biển gầm lao nhanh. Thánh đế, bất ở chỗ này nói nhảm, nếu muốn thánh thành không việc gì, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở tại bên ngoài, bằng không, ta đem huyết tế cả tòa thánh thành. Mây đen ở trong, đạo kia âm thanh khủng bố làm r a đ á p lại. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỗ hữu nhân đô dọa cho bệ mật gần chết. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật, đây không phải là thật xấu. Rất nhiều người trong lòng một mảnh cho tàn, từ đối thoại đến xem, đều biết đánh tới là một vị vô thượng nhân vật khủng bố, đối mặt thánh đế đều có thể thản nhiên như vậy. Ngươi dám? Thánh Đế giận dữ, quát lên: Tin hay không, ta bây giờ liền đi tiến đánh Thần Thành, đem các ngươi căn cơ toàn bộ hủy diệt. Ha ha s ngươi cho rằng Thần Thành sẽ không có người tỏa chấn? Thiên Khải Thần Vương âm lãnh cười to, âm thanh vắng vẻ vô cùng, lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. c ể u Thiên đám mây xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu có hai người, một cái râu bạc trắng lao nhân, một thân đạo bảo màu xanh, sắc mặt vô cùng không tốt. Người này chính là ngũ hành Thánh Đế, mà khác một người, nhưng là một vị yêu dị trung niên, hai tròng mắt là màu lam, tóc cũng là màu lam, người đàn ông trung niên này vô cùng thần võ, toàn thân tàn mát ra từng đạo yêu tả khí tức. người này chính là yêu tổ, ta dẫn người tiến đến thần thành. yêu tổ lạnh lùng bỏ lại một câu nói, sau đó bàn tay vung lên, hư không nứt ra, xuất hiện một đạo đường hầm to lớn. hắn dẫn đầu tiến vào. tiếp đó, tất cả yêu hoàng điện đại thánh, cùng với võ hoàng các đại thánh cũng đều đi vào theo. ha ha u thần thành vững như thành đồng, coi như các ngươi toàn bộ tiến đến cũng không cách nào công phá. thiên hải thần vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, hắn xếp bằng ở thanh long trên tòa thánh thành khoảng không, mây đen cuộn cuộn, không cách nào thấy do hắn chân thân, lại có thể nhìn thấy hai cái máu đỏ hai trong mắt, lập loè yêu dị hường quang. có thể hay không? cũng không phải ngươi nói tính toán.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 Thiên Khải Thần Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, hắn xếp bằng ở thanh long trên tòa thánh thành khoảng không, mây đen cuộn c u ộ n không cách nào thấy rõ hắn chân thân, lại có thể nhìn thấy hai cái máu đỏ hai tròng mắt, lập loè yêu dị hường quang. Có thể hay không? Cũng không phải ngươi nói tính toán. Thánh Đế lạnh giọng nói, c h ậ t Hướng về phía bên cạnh sáu vị đại thánh truyền âm nói, phong tỏa thiên địa, p h o n g ngừa nó đào thoát. Nghe được Thánh Đế truyền âm, bên cạnh mấy vị đại thánh trong lòng đều là căng thẳng, khuôn mặt bàng thượng lộ ra vẻ do dự. Đại nhân, bên trong tòa thánh thành bách tính nên làm cái gì? Một vị thánh nhân lo lắng nói. Bây giờ cả tòa thanh long thánh thành bị Thiên Khải Thần Vương pháp khí bao phủ. Hắn chỉ cần một cái ý niệm biến có thể huyết tế dân chúng toàn thành, hy sinh không thể tránh được. Ở đây ngoại trừ Thiên Khải Thần Vương, l i ệ t Hồn Thần Vương cũng tới. Ta muốn bọn hắn đang tại công kích Thiên Giới, thời gian cấp bách, không cho phép chúng ta cố kỵ quá nhiều. Thánh Đế quyết định thật nhanh, ra lệnh. Cả tòa thánh thành, gần m ư i ước sinh linh, như vậy hy sinh chính xác lớn vô cùng. Nhưng mà, như bởi vì cố kỵ thánh thành dân chúng an nguy mà dẫn đến Thiên Giới bị công phá, Thánh Mẫu cùng võ hoàng liền nguy hiểm. Đến lúc đó, bị thiệt hại cũng không chỉ là một tòa thánh thành, mà là toàn bộ thánh thành. Bây giờ thực lực của hai bên còn tính là ở vào một loại thăng bằng trạng thái, thế nhưng là một khi thiên giới bị công phá, cân bằng sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, tứ đại thánh thành đều sẽ chịu đến nguy h i ế p Thánh đế l a o Nhi, ngươi thật sự không quan tâm bên trong tòa thánh thành tất cả sinh mệnh sao? Thiên Hải Thần Vương cái kia âm trầm âm thanh lần nữa truyền đến, mà lần này, tựa hồ không còn giống như trước như vậy bình tĩnh, mà nhiều hơn một chút bất an cảm xúc chảy ra. Các ngươi đều đánh tới cửa rồi, ta còn cố kỵ cái gì? Hôm nay ta liền trước tiên chấn sát ngươi, lại đi giải quyết l i ệ t hồn, mất đi hai đại thần vương, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta tiến đánh thần thành. Thánh đế cao giọng nói. thái độ vô cùng m á h l i ệ t Mặc dù trong miệng hắn là nói như vậy, nhưng mà trong lòng nhưng như cũng không muốn như vậy làm. Hắn hy vọng có thể làm cho đối phương biết khó mà lui. Dạng này thanh long thánh thành liền sẽ không việc gì. Nhưng mà kết quả cũng không phải là giống như nghĩ như vậy. Hảo khí phách, hảo tâm cơ. Nhưng mà hôm nay chúng ta nếu đã tới, thì sẽ không biết khó mà lui. Chắc chắn công phá thiên giới, cướp đoạt thiên duyên. Ha ha s Thiên hải thần vương nắm giữ rất lớn tự tin. Lần này tuyệt đối có thể đánh vào thiên giới, đem cái kia gọi là dừng nhẹ p h m tiểu tử cho bắt đi. Nếu là vận khí tốt, còn có thể giải quyết đi võ hoàng cùng thánh mẫu. Đương nhiên. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là tiên liên, cũng chính là d ừ n g nhẹ phàm. Còn lại bọn hắn cũng không để ý đến n ỗ i thanh long bên trong tòa thánh thành tất cả bách tính. Đây bất quá là một cái kéo dài thời gian thẻ đánh bạc. Chỉ cần có những thứ này thật đáng buồn ra hỏa tại. Thánh đế tất nhiên không dám tùy ý ra tay. Đúng lúc này, thánh đế sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đưa tay vung lên, năm mặt lệnh kỳ bay ra, chận, hóa thành năm đạo lưu quang, trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy. Ngũ hành thánh k ỳ chấn áp chư thiên. Đây là ngũ hành thánh đế pháp khí, uy năng ngập trời. So với vậy chuẩn đế pháp khí mạnh hơn. thấy vậy thánh kỳ tiêu thất thiên khải thần vương trong lòng hơi kinh hãi ngũ hành thánh đế tu vi vô cùng kinh khủng mặc dù cùng là chuẩn đế nhưng mà đối kháng hắn tự nhận không phải là đối thủ nhất là ngũ hành thánh đế năm mặt thánh kỳ đều đúng đế pháp khí ngũ kỳ hợp nhất viễn siêu trong tay hắn một kiện chuẩn đế pháp khí thánh đế lao nhi đã như vậy vậy ngươi liền ra tay đi ta ngược lại muốn nhìn chuẩn đế pháp khí đối với phía dưới tòa thánh thành này bên trong m á t tính còn có thể s ố n g phía dưới mấy người bây giờ song phương giao chiến địa điểm chính là tại thánh thành thiên khải thần vương cũng chính là nhìn đúng địa ấy mới dám lớn lối như thế chỉ cần có những người dân này tại thánh đế ở đây cũng không dám ra tay toàn lực nghe đến đó thánh đế trầm mặc nhưng mà trên gương mặt nhưng lại không lộ vẻ hoảng ả n g tựa hồ có một cái kế hoạch đang tiến hành trong lúc nhất thời s o n n phương lâm vào giằng co thiên giới xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh thánh mẫu toàn lực thôi động cựu diệu p h ù d o n g thạch đánh ra một kích toàn lực đánh lui lối phương chuẩn đế pháp khí thế nhưng là điều kiện không hề trường k u mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm liệt hồn thần vương một kích toàn lực bộc phát Và anh khí tức kinh khủng giống như thủy triều tuôn ra giống một đầu viễn cổ hung thú mở cái miệng rộng Phun ra nuốt vào thiên địa, lập tức liền hút khô trên tòa thánh thành trống không tất cả linh khí. Ở giữa tòa thánh thành bầu trời, liệt hồn thần vương đang toàn lực thôi động chuẩn đế pháp khí, muốn nhất kích anh phá thiên giới phòng ngự. Cùng một thời gian, hoa mỹ thần quang cũng tại phía chân trời l ậ p l ò e còn như nhất vầng mặt trời trói trang nổ tung. Vô thượng đế uy xung ra, toàn bộ thiên giới đều ở đây run g động. Cựu diệu phù dung thạch trở nên to lớn vô cùng, giống như thương khung đồng dạng, lập tức đem toàn bộ thiên giới bầu trời đều cho che đậy, c h n đối phương thế công. Ầm ầm, hai cái chuẩn đế pháp khí tại vượt qua không gian đ i bính, trong lúc nhất thời, trời đang run mà đang động. Nhân tâm đang run rẩy, thiên giới bên ngoài, bên trong tòa thánh thành tràn đầy túc sát chi khí, vô tận sợ hãi cùng kiểm chế, để cho người ta thở không nổi. Rất nhiều tu sĩ si đã sủi xuống trên mặt đất, khó có thể chịu đựng vẻ này uy áp kinh khủng. Thất khiếu chảy máu, có thậm chí trực tiếp băng liệt, hóa thành một mảnh xương máu. Không ai có thể tỉnh táo, tất cả đều hoảng sợ kêu lớn lên. Thánh đế sáu, bây giờ nên làm gì? Một vị đại thánh sắc mặt lo lắng hỏi. Lúc này, tình huống vô cùng hỗn l n liệt hồn thần vương không chút kiên kỵ thôi động chuẩn đế pháp khí tại công phạt thiên giới. c g may công kích toàn bộ đều đánh vào thiên giới bên trong, thánh thành ở trong. chỉ vẹn vẹn có số ít dư ba c r ả h ẳ n ra tạo thành tổn thương cũng không phải rất lớn chúng ta bây giờ nếu là công kích thiên khải thần vương cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh bại hơn nữa công kích dư ba sẽ hủy đi cả tòa thánh thành mắt khắc một vị đại thánh mở miệng ngũ hành thánh đế lâm khoảng không sừng sững ở c ử u thiên chi thượng hai con ngươi tựa như điện sắc ý như nước thủy triều công kích hai chữ còn như nhất tòa m ê n ngông sơn n h ạ c rơi xuống trầm trọng mà kinh khủng biểu đạt bây giờ thánh đế trong lòng đại quyết bàn bạc thánh đế 6 thật muốn công kích sao một vị đại thánh âm thanh run dậy lên vẫn đạo đánh cho ta Dù cho thánh thành hôi phi yên diện, trách nhiệm, ta nguyện một người gánh chịu. Thánh đế âm thanh lạnh n h ạ nhưng lại rất bình tĩnh. Đây là không phải đã biện pháp. Là. Nghe đến đó, bên cạnh sáu vị đại thánh đã không lời nào để nói. Nho n h a o tế ra pháp khí, trong lúc nhất thời thiên địa linh khí phun trào, đủ loại quang mang rực rỡ công kích mà ra, đánh về phía mây đen chính giữa đạo k i u kinh khủng bóng đen. Đáng giận sáu. i ữ a thiên địa truyền lai nhất đạo gầm thét chỉ còn dư, đó là thiên khải thần vương thanh âm tức giận. Ông. Mây đen sôi trào, giống như triều tịch b n h ư ớ n g lập tức é t sạch cả p h thiên địa, phát ra từng đợt ù tiếng vang. Bên trong tòa thánh thành. tất cả mọi người đang run rẩy vì g i ả xuống đất sắc mặt một mảnh cho tàn đế vi tràn ngập thiên băng địa liệt chuẩn đế pháp khi muốn đánh ra bộ dạng này tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng đã không có khả năng có sống trả lại khả năng nhưng mà đúng lúc này ngũ hành thánh kỳ phát động một đạo hào quang màu vàng đất từ thánh thành mặt đất xuất hiện đem tất cả người bách tính đều bao phủ ở ở trong theo đạo tia sáng này xuất hiện kinh khủng kia vi áp lập tức tán đi tất cả mọi người cảm giác cơ thể và đầu g chân nhẹ hơn nữa còn có một loại không rõ ấm áp c h ả y vào nội tâm đáng giận thánh đế lao nhi nguyên lai like ngươi trước kia liền kế hoạch tốt đáng giận sáu Thiên Khải Thần Vương đột nhiên gầm h é t lên, vạn vạn không nghĩ tới Thánh Đế lại còn có một chiêu như vậy, thế mà dùng ngũ hành thánh kỳ ngăn trở không gian, đem t r ọ n tòa bảo hộ ở bên trong. Mây đen sôi trào, giống như triều tịch bành trướng, lập tức vét sạch cả phiến thiên địa, phát ra từng đợt ù n g gùng tiếng vang. Bên trong tòa thánh thành, tất cả mọi người đang run rẩy, bị giảm xuống đất, sắc mặt một mảnh cho tàn. Đế uy tràn ngập, thiên băng địa liệt. c h u ẩ n Đế pháp khi muốn đánh ra, bộ dạng này, tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng, đã không có khả năng có sống trả lại khả năng. Nhưng mà. đúng lúc này ngũ hành thánh kỳ phát động, một đạo hào quang màu vàng đất từ thánh thành mặt đất xuất hiện, đem tất cả người bách tính đều bao phủ ở ở trong. Theo đạo tia sáng này xuất hiện, kinh khủng kia uy áp lập tức tán đi, tất cả mọi người cảm giác cơ thể và đầu óc chợt nhẹ, hơn nữa còn có một loại không rõ ấm áp chảy vào nội tâm. Đáng giận, thánh đế lao nhi, nguyên lai n g ư ơ i trước kia liền kế hoạch tốt, đáng giận sáu. Thiên khải thần vương đột nhiên gầm hết lên, vạn v ạ n không nghĩ tới thánh đế lại còn có một chiêu như vậy, thế mà dùng ngũ hành thánh kỳ ngăn trở không gian, đem trọn tòa bảo hộ ở bên trong. Ta sớm đã nói qua, thánh đế không có dê đối phó như vậy sáu. một đạo thanh âm không linh vang lên, vô cùng đ u hòa. Từ cái này khói đen ở trong sáng lên một đạo màu trắng quang, bạch quang ở trong có một vị c h i ề u dài 24 đối thoại sắc cánh chim nữ tử đi ra, lộ ra vô cùng thần thánh. Song tử thần vương, một vị đại thánh kinh hoàng nói, vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà xuất động ba vị thần vương, cũng may vị này song tử thần vương còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới, bằng không lấy hai cái chuẩn đế pháp khí dựa vào thánh đế một người có thể duy trì không được. Liên xem như bây giờ thánh đế cũng rất phí sức, không chỉ có muốn chống cự thiên khải thần vương công kích, còn muốn bảo hộ thánh thành dân chúng an ủi. bây giờ lại tăng thêm một cái song tử thần vương muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh vào đó là không có khả năng sự tình ra tay toàn lực mau chóng công phá nơi đây phòng ngự trợ giúp thiên giới thánh đế hạ lệnh đồng thời hắn cũng truyền ra một đạo thân niệm nhường yêu tổ nhanh chóng trở về cùng một chỗ công kích nơi đây cứu viện thiên giới ngoại giới lâm vào giằng co song vương chiến đấu không phải trong thời gian ngắn có khả năng giải quyết mà song tử thần vương cùng với thiên khải thần vương nhiệm vụ của bọn hắn cũng không làm u ố n đánh giết thánh đế chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể Và anh thiên giới phòng ngự phù văn bị đánh tan Trung quy là khó mà chống cự chuẩn đế pháp khí công p h ả t đã nứt ra một đường vết rách. Nhưng mà đúng lúc này có mấy đạo thân ảnh xông vào, những người này tất cả đều lạnh lùng vô tình, mỗi cái đều bị nồng đậm sương mù bao phủ, thiên địa đều không thể tiếp nhận uy áp của bọn họ, không gian bốn phía đều muốn sụp đổ. Cường đại sát khí làm cho toàn bộ thiên giới đều ở đây lay động, bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, sát khí như nước thủy t r i ề u tất cả đều không tiếng động phun trào, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, để cho ở đây giống như hầm băng một dạng rất lạnh. Lập tức xung kích tới nhiều người như vậy, giao chỉ lên tất cả tu sĩ cũng thay đổi màu sắc. 13 vị đại thánh sáu, thế mà lập tức vọt vào 13 vị đại thánh cấp nhân vật 6. Giao gia dừng nhẹ phàm, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng sáu. Một vị trong đó linh vương lên tiếng, âm thanh khẳng hẳn, lại mang theo vô cùng tự tin. Cái này 13 người cũng là lớn thánh, chính là 13 vị linh vương, trong đó càng là có hai vị thực lực có thể so với võ hoàng tồn tại. Những người này mặc dù chưa từng bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng mà hai người cùng một chỗ vẫn là hoàn toàn có thể kiềm chế một vị chuẩn đế. Bây giờ thiên giới ngoại trừ võ hoàng, chỉ có năm vị đại thánh, song phương thực lực c h ê n h l ệ c h quá lớn quá nhiều, cái này muốn thế nào chiến đấu? thánh mâu toàn lực thôi động k i u diệu phù dung thạch đối kháng liệt hồn thần vương cùng chuẩn đế pháp khí trước mắt thậm chí còn ở thế yếu khác một chút tu sĩ mặc dù cũng coi như là chiến lực nhưng mà tại đại thánh cấp linh vương trước mặt còn hơi kém rất nhiều vốn cho là những thứ này linh vương là muốn tới tiến công t ê n i ê n giới bây giờ nghe một người trong đó nói ra mục đích chính là có thật nhiều người đều động dùng muốn hay không giao ra d ừ n g nhẹ phàm hóa giải lần này nguy cơ si tâm vọng tưởng muốn bắt người vậy phải xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không võ hoàng đôi mắt chớp động bắn ra hai vệ thần quang đứng ở giữa sân, trong tay nhiều hơn một thanh xưa cũ đại đao, lại có một chút xíu đế vi đang tràn ngập chuẩn đế pháp khí, vũ thiên thánh đao. Nghe đồn, tuổi trẻ thời kỳ võ hoàng vừa mới bước vào thánh nhân danh giới thời điểm, từng tại một chỗ v i ễ n cổ thần tích ở trong lấy được một kiện chuẩn đế pháp khí, về sau bằng vào kiện pháp khí này xông x á o ra huy danh hiển hách. Võ hoàng mặc dù còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng mà bằng vào trong tay hắn c h ô i này sức chiến đấu vô cùng cường đại thánh đao, hắn có thể khí lực va chạm bất luận một vị nào thần vương mà không rơi xuống hạ phong, vì vậy mà trở thành tứ đại chí tôn một trong. cũng là bốn người ở trong một cái duy nhất không có trở thành chuẩn đế trí tôn không thể trở thành chuẩn đế cũng không phải là nói võ hoàng tư chất không được mà là bởi vì hắn còn rất trẻ đối với các ba vị trí tôn mà nói rất trẻ chung đã như vậy huynh đệ chúng ta liền tới hướng võ hoàng lãnh giáo một chút trong đó hai đại linh vương chậm rãi đi về phía trước hai người này chính là 13 linh vương ở trong xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ đốt ma linh vương cùng đỏ phách linh vương đều là thánh nhân b ắ t trọng thiên tu vi thực lực tương đương kinh khủng hai người đồng loạt ra tay muốn chém giết võ hoàng trước đây không lâu tại v ự c ngoại tinh không đại chiến Bọn hắn không có cơ hội lĩnh giáo võ hoàng thần uy, mà lần này bọn hắn quyết định đồng loạt ra tay. Võ hoàng tu vi bất quá là thánh nhân cựu trọng thiên, chưa từng bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu nửa c bước, chỉ có thể coi là chuẩn đế phía dưới tối cường. Mà hai người bọn họ đã từng lĩnh giáo qua liệt hồn thần vương, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng là xe xích không bao nhiêu. Bọn hắn rất có tự tin, coi như không thể đánh bại võ hoàng, kiểm chế hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Đốt ma linh vương cùng đỏ phách linh vương cùng nhau hướng về phía trước tới gần, đột nhiên trước người tia sáng lóe lên, giống như là đụng vào liêu thập sao đồ vật phía trên, sôi r à o mãnh liệt sức mạnh, trong nháy mắt hướng bọn hắn vọt tới. thân thể của bọn hắn tại gian khổ lùi lại, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sẽ băng liệt. bọn hắn giống như là vận khí toàn thân thánh lực đang chống đỡ cái kia đột nhiên nhất kích. Đại đế trận văn, hai người đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sắc mặt biến đổi lớn. c ù n g lúc đó, võ hoàng đã xuất thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một cái như thế tốt đẹp thời cơ. Suy, võ hoàng trong tay thánh đao đảo qua, hóa thành một tia ô quang, sẽ rách hư không, hướng thẳng đến hai người ngực bụng chém tới. Không tốt. Hai người biến sắc, hai tay cùng chấn động, hóa thành một vệ thần quang chống ở trước người, dưới chân cũng k h ô n g loạn, nhanh chóng lui về phía sau. v anh. Ô quang nhanh như thiểm điện, lập tức liền xé rách hư không, vọt tới hai vị linh vương trước người, phá vỡ thần quan phòng ngự, đánh vào trên người của bọn hắn. Suy suy sáu, tiên huyết phun ra, màu đen cùng màu đỏ thâm huyết dịch trên không trung vẩy xuống, vô cùng thê lương. Vừa đối mặt, hai đại linh vương liền bản thân bị trọng thương. Phanh, phanh, phanh sáu, hai đại linh vương thân hình nhanh chóng lùi lại mấy chục bước, lần này ổn định, mà l ồ n g ngực của bọn hắn chỗ đều là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, màu đen cùng màu đỏ thâm huyết dịch đang chảy. Ở đây làm sao lại hữu đại đế t r n văn? Hai đại linh vương chăm miệng một lời, l n g vẫn còn sợ hai nói. đối với ngược thương thế, bọn hắn cũng không thèm để ý. đến rồi thánh nhân cảnh giới, chỉ cần đầu người không bị xuyên thủng, cho dù là cơ thể toàn bộ băng liệt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, chỉ bất quá hao phí một chút bản nguyên lực lượng mà thôi. nghĩ bọn hắn bây giờ loại thương n h ẹ này, một cái ý niệm thoáng qua, liền lập tức khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. t o à này n trận văn cũng không hoàn chỉnh, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một nửa ý lực, chỉ có thể kéo dài nhất thời. địa hồn linh vương hai mắt chớp động từng đạo hào quang màu vàng đất, vô cùng k i ế g ư ờ i một mắt liền nhìn ra bộ này đại trận chính là không trọn vẹn. nghe thấy lời ấy, một đạo lại một đạo bóng người đi về phía trước ra. Mười ba đại linh vương đứng ở đại trận bên ngoài, hợp lực ra tay, muốn phá vỡ tòa này không chọn vẹn trận văn, không muốn cho võ hoàng bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Đơ s t đề cử một quyển sách người cực đẹp bảo tiêu, một cái từ máu và lửa bên trong đi ra yêu nghiệt nam nhân. Khi hắn từ tuyệt đại binh vương thành vi nhất danh học sinh phía sau, một đoạn hèn mọn và phách lối hộ hoa nhân sinh liền như vậy bắt đầu. Sức mạnh mà thôi. Nghĩ bọn hắn bây giờ loại thương nhẹ này, một cái ý niệm thoáng qua, liền lập tức khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tòa này trận văn cũng không hoàn chỉnh, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một nửa ý lực, chỉ có thể kéo dài nhất thời.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 kinh khủng công kích chấn động thiên địa như sao t r ổ i rơi xuống đất như núi lửa phun trào thật lớn thanh thế làm cho người run r ậ y t h ư không vào lúc này liền còn như nhất tầng giấy thật mỏng tại những này công kích trước mặt lộ ra như vậy không chịu nổi thế nhưng là đại đế trận văn phun trào t h ư không lóe ra kỳ dị đường vân có đại đạo pháp tắc đang đan sen đem 13 vị linh vương công kích đều ngăn lại che lại g i a o chỉ che lại đám người đại đế cổ đại quả nhiên kinh khủng vẹn vẹn chỉ là một tòa không chọn vẹn trận văn liền có thể ngăn cản vị đại thánh liên thủ công kích thật sự là làm cho người chấn kinh thiên long nhìn lấy một màn trước mắt trong lòng vô cùng chấn kinh lúc này, bàn đào thánh dược đã toàn bộ đánh vào liễu lâm nhẹ phàm thể nội, khí tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắc hồn la lan độc cũng tại biến mất, muốn t h ứ t t ỉ n h vẫn còn cần một chút thời gian. 3. 1 mười ba vị linh vương xuất thủ lần nữa, hợp lực ma diệt trong hư không trận văn đơn ký, kinh thiên thánh lực giống như hán hải đồng dạng, một lần lại một lần đánh ra, tuôn hướng đại đế t r ậ n văn, cuối cùng có một tia hiệu quả. hư, bất quá chỉ là một tòa không chọn vẹn t r ậ n văn, thậm chí đều không đủ toàn thịnh năm thành lực, như thế nào ngăn cản chúng ta? một đạo tiếng a n h minh vang lên, giống như kim thạch tại giao kích, âm vang hữu lực, giao chỉ phía trước. Mọi người toàn bộ đều như mày, Thánh m u đang toàn lực chống cự liệt hồn thần vương, không cách nào phân thân. Vẹn vẹn có võ hoàng một người, cho dù hắn nắm giữ đệ nhất chuẩn đế pháp khí vũ thiên thánh đ a o nhưng là đối phương đệ nhất linh vương cùng đệ nhị linh vương ra tay toàn lực mà nói, vẫn là có thể kiềm chế võ hoàng. Đến lúc đó, nếu là còn dư lại m 1 ộ t vị linh vương phá vỡ đại đế trận văn tiến vào giao trì, chỉ, chỉ dựa vào 5 vị đại thánh nên như thế nào ngăn cản? Không bằng giao ra tiểu tử kia. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, người nói chuyện chính là thất tiên nữ ở trong một người. Lúc này nàng mang theo sợ hãi, tâm tình vô cùng c h n trương. Thanh âm này lập tức đánh thức rất nhiều người, nhao nhao đưa mắt tới, nhưng mà lại bị võ hoàng một lời gạt bỏ. Hô đồ, thật sự cho rằng giao gia dừng nhẹ phàm bọn gia hỏa này liền sẽ dừng tay? Đây bất quá là một cái lấy cớ, bọn hắn muốn động dao động quyết tâm của chúng ta. Kỳ thực, thần linh x â m lấn thiên giới, thật là vì chào dừng nhẹ phàm. Nếu như gặp phải ngăn cản, như vậy thì giải quyết chung đi tất cả phía t h ứ c Dù sao, bọn hắn cũng lo lắng sự tình có biến, ngoại giới còn có thánh đế cùng yêu tổ, hai vị này thực lực thế nhưng là siêu cấp kinh khủng. Nhưng bất kể nói thế nào. Võ Hoàng một phen vẫn rất có đạo lý, lúc này liền là nhường những cái kia trong lòng còn có may mắn r a hỏa đều đánh thức. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực thủ hộ ở đây, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá mất trận văn, nếu không những người này x ố n g tới chính là một hồi tai nạn. Một vị lão hổ quát lớn nói xong, năm vị lão hổ cùng bước bước ra, từng cái không còn thu liễm khí tức, mỗi cái thánh lực bành trướng, tinh khí mười phần, nhanh chân đi đến trận văn bên biên giới, đồng loạt ra tay chống cự 13 linh vương công phạt. Và anh, các đại đế trận văn, song vương tiến hành kinh khủng giao thủ, biến động một dạng thánh lực đang cuồng o Hư không t ạ i băng liệt, hai tay đều ở đây ra tay toàn lực, nhưng thực lực sai biệt cực lớn. Phúc. Cơ c hồ vừa mới giao thủ, thì có một người bị thương thổ huyết, cơ thể l ộ b ộ t bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi ở hậu phương ổn định đại trận liền có thể, tiền tuyến giao cho ta. Võ Hoàng hét lớn một tiếng, một đạo thánh lực bay ra, chui vào tiền kia bị thương láo hầu thể nội, trong nháy mắt liền vì hắn ổn định thương thế. Nghe vậy, bốn người khác, nho a nhau lui về, xếp bằng ngồi dưới đất, đánh ra từng đạo m ê n ô n g thánh lực, tại cùng cố đại đế trận văn. Sau lưng, còn lại thánh nhân cũng không dám chậm c h ễ nho nhau đem riêng mình thánh lực đánh vào trận văn ở trong. các ngươi thật sự cho rằng có thể đánh vào giao chi sao? võ hoàng cầm trong tay thánh đao hướng về phía trước toàn lực toàn lực đánh xuống, hóa thành một đạo mấy ngàn trượng kinh khủng quang ảnh, chém về phía 13 đại linh vương. một tia đế uy trần ngập, uy áp chư thiên, không tốt. 13 linh vương trong lòng tất cả nhanh, hai tay cùng chấn động, hướng về bầu trời đánh ra từng đạo chật tự phát t ắ c đến rồi bọn hắn cảnh giới này, tiện tay liền có thể dẫn ra thiên địa đại thế, đánh ra chật tự phát t ắ c bây giờ đã không còn là pháp lực đối bính, mà là phép tắc vận dụng. suy suy sáu, ô quang đầy trời, to lớn đao ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, sẽ rách hư không. Tràn ngập ra t i t i lũ lũ đại đế khí tức, bốn phía càng là có đại đạo pháp thì tại tại s n lẫn kinh khủng mà khiếp người. Mười ba linh vương công kích tụ tập lại với nhau, hóa thành một đạo mấy ngàn t r ợ n g đại thủ, hoàn toàn là từ đại đạo pháp thì s e n lẫn mà thành, ngũ thải b a n lan, hướng về cái t i a cự thủ c h ộ p tới. b à n h Thế mà âm thanh truyền khắp thiên địa, làm vỡ nát bốn phía tầng mây, băng liệt hư không, năng lượng kinh khủng cũng là tại tự g i a o phối kích một sát n a n ổ tung lên, giống như biển động đồng dạng, hướng về bốn phía điên cuồng t ô n ra đ ã mà đi. Phanh phanh phanh phanh sáu, đại linh vương n h a nhau bay ngược mà ra. không thể chịu đựng cái kia k h u y ế t tán tới năng lượng thủy chiều, lập tức liền có 11 người bay ngược ra ngoài, chỉ có hai người còn có thể đứng ở tại chỗ. Hai người này chính là thiên ảnh linh vương c ù n g địa hồn linh vương, chuẩn đế phía dưới cơ hồ tồn tại vô địch, cùng võ hoàng cùng một cái cấp bậc, không h ổ là đệ nhất chuẩn đế pháp khí, có thể phát ra kinh khủng như vậy nhất kích. Lúc trước nhưng là để chúng ta có chút coi thường ngươi. Thiên ảnh linh vương hai mắt lập lòe từng sợi bạch quang, vô cùng quý dị, hắn nhìn c h m c h m võ hoàng nói, hắn cũng không sợ võ hoàng, tu vi không sai biệt nhiều, trong tay đối phương vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn một cái chuẩn đế pháp khí mà thôi. Ta s ớ m đã nói qua. nghĩ đánh vào giao chỉ, đó là không có thể. Võ Hoàng Thần sắc lạnh lùng nói ra. Phải không? Thiên ả n h cười lạnh nói. Lúc này, k h á c mười một vị linh vương thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa hướng về phía trước bức bách, mà lần này bọn hắn n h a o n h a o sử dụng riêng mình pháp khí, có đao thương kiếm quân kính bình đỉnh trung sáu, mười ba kiện bất đồng đại thánh cấp pháp khí lơ lửng ở đỉnh đầu, tàn m á t ra từng sợi uy áp kinh khủng, ai còn có thể làm? Dù cho là đại đế phục sinh, tại nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, đoán chừng cũng muốn tranh né mũi nhọn. Võ Hoàng sắc mặt biến đổi lớn. không muốn gặp nhất một màn xuất hiện, 13 i kiện đại thánh p h á p khí, đây nếu là toàn lực tôi động, h t lại so với vừa rồi 13 người liên thủ uy lực muốn đề cao gấp mấy lần, đánh vỡ đại đế trận văn chỉ là vấn đề thời gian. đúng lúc này võ hoàng ngồi xếp bằng xuống, vũ thiên thánh đ a o lơ lửng đến đỉnh đầu, hắn tâm cảnh không minh, sắc mặt tan lạnh, thánh quang lụa lở, thần thánh vô cùng. v à n h thiên địa chấn động, hư không băng liệt, thiên vũ thánh vực đột nhiên đã mất đi một mảnh n lành, đã mất đi thánh quang, hóa thành một mảnh hỗn độn, giống như là thiên địa sơ khai. đây là có chuyện gì? rất nhiều người chấn kinh, lộ ra thần sắc, hỗn độn đang diễn hóa. một đạo tiên quang xuất hiện, bộ ra hỗn độn, từ trong đi ra một thân ảnh cao lớn, chính là võ hoàng hình dạng cao lớn mà thần võ đứng ở cựu thiên tri thượng, bảo tướng tôn nghiêm, cầm trong tay một cái tiên đao. đây là sáu hỗn độn khai thiên, thiên vương h à n g thế. rất nhiều nhân vật thế hệ trước kinh hô ra tiếng, khuôn mặt bàng thượng càng là lộ ra từng đạo vẻ chấn động, không nghĩ tới võ hoàng thiên vũ thánh vực vậy mà có thể d i ễ n hóa ra bực này kinh khủng khác thường. lực lại so với vừa rồi 13 người liên thủ uy lực muốn để cao gấp mấy lần, đánh vỡ đại đế trận v n chỉ là vấn đề thời gian. đúng lúc này võ hoàng ngồi xếp bằng xuống, vũ thiên thánh đao lơ lửng đến đỉnh đầu.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 rất nhiều nhân vật thế hệ trước kinh hô ra tiếng, khuôn mặt bàng thượng càng là lộ ra từng đạo vẻ chấn động, không nghĩ tới võ hoàng thiên vũ thánh vực vậy mà có thể diễn hóa ra b ự c này kinh khủng k h á c thượng. hôn đ ộ n sơ khai, thiên vương hàng thế. đây là một loại kinh khủng pháp tướng, trong đó cũ kia thân ảnh cao lớn chính là võ hoàng lĩnh n ộ đại đạo pháp thì hóa thân. đến rồi thánh nhân cảnh giới này, liều chết chính là đối pháp thì cảm nộ cùng vận dụng. bây giờ võ hoàng đã có thể đem pháp tắc ngưng tụ ra một bộ pháp thân, dạng này cảm nộ đã vượt qua rất nhiều người, liền thánh mẫu đều không có cao như vậy cảm nộ. cái này không phải không nói rõ võ hoàng tư chất vô cùng kinh khủng, mà. cũng là hắn lần thứ nhất thi triển đi ra. Đông, mọi người ở đây bị trước mắt một màn làm chấn kinh thời điểm. đạo kia kinh khủng pháp thân bước ra một bước, truyền lai nhất đạo tiếng vang trầm nặng. thiên địa đều vì vậy mà chấn động. một loại đáng sợ tiết tấu xuất hiện, giống như thời kỳ viễn cổ thiên đình thần cổ tại t ố minh, gõ vào mọi người trong lòng, làm cho tại chỗ trái tim của mỗi người đều rụt lại một hồi. Đông, Đông, Đông, đây là một loại không cách nào ngôn ngữ đáng sợ tiết tấu, p h ả n phất thiên địa đại đạo đang v n g vọng, đáng sợ thân ảnh từ c u thiên tri thượng đi ra, k h i áp chư thiên, quân lâm thiên hạ, đại đạo pháp thì đều thần phục ở tại dưới chân. Cho dù ngươi tu xuất ra đại đạo pháp t h â n thì tính sao? Ngươi cũng không phải đại đế p h c sinh. Địa hồn linh vương lạnh giọng quát lên, hắn tại cổ vũ sĩ khí, muốn đánh gãy loại nhịp điệu kinh khủng này, nhưng mà lại không thể gián đoạn, loại kia bi áp kinh khủng càng thêm làm người ta kinh ngạc run rẩy. Địa hồn linh vương trong lòng căng thẳng, vạn vạn không nghĩ tới võ hoàng sẽ như thế kinh khủng. Lúc này hắn liền không do dự nữa, trực tiếp ra tay, một đạo hào quang màu xám hóa thành sấm sét hướng về cô kia đại đạo pháp t h â n công tới. Võ hoàng, hôm nay ta liền đến tự tay chém giết ngươi. Địa hồn linh vương lăng không mà lên, nhảy lên cửu thiên, khí tức kinh khủng như nước thủy i u ép vỡ chư thiên. vỡ nát hư không, hắn lập tức chính là vọt tới cựu thiên t r i thượng, nâng lên đại thủ hướng về phía đại đạo pháp thân đập xuống. đây không chỉ là một tay nắm, mà là một đạo thiên địa pháp tắc, có câu cùng lý đang đ a n xen. vậy công kích căn bản cũng không có thể làm bị thương võ hoàng cỗ này pháp thân, bởi vì này cỗ pháp thân chính là l ớ n đạo, thông thường pháp lực công kích đối nó căn bản vô hiệu, có thể hoàn toàn miễn dịch. liền xem như thánh lực đánh tới, cũng khó có thể phá vỡ to lớn đạo t r ậ t tự phòng ngự, duy chỉ có sử dụng đại đạo pháp thì công kích. địa hồn linh vương biết rõ điều ấy, bởi vậy hắn vừa ra tay liền động đại đạo pháp tắc chi lực, hóa thành một cái t r ậ t tự đại thủ hướng về vũ hoàng pháp thân đánh ra. Từng cái đại đạo pháp thì tại cựu thiên tri thượng s e n lẫn mà thành, hóa thành một đạo t r ậ t tự đường vân xuất hiện ở bàn tay lớn kia mặt ngoài, vô cùng kinh khủng. t h ư không đều ở đây cái kia chật tự đại thủ hạ xuống phía trước nát bấy. Đây chính là phép tắc đối kháng sao? Rất nhiều người đều ở đây tim đập nhanh, bọn hắn mặc dù cũng đều chạm tới đại đạo pháp thì lĩnh vực, nhưng mà vừa mới chạm đến bọn họ cùng địa hồn linh vương cùng võ hoàng loại này cổ xưa cường giả so sánh, vậy thì giống như tiểu h à i cùng đại nhân m ở ạ n g Đối mặt h ậ t tự bàn tay đánh tới, cựu thiên tri thượng đạo kia pháp thân p h t không nhìn, từng bước từng bước đi về phía trước, dưới chân t i ế p tấu căn bản chưa từng lọt qua. đột nhiên đại đạo pháp người trong đôi mắt bắn ra hai đạo sáng chói t i ê n quang giống như hai thanh lợi kiếm xuất thế xuyên thủng bàn tay l ớ n kia đan dệt ra trật tự pháp tắc cũng là trong nháy mắt bị hủy diệt hóa thành một mảnh hắc mang biến mất ở liêu không bên trong sáng chói t i ê n quang cũng không đợi vậy tiêu thất mà là trực tiếp c h u y ể n kiếp hư không xuất hiện ở hồn linh vương trước người phất một tiếng máu bắn tứ tung địa hồn linh vương hai con ngươi bị tiên quang c h o n g mù từ sau đầu xuyên thủng mà qua mang theo một mảnh máu đen cơ thể bay ngược ra ngoài cái gì cái này sao có thể địa hồn linh vương cùng võ hoàng ở vào cùng một cái cảnh giới. vì cái gì tranh lệch sẽ như thế to lớn, v n vẹn một ánh mắt liền để nó nặng thương. hậu phương rất nhiều linh vương toàn bộ đều chấn kinh, truyền lai nhất từng đạo hoàng sợ trồng chất t ô n t h a n h võ hoàng thần uy cái thế, nhìn thấy một màn này, giao chỉ bên này truyền lai nhất phiến gieo họ, võ hoàng thủ đoạn thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thế mà vừa đối mặt liền có thể đem cùng cùng giai tu vi địa hồn linh vương cho trọng thương. địa hồn linh vương hai mắt bị xuyên thủng, nhưng lại cũng chưa chết, đến thánh nhân cảnh giới có thể gãy chi tái sinh, rất khó giết chết. bất quá địa hồn linh vương lại nhận được trọng thương, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thân ảnh cực độ chật vật. Hắn sắc mặt dữ tợn, máu đen trải rộng khuôn mặt của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Chữa thương. Thiên ảnh linh vương ánh mắt chớp động, không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy liền không r ả n h để ý địa hồn linh vương nghe vậy. Gật đầu một cái, trong lòng tuy c ó không tâm lòng, nhưng võ hoàng cường đại hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không còn dám lẩn tùy tiện ra tay. Xếp bằng ở hậu phương, điều động bản nguyên chi lực tại chữa trị nhục thân. Cựu tiên chi thượng, võ hoàng đại đạo pháp thân vẫn tại bước lên phía trước, tiết tấu từ đầu đến cuối không thay đổi, loại kia vận luật càng phát kinh khủng. Không tốt. Ngân tuyệt linh vương trong lòng run lên bần bật, một loại dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời vũ hoàng pháp thân ra tay rồi. Ông, đại thủ nhô ra, như nhát phiến thương không che phía dưới, thiên địa sụp đổ, đạo vận lưu c h u y ể n giống như trăm vạn đại quân đang chém giết lẫn nhau, thanh thế hùng vĩ, chấn động trên trời dưới đất. Phốc phốc phốc phốc sáu. Ngân lân, mặc tú, ư ơ n g sâm, ngân tuyệt bốn vị linh vương miệng phun t i ê n huyết, thật nhanh lùi lại, trái tim của bọn hắn kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn băng liệt. Còn lại mấy vị linh vương mặc dù không có thổ huyết, nhưng là nhanh chóng lùi lại. m ư vị đại thánh cấp nhân vật cứ như vậy bị một t r ư ờ n g chấn trụ, tất cả đều bị hù bay ngược ra ngoài, lập tức cách xa giao chỉ. Thật là khủng khiếp sáu. Cái này sáu. Đây chính là võ hoàng thực lực chân chính sao? Bây giờ, không riêng gì 13 vị linh vương chấn trụ, liền giao chỉ bên này, tất cả tu sĩ cũng đều mở to hai mắt nhìn, ngước nhìn trên chín tầng trời đạo kia kinh khủng thân ảnh, trong đấy lòng tràn đầy cùng bái. Vũ hoàng pháp thân đứng yên ở trong hư không, lù lù bất động, sau lưng đủ loại dị tượng vẫn tại diễn hóa, hỗn độn khí tràn ngập, xuất hiện từng tòa rộng lớn cung điện, liên miên xuất hiện ở hư không. Đây là trong truyền thuyết tiên cung. Không riêng gì dạng này. nhìn nơi nào là vũ trụ tinh không, ước vạn tinh thần tại phá diện, lại tại sinh ra 6. hỗn độn sơ khai, vạn vật sơ hiện 6. u đủ loại dị tượng vẫn tại biến hóa, không có dừng lại, không ngừng xuất hiện ở vũ hoàng pháp thân sau đó, đây là 6. một vị lao thánh nhân kinh hô lên, khuôn mặt bàng thượng lộ ra vẻ chấn động, võ hoàng thế mà trong chiến đấu đột phá, cái này 6. lời vừa nói ra, rất nhiều hứa tu sĩ tại thời khắc này đều tỉnh n ộ lại, xuyên thủng võ hoàng ý đồ, trong lòng n h ấ c lên to lớn gợn sóng, đây thật là quá kinh khủng. võ hoàng quả nhiên tư chất trời, cùng trong chiến đấu đột phá, không h ổ là trong truyền thuyết võ đạo thiên thể, vì võ mà sống. trong truyền thuyết tập h đại trí tôn thể chất võ đạo thiên thể mặc dù còn chưa có xếp hạng tối cường thể chất đệ nhất nhưng mà nhân vật như vậy trời sinh liền phù hợp đại đạo vô cùng kinh khủng p h ố p p h ố c đột nhiên võ hoàng bản thể phun ra một ngụm máu tươi trên chín tầng trời thân ảnh lập tức trở nên l ỏ m đ ạ o cơ hồ muốn tiêu thất chuyện gì xảy ra mọi người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc thân tại phá diệt lại t ạ i sinh ra 6. hỗn độn sơ khai vạn vật sơ hiện s u đủ loại dị tượng vẫn tại biến hóa không có dừng lại không ngừng xuất hiện ở vũ hoàng pháp thân sau đó đây là 6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 đột nhiên võ hoàng bản thể phun ra một ngụm máu tươi trên chín tầng trời thân ảnh lập tức trở nên nằm đạm cơ hồ muốn tiêu thất chuyện gì xảy ra mọi người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc võ hoàng một h ơ p này tiên huyết nhả có chút đ ộ t nhiên làm cho tim của mỗi người đều không khỏi căng thẳng bây giờ võ hoàng thế nhưng là duy nhất trụ cột hắn có thể tuyệt đối không thể ngã xuống năm vị lao h u biến sắc lách mình chính là xuất hiện ở võ hoàng bên cạnh cũng không có bất kỳ cứu trị động tác mà là đem hắn bao vây vào giữa bảo vệ đây là s đây là thế nào rất nhiều người trong lúc nhất thời còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, từng cái một khuôn mặt bàng thượng lộ ra vẻ chấn động. võ hoàng nhận lấy đại đạo phản vệ 6. á thế hệ trước thánh nhân nhìn ra võ hoàng tương thế, dựa lẫn nhau tại thần thức truyền âm cũng không dám lên tiếng. tại sao có thể như vậy? chung quanh một chút thánh nhân tất cả đều l ô n cuống, đây là đại đạo vết thương, có thể sẽ tổn thương đến võ hoàng đạo cơ. bây giờ nhưng như thế nào là hảo? mọi người đều gấp, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, võ hoàng có thể sẽ vì vậy mà tu vi lùi lại, v ĩ n h viễn không thể lại vào 6 ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là một cái vạn năm kỳ tại khó gặp. nếu là trước kia, ngươi nhất định có thể bước vào chuẩn đế cảnh, đến lúc đó, thật sự không người có thể cùng đối chọi. bất quá bây giờ, chính là đáng tiếc, đáng tiếc. thiên ảnh linh vương ánh mắt lấp lóe không yên, âm thanh rất trống vắng giống như là từ bốn vương tám hướng truyền bá truyền đến, lơ lửng không cố định. kiến thức đến võ hoàng ngưng tụ đại đạo pháp thần, thiên ảnh thần vương tâm thật sự xuất hiện một tia ngắn n g ủ y sợ hãi, loại này đối với đại đạo c à n nỗ lực, liền xem như chuẩn đế cấp mấy vị thần vương đại nhân đều không chắc chắn có thể siêu việt. võ hoàng tồn tại đối với thần linh tới nói là một cái thiên đại u y hiểm, nhất định phải đem hắn diệt trừ. cho dù hắn bây giờ nhận lấy vết thương đại đạo, chưa hẳn liền triệt để xong. càng là tu vi cao sâu tu sĩ càng là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là phá rồi lại lập. đây có lẽ là võ hoàng một lần thời cơ đột phá. mặc dù lần này nhiệm vụ chỉ là phải bắt được dừng nhẹ phàm liền có thể, nhưng mà thiên ảnh linh vương quyết định nhất định phải đem võ hoàng giải quyết chung. trước mắt chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. với anh trên bầu trời đạo k i a sáng tối chập chờn đại đạo pháp thân đột nhiên nổ lên, bàn tay khổng lồ lăn g không đ è xuống, phô thiên cái địa một dạng bình tới, giống như cựu thiên ngân hà rơi xuống, kinh khủng mà khí tức thật lớn, làm cho cả phiến thiên địa đều suýt nữa sụp đổ. không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể thôi động pháp thân? nhìn thấy trước mắt một màn này thiên ảnh linh vương trong lòng vô cùng rung động thế nhưng là tại rung động lúc thân ảnh của hắn cũng là thật nhanh lui lại p h ố p p h ố c p h ố c sáu linh vương không hề giống thiên ảnh cùng địa hồn hai vị này linh vương kinh khủng như vậy trong đó bảy tám vị linh vương đụng phải trọng kích cơ thể bị đánh nát nửa bên bay ngược ra ngoài tiên huyết dân t r à o cảnh tượng hết sức kinh khủng a 5. ta muốn giết ngươi sáu đỏ phách linh vương đang gầm hét hắn nửa người dưới toàn bộ vỡ nát chỉ còn lại có nửa khúc trên nhưng mà những thương thế này cũng không chí mạng p h p p h sáu phát ra hủy thiên diệt địa nhất í c h gần như trong nháy mắt hút hết võ hoàng t i n h khí thần h ắ n thân thể du lên, p h ố c p h ố c nôn liên tiếp ba ngụm huyết, sắc mặt trắng bệnh, về i tới cực điểm. cửu tiên chi thượng, cổ kia đại đạo pháp thân dần dần biến trong suốt, tiếp đó chậm rãi tán đi, hóa thành một mảnh hỗn độn. thiên cung, vũ trụ, đại địa, sông núi sáu, đủ loại dị tượng cũng đều toàn bộ tiêu thất, trở về hỗn độn, trở về bản nguyên, chỉ có thiên vũ thánh vực vẫn tồn tại như cũ. t i a sáng trở nênảm đạm không thôi, đang chậm rãi vào, hóa thành một mảnh hỗn độn lượn lờ tại võ hoàng bên cạnh, đem hắn bao phủ hoàn toàn. võ hoàng, rất nhiều người đều ở đây kinh hô, khuôn mặt bàng thượng lộ ra lo lắng thần sắc, bây giờ. Võ Hoàng vị trí chỉ còn lại một k h ả a màu hỗn độn viên cầu, đem Võ Hoàng bao bọc tại bên trong, sống chết không rõ. Quả nhiên, hắn tại đưa mình vào tử địa, chuẩn bị phá rồi lại lập. Thiên ả n h Linh Vương trong lòng căng thẳng, sợ nhất một loại tình huống xuất hiện. Nhanh, ra tay toàn lực, bổ ra đại đế trận văn, tuyệt không thể Võ Hoàng cơ hội. Thiên ả n h Thần Vương đột nhiên quá lớn, cảm xúc vô cùng kích động. Cái gì? n g a y vậy, rất nhiều Linh Vương đều ở đây trong nháy mắt hiểu ra, trong lòng nổi sóng chập trùng, biết sự tình không ổn, tất cả đều k i ệ t lực ra tay. Quả nhiên có đại p h á lực, tại bị đại đạo cắn trả dưới tình huống, còn có thể làm ra như thế quả nhiên lựa chọn. rất mà liều, muốn phá rồi lại lở, thật sự là lệnh tại hạ bội phụ. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, có chút giống giống như là nữ tử hoặc như là nam tử, làm cho người không cách nào phân biệt. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh màu đen, toàn thân đen như mực, dáng người cao gầy, nhìn qua giống như là một nữ tử. Một đôi đồng tử tản mát ra từng đạo ánh sáng đỏ tươi, lộ ra vô cùng yêu dị. Hơn nữa, tại phía sau của nàng, còn rất dài có 24 đối với cánh chim đen nhánh. Người là ai? Một cái lao hổ trầm giọng quát lên, tình huống lúc này vô cùng c h ố n võ hoàng bị đại đạo pháp tác phản vệ, bây giờ sống chết không rõ. chỉ là 13 i linh vương đoán chừng đều không cách nào ngăn cản, mà bây giờ có thêm một người thuộc h ạ n bái kiến song tử thần vương. ngay tại lao h ẩu tiếng quát rơi xuống, một đạo tề hô tiếng vang lên. 13 linh vương phía trước phía trước tên này đột nhiên xuất hiện nữ tử vô cùng cung kính. không cần đa lễ, kẻ thụ thương tiếp tục khôi phục, còn lại bọn người theo ta cùng một chỗ phá trận. thanh âm nhàn nhạt từ cái này nữ tử trong miệng truyền ra, cái này triệt để kinh động đến rất nhiều người. song tử thần vương, ngươi chừng nào thì đã biến thành cái dạng này? năm vị lao ẩu gặp qua song tử thần vương hình dạng hẳn là toàn thân trắng như tuyết, sau lưng chiều dài 24 đối với trắng tinh cánh chim. cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Ha ha, thế nhân ngu muội chỉ có thể nhìn thấy quang minh nhưng không nhìn thấy hắc ám. Song tử nguyên bản là hai người, một đen một trắng. Chúng ta chính là tỷ muội song sinh. Lời vừa nói ra, giao chỉ một phương đại t r ấ n rất nhiều người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Song tử thần vương lại là hai người, hơn nữa s á u Trước mắt vị này lại là một vị chuẩn đế. Một vị lao thánh nhân run run dậy dậy, thân thể đang phát run, không thể tin được sự thực trước mắt này. bọn hắn tại sao lại ẩn núp sâu như thế? lẫn nhau giao chiến mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua trước mắt vị này song tử thần vương ra tay. ngày hôm nay, thần linh không t i ế c nhường trương này bí mật á t chủ bài lộ ra ánh sáng, đến tuột cùng là vì liêu t h ậ p sao? tại thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, vạn phần không hiểu, khuôn mặt bàng thượng càng là tràn đầy khó hiểu thần sắc. tới dạng này một vị vô thượng tồn tại, lệnh giao chỉ cho căn á o rách, một cỗ không cùng so luôn áp lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa giao chỉ, làm cho rất nhiều đều suýt chút nữa ngã t ờ lúc này, tại chỗ mỗi một vị thánh nhân thần sắc đều vô cùng thừa trọng, khẩn trương nhìn c h m c h m đạo kia bên ngoài vị nào nhân vật khủng bố. b song tử thần vương ra tay. Đại đạo pháp tắc phun trào, uy lực một kích này, không chút nào trước phải phía trước võ hoàng pháp thân một kích mạnh nhất t ớ i yếu. Đại đạo pháp tắc đang đan sen, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về đại đế trận văn lăng không trụ l ạ i Vô n h thiên địa anh minh, đại đạo vang vọng, đại đế trận văn lấp lóe không yên, tựa hồ muốn sụp đổ, nhưng lại kiên trì được, chống lại đối phương kinh khủng kia nhất kích, đến t ậ t cùng là vì liêu thao sao? Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, vạn phần không hiểu, khuôn mặt bàng thượng càng là tràn đầy khó hiểu thần sắc. tới dạng này một vị vô thượng tồn tại lệnh giao chỉ cho căn áo rách một cú không cùng so lên u áp lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa giao chỉ làm cho rất nhiều đều suýt chút nữa ngạt thở lúc này tại chỗ mỗi một vị thánh nhân thần s ắ c đều vô cùng thừa trọng khẩn trương nhìn c h ằ m c h ằ m đạo kia bên ngoài vị nào nhân vật khủng bố 3. song tử thần vương ra tay đại đạo pháp tắc phun trào uy lực một kích này không chút nào trước phải phía trước võ hoàng pháp thân một kích mạnh nhất t ớ i yếu đại đạo pháp tắc đang đan sen hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen hướng về đại đế trần văn lang không trụ lại v anh thiên địa anh minh đại đạo vang vọng đại đế trần văn lấp loé không yên tựa hồ muốn sụp đổ nhưng lại kiên trì được chống lại đối phương kinh khủng kia nhất kích trái tim tất cả mọi người đều theo trong hư không đại đế trận văn chấp động mà hoảng sợ không thôi kèm theo kinh khủng kia lực lượng pháp tắc tản đi trong máy mắt mọi người đều giải thở phào nhẹ nhõm toàn lực bảo vệ t r ậ n văn vì võ hoàng kéo dài thời gian thánh m â u thanh em đột nhiên truyền đến nàng lúc trước một mực tại đối kháng liệt hồn thần vương lại thêm có võ hoàng toa chấn bởi vậy nàng cũng không nói chuyện nhưng cũng không chứng minh các nàng không có chú ý chung canh chiến cuộc Võ Hoàng bị thương cho nàng mang đến vô cùng áp lực, lại thêm Song Tử Thần Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho căn á o r á c h Nhờ một mình hắn như thế nào chống lại hai vị chuẩn đế? Ha ha sáu, Thánh mẫu, vạn vạn không nghĩ tới à? Song Tử lại là hai người, một cái đêm tối một cái quang minh, kể từ hôm nay, Song Tử Thần Vương đổi tên lại Ám Dạ Thần Vương cùng Quang Minh Thần Vương. Thật lớn âm thanh vang vọng thiên địa, càng là chuyển khắp toàn bộ Thanh Long Thánh Thành, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy áp lực vô hình. Thần linh một phương, lại có năm vị thần Vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? n g lai, tứ đại thánh thành vẫn luôn là xuất phát từ trạng thái bị động sao? Cái gì? s o n g tử thần vương lại là hai người cửu thiên chi thượng một vị đại thánh khóa chặt lông mày trong lòng hết sức run g động mấy ngàn năm nay chúng ta một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội muốn đem các ngươi nhất cử kích diện hôm nay cơ hội này cuối cùng lại tới võ hoàng đã bản thân bị trọng thương bây giờ ta ngược lại muốn nhìn thánh mẫu một người nên như thế nào thay đổi cả k h ô n thiên hải thần vương cười to âm thanh truyền khắp cả tòa thánh thành như là sấm nổ tại nổ vang vô cùng kích người thánh đế bây giờ nên làm gì nghe vậy rất nhiều đại thánh nóng run lên trong lòng lo nghĩ không thôi thần sắc cũng đều trở nên vô cùng nghiêm trọng vốn cho là có võ hoàng cùng thánh mẫu tại có thể kiên trì một đoạn thời gian, lại tuyệt đối không lờ rằng v õ hoàng bị thương, tiểu nhân hèn hạ, chờ yêu tổ trở về, diệt sát các ngươi không quá phận phúc chuyện. một vị đại thánh tức giận hô, nhưng mà lấy được đ á p lại, lại suýt nữa làm cho tất cả mọi người đều sụp đổ. ngươi thật sự cho là yêu tổ còn có thể trở về sao? quan minh thần vương mở miệng nói ra, thanh âm k h ô n g linh giống như chim hoàng n a n h kêu khẽ, vô cùng em h a y nhưng mà lúc này câu nói này lại làm cho phải trái tim của mỗi người nhưng là giống như bị một tảng đá lớn cho đập chúng, suýt nữa băng liệt. ngươi có ý tứ gì? một vị đại thánh tâm quý quát hỏi. cho tới bây giờ. các ngươi chẳng lẽ còn không biết, đây hết t h ể cũng chỉ là một cái b â y sao? qua nhiều năm như vậy, chúng ta một lần một lần thua với các ngươi, các ngươi thật chẳng lẽ tưởng rằng các ngươi lợi hại đến mức nào bản sự? chuyện cho tới bây giờ, các ngươi sẽ không còn tại nghĩ đến đám các ngươi tứ đại thánh thành chiếm cứ ưu thế thật lớn a? nghe đến đó, thánh đế sắc mặt hơi đổi, một loại vô cùng cảm giác không ổn đánh tới. chúng ta chẳng qua là đang để cho các ngươi khinh địch, đồng thời cũng tại chờ đợi tiên duyên xuất hiện. bây giờ, tiên duyên xuất hiện, mục đích của chúng ta cũng sẽ phải đạt đến, chỉ cần diệt sát đi các ngươi, thu được tiên duyên, kẻ thắng lợi cuối cùng cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. không tệ. t h á n g lợi là thuộc về chúng ta, thần hoàng đại nhân không lâu sau đó cũng muốn thoát hồn, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta? l i ệ t Hồn Thần Vương nói ra một cái bí mật, làm cho Thánh Đế cũng cao mày lên, trong lòng vô cùng run g động. Thần linh hoàng giả, đây chính là thực lực có thể so với đại đế tồn tại, thế giới này làm sao có thể còn hữu đại đế cấp nhân vật sống sót? Các ngươi luôn mồm tiên duyên, chẳng lẽ chính là chỉ cái họ kia dừng người trẻ tuổi? Thánh Đế chất vấn, không tệ xấu. Chuyện cho tới bây giờ, coi như ngươi biết như vậy ngại gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể cứu hắn không thành? l i ệ t h ô n Thần Vương lạnh giọng cười to nói. Ha ha, nực cười, thực sự là nực cười, một người bình thường mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì nói hắn chính là tiên duyên? Mấy trăm vạn năm qua, tu sĩ chúng ta thật là gần một cái sinh đều ở đây truy tìm cái gọi là tiên, nhưng mà kết quả là, còn không phải đều hóa thành một nắm bụi đất, cái gọi là tiên đến t ộ t cùng ở nơi nào? Thánh đế, trung q u a n h một chút đại thánh cũng hơi khẽ giật mình, không do thánh đế vì cái gì đột nhiên phát ra như vậy c ả m k h á i Đại đế cổ đại, truy tầm một đời, vẫn như cũ đau khổ không có kết quả, cái gọi là tiên, căn bản lại không tồn tại, cái kia trẻ tuổi cũng bất quá chính là một cái vận khí đỡ hơn một chút người bình thường thôi. Thanh đế thanh âm rất lớn, chấn động t h ư n g cung, làm cho mảnh không gian này đều trở nên an tĩnh lại, bao quát mấy đại thần vương cũng đều t r ầ mặt lại. Kế hoạch này chính là thần hoàng đại nhân tại vạn năm phía trước liền đã chế định xuống, chạy tới một lúc này, ngươi cho là chúng ta sẽ bởi vì ngươi một câu nói mà động dung sao? Thiên khải thần vương mở miệng, lạnh giọng cười nói. Vạn năm phía trước, thánh đế những mày, s ắ c mặt một bên, lúc này vẫn đạo. Vạn năm phía trước càn khôn đại đế nhìn trộm đến một tia t i ê n cơ, kết quả lại là đ ã thông thế giới hằng dạo, đem các ngươi để vào. Nói đến đây, thánh đế rơi vào trầm tư, chợt cao mày nói, chẳng lẽ đây hết thảy đều là các ngươi kế hoạch tốt? Ha ha, ngươi còn không có lao hồ đồ, lại có thể đoán được ở đây. Nói thật cho ngươi biết, s â m l ấ n tiên vũ thế giới sớm tại mấy vạn năm trước liền đã kế hoạch, chỉ bất quá không cách nào công phá giữa hai cái thế giới hàng rào, nhất định phải đại đế mới có thể đánh, hơn nữa còn phải hao phí không thiếu bản nguyên chi lực. Bởi vậy, chúng ta hay dùng tiên lộ tới mê hoặc cản khôn đại đế, nhường hắn phá vỡ không gian bít lũy, mà khi đó cản khôn đại đế cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà bất lực ngăn cản chúng ta thần linh đại quân xâm nhập. Thiên khải thần vương cười to nói, vậy ngươi trong miệng cái gọi là thần hoàng, cũng không phải đại đế. Thánh đế sững sờ, làm càn. Thần Hoàng Đại Nhân tại mười mấy vạn năm trước liền đã chứng đạo thành đế, thống trị chúng ta thần linh đại thế giới mười mấy vạn năm dài, không cho phép người đối nó bất kính. Vết dạn thần vương mở miệng, cảm xúc kích động vô cùng. Thần Hoàng thông chi thần linh đại thế giới đã mười mấy vạn năm dài, uy tín của hắn sớm đã xâm nhập nhân tâm, không dung bất luận kẻ nào đối nó sinh ra vũ đục. Không có khả năng. Nếu là người khác sống mười mấy vạn năm vẫn còn có khả năng, một vị đại đế tuyệt đối không có khả năng sống lâu như thế, tuyệt đối không có khả năng. Giữa cả thiên địa không có thứ gì có thể phong ấn ở đại đế. Một vị đại thánh giật mình hết sức nói. sinh hoạt tại phiến thiên địa này phía dưới bất kỳ người nào thọ nguyên đều chịu đến thiên địa pháp tác hạn chế dưới tình huống bình thường cho dù phục dụng thánh dược cũng chỉ bất quá có thể qua hơn 2 và năm mà khác một loại phương thức chính là dùng thủ đoạn đặc thù che đợi thiên cơ đem người nào đó phong ấn bởi vậy chỉ cần phong ấn không bị phá hư liền có thể một mực hàng t ổ xuống nhưng mà loại này phong ấn đối với đại đế vô hiệu căn bản là phong ấn không được hơi thở của đại đế bởi vậy mỗi một vị đại đế tuổi già đều sẽ làm cho khí huyết suy bại sinh m ệ n h cô kiện t ị n h mịch chết đi hư thế gian này không có cái gì không có khả năng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 mỗi một vị đại đế tuổi già đều sẽ làm cho khí huyết suy bại, sinh mệnh c ô kiệt, tình mệnh chết đi. hừ, thế gian này không có cái gì không có khả năng, chỉ bất quá đối với những người khác mà nói, thần hoàng đại nhân phải trả giá cao phải lớn hơn như vậy một chút. nhưng mà tiên duyên đã gần đến tại c ă n t ấ c chỉ cần thu được liễu tiên duyên, mở ra liễu tiên lộ, bất kỳ đại giới đều lộ ra không có ý nghĩa. thế gian này thật sự có một vị đại đế còn sống sao? một đạo gần như có chút run rẩy thanh âm vang lên, p h ả n phất trời cũng sắp sụp xuống, xuống, bọn hắn từ trong đấy lòng cảm nhận được một loại bất lực. đại đế 6 đó là một cái liền chư thiên đều có thể chấn áp tồn tại, đại đạo pháp tắc đều thần phục với lòng bàn chân của hắn. l u ô n xuất pháp thủy có lẽ là hình dung đại đế thỏa đáng từ ngữ. d ạ a n g này một vị tồn tại còn sống như vậy toàn bộ thế gian, ai còn có thể đồng phục hắn? Hừ, nếu không phải bởi vì kế hoạch, các ngươi tứ đại thánh thành đã sớm bị phá hủy, còn có thể sống sót đến hiện tại. Liên hồn thần vương cười lạnh nói, thanh âm của hắn rất lớn, q u á n xuyên l n giới, thiên giới bên trong người cũng đều toàn bộ nghe thấy được bọn hắn nói chuyện nội dung. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thật sự có một vị sống mười mấy vạn năm đại đế? Giao chỉ bên trong, một chút thánh nhân cũng sợ run dậy tim gan, thế thì còn đánh như thế nào? Có như vậy một vị nhân vật khủng bố, thắng bại sớm đã rốt cuộc. Một vị còn sống đại đế tồn tại ở thế gian, đó đúng là tồn tại vô địch. Mười vị chuẩn đế ra tay, cũng không khả năng làm một vị đại đế đối thủ. t h à n h c ự u đại đế chi vị, cũng liền mang ý nghĩa cái này trời cao cung công nhận hắn, phiến thiên địa này đã không có gì có thể đánh bại bọn hắn, trừ phi mặt khác một vị đại đế phục sinh. Nhưng mà khả năng này sẽ xuất hiện sao? Thần hoàng đại nhân sắp thoát hồn, toàn bộ thế giới đều đưa muốn thần phục tại thần hoàng dưới chân. Ta khuyên các ngươi một câu, từ bỏ chống lại, thần hoàng từ bi. có thể sẽ vòng qua các người một cái. Liên Hồn Thần Vương lớn tiếng nói, đừng nghe hắn nói bậy, bọn họ hoàng bị chấn áp tại Đại Đế Pháp khí bên trong, căn bản không có khả năng t h á t h ố n mục đích của bọn hắn chính là muốn đánh tan các ngươi, từ đó đi cứu bọn họ hoàng. Giao Chỉ hậu phương, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô, chính là d ừ n g nhẹ phàm tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Liên Hồn Thần Vương nao nao, trận, phẫn nộ quát. Hừ, trong miệng ngươi hoàng có phải hay không một cái mọc ra chín đầu da hỏa, toàn thân đen xì xì, sau đầu còn có một l u n màu đen thần hoàn. d n g nhẹ phàm từ giao chỉ bên trong đi ra. trong thân thể không phải toát ra một chút xíu lực lượng kinh khủng mơ hồ trong đó có thánh lực đang cuộn trào chuyện gì xảy ra tiểu lâm tử thể nội như thế nào đã đản sinh ra thánh lực thiên long liền tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh cảm xúc sâu nhất c ắ t nhưng mà ngay tại nó tiếng nói vừa mới rơi xuống máy mắt đan đ i ề n chấn động mạnh một cái lực lượng kinh khủng phun trào mà ra sức mạnh 6. lực lượng của ta khôi phục 6. á con ác thú hơi sững sờ tiếp đó một c ố sợ hãi lẫn vui mừng cũng là từ hắn khuôn mặt bảng thượng tràn ngập ra cái này s u ta cũng khôi phục Không có ai đi quan tâm hai người này từ lớn, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng kết tại Lưu Lâm nhẹ p h à m trên thân. Ngươi nói thế nhưng là thật sự. Thánh mẫu vấn đạo, nét mặt của bọn hắn đã trả lời ngài đi hỏi đề. Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, xem ra hắn thật sự đã đoán đúng. Lần kia hắn tại càn khôn đại đế c ủ a mộ ở trong gặp một cái chiều dài chín cái đầu thần linh, nghe nói là nhóm đầu tiên xâm lấn tiên vũ đại thế giới mạnh nhất một cái tồn tại. Trong miệng các ngươi thần hoàng cũng bất quá mới là chuẩn đế c ả n giới, vì cái gì đến rồi các ngươi trong miệng liền thành đại đế. dừng nhẹ phàm lại khắp nơi một cái sự thật cũng chính bởi vì một câu nói của hắn đem rất nhiều người trong lòng sợ hãi cho khu trừ nguyên lai là g ả n người không nghĩ tới bọn hắn thế mà hèn hạ như vậy một số người không khỏi lớn tiếng kinh h bỉ nói hừ một đám ngu muội nhân loại r ố t nát thật sự cho là càn khôn đỉnh có thể phong ấn ở thần hoàng đại nhân lần này nói chuyện là thiên khải thần vương thân phận so liệt hồn thần vương còn cao hơn một chút hoa ngôn đều bị nhìn thấu ngươi vẫn còn giả bộ long đại gia ta đều nhịn không được muốn nhả ngươi mặt mũi tràn đầy nước hoa thiên long bay đến dừng nhẹ phàm thân bên cạnh nhìn chân trời đầy vẻ kinh bỉ đạo Thiên Long, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn biết tại sao lại không rõ đi tới thế giới này? Ngươi nói cái gì? Thiên Long cảm xúc lập tức trở nên khẩn trương lên, vấn đề này là nó muốn biết nhất, không giờ khắc nào không tại nghĩ. Ha ha sáu, thật đáng buồn, không rõ đi tới thế giới này, lại còn không biết vì Lưu i Thập sao sáu? Phát Thảo đại gia, Thiên Long hướng về phía bầu trời thẳng bạo nói tục, thiếu chút nữa thì muốn x u ố n g tới. h ả o tại Lâm nhẹ phàm đem hắn ôm lấy, tỉnh táo, ngươi còn nhớ rõ thần toán tử trước khi Lâm Trung lợi nói, bọn hắn không thể nào biết là ai. Dương nhẹ phàm vội vàng chấn an nói, mẹ nó, Long đại gia ta suýt chút nữa bị hôn tiểu tử này cho t n g ư ờ i sáu, Thiên Khải Thần Vương trong lòng giận dữ, vạn vạn không nghĩ tới tên g h ê tầm này lại dám như thế tự đủ lời nói, cùng n ó nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Liên Hồn Thần Vương đột nhiên mở miệng nói ra, đúng lúc này, một đạo kinh khủng hắc quang xung ra, mang theo một tia khí tức kinh khủng, hướng về Thiên Long đánh tới. Cái quái gì vậy? Hôn Tiểu Tử này g h ê tầm hơn, lại còn nói cũng không nói, liền trực tiếp đọt thủ. Thiên Long r ồ i rít nhảy dựng lên, tiếp đó, ngay tại đứng nơi nào, hai tay vây quanh, rất phách lối đạo, Long Đại Gia ta đứng ở đây, ngươi nếu là đánh không được, lập tức gọi ta một tiếng Long Gia Gia. Hôn t ư n g sáu. Hắc quang gào thét, xuyên thấu không gian, hóa thành một cây dài mấy trăm trượng chiến mâu màu đen vọt thẳng đến thiên long phong tới. Thiên cung lập tức đã n ứ t ra một đạo to lớn trong miệng. Chiến mâu gào thét mà qua, mâu phong chỗ có đại đạo t r ậ t tự x e lẫn, đây là tuyệt thế một mâu, có thể mặc núi l ậ địa, xạ phá thương cung. Kinh khủng này nhất kích, uy hiếp đến rồi rất nhiều người, làm cho giao chỉ bờ không thiếu thánh nhân cũng không nhịn được nằm rạp trên mặt đất. Tâm thần câu chiến, kinh khủng một mâu rơi xuống, hướng về thiên long chán đánh tới, thế nhưng là cái sau lại hoàn toàn không sợ, thần s á t thái như, Mời anh, hư không chấn động. Đại Đế t r ậ n Văn xuất hiện, từng sợi đại đạo pháp tắc đang đan sen, chống đỡ này kinh khủng một mâu. Bành, đạo vận lưu chuyển, pháp tắc phá diện, cuối cùng, đây tuyệt thế một mâu cuối cùng vẫn là không cách nào xuyên thủng Đại Đế t r ậ n Văn, pháp tắc bị ma diệt, hóa thành một đạo hắc quang, tiêu tan ở bên phía. Thiên Long nhanh nỗi lòng lo lắng, cũng nỗi lòng, thế nhưng là mặt ngoài lại giống như là người không việc gì đồng dạng, hướng về phía phía chân trời k ê u g à o đạo, cảm giác quỳ dặm xuống Long Gia Gia trước mặt, ba hô Long r a r a hảo. Lời vừa nói ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cảm giác cũng là không cùng một dạng, nhất là liệt hồn thần vương. h ậ n không thể lại lai nhất m â u nhưng lại bị n h ị n xuống. Nếu thật là như thế, liền nói rõ hắn vua. Bản thân vương không cùng ngươi chấp n h ậ t đ ầ u đen do uống, cầu thí thần vương, cút nhanh lên xuống. Long r a r a ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. n g anh. thiên địa run lên, toàn bộ thiên giới đều lung lay ba sáng n i Rất nhiều thánh nhân trong lòng một hồi tiêu khổ. Tổ tông của ta a, đừng chọc giận đối phương. Câu ngài đừng chọc giận đối phương. Mẹ nó, có loại xuống, trốn ở phía trên tính là gì? Suy, h ư không s ụ đổ, thiên giới cửa vào, lập tức bị xé nứt, thẳng gặp phương xa phía chân trời, xuất hiện hai bàn tay khổng lồ. Đen xi nhìn kỹ phía dưới còn có thể còn có thể phát hiện b à n tay to kia chỉ có ba ngón tay tế kêu gào đạo cảm giác quỳ dạp xuống long r a r a trước mặt ba hô long r a r a hảo lời vừa nói ra thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cảm giác cũng là không cùng một dạng nhất là liệt hồn thần vương h ậ n không thể lại lai nhất mâu nhưng lại bị n h ị n xuống nếu thật là như thế liền nói rõ hắn t h u a bản thần vương không cùng ngươi chấp nhận đầu đen do n g n g cầu thí thần vương cút nhanh lên xuống long r a r a ta chuyện cũ sẽ bỏ qua người anh thiên địa run lên toàn bộ thiên giới đều lúng l a y ba sáng ời rất nhiều thánh nhân trong lòng một hồi kêu khổ tổ tông của ta a đừng chọc giận đối phương cầu ngài đừng chọc giận đối phương mẹ nó có loại xuống c h ố n ở phía trên tính là gì suy hư không sụp đổ thiên giới cửa vào lập tức bị xé nứt thẳng gặp phương xa phía trên trời xuất hiện hai bàn tay khổng lồ đen xì xì nhìn kỹ phía dưới còn có thể còn có thể phát hiện bàn tay to kia chỉ có ba ngón tay thiên giới cửa vào bị hai cái đen nhánh móng vuốt xé rách đang tại đám người thời điểm kinh ngạc một cái to lớn đầu t r â u lộ ra nhìn thấy cái này to lớn đầu châu thiên long thần sắc nao nao c h ậ t giống như là phát hiện liêu thập sao không thể cho người biết bí mật đồng dạng, hoàng sợ nói ta đi, thật là lớn một cái đầu châu sáu, thật lớn, thật hắc, một bên con ác thú lạnh không chừng bổ sung một câu như vậy, thiên long trong mắt có nhìn, lúc này sưng sờ, chậm quá to, đại hắc n h ư tốt xấu đi ra ngoài cũng muốn mặc bộ quần áo, ngươi dạng này chân bóng đi tới, là ở hướng chúng ta tú cảm giác yêu việt sao? lời nói này không hiểu đâu, rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng không có lý giải, nhất là giao chỉ những cái kia nữ thánh nhân phản ứng bận rộn nhất, ngược lại là dừng nhẹ phàm nhất xem liền phản ứng lại, hướng về cái kia đã tiến vào thiên giới bên trong. hơn nữa còn người đứng ở hư không liệt hồn thần vương hông phía dưới nhìn lại q u ả n h i ê n lại lớn lại đen nghe đến đó những cái kia nữ thánh nhân từng cái một đều phản ứng lại vội vàng lừa qua đầu những cái kia thế hệ trước biểu hiện đứng lên liền tương đối phải chấn định rất nhiều bất quá trong miệng còn là ở cái kia nhọ giọng thẩm thì một câu không biết liêm sĩ liệt hồn thần vương nguyên bản là thú thái vẫn là một đầu đã mọc cánh châu đen hai cái sừng cong đặc biệt uy vũ ba khí nhất là lúc này người đứng ở hư không mặt kia vật kia c ũ càng là uy phong lấm lấm tả hữu v n gậy thử nghĩ một cái một đầu mấy ngàn trượng lớn nhỏ châu nước người đứng ở hư không Loại tình cảnh này nên cần bao nhiêu hùng vĩ? Cái này gọi là gần sát tự nhiên, nhân loại các ngươi là không thể nào lý giải. Trên bầu trời truyền lai nhất đạo tiếng ầm ầm, chấn động đến mức thương k h u n g đều đang run rẩy. Liệt Hồn Thần Vương chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất đắc ý, nhưng mà một bên ám dạ Thần Vương thì nhìn không nổi nữa. Đã sớm để cho ngươi hóa thành người đi, ngươi khang k h ă n g không muốn, bây giờ tốt, đường đường một đại Thần Vương, thế mà bị một cái t h ả n lằn kinh b ị Mẹ nó, nhân yêu, ngươi ở đây nói ai thần lằn? Long đại gia đường đường thần thú Thiên Long là cũng, chính là mù ngươi được mắt chó. Thiên Long lợn chết không sợ bỏng nước rồi, mắng xong liệt hồn thần vương, có bắt đầu mắng ám dạ thần vương. Trong miệng nó mắng sảng khoái, có thể lo lắng sau lưng cái kia một phiếu thánh nhân, từng cái một sắc mặt biến đổi không chắc, khi thì t h a n h khi thì lụm, hận không thể muốn vọt qua tới, b ó p lấy Thiên Long miệng. Ta Long gia gia, Ta Long tổ tông, chớ nói nữa, cầu ngài chớ nói nữa. Rất nhiều thánh nhân đang thấp giọng nói thầm, Thiên Long đã chọc giận một cái liệt hồn thần vương, bây giờ lại muốn xem bộ dáng, vị này ám dạ thần vương cũng muốn nổi giận. Hôn trưởng, bản tọa chính là thần linh đại thế giới, tứ đại vương tộc một trong gì thay, há lại cho ngươi vũ nhục. Trật trật s Không phải liền là một đám nam không nam nữ không nữ ra hòa sao? Thiên Long Sách x c p miệng nói, ú a, ngươi còn trước tiên đừng nóng giận, ta cứ như vậy hỏi ngươi à, các ngươi có thể sinh con hậu đại sao? Các ngươi có phải hay không mỗi cái đều lớn lên giống nhau như lúc người không ra người đều mặc s á c Ta sáu, em đẹp lớn thân thể của một người nhất định phải lắp đặt một chút lông chim, không phải đem mình làm dở dở gương. Ương ngươi sáu, ngươi nói a, ngươi có lời gì nói thằng a, không cần khách khí với ta sáu, ta mới vừa nói cũng là sự thật, ai cũng hiểu, ngươi nói đúng không đúng? Đại Hắc U, không tệ s u Liệt Hồn Thần Vương bản năng trả lời một câu, vừa v ậ n báo vừa rồi ám dạ Thần Vương cái kia một thủ. Liệt Hồn 6. n ổ i nóng ám dạ Thần Vương gần như gầm t h é t đi ra, đưa tay một trưởng liền đối với Liệt Hồn q u a t tới. v anh, t h ư không băng liệt, giống như biển động bao phủ, lập tức vỡ nát một phiến thiên địa. Ngươi mẹ nó điên rồi, ra tay với ta, chút sức lực đi công kích Đại đế Trần Văn. Liệt Hồn Thần Vương mặc dù lớn đầu c h â u thân bò, nhưng hắn vẫn không nốc, ngược lại rất thông minh. Một lời đề tỉnh trong giận dữ ám dạ Thần Vương. đ á n g giận t h n l n ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Ngươi cho rằng dạng này có ý nghĩa? nhìn t i ê n phương cái kia một mặt giận dữ đen cô nàng, thiên long bất đắc dĩ giang tay ra, đạo, vậy ngươi kế tiếp muốn thế nào? mỗi ngày long vẫn như cũ một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, ám dạ thần vương nội giận, 24 đối với cánh chim đều dương mở ra, cánh chim màu đen hóa thành ngàn vạn đạo sắc bén đoản kiếm, đồng loạt nhắm ngay thiên long. hôm nay ta liền d i ệ t sát ngươi. ba ba ba đ ầ y trời hắc sắc quang mang phô thiên cái địa một dạng phong tới, giống như như hạt mưa, lít nha lít n h t đông đông đông sáu, l o n g vũ màu đen đánh vào đại đế trận văn phía trên, phát ra từng đạo tiếng vang trầm nặng, nhưng lại chưa phá khai trận văn. mẹ nó, tốt không có. Long đại gia ta thế nhưng là treo lên thiên đại áp lực đối phương thế nhưng là hai vị chuẩn đ ế a thiên long trong bóng tối hướng dừng nhẹ phàm truyền âm ta đích nhân vật của nó chính là muốn hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người mà dừng nhẹ phàm thì vụng trộn cùng thánh mẫu câu thông thương lượng như thế nào thoát đi nơi đây nhanh đang kiên trì một hồi dừng nhẹ phàm đáp lại nói thiên long gật đầu một cái tiếp đó hai cái móng nuốt chống lạnh nhìn đầu hướng phía trước hé lớn đầu kia đại hâm lưu các ngươi nếu không thì đánh một trận xem ngươi có đánh hay không qua người chim này đầu đất ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đánh lên sao liệt h u n thần vương khinh b ị nói nói chuyện. con ngẩng đầu hướng về phía ám dạ thần vương trao đổi một ánh mắt trong máy mắt hai người một đầu ra tay kinh khủng công kích giống như như thủy triệu tập kích ra sôi trào mãnh liệt khí thế d ọ n người má ơi lần này có thể hay không nên được ở thiên long trong lòng căng thẳng liệt hồn thần vương đã vận dụng chuẩn đề pháp khí đó là một chiếc vô cùng cổ xưa thanh đồng thần đ ă n g thiếu đốt lên một đoạn yếu đốt hỏa diễm lập lòe mở tối tia sáng đạo này mở tối quang phản phất có được một loại ma tính có thể nuốt nhân thần thức tốt sáu dừng nhẹ phàm đột nhiên để tỉnh một câu đúng lúc này hết thể mọi người cùng với cái kia giao chỉ còn có bản đảo thần thụ đều ở đây trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại thánh mẫu một người nhưng mà ngay tại hai đại thần vương cùng 13 đại linh vương kinh ngạc một sát na thánh mẫu thân ảnh cũng đã biến mất trốn chỗ nào liệt hồn thần vương tức giận h é t lớn lúc này liền đang khóa định liêu thánh mẫu thân ảnh muốn đánh ra thần đ ă n g thế nhưng là đúng lúc này trên bầu trời một cái tay gãy rớt xuống chỉ có dài đến một xích đối với liệt hồn thần vương kinh khủng kia thân thể mà nói căn bản là tính toán không liếu tập sao thế nhưng là chính là chỗ này nhìn như không có ý nghĩa thậm chí đều vẫn còn chút xinh đẹp bàn tay lại cho hai đại thần vương mang đến vô cùng áp lực khí tức của đại đế 6. liệt hồn thần vương thét lên ra tiếng thân thể nhanh chóng l ư i lại bên cạnh bị cái kia xinh đẹp tay gãy cho đụng chạm lấy v a n tay gãy hướng phía dưới rơi mất một khoảng cách đống nhiên bắn ra một c ấ u ngập trời khí tức vô cùng kinh khủng c ố khí tức này cũng không phải chuẩn đế có khả năng thả ra mà là một loại chân chính đại đế khí tức hủ đến 13 vị linh vương trực tiếp buộc ngã xuống đất thân thể run lẩy bẩy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 Đây là vật gì? Ám Dạ Thần Vương sớm đã né tránh đến rồi nơi xa, ánh mắt lấp l ó đang dùng bí pháp nào đó đánh giá c á i kia tay gãy. Một cái tay gãy, cái quái gì vậy? Là một vị đại đế tay s á u Liệt Hồn Thần Vương dọa đến hồn đều nhanh bay ra thân thể, thân thể của hắn trên không trung không ngừng thu nhỏ, đợi cho chỉ có một người lớn thời điểm, hắn đi tới Ám Dạ Thần Vương bên cạnh. Vừa rồi con này tay gãy chính là hướng về đầu hắn bay đi, suýt nữa liền muốn đụng tới đầu của hắn, làm hắn tâm thần câu chiến, toàn thân băng lãnh, liền linh hồn cũng tại run rẩy. Đại đế làm sao lại lưu lại thi thể? đã mất đi k h ố n g chế, sẽ hủy đi một khỏa sinh mệnh cổ tinh cầu. Liệt Hồn Thần Vương tâm còn không có yên tĩnh, trong thanh âm mang theo vô tận sợ hãi cùng bất an. Nói nhiều như vậy làm sao dùng? Tất cả mọi người đều chạy, Thiên d u y ê n cũng chạy. Ám Dạ Thần Vương cao mày lạnh giọng nói: Chạy không được, điểm ấy không cần lo lắng. Cả tòa Thánh Thành đều bị phong bế, Quan Minh Thần Vương còn có Thiên Khải Thần Vương đều canh giữ ở bên ngoài. Liệt Hồn Thần Vương nói: Bây giờ hắn cũng không lo lắng Thánh Mẫu bọn hắn sẽ đào thoát, mà là lo lắng hiện tại bọn hắn chính mình nên làm cái gì. Trên không, cái kia nhìn vô cùng hoàn mỹ, tay gãy tản mát ra từng sợi khí thế khủng bố, phản phất một đầu ngủ say mạnh thu đang thức tỉnh. Đại đế khí tức đang tràn ngập, toàn bộ thiên giới cũng bắt đầu chấn động. Không tốt, cái này tay gậy có gì đó quái lạ. Ám dạ thần vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bất an nói: Đây là có chuyện gì? Linh hồn thần vương sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng cảm ứng được, con này tay gậy đang hấp thu linh khí bốn phía, tốc độ nhanh vô cùng, trong n g á y mắt đã không thể dùng hấp thu để hình dung, mà là dùng t h u n vệ. Tại nơi tay gậy bốn phía, t h ư không bắt đầu vặn m ẹ o một t ấ c một t ấ c băng liệt, tiếp đó tạo thành một cái lô đen thật lớn, to lớn hấp xả lực xuất hiện, đem bốn phía hết thảy đều nuốt vào, không riêng gì linh khí, liền q u a n g cũng bị hút vào. Mau trốn! nhìn thấy một màn này, ám dạ thần vương lập tức xoay người bỏ chạy. nàng đối với cái này loại vật chất màu đen vô cùng hiểu rõ, thuộc về trong vũ trụ một loại không thể chạm đến sức mạnh, tên là vật chất tối, có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ, bao quát quang. liên h ồ n thần vương cũng phát giác k h g ổn, đi theo lách mình bỏ chạy. thần vương đại nhân, cứu mạng a! hậu phương, 13 đại linh vương tại kêu to cứu mạng. 13 người bên trong chỉ có thiên ảnh linh vương cùng địa hồn linh vương có thể miễn cưỡng chống cự khí tức của đại đế, còn lại bọn người toàn bộ đều bị đè sấp trên mặt đất, không cách nào chuyển động một chút. nghe được la lên. liệt hồn thần vương thân hình có chút dừng lại liền vội vàng đem trong tay thần đăng thế ra trong đèn cái tia yêu ớt hỏa diễm bỗng nhiên i ấ y lên phát ra một đạo ánh sáng vô lượng đem 13 đại linh vương tất cả đều bao phủ lại thần quang nhập thể ngay trong n h á y mắt này đã người cảm giác áp lực trên người lần giảm đ ạ tạ thần vương đi mau liệt hồn thần vương quát to một tiếng quay đầu liền trốn vọt tới thiên giới lối đi ra tiếp đó đúng lúc này hắn phát hiện ám dạ thần vương đứng tại lối vào không nhúc nhích định mắt xem xét tất cả mọi người đều trợn tròn mắt cái quái gì vậy đây là thánh mẫu c u diệu phù n g thạch đáng giận a nàng thế mà phong bế cửa vào Ám dạ thần vương đang c ầ m thét, 1 0 vạn cánh chim tại công kích, nhưng là không cách nào dung chuyển cửu diệu phù dung thạch. Nàng đồng thời không có h ữ u chuẩn đế p h á p khí, bởi vậy đối mặt cửu diệu phù dung thạch lộ ra rất bất lực. Ta tới. l i ệ t hồn thần vương tế ra thần đ ă n g toàn lực công phạt, từng đạo hào quang sáng chói bắn ra đập nện tại tiên thạch phía trên, v ẹ n vẹn chỉ là phát ra từng đạo gợn sóng. Thánh mẫu tu vi so với ngươi hơi cao một chút, lại thêm cửu diệu phù dung thạch nguyên bản là một kiện loại hình phòng ngự p h á khí, ngươi dạng này không cách nào công phá. Ám dạ thần vương trầm giọng nói, vậy phải làm thế nào? l i hồn thần vương vô cùng gấp gáp, thỉnh thoảng hướng về phía dưới nhìn lại. Cái tia tay gậy trung q u a n h đã xuất hiện vì một cái lô đen thật lớn. Hắc động đang đ i ê n c u ầ n cắn nuốt bốn phía hết thảy, hơn nữa hắc động càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa liền sẽ lan đến gần bọn hắn. Nhanh sáu, nhanh nghĩ biện pháp. Liên h ồ n thần vương cũng gấp, trở thành chuẩn đế đến nay, cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy hốt hoảng. Đại đế một cái tay, vẹn vẹn chỉ là một cái tay mà thôi, thế mà lại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, 13 đại linh vương còn có hai đại thần vương đều gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm sao bây giờ. Hắc động kia tràn đầy vật chất tối, có thể hấp thu hết thảy, bất luận cái gì sinh mệnh cũng không thể tới gần. các ngươi ờ i cái tại phía trước dùng đại đạo trật tự bố trí một cái cái g i ớ i hết khả năng ngăn chặn hất động ám dạ thần vương hạ lệnh đại đạo pháp tắc đối với đại đế mà nói có thể không lọt vào mắt nhưng mà con này tay gãy mặc dù có thể bao trùm tại đại đạo pháp tắc phía trên nhưng lại thuộc về vô ý thức đồ vật cho nên lực lượng pháp tắc vẫn là có thể ngắn g ủ i kiểm chế một chút chúng ta hợp lực công kích mau chóng đánh ra một đầu đường ra ám dạ thần vương lớn tiếng nói hảo nghe vậy liệt hồn thần vương nặng nề gật đầu trật ngồi xếp bằng xuống toàn lực thôi động thần năng công phạt thiên giới mở miệng bên trong tòa thánh thành thánh mẫu đỉnh đầu băng v i ê đỉnh chân đạp phù dung thạch bên trên chống đỡ quang minh thần vương phía dưới đạp thiên giới cửa vào giống như là một vị nữ chiến thần phong thái chắc tuyệt thánh mẫu ngươi cho rằng dạng này ngươi có thể kiên trì bao lâu quang minh thần vương đưa tay đánh ra từng đạo c h ậ t tự phát t ắ c xuyên thủng hư không đánh vào băng viêm đỉnh bên trên rầm rầm rầm c h ậ t tự đường vân trải rộng tại băng viêm đỉnh phía trên lập l o thần bí l ộ g lẫy chống lại này từng đạo đánh tới phát t ắ c d n g nhẹ p h bởi vì phục dụng thánh dược thể nội cũng đã đ n sinh ra lực lượng phát t c có thể toàn lực thôi động băng viêm đỉnh tiến hành phòng ngự lúc này còn có giao chỉ bên trong rất nhiều thánh nhân cũng toàn bộ đều tiến vào băng viêm đỉnh ở trong lợi dụng càn khôn cổ trận dừng nhẹ phàm đem ở đây tất cả thánh nhân sức mạnh toàn bộ đều tụ tập lại với nhau dùng thôi động băng viêm đỉnh vấn đề này ta ngược lại muốn hỏi hỏi ngươi lấy như ngươi loại này cường độ công kích liền phong ngự đều không thể phá vỡ ngươi lúc nào mới có thể công kích đến ta thánh mẫu mặt mỉm cười trong lời nói càng là toát ra một loại thông dong hiển thị rõ ung dung chi thái hừ ngươi cho rằng ngươi đồng thời thôi động hai cái chuẩn đế pháp khí có thể chống đỡ bao lâu sáu phải không thánh mẫu mỉm cười sắc mặt thông dong tay ngọc một phật một đạo trật tự pháp tắc đánh ra đánh út về phía quang minh thần vương Ngươi điên rồi sao, lại còn dám công kích sáu? Quang Minh Thần Vương vậy tuyệt khuôn mặt đẹp trên má tràn ngập chấn kinh chi sắc, vạn vạn không nghĩ Thánh Mẫu tại ngăn cản Tam Đại Thần Vương công kích dưới tình huống còn dám phát động công kích. Trong cơ thể nàng Thánh Lực có thể chống đỡ được. Giờ này khắc này, Quang Minh Thần Vương trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn, không biết Thánh Mẫu đến t ộ t cùng là đang hư trương thanh thế, vẫn là nàng thật sự có mạnh như vậy. Lúc trước, ngay tại Thiên Long Hấp dẫn cửu hận thời điểm, Dương nhẹ phàm đã đem kế hoạch cùng Thánh Mẫu nói một lần, càng đem trong tay Bình Ngọc cho nàng, để cho nàng chỉ cần ngăn chặn Thiên Giới cửa vào, không thả hai vị Thần Vương đi ra liền có thể. Đến nội phòng ngự công tác.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 Dương nhẹ phàm tới một câu, hắn có biện pháp toàn lực thôi động chuẩn đế pháp khí. Lần này, thánh mẫu đầu tiên là sức sở, tiếp đó chuyển thành một hồi kinh hỉ. Nếu là Dương nhẹ phàm có thể thôi động chuẩn đế khí tới phòng n g ự lời nói, dạng này xông ra tỷ lệ sẽ rất lớn. Nhưng mà Dương nhẹ phàm lại nói chỉ cần phải tuân thủ ở thiên giới mở miệng, không cần vội vã ra ngoài. Lúc đó, thánh mẫu vô cùng không hiểu, cho rằng làm như vậy rất nguy hiểm, sẽ gặp phải ba vị thần vương vây công, cho dù có hai cái chuẩn đế pháp khí cũng không nhất định có thể ngăn cản lại được. Nhưng mà d ư n g nhẹ phàm đón lấy bên trong một câu nói, lại làm cho phải thánh mẫu trong lòng run mạnh. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, coi như không đánh chết thần vương, cũng muốn giết chết mấy cái linh vương, bảng không giải thích như thế nào trừ mối hận trong lòng. Nghe đến đó, thánh mẫu do dự, đồng thời trong lòng cũng động dung. Trước đây không lâu bị mấy đại linh vương vây công, lâm vào tuyệt cảnh, nếu nói không có khí, đó là không có khả năng. Tin tưởng ta. Ba chữ, tràn đầy vô cùng tự tin, lập tức làm yếu đi liều thánh mẫu lo âu trong lòng, mới đồng ý hiệp trợ r ừ n g nhẹ phạm. Nghĩ lại tới tình cảnh lúc trước, thánh mẫu khuôn mặt bảng thượng lộ ra một tia ung dung mỉm cười, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sảng khoái, một người đ ầ kháng tam đại thần vương. Thánh Mẫu yên tâm ra tay, Thánh lực không đủ, liền phục dụng một giọt trong bình ngọc tần dịch, rất nhanh liền có thể khôi phục. Dừng nhẹ phàm truyền âm nói, phía trước bởi vì thời gian cấp bách còn chưa tới cùng nhìn trong bình ngọc sắp xếp đồ vật, bây giờ nghe dừng nhẹ phàm tiểu nói này, Thánh Mẫu trong lòng lo lắng biến mất. Hảo, Thánh Mẫu đáp lại nói, tinh xảo mặt tuyệt mỹ gò má lộ ra một đạo hiểu ý mỉm cười, mang theo một loại rất khác biệt ý vị, nhìn xem rất mỹ lệ, rất đ ù hòa. Tất cả lo lắng biến mất, Thánh Mẫu cũng sẽ không chần chờ, ra tay toàn lực, từng đạo t r ậ t tự thần liên tại thiên không x e lẫn, hóa thành một trương bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về quang minh thần vương đánh n h ra. điên rồi, ngươi thật điên rồi. Quan Minh Thần Vương phi tốc lui về phía sau, Thánh Mẫu so với nàng muốn thế hệ trước, đối với Đại Đạo Lĩnh Nộ càng là cao hơn một đoạn, nàng không dám c ù n g chi lực liều mạng. Quan Minh Thần Vương cánh chim mở rộng, từng chiếc lông vũ đều ở đây nở rộ thần quang, hóa thành một thanh ngắn nhỏ lợi kiếm, nên tiếp liêu Thánh Mẫu công kích. m à nàng lại nhờ vào đó thối lui đến Thiên Khải Thần Vương bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ nên làm gì? Thiên Khải Thần Vương không có trả lời, toàn thân bao phủ tại một mảnh khói đen ở trong, ai cũng thấy không rõ nét mặt của hắn. Bất quá, ngay bây giờ loại tình huống này, nghĩ cũng nghĩ đi ra. Hừ, Thiên Khải Thần Vương. ngươi lúc trước tự tin đi nơi nào, bây giờ ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào cả ta. Thánh đế ra tay rồi, chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía trước một điểm, một đạo thánh lực bay ra. lập tức hư không vạn mèo, linh khí bốn phía nhao nhao hướng về kia vạn mèo hư không tụ đến. đây là. nhìn thấy cái kia rung động hư không, giờ khắc này mấy vị đại thánh động, rùng, khuôn mặt bàng thượng không khỏi lộ ra một c ố sợ hãi lẫn vui mừng. chẳng lẽ là một chiêu kia. hư không phun trào, thiên địa ầm ầm, vỗ một cái to lớn thanh đồng đại môn n h à từ cái này rung động trong hư không chậm rãi hiện lên. tiếp đó tại từng đạo kinh ngạc cùng ánh mắt vui mừng phía dưới. Tấm này to lớn thanh đồng môn chậm rãi mở ra, một loại cổ xưa khí tức thần thánh lan tràn ra, phảng phất tại cánh cửa này sau đó kết nối lấy thời đại với cổ. Đông thông đạo r u n rẩy, giống như là một mảnh dòng lũ đánh thẳng tới, rung động ẩ m ầm, chấn động t g vũ, một cỗ sát khí lâm liệt lan tràn ra. Đúng lúc này, trong lòng mọi người căng thẳng, tất cả đều nín thở, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia phiến thanh đồng đại môn. Chuyện gì xảy ra? Thánh đế đang làm gì? Thiên khải thần vương trong lòng cảm nhận được một tia bất an. ầm ầm, một cỗ màu vàng dòng lũ sâu ra, từ hàng ngàn hàng vạn thân xuyên kim giáp kỵ n g ồ i t h ủ y thú thiên binh tạo thành. bọn hắn m ô i cái tinh huyết như biển, cuồn b ạ o như nước thủy triều, gót sắt đạp ở trong hư không, nhường phiến thiên địa này đều run rẩy lên. Thiên binh 6. cái này 6. đây là trong truyền thuyết thủ hộ tiên giới thiên binh. Thánh thành ở trong, không thiếu tu sĩ đều kích động kêu đi ra, kinh thiên động địa như vậy một màn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhiên sẽ trung thân khó quên. Trên bầu trời, một mảnh kim sắc, 10 vạn thiên binh, mỗi cái người mặc kim giáp, cầm trong tay thiên binh, khí thôn sơn hà, bao phủ thiên địa. Thánh đế, đứng ở 10 vạn thiên binh phía trước, nhìn qua cái kia phiến bao phủ cả tòa thánh thành khói đen, thần sắc hắn nghiêm túc mà lạnh tuấn. Giết. âm thanh lạnh lùng vang rội thiên địa, xúc động trái tim của mỗi người. d â m d ạ p chẳng chị đại quân hướng về phía trước rất gần, mỗi người đều cầm trên qua, kiếm sắt, trường mâu, cùng chấn động binh khí, sát khí ngút trời bao phủ mà đi. Đây là có chuyện gì? Đây đều là thật sự thiên binh sao? Quang Minh Thần Vương sắc mặt biến đổi lớn, linh hồn vậy mà tại run rẩy. Một màn này thật sự là quá kinh người. Là một loại đạo tác vật dụng, xem ra Thánh Đế đối đạo thì lĩnh ngộ đã đi rất rất xa xó. Thiên h ả i Thần Vương cuối cùng mở miệng nói chuyện, trong lời nói không khó nghe ra hắn lúc này bất an trong lòng. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng một mực tại dấu rốt. xem ra hôm nay người ta mục đích đều là giống nhau s á u thiên khải thần vương hừ lạnh một tiếng thanh âm lạnh như băng từ bầu trời vang lên giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh chấn động tương cung lời nói rơi xuống đậm đà hắc khí bạo động lên từng tôn ma binh từ trong hắc v ụ đi ra mỗi cái đầu châu thân n g ư ờ i cao chừng ngàn trượng cầm trong tay t r ả y đèn hết thảy m ư t ô n 18, 18 m a thần nhìn thấy cái này 18 t ô n ma thần thánh đế lông mày nhíu lại chấn động trong lòng lúc này trong miệng chú nữ g niệm động thanh thành tứ phương không gian hiện ra tứ phía đại kỳ phô thiên cái địa phong ấn tứ phương không gian cái này tứ phía đại kỳ chính là lúc trước chui vào hư không biến mất thanh kỷ phân biệt đại biểu gió hỏa thủy lôi bốn loại lực lượng phát t ắ c đóng tại tứ phương đến nỗi cái này 18 m a thần chính là cựu tương thần vương p h á p ký bản thể là 18 t ô n thanh đồng tượng ma thần vạn vạn không nghĩ tới thế mà cũng bị thiên khải thần vương cho mang theo tới xem ra bọn hắn lần này là thật sự chuẩn bị vô cùng thỏa đáng thấy ở đây dương nhẹ phàm tâm trung cũng là du lên hô lớn thánh m â u rút lui trước thánh m â u gật gật đầu đồng thời cũng phát giác tình huống không ổn không ở do dự treo lên băng viêm đỉnh liền hướng bên ngoài phóng đi đến nỗi cựu diệu p h dung thạch thì tiếp tục ấ n áp có thể kéo phải nhất thời tính toán nhất thời bây giờ nghĩ chạy ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Quan Minh Thần Vương lạnh giọng quát lên hóa thành một đạo quang ảnh ngăn tại Liêu t h á n h m â u phía trước kỳ thực nàng cũng thật bất ngờ không nghĩ tới cựu tương Thần Vương pháp khí thế mà lại ở trên Thiên Khải Thần Vương trong tay bây giờ có 18 m a thần tham chiến tình huống lại một lần nữa sẽ ra chuyển biến cực lớn x o n y động mất đi Liêu t h á n h m â u toàn lực thôi động cựu Diệu Phù Dung Thạch lập tức bị anh bay ra ngoài thiên giới cửa vào được mở ra một đạo thân hình cực độ chật vật từ bên trong vọt ra mau trốn. t â tâm liệt phế âm thanh van g rội thiên địa chính là thứ nhất lao ra ám dạ thần vương phát ra. Tờ S, Đa tạ phúc ngươi ma hảo lại phiêu hồng, vạn phần cảm tạ ủng hộ của ngươi. Vương cho mang theo tới. Xem ra bọn hắn lần này là thật sự chuẩn bị vô cùng và đáng. Thấy ở đây dương nhẹ phàm tâm trung cũng là du lên. Hô lớn, thánh m â u rút lui trước. Thánh m â u gật gật đầu, đồng thời cũng phát giác tình huống không ổn, không ở do dự, treo lên băng viêm đỉnh liền hướng bên ngoài phóng đi. Đến n ỗ i cựu rượu phủ dung thạch thì tiếp tục chân áp, có thể kéo p h i nhất thời tính toán nhất thời. Bây giờ nghĩ chạy, ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Quan Minh thần vương lạnh giọng quát lên. h ó a thành một đạo quang ảnh ngăn tại liêu thánh mẫu phía trước kỳ thực nàng cũng thật bất ngờ không nghĩ tới cựu tương thần vương pháp khí thế mà lại ở trên thiên khải thần vương trong tay bây giờ có 18 m a thần tham chiến tình huống lại một lần nữa sẽ ra chuyển biến cực lớn v o n h động mất đi liêu thánh mẫu toàn lực thôi động cựu diệu p h ù dung thạch lập tức bị v o n h bay ra ngoài thiên giới cửa vào được mở ra một đạo thân hình cực độ chật vật từ bên trong vọt ra mau trốn tê tâm liệt phế âm thanh vang dội thiên địa chính là thứ nhất lao ra ám dạ thần vương phát ra os đa tạ phúc ngươi ma hào lại phiêu hồng vạn phần cảm tạ ủng hộ của ngươi đột nhiên tiếng kêu sợ hãi đưa tới chú ý của mọi người. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc từ bốn phương tám hướng quan tới, định mắt xem xét, mới phát hiện ám dạ thần vương trong tay còn mang theo một cái đầu t r â u cái này đầu t r â u không là người khác, chính là liệt hồn thần vương. chuyện gì xảy ra? Quang minh thần vương n g ư ớ g mày, quan tới ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà ngay tại nàng lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng một mắt liền thấy được liệt hồn thần vương, chỉ còn lại có một cái đầu, cơ thể tất cả cũng không có. đến tột cùng phát sinh liếu thập sao? 13 linh vương đ ầ u chết đều đã chết, nhanh sáu, mau rời đi ở đây. Ám giả thần vương chưa bao giờ như hôm nay như vậy sợ hãi, chuẩn đế vốn là thế giới này đứng đầu tồn tại, không ngờ hôm nay lại bị đưa vào tuyệt lộ. Liệt hồn thần vương bị thôn v ẹ hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu, xem như nhặt về một cái cái tính mạng. Đi mau, ở đây sắp xong rồi, ai cũng cứu không được. d ơ n g nhẹ phàm truyền âm nói. Ba. n g a y vậy, thánh mẫu quả quyết ra tay, một trưởng vô nát hư không, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Dừng lại. Nhìn thấy thánh mẫu liền xông ra ngoài, quang minh thần vương muốn truy ngăn, lại bị ám dạ thần vương gọi lại. Đạo, đi mau, chớ để ý. Ám dạ thần vương trực tiếp đưa tay vung lên, sẽ rách hư không, chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng lại phát hiện hư không bị phong tỏa, không cách nào vượt qua. Đáng giận, nhanh hợp lực phá vỡ hư không, không phải vậy chúng ta tất cả đều sẽ chết ở đây. Ám dạ thần vương hét lớn, các ngươi đang do dự cái gì, nhanh a, hất động chẳng mấy chốc sẽ t h ô n vệ hết thảy. Liên hôn thần vương chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng tại nơi nào liều mạng g à o t h é t lớn, không nói ra được gấp gáp, chuyện gì xảy ra? Ngoại giới rất nhiều người cũng không hiểu rõ thiên giới bên trong đến t ộ t cùng phát sinh liều thập sao, từng đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm t i ê n giới cửa vào, chỉ có thể nhìn thấy. nơi nào có lấy một đoàn cực đen vật chất đan g của c h o đồng thời có từng sợi khí tức kinh khủng tại lan tràn. Đại đế khí tức, thiên khải thần vương trong lòng run lên bần bật, hoảng sợ nói, nhanh phá vỡ phong ấn, nhanh a! liên h u n thần vương cùng ám dạ thần vương đều ở đây giống to, hai người bọn họ thật vất vả từ trở về từ có chết. lúc này, không có ai so với bọn hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi. đi sáu, thiên khải thần vương không chần chờ nữa, quả quyết làm ra dạng này tuyệt đối. bất quá cách trước khi đi, hắn hai mắt lập l hừng h a n g hung ác n h m hiểm đạo, đừng tưởng rằng các ngươi thắng lợi, thần hoàng trở về một khắc này chính là các ngươi tận thế. nói xong. vai kiện chuẩn đế pháp khí nhắm ngay một cái phương hướng, tiếp đó toàn lực đánh ra, hư không băng liệt, đại đạo pháp tắc lưu truyền, p h ố c p h ố c sáu, năm vị bố trí phong ấn đại thánh đều phun một cái tiên huyết, tất cả đều tiếp nối lắc đầu, biểu thị bất lực. đi sáu, thanh âm lạnh như băng ở chân trời vang lên, mang theo vô tận không cam lòng cùng t n m hận, cuối cùng bọn hắn rời đi. tất cả mọi người tận lực rời xa thánh thành, có thể đi bao xa liền đi bao xa, một khắc cũng không cần dừng lại. thánh đế thanh âm ở giữa chân trời quanh quẩn, đánh thức thanh long bên trong tòa thánh thành mỗi người, ngay sau đó vô số thân ảnh bay lên bầu trời, nao nao mở ra vực môn rời đi. trong lúc nhất thời gà bay chó chạy tất cả mọi người đều ý thức được không ổn thật nhanh thoát đi đến n ỗ i những người p h à m tục kia hay là tu vi quá thấp tu sĩ chỉ có thể lưu lại chờ chết lúc này đã không thể ra sức yêu triều thắng lợi vui sướng còn chưa tới cùng triệt để truyền bá ra liền muốn gặp phải tử vong giờ khắc này thánh đế cùng thánh m â u trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu đi thôi phiến khu vực này đều sẽ trở thành một phiến đất hoang thánh đế bất đắc dĩ nói c á c loại bây giờ còn có chút thời gian đúng lúc này dương nhẹ phàm t ừ băng viêm đỉnh bên trong đi ra đồng thời tất cả mọi người thánh nhân cũng đều đi ra c h ư vị chúng ta cùng ra tay tận lực cứu người à, có thể thì bấy nhiêu là bao nhiêu, đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh, không thể liền như vậy từ bỏ. Dừng nhẹ phàm lớn tiếng nói. Nghe đến đó, rất nhiều thần sắc hơi sưng sờ, trong mắt bọn hắn, những phàm nhân này bất quá cũng là một bảy kiến hơi mà thôi, chết cũng đã chết. Nhưng mà lúc này, khi nghe đến dừng nhẹ phàm ngôn ngữ kích động sau đó, bọn hắn một cái cảm nhận được cái nấy, không muốn đang chần c h ờ toàn bộ đi cứu người. Thánh mẫu hạ lệnh. là tại chỗ c h ư thánh toàn bộ ra tay, phá vỡ hư không, tạo dựng từng tòa vực môn, hộ tống những cái k i a người bình thường rời đi. Bên trong tòa thánh thành tất cả tu sĩ. mỗi người đều tận lực mang theo một số người rời đi, đừng chỉ nhìn lấy chính mình rời đi. Dương nhẹ Phạm Thanh Âm tại trên tòa thánh thành về tay không đ ã n g đánh thức những cái kia bồi dối trốn chạy tu sĩ. Trong lúc nhất thời, một hồi chạy trốn đ ả o mạng chính thức mở ra. Nhìn qua cái kia dần dần ổn định hào hứng đám người, Dương nhẹ Phạm tâm trung thoáng thở dài một hơi. Hắn đứng tại hư không bên trên, cao mày nhìn chằm chằm thiên giới cửa vào, nơi nào có lấy một đoàn vật chất màu đen đang cuộn trào, thôn phệ bốn phía hết thảy. Chắc hẳn năm đó ở thiên cấm phủ đồ phía trên, chiếc kia thần bí trong quan tài thi thể, cũng là bạo phát nghĩ bây giờ loại tai nạn này, trong vòng một đêm hủy diệt một tòa thành trì. mà bây giờ Dương Nhẹ Phàm lo lắng là cái này đoàn hắc cám vật chất đến tột cùng sẽ mở rộng đến loại trình độ nào? Nếu là liên lụy cả mảnh đại lục nên làm cái gì? Đem người đều thay đổi vị trí A, Dùng thiên cấm phù đồ có thể rất nhanh đến tinh cầu một chỗ khác. Coi như vật này sẽ không lan đến gần k h á c thánh thành. Thế nhưng là một khi chuẩn đế nhóm khai chiến, cái này nhanh đại lục sẽ không còn tồn tại. Nghe được Thiên Long đề nghị, Dương Nhẹ Phàm gật gật đầu. Cái này đúng là hắn bây giờ lo lắng. Bất kể nói thế nào, những người này cũng là vô tội. Có thể tại cái khác cường giả trước mắt, Phạm Nhân cũng là sâu kiến. Nhưng mà tại Lâm Nhẹ Phàm trong mắt, đây đều là từng cái h o ạ t bát sinh mệnh. sinh mệnh phải không phân quý t i ệ n 6. tráng hồ thanh thành tàn phá trên tường thành may mắn còn sống sót bách tính đang giúp cách dọn đem từng đống hóa thành thịt nát thi thể dọn dẹp sạch sẽ dương nhẹ phàm ngươi còn sống sao muôn ngàn lần không thể chết ngàn vạn phải sống sót Ú lan đứng tại trên tường thành mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên bầu trời sương sờ xuất thần nàng từ một chút tu sĩ trong miệng biết được dương nhẹ phàm bị ám sát tiếp đó bị một vị tu sĩ mạnh mẽ mang đi không biết chỗ hướng đến đúng lúc này h ư không phun t r à o một tòa v ự c môn xuất hiện ngay sau đó mấy chục đạo bóng người từ trong đi ra Những người này chính là thánh mẫu, cùng với năm vị đại thánh, còn có một số thánh nhân, bây giờ đã mất đi thanh long thánh thành, đã mất đi tiên giới, bọn hắn ngược lại là trở thành một đám không có cơ hội có thể về nhân. Cũng đúng lúc, bọn hắn bây giờ trở thành liễu lâm nhẹ phàm cận vệ, phòng ngừa thần linh đột nhiên tập kích. Ulan, dương nhẹ phàm thần thức đ ã o qua, rất nhanh liền tìm được Ulan chỗ. Dương nhẹ phàm 6. nghe được âm thanh, cái kia đang ở tại lo lắng chính giữa Ulan lập tức bị giật mình tỉnh giấc, nhìn lên trước mắt quen thuộc kia gương mặt, con mắt của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ, cũng không để ý cùng bốn phía đông đảo ánh mắt, lập tức chính là bổ nhào vào liễu lâm nhẹ phàm trong ngực.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 Dương nhẹ phàm thần thức đảo qua, rất nhanh liền tìm được Ulan chỗ. Dương nhẹ phàm 6. nghe được âm thanh, cái kia đang ở tại lo lắng chính giữa Ulan lập tức bị giật mình tỉnh giấc, nhìn lên trước mắt quen thuộc kia gương mặt, con mắt của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ, cũng không để ý cùng bốn phía đông đảo ánh mắt, lập tức chính là bổ nhào vào Liêu Lâm nhẹ phàm trong ngực. Ô ô s ta còn tưởng rằng người 6. Nghe được trong ngực cô bé thútít, h Dương nhẹ phàm tâm một hồi xúc động, ta không sao. Dương nhẹ phàm nhẹ nhàng v u ố t ve Ulan cái đầu nhỏ, xem nàng như là một đứa bé tựa như a n ủ i Thừ, luôn để người ta lo lắng. cái này không h ứ a n g ư ơ i ở đây làm chuyện nguy hiểm như vậy. U Lan nâng lên đầu, vậy lên miệng nhỏ nói. U Lan cái này tiểu nữ nhân bộ dáng thế nhưng là tương đối đ ộ c dung, cheo đến bốn phía không ít người tâm động. Chính xác, lấy U Lan tư sắc tuyệt đối thuộc về mỹ nữ cấp bậc, lại thêm nàng ngày bình thường phong thái cùng chiến công, càng là trở thành khu vực này bên trong công nhận nữ thần. Tốt, lần này cần ngươi làm một chuyện, mau chóng gấp gáp hết thảy mọi người tụ tập đến quảng trường, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem mọi người toàn bộ đều thay đổi vị trí, ly khai nơi này. Dương nhẹ phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, đem này hạng mục đích nói cho U Lan. đến n ỗ i nguyên nhân hay là cái khác một chút, hắn lựa chọn giữ lại. Loại chuyện này nếu để cho nàng đã biết, sẽ để cho nàng càng thêm lo nghĩ. Đúng lúc này, sau lưng một vị đại thánh cũng bắt đầu dùng lực thông chi thánh thành may mắn còn sống sót đám người thay đổi vị trí tin tức. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người nghi vấn, tại sao muốn rời đi? Thế nhưng là không chiếm được đ á p lại, bởi vì lần này thay đổi vị trí là cưỡng chế tính chất. đương nhiên, đối với những cái kia ngoan cố không đi, cũng không giúp cho ép buộc, nhưng rất rõ ràng táo tri, lưu lại sẽ là một con đường chết. To lớn màu đen thành trì xuất hiện ở trên tòa thánh thành h o ả n g không, đông nghịt một mệnh. Thanh này vừa xuất hiện, lập tức lại đưa tới một mảnh b ạ o động, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều biết, đây chính là viên cổ thần điện ở trong xuất hiện qua thành trì, là viên cổ trong thần điện tòa kia màu đen tự thành, nghe nói là một vị đại đế để lại, bên trong nắm giữ vô tận bảo tàng. Chính là nó. Lúc đó ta nhìn tận mắt nó cứ như vậy đột nhiên biến mất, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Phía dưới truyền lai like nhất phiến nghị luận, những người này đều tụ tập ở mỗi cái khu vực quảng trường, mặc dù cách biệt đều vô cùng xa xôi, nhưng đều có thể nhìn rõ trên bầu trời lơ lửng c ử thành. d ư n g nhẹ pha mở ra tứ đại cửa thành, trước tiên đăng nhập, đến nỗi còn lại chư thánh còn có thánh mẫu. cũng theo sát phía sau, leo lên cự thành, từng cái một đều là tò mò đánh giá tòa thành trì này, trong lòng tràn ngập tò mò cùng rung động. Cái này sáu, tựa hồ không phải một kiện đơn giản pháp bảo. Thánh mẫu một mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tệ, đây là phù đồ cổ tinh sản phẩm, chính là một loại tên là khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp chi sau so sản phẩm. Hành tinh cổ kia so với chúng ta ở đây, cao hơn một cái văn minh. Bốn phía chư vị thánh nhân cũng đều tĩnh tâm tại lắng nghe. Mười mấy vạn năm trước, phù đồ cổ tinh một vị chuẩn đế vượt qua xa xôi vũ trụ tinh không, hao phí mấy trăm năm thời gian, đã tới ở đây, mà lúc đó. Tiên vũ cổ tinh đang ở tại H c Ám 4 thời kỳ nội chiến không ngừng, cái này vị chuẩn đế liền thành lập không lao giới, muốn thiết lập một cái không tranh đấu hy vọng thế giới. Cái nào vị chuẩn đế không xa vạn dặm đi tới nơi này vì liêu thập sao? Thánh mẫu tò mò hỏi. Đến rồi bọn hắn cảnh giới này, biết đến sự tình rất nhiều, cũng sẽ không tự đại cho rằng toàn bộ trong vũ trụ chỉ có ở đây một khoa sinh mệnh cổ tinh. Bởi vậy, khi nghe đến nói cái khác cổ tinh cầu nhân đi tới thế giới này sau đó, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. v ì t h á n h đế, một hành tinh cổ cầu chỉ cho phép sinh ra một vị đại đế, bởi vậy, bọn hắn tại trong vũ trụ nao du cần tìm từng k h o cổ xưa tinh cầu. muốn chứng đạo thành đế nghe đến đó thánh mẫu gật đầu một cái minh bạch nguyên nhân trong đó cổ sử ghi chép nhưng là có một chút cổ xưa tu sĩ sẽ ra ngoài cần tìm thành đế thời cơ hành tinh cổ này cầu cũng từng xuất hiện qua đến vị đại đế cùng tồn tại tình huống bất quá từ vạn năm trước bắt đầu phiến thiên địa này thì thay đổi không còn có thể thành đế đến nỗi thiên khải thần vương trong miệng thần hoàng có phải tồn tại thật hay không điểm ấy còn rất chất vấn bây giờ phiến thiên địa này nhưng là đã không thể thành đế nhưng nếu là mười mấy vạn năm trước đại đế vậy thì khác nói Bất quá cái thời đại kia cổ lão đại đế muốn sống đến bây giờ, cái khả năng này tính chất vô cùng thấp, coi như có thể thành công. Loại kia đại giới cũng là phi thường của bố. Dương nhẹ phàm tâm niệm k h ẽ động, trước mắt mọi người cảnh sắc biến đổi, toàn bộ đều đi tới trong không chế trụ cột. Nơi này chính là trong không chế trụ cột. Trong lúc nói chuyện, Dương nhẹ phàm hai tay thuần thục ở trên bãi đá thao tác, mà lúc này trước mặt cũng xuất hiện thành trì hình n ổ i Có thể thấy rõ ràng, tứ đại trong cửa thành n h a u nhau có tu sĩ bay vào, mà Dương nhẹ phàm hiện tại cần phải làm là đem bên trong thành tất cả kiến trúc toàn bộ đều thu vào dưới mặt đất, toàn bộ thành trì trở thành một quảng trường trống trải. dạng này có thể dung nạp càng nhiều người thô sơ giản lược đoán chừng một chút một lần có thể trở đi 100 t r i ệ u nhân khẩu một chút tu sĩ còn có thể phi hành ở giữa không trung dạng này cho chính là nhân số sẽ càng nhiều hơn một chút đúng lúc này dương nhẹ phàm trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua thân thể của ta còn có thể mở rộng một lần là đủ trở đi một thành trì tu sĩ bất quá cần tiêu hao sẽ rất lớn nghe được thanh âm này dương nhẹ phàm ngơ ngác một chút chợt vội vàng đáp lại nói ngươi chính là thiên cấm p h ủ đ ồ không tệ sáu nghe được khôi phục dương nhẹ phàm gật gật đầu trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng mà bây giờ không có thời gian lại lãng phí mà là trực tiếp chạy chủ đề vấn đạo có biện pháp nào giải quyết hay không tiêu hao vấn đề tứ đại nguyên linh chính là ta năng lượng cung ứng chỗ là có thể bổ sung t